c ơ m ơ nờ là mẹ nó tiểu tử ngươi nô hảo kiệt chỉ vào phong lâm gào thét một tiếng người tới bắt lại cho ta ngươi làm gì đây là cho già già chưa thương bác sĩ nô cầm phồn ngăn tại phong lâm trước mặt cái gì nô hảo kiệt không thể tin được lập tức đem ánh mắt rơi vào hắn mụ mụ trên thân nhi tử chuyện gì xảy ra tôn tước k ỳ quái hỏi ta ngồi đường sắt cao tốc trở về tiểu tử này trên xe đánh ta còn đem ta bít tất nhét vào miệng ta bên trong nô hảo kiệt thâm trầm nói tiểu tử túi ngươi muốn chết để cho nhi tử ta miệng bên trong phải bệnh phù chân làm sao bây giờ tôn tước lông mày đừng đấy nàng tự nhiên biết con trai mình có bệnh phù chân bệnh phù chân là có thể truyền nhiễm vừa dứt lời bốn phía liền đi tới mấy cái cổ võ giả lập tức đem người này cho ta phế nô hảo kiệt chỉ vào phong lâm quát vâng trong đó một người trung niên hướng phong lâm bên này đi tới nô c ẩ m phồn hơi hít mắt nắm đấm dần dần nắm chặt chuyện gì xảy ra nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo đúng lúc này nơi xa đi tới một người trung niên hắn người xuyên âu phục giữ lại tóc hối cua mặt mũi tràn đầy không vui phong lâm dò xét người này đã tới thần khiếu cảnh giới lao công tiểu tử này khi dễ ta nhi tử tôn tước chỉ vào phong lâm nói nô thủy tao mày hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện một bên nô cầm phồn đứng ra nhị thúc người này là bác sĩ bác sĩ liền tiểu tử này ta nhìn liền sẽ mở thuốc cảm bạo a tôn hảo kiệt t r e o tức đ ú n nhún vai dù sao hôm nay tiểu tử này đến nô ra liền không khả năng rời đi nô cầm phồn ngươi là cho rằng ta mời không được thầy thuốc tốt sao nô t h ủ thần sắc lạch dần lập tức dẫn hắn đi cha ta đang nghỉ ngơi không thích bị q u á y r à y ta gọi phong lâm các ngươi chưa từng nghe qua cái tên này phong lâm kỳ quái hỏi ta chẳng cần biết ngươi là ai lập tức đi đừng để ta nói lăng chữ nô thụy nghiêm nghị nói lao tử là đến miễn phí trị liệu các ngươi mẹ nó còn dám cho ta sắc mặt phong lâm cũng không quay đầu lại xoay người lao cha cũng thật là để cho mình đến không nói trước cho bọn hắn chào hỏi dừng lại ngươi cho rằng ta ngô ra là ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương nô hào kiệt khoanh tay đạ mặt nói để hắn đi không muốn tại ngô a gây sự n ô thụy mặt không biểu tình nói nghe đến đó n ô h ả o kiệt lộ ra cười lạnh lao ba có ý tứ là ở bên ngoài tùy tiện n ô c ẩ m phôn lập tức đuổi theo k i ệ m phong lâm nàng khẽ lắc đầu xem ra mình vẫn là quá tự mình đa tình trương hội thần y đến rồi đúng lúc này một cái bảo an nhân viên cung kính đi tới nói tại phía sau hắn đi theo một cái lao giả lao giả đằng sau là hai nữ nhân phân biệt dẫn theo y dược dương n ô thụy sắc mặt vui mừng hoảng v ộ i v a n g nói trương thần y ỉ ta chờ đợi ngươi đã lâu tại đại môn vị trí n ô cầm phôn tràn đầy trấn kinh nguyên lai là mời trương hội khó trách trướng mắt phong lâm thần y kể trương hội đứng chắp tay một bộ phong phạm cao thủ đi tới tới nhưng hắn đột nhiên nhìn thấy phong lâm một mặt kinh hỉ một máy mắt nơi này im bặt m à rừng trương hội không phải liền là thần y sao hắn đ ê u cái gì thần y a a là người a phong lâm nhàn nhạt mắt nhìn trương hội chương năm trăm ba mươi bảy nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách mười năm trương hội trước đó phong lâm giúp mục tiểu ngư một tay đi nàng ân nhân kia xem bệnh thời điểm từng gặp được người này không nghĩ tới ở đây gặp mặt trương hội một mặt mừng rỡ bắt lấy phong lâm cánh tay thần ý ỉa chúng ta thật sự là duyên phận à. Sắp thực có duyên phận phong lâm nhẹ nhàng gật đầu ha ha chúng ta mặc dù lưu lại phương thức liên lạc nhưng ta bên này không dám đánh nhiều lao nhân ra người trương hội cười sờ đầu một cái nhìn thấy tràng cảnh này ở đây mấy người tất cả đều mộng trương hội là ai mọi người ở đây đều nghe qua danh hào của hắn hắn nhưng là hoa hạ y học thái đầu a loại này cấp bậc đại nhân vật vậy mà xưng hâu người trẻ tuổi này lao nhân ra có lầm hay không nô cầm phun miệng đều có thể tắc hạ một cái quả táo ngài đây là có chuyện gì muốn đi sao trương hội nghi ngờ hỏi người ta trướng mắt ta phong lâm n ú n n ú n vai cái gì lao nhân ra ngài đều trướng mắt vậy ta còn t r ị cái giám a trương hội quay đầu lại đối bên người hai người phụ t a y tá nói chúng ta đi nô thụy trực tiếp ngốc tại nguyên chỗ trơ mắt nhìn trương hội đi theo phong lâm sau lưng cùng nhau rời đi tiên sinh trương hội tiên sinh xin chờ một chút nô thụy lập tức đuổi theo kịp đi ngăn tại trước mặt hai người là ta có mắt mà không thấy thái sơn còn xin các ngươi trị liệu phụ thân của ta nô thụy đối hai người cúi đầu hắn mặc dù là thần khiếu cảnh giới nhưng phụ thân càng mạnh phụ thân là n ô gia thủ hộ thần nếu như hắn không có nô gia tại ẩn thế trong gia tộc địa vị sẽ t r ợ t giảm con của ngươi còn muốn phế ta đây ta hiện tại dọa đến tay run chị không được phong lâm mặt không biểu tình nói nô hào kiệt tới cho vị tiên sinh này quỳ xuống nói xin lỗi nô thụy quay đầu lại quát ta nô hào kiệt mặc dù khắp khuôn mặt là không c a m lòng nhưng hắn không phải người ngu ra ra mình mới là hắn thủ hộ giả ra ra nếu như không có những cái kia ẩn thế gia tộc công tử ca coi như t r ư ớ n g mắt hắn cầu n g ư ơ i mau cứu gia già của ta nô hào kiệt đi tới đối phong lâm quỳ trên mặt đất phong lâm cũng không có nhìn hắn mà là nhìn về phía n ô thụy người ở đâu dẫn chúng ta qua đi cái này dù sao cũng là lao cha lời nhắn nhủ sự tình lao cha mặt mũi đương nhiên phải cho t ố t mời đi theo ta nô thụy trên mặt vui mừng lập tức ở phía trước dẫn đường phong lâm mắt nhìn bên cạnh trương hội ngươi cũng theo tới đi được trương hội hưng phấn gật đầu khiêm tốn như cái học sinh hành động này lại để cho bốn phía đám người ghé mắt mấy người bọn họ cùng nhau đi vào đỉnh núi phong lâm xa xa liền phát g i á t được nơi này có một cái quán thông hậu kỳ cao thủ như thế nói đến tại ẩn thế trong gia tộc bọn hắn cũng có thể xem như hàng đầu đi vào phòng khách nơi này có cái dâu dê láo đầu chính khoanh chân ngồi tại mặt đất trên nệm lót hắn hai tay để trần trên phần bụng quấn lấy dây băng cha ta từ khi thụ thương trở về vẫn dặn này tựa như là lâm vào hôn mê n ô thụy đối bên người hai người nói người đi trước nhìn xem phong lâm đối bên người trương hội nói được trương hội trong lòng tràn đầy kinh hỷ phong lâm ý tứ này là dự định chỉ đạo mình hắn đi qua đem băng vải giải khai phát hiện bụng phía cạnh là một đạo thật sâu vết thương trước mắt vết thương vị trí đã biến thành màu đen hắn bắt lấy ngô hùng thủ đoạn nhắm mắt lại bắt mạch c h ọ n vẹn qua hồi lâu hắn mới lên tiếng mạch đập đức quãng đây là tử vong dấu hiệu a ngô thụy nghe đến đó s ắ c mặt lập tức trắng bệnh tiên sinh van cầu ngươi nhất định phải mau cứu phụ thân ta phong lâm mà thôi đi qua bắt lấy ngô hùng thủ đoạn cảm thụ một chút sau đó hắn vung tay ra nhìn về phía trương hội nói ra cho người ta bắt mạch không muốn chỉ nhìn muốn Trương ầ n nhất, hắn g thứ t ừ muốn triệu bên ngoài, còn chứng. này, tử chi có cái gì chứng. Cái gì hội, hội, hội, hội lập ạ i nhắm tức kiểm tra ngôi hùng khó t đầu hai cái huyện này vị đều tại đầu đột nhiên trương hội như thiểm điện thu tay lại hắn mắt nhìn ngón tay phía trên bị đâm phá hắn hai nơi huyệt vị có trâm trưng ơ hội nghiêm nghị nói cái gì nô thụy nghe vậy lập tức đi tới bởi vì người già đều có nếp nhăn mắt thường căn bản là không có cách phát giác trước đó hắn chỉ phát hiện miệng vết thương ở bụng nô thụy dùng tay xẹt qua quả nhiên cảm giác được có bén nhọn đồ vật cầm đen cùng cái kẹp trưng ơ hội đuổi theo vào đến y tá hô một cái đại khái hơn ba mươi tuổi nữ nhân bước nhanh đi tới cầm trong tay y dược dương mở ra trưng ơ hội một tay cầm cái kẹp một tay cầm cỡ nhỏ đẹp i n gần sát nô hùng đầu cuối cùng từ hắn hai cái huyệt vị bên trong rút ra hai cây so sợi tóc còn mảnh trâm chỉ có một cm chiều dài trâm là trong suốt không biết chất liệu、Khủ. hai cây ngân trâm vừa mới rút ra nô hùng lại đột nhiên ho khan một cái Tốt! Tốt! nô thủy trên mặt cuồng hỉ hắn cuốn quít đôi phong lâm túi đầu người này quả nhiên là thần ý a nếu như chỉ là trương hội khả năng cha mình cứ như vậy chờ chết nhưng trải qua phong lâm nhắc nhở cha mình lại có phản ứng trương hội cũng vội vàng đối phong lâm chắc tay tiên sinh đa tạ chỉ điểm nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách mười năm a không có các ngươi sự tỉnh ra ngoài phong lâm mắt nhìn bên người mấy người nô thụy hiện tại kiến thức đến phong lâm y thuật nơi nào còn dám lãnh đ ạ m trương hội cũng lập tức chắp tay cáo lui mỗi cái nổi danh bác sĩ đều sẽ lưu lại thủ đoạn tuyệt học trừ phi dự định trậu vàng rửa tay mới có thể đối đồ đệ dốc đối tương thụ húng chi trương hội không phải phong lâm đồ đệ người ta chỉ liệu thời điểm mình ở bên cạnh s á t thực không thích hợp đám người rời đi sau phong lâm một t r ư ờ n g vô tại trương hội đầu một trận ngân châm từ đỉnh đầu đâm vào nô hùng thân thể run dậy tịch liệt bỗng nhiên mở hai mắt ra ngươi tỉnh rồi phong lâm m ặ t không biểu tình nói ngươi là ai nô hùng trầm giọng hỏi đang hỏi ta là ai trước đó trước cảm thụ một chút đầu của ngươi đem đồ vật tất cả đều làm đi ra phong lâm bình thản nói phải biết trên đầu của hắn cũng không chỉ hai cây kia hai cây chỉ là trùng hợp đâm vào h u y ệ t vị mà thôi đầu của ta nô hùng con mắt lập tức tròn vò hắn nắm chặt xong quyền đ ỗ n g nhiên b ộ c phát khí kính quan thông chi cảnh khí kính có thể từ thân thể người bất luận cái gì bộ vị bộ phát hắn đem lực lượng tập trung ở đầu phanh phanh phanh tại đầu hắn bên trong trầm tất cả đều bay ra ngoài bao quát phong lâm đâm vào ngân châm những kim này bay v ụ t bột phía đâm vào vách tường đ ồ nội thất thậm chí xuyên tấu pha lê nghe được như thế động tĩnh khổng lồ phía ngoài ngô thụy lập tức đi đẩy cửa tiến đến cha ngươi tỉnh rồi ngô thụy ngạc nhiên đi tới tuyệt đối không được tổn thương hắn hắn là thần ý n là đến chữa thương cho ngươi ngô hùng lúc này mới nhớ tới mình bị người đánh thành trọng thương nhưng cuối cùng bằng vào ý thức trốn về trong nhà kẻ xịu trước đó cố ý cho phong trần phát gọi điện thoại ngươi, ngươi là phong trần nhi tử ngô hùng nhìn qua phong lâm lần h ắ này tướng mạo trương gật gật hội thần y ỉa cũng rút một chút phong lâm quay đầu lại phi thường thịnh tình thương nói một câu trương hội cũng cảm giác mặt mo đỏ hửng mình rõ ràng cái gì cũng không có giúp đỡ nhưng người ta như thế thuận miệng sách một câu quả thật làm cho mình chẳng phải xấu hổ hắn hiện tại đối phong lâm càng thêm tôn trọng nguyên lai、like、là trương hội tiên sinh cũng tại ngươi nhìn ta nô hùng vỗ xuống đầu còn muốn mở tiệc chiêu đái trương tiên sinh không cần ta bên này còn có việc gấp trương hội hiện tại cũng nhịn không được trở về cẩn thận tại trên người bệnh nhân nghiên cứu mạch đập vừa rồi phong lâm nhắc nhở quả thật làm cho hắn được ích lợi không nhỏ vậy thì tốt ta tự mình đưa tiên sinh nô hùng cười đi qua ngươi bị thương không nên đi lại trương hội cười khoát tay nô t h ụ ngươi đi nô hùng nhìn về phía một bên nhi tử vâng nô thụy cười làm ra tư thế x i n mời trương hội tiên sinh mời ân trương hội đối phong lâm cáo biệt liền đi theo nô thụy rời đi trong phòng khách nô hùng đi gian phòng cầm một bộ y phục cười hỏi lần này nếu như không phải ngươi ta có thể sẽ mất mạng là ai ra tay phong lâm đi hướng một bên vách t ư ờ n g từ phía trên rút ra trong suốt châm cẩn thận quan sát long điện nô hùng c h â m giọng nói nói bất quá bọn hắn sẽ không vô duyên vô cớ giết ta hẳn là có người muốn giết ta long điện phong lâm tự nhiên biết cổ võ giả tổ chức sát thủ hoa mẫu đơn hạ cũng coi như nửa cái chẳng qua các nàng cũng tiếp người bình thường tờ đơn hiện tại sát thủ giới bên trong quyền lợi hại trước đó hoa mẫu đơn giới cho dù cho ra chính sách ưu đãi cũng vô pháp cùng l i ễ u niệm khai thác sát thủ phần mềm so sánh cái loại cảm giác này tựa như là thực thể cửa hàng bị bán hàng qua mạng xung kích đồng dạng nhưng đối mặt cổ võ giả nhất là cao thủ cổ võ giả bên trong q u y ề n liền không nghiêm trọng như vậy cao thủ cổ võ giả bình thường đều có đại bối cảnh dù sao vô luận cái nào thế lực lớn đều thích chi ô mộ những người này trong đó bao quát quốc gia Dám sát giết những người không Long nhiều. nói Điện Nếu tổ chức sát thủ, thật này như chức s ắ phong xếp t ứ hai, không có tên sát thủ tên n có sát à tổ một. chức dám xếp số、một. Vậy ư ơ i phải tới, sau chịu này cẩn thận, bị bọn hắn để mắt tới, không dễ chịu à? Phong mắt bị để dễ lâm ngồi tại trên ghế s a lon bên cạnh nói hắn mình ngược lại là không có cảm giác gì trước mắt độc cô tảng sáng cùng suy lệnh đều muốn để hắn chết trừ hai người này bên ngoài phong lâm còn muốn diệt chân nhân loại bọn hắn đối phong lâm tạo thành b ố i r ố i khẳng định so long điện lợi hại không sao nô hùng vừa cười vừa nói trước đó cha ngươi từng cho ta đề nghị để ta cùng quốc gia vô gian liên hệ ta chuẩn bị gia nhập bọn hắn là cái biện pháp có vô gian làm hậu thuẫn long điện cũng không dám làm c ả n như vậy phong lâm lấy điện thoại di động ra ta chỗ này có vô gian đại nhân vật số điện thoại di động ngươi có muốn hay không ngươi liền loại này d ễ số cũng có n ô hùng một mặt c h ấ n kinh không biết là vị nào ta có hay không nghe qua hắn gọi trịnh văn trương phong lâm tại vô gian bên trong quan hệ tốt nhất chính là trịnh văn trương hạ văn b á c chỉ có thể xếp tại thứ hai lao trịnh cùng cha mình quan hệ phi thường tốt phong lâm vừa tiến vô gian thời điểm chính văn trương đối với hắn rất chiếu cố nhất là một ít người ở trước mặt hắn trang bê nó i chỉ là t h ầ n khiếu cảnh giới liền dám vào vô gian lúc ấy cái thứ nhất đứng ra chính là trịnh văn trương vậy mà là trịnh văn trương tiền bối ngô hùng con mắt đều muốn trường ra ngoài vị này đại danh hắn nhưng rõ ràng nghe đồn hắn sớm đã đột phá rèn luyện đ ỉ n h phong tiến vào cảnh giới đại thành tu vi đại thành đây chính là truyền thuyết cấp bậc nhân vật mà ngô hùng đã vây ở quán thông hậu kỳ mấy chục năm kỳ thật hắn biết muốn đột phá cơ hồ cùng hơi không sai chính là hắn phong lâm cười gật đầu Lao, lao c đúng lúc này nô thủy cười đi tới tuất phong lâm đi thật tốt ăn một bữa nô hùng cười giữ chặt phong lâm cánh tay tiến về giữa sườn núi trên đồng cỏ nơi này có một cái màu trắng bàn tròn nô hùng ngồi tại lôi kéo phong lâm ngồi ở bên người gấm phồn cũng tại a tới ngồi xuống nô hùng đối ngô cầm phồn vây tay cười nói lần này ta có thể có mạng sống tất cả đều là bởi vì phong lâm phong lâm ở bên cạnh lạnh nhặt nói còn may mà nàng bằng không ta có thể sẽ bị đuổi đi cái gì nô hùng đột nhiên nhữ mày trầm giọng hỏi nói chuyện gì xảy ra cách đó không x a nô h ả o kiệt cùng hắn mụ mụ tô tước tất cả đều dọa đến túi đầu xuống cha là ta đều là lôi của ta nô t h ụ túi đầu nói, nói là ta có mắt mà không thấy thái sơn nhìn phong lâm trẻ tuổi cho là hắn là lừa đảo không có quan hệ gì với ngươi phong lâm liếc mắt n ô thụy n ô hào kiệt là ngươi n ô hùng đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm cháu của hắn cái này cháu trai tính tình hắn hiểu rõ nhất g i a g i a ta sai g i a g i a đều là ta không tốt n ô hào kiệt dọa đến lập tức quỷ trên đồng cỏ hắn cũng cảm thấy nghĩ mà sợ nếu như không phải cái này nam nhân c h ư a khỏi g i a g i a nô ra địa vị có thể sẽ rớt xuống ngàn trượng phong lâm ngươi là ta ân nhân cứu mạng ngươi nói làm sao bây giờ nô hùng nhìn về phía phong lâm hỏi quên đi thôi phong lâm cho n ô hùng một bộ mặt húng chi ngô hảo kiệt cũng không đối hắn tạo thành khốn n h i ề u gì còn không tạ ơn phong lâm nô hùng quát lớn một tiếng cám cám ơn phong lâm đại ca nô hảo kiệt cuốn quýt dập đầu đứng lên đi sau này khiêm tốn một chút phong lâm q u á t tay vâng nô hảo kiệt lúc này mới đứng người lên phong lâm ở đây ăn một bữa về sau đem trịnh văn trương dây số giao cho n ô hùng nô hùng có chút khẩn trương không dám đánh trước điện thoại thế là phong lâm chuẩn bị trước cho lão trịnh thông báo một chút đột nhiên phong lâm con mắt nhìn qua nơi xa làm sao rồi nô hùng kỳ quái hỏi thuận phong lâm ánh mắt nhìn phát hiện một người mặc áo bào đen trên mặt mang theo kim long mặt nạ người đứng ở đằng xa dòng mặt nạ phía trên còn có hai cái s xử rồng nhìn xem sinh động như thật long điện nô hùng sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy hắn một chân giẫm tại mặt đất nhảy đến trước mặt mọi người các ngươi đi mau phong lâm nhìn chằm chằm xa xa mặt nạ long điện mặt nạ xếp hạng hết thể có ba loại theo thứ tự là hát thiết bạch ngân cùng hoàng kim người này mang theo mặt nạ hoàng kim đó chính là long điện cấp cao nhất sát thủ s i u xa xa người áo đen một chân đập mạnh thân hình đột nhiên xông lại không khí đều chuyển đến trói hai âm thanh xé gió gian luyện sơ kỳ phong lâm âm thầm gật đầu xem ra cái này tổ chức sát thủ quả nhiên lợi hại gian luyện cảnh giới vô luận đi thế lực nào trong đó bao quát vô gian hoặc là tây phương giáo đ ỉ n h đều là thượng khách nhưng bọn hắn lại lựa chọn làm một sát thủ v a n h vẹn vừa ẹ n v đối mặt nô hùng liền bị đánh bay ra ngoài hắn giống như rượu bị đứt dây máu tươi cuốn phún chương năm trăm ba mươi chín cùng chành huyết k ố c n ô thụy nguyên bản đã giữ chặt l a o bà hắn cùng nhi t ử tay đang chuẩn bị dẫn bọn hắn rời đi nhưng thấy cảnh này liền giật mình tại nguyên chỗ phụ thân của mình thế nhưng là quán thông hậu kỳ thậm chí ngay cả người này một kích đều không chịu nổi k i a còn trốn cái giám a đi mau a nô hùng lực buộc phát lượng đối đ á m người hô nô cầm phồn thấy thế chỉ có thể giữ chặt phong lâm cánh tay chuẩn bị chạy trốn bất quá nàng lại phát hiện căn bản kéo không n ú c n í c phong lâm c ư i đẩy ra nô cầm p h ồ n tay đi hướng nô hùng mấy cây ngân châm đâm ở trên người hắn giúp hắn cầm máu phong lâm nhàn nhạt, nhạt nhìn qua trước mặt người áo đen ngươi thật to gan biết vị này là ai chăng cợt mờ n ở xa xa ngô h ả o kiệt thầm mắng một tiếng người đại ca này thật ngông cùng đi ra ra mình bị người ta một kích đánh thành trọng thương loại cao thủ cấp bậc này phong lâm cũng không để trong mắt vừa rồi rõ ràng còn thuyết phục để cho mình khiêm tốn đâu hắn lại cùng chành huyễn khốc lên phong lâm thấy người này không nói chuyện liền tiếp tục nói hắn là quốc gia không giới bên trong vô gia người n các lao đại của ngươi đã từng cấp trên ngươi khẳng định muốn động thủ hát bào nhân này thông qua kim long mặt nạ cẩn thận quan sát trước mắt phong lâm sau đó lấy điện thoại cầm tay ra phong lâm nhấn m ẩ y đối phương mu bàn tay cùng thủ đoạn làn da mảnh như mỡ đông hẳn là một cái nữ nhân người gọi phong lâm đột nhiên một cái lạnh lùng thanh â m nữ nhân từ sau mặt nạ chuyển đến không sai chúng ta quen biết sao phong lâm cười hỏi không biết người á o đen lời nói xoay chuyển nhưng ngươi cũng tại đánh giết phạm vi bên trong v â anh nữ nhân này thân hình túi xuống như là một con dạ thú đột nhiên phóng tới phong lâm phong lâm cẩn thận nô hùng vừa mới chuẩn bị đứng dậy liền bị phong lâm để lại bà vai hô màu đen s ư n g n g ủ ngăn cản tại phong lâm trước mặt hình thành một mặt tường vách t ư ợ n g vê anh nữ nhân này một quyền đánh tới hướng phía trên không có nhấc lên một kia gợn sóng x o á t từ màu đen trong sương khói chui ra một cái tay phong lâm một phát bắt được mặt của đối phương c ố giang d ắ c mặt nạ bị phong lâm bóp nát hắn dùng sức tiếp tục bắt lấy mặt của đối phương đưa nàng đặt tại mặt đất ẩm ẩm đại đại ệ u trong chốc lát chia năm xẻ bảy nữ nhân này đầu đều hãm sâu dưới đất phong lâm quỳ gối nàng tim vốn là muốn dùng đầu gối khống chế lại nàng nhưng không nghĩ tới quá đạn đầu gối của hắn trực tiếp tuột xuống h ủ gối thân thể nàng bên cạnh bất quá làm cao thủ phong lâm vẫn là ngay lập tức ốn nắn động tác một cây truy thủ rơi vào nữ nhân cổ trước bốn phía đám người thấy cảnh này tất cả đều kinh tình huống như thế nào bọn hắn không thể tin được vớt mắt nô hùng quán thông hậu kỳ cảnh giới vừa đối mặt bị đánh ra máu phong lâm lại vừa đối mặt đem đối phương chế phục cái này sao có thể nô hào kiệt dọa đến đều thở không nổi hắn không thể tin được mình vậy mà đắc tội thứ đại nhân vật này hiện tại còn sống hắn thật cảm giác được may mắn nô thụy cũng quá sợ hãi không có nghĩ đến người này trừ qua người y thuật bên ngoài thực lực càng mạnh nhất là hắn hiện tại nhìn xem cũng liền hai mươi tuổi sau này cảnh giới khẳng định sẽ tăng thêm một bước nô c ẩ m phồn cũng cười khổ một tiếng vừa rồi nàng còn dự định bảo hộ phong lâm rời đi không nghĩ tới thực lực đối phương so với nàng ra ra đều mạnh hơn nô hùng cũng choáng nhưng sau đó liền cười ha h a ha, ha ha hổ thẹn a ta liền phong trần nhi tử cũng công bằng khiến người khác đi phong lâm trầm giọng nói nô hùng cái này mới phản ứng được lập tức q u a y đầu lại các ngươi đi mau vâng nô t h ụ y bọn người gật đầu tất cả đều chạy xuống núi nhìn thấy những người khác rời đi phong lâm một tay bắt lấy nữ nhân này cổ dùng truy thủ mở ra đầu của nàng áo bào đen quả nhiên thấy một đôi màu đỏ thú thai còn có mái tóc màu đỏ nhìn xem bộ dáng hẳn là phi thường giống hồ ly l ô thai vừa rồi phong lâm chính là nhìn đến đây mới khiến người khác rời đi cái này không phải nhân tộc nô hùng hít sâu một hơi sớm biết nghe nói qua ở cái thế giới này còn ẩ n tàng có những nhân loại khác bất quá hắn cũng chưa từng thấy tận mắt hôm nay cuối cùng là mở rộng tầm mắt cái này dễ hiểu vừa rồi phong lâm còn để ý bên ngoài rõ ràng loại cao thủ cấp bậc này đi thế lực khác có tốt hơn không gian phát triển nhưng nếu như không phải nhân tộc đó chính là ngoại lệ có bản lĩnh giết ta nữ nhân này hung hắn nói tóc vì màu đỏ nàng con mắt là ố vàng màu nâu tựa như là dã thú con mắt nếu như ta muốn giết vừa rồi ngươi đã chết rồi không có độc thủ tự nhiên có không giết ngươi lý do phong lâm cười hỏi người tại sao phải g i ế ta t ta chết cũng sẽ không bán long điện hồng anh lạnh lùng nói người sẽ không chết phong lâm mấy cây ngân châm đâm ở trên người nàng trước khống chế kinh mạch của nàng sau đó phong lâm cho trịnh văn trương gọi điện thoại hắn chuẩn bị trước tiên đem ngô hùng sự tình giải quyết u i làm sao rồi t r ị n h văn trương ở bên k i a h ỏ i c h o ngươi cái nghiệp vụ ngô hùng không biết ngươi là có hay không nghe qua quán thông hậu kỳ phong lâm đối điện thoại nói một bên ngô hùng trong ánh mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ trước đó hắn còn ôm may mắn tâm lý cho rằng phong lâm có thể thắng là bởi vì vừa rồi xương đen nhưng người ta có thể rõ ràng nhìn thấu hắn cảnh giới đủ để chứng minh xác thực mạnh hơn hắn a tiêu tương h n ô hùng ta nghe nói qua hắn muốn gia nhập vô gian sao chính văn t r ư ơ n g cười nói phong lâm gật đầu không sai hắn cùng cha ta cũng là bằng hữu một hồi để hắn cho người thông điện thoại t ố t ta chờ chính văn t r ư ơ n g nói xong liền cúp điện thoại n ô hùng đã sớm qua thần khiếu cảnh giới gần trong gang tức hắn tự nhiên nghe trong điện thoại thanh â m ngươi bây giờ cho lão chị gọi điện thoại ta đi phong lâm bắt lấy hồng anh cổ thả người hướng dưới núi nhảy xuống nô hùng nhìn qua phong lâm biến mất phương hướng thật sâu lắc đầu quả nhiên hổ phụ không k h u y ể n tử phong lâm nắm lấy hồng anh một mực hướng trong núi sâu lao vùn vụt hắn cảm thấy khoảng cách không sai biệt lắm liền ngừng lại người muốn làm gì hồng anh băng lánh mà hỏi thử xem giữa chúng ta có hay không cách ly sinh sản phong lâm nhàn nhạt cười nói đây là ta thích nhất câu đang khi nói chuyện phong lâm đưa nàng áo bảo đ e n xé nát phát hiện nàng bên trong mặc màu đen quần áo thể thao ta sát phong lâm đột nhiên nhìn về phía hồng anh đằng sau lại có cọng lông mượt mà màu đỏ cái n ô i to đều có thể làm gối đầu cùng trước đó gặp phải t r ú c h a hoàn toàn khác biệt xem ra cùng là thú nhỏ nương cũng có phân chia chẳng qua cái này cũng bình thường cùng là nhân loại cũng có hoàng bạch đen phân chia phong lâm ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi hồng anh quát lạnh một tiếng đột nhiên nhấc chân hướng phong lâm hình đệ đánh tới nhưng bây giờ nàng khí bị phong bế tốc độ tại phong lâm trong mắt chậm như là ô xên hắn hai chân kẹp lấy liền ngăn cản công kích của đối phương đúng vấn đề của ta là tại sao phải giết ta đ ông lời anh cứ việc trong lòng sợ hãi vẫn là cắn răng nói xem ra ngươi đối long điện tình cảm rất xấu a phong lâm tiếp tục cho nàng áp lực tâm lý chờ ngươi nâng cao bụng lớn trở về tin tưởng bọn họ sẽ tiếp nhận ngươi đừng hồng anh cũng không dám nghĩ loại kia hình tượng nàng run r i n g nói nói long vương biết được ngươi giết long uy thịnh muốn báo thù cho hắn long uy thịnh nguyên lai、like、bọn hắn là cùng một bọn phong lâm bỗng nhiên tỉnh ngộ bất quá nhớ kỹ lúc trước giết long uy thịnh thời điểm bên người chỉ có lục g i a o nàng chắc chắn sẽ không nói cho long điện là mình giết long uy thịnh kia mật báo người tám chín phần m ộ ư ơ i là độc cô tàng sáng ta đã nói cho ngươi ngươi bây giờ có thể thả ta đi sao hồng anh s ắ c mặt mang theo cầu khẩn không thể vừa rồi ngô hùng là bằng hữu ta thả ngươi trở về ngươi có thể sẽ giết nàng phong lâm lắt đầu. nhìn g giết ư ơ i muốn ta sao? ồ n Anh sắc mặt lại khôi phục trước đó băng lánh. ngươi đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, nhưng ngươi còn có chút dùng. Phong n g Giết giờ lựa khôi phục chút h sắc trước có mặt Lâm tốt lại là đó bây chằm chằm hồng anh cần nghĩ một cái sách lược vẹn toàn đột nhiên ánh mắt hắn hiếp thành một đường người lấy điện thoại di động ra ngươi cùng ta chụp mấy tấm hình ta để cho ngươi đi cái gì ảnh chụp ta cho ngươi biết nếu như ngươi vũ nhục ta ta lập tức tự sát hồng anh đã quyết định không phải liền lá chết sao trở thành sát thủ một khắc này nàng không có ý định bình tĩnh chết giả yên tâm chỉ là đơn giản ảnh chụp không cần c ở i ý t á o phong lâm một mặt nụ cười ô u nhu ta chỉ là đối các ngươi chủng tộc cảm thấy hứng thú nói phong lâm trực tiếp mở ra thu hình lại về sau có thể lấy ra rất nhiều ảnh chụp hắn xuất ra truy thủ đâm vào bên cạnh trên đại thụ đưa điện thoại di động đặt ở phía trên sau đó hắn giữ chặt hồng anh đứng tại điện thoại phía trước ôm lấy eo của ta đôi ống kính mỉm cười phong lâm ôm hồng anh thản nhiên nói ngươi xác định chỉ đập những cái này hồng anh lạnh giọng hỏi ta chỉ là đập mấy chương đưa cho trong nhà tiểu hài tử nhìn phong lâm chân thành nói t ố ta hồng anh cảm thấy loại sự tình này không có gì chỉ cần không phải quá phận yêu cầu chụp mấy tấm hình mà thôi thế là nàng dựa theo phong lâm ôm eo của hắn nhìn gương đầu mỉm cười ha ha ha ha hồng anh lúng túng cười vài tiếng đem đầu tựa ở bả vai ta bên trên phong lâm nhắc nhở hồng anh do dự một chút vẫn là làm theo Tốt. phong lâm đưa điện thoại di động lấy tới mắt nhìn thu video lấy ra ba tấm ảnh chụp một tấm trong đó là phong lâm ôm hồng anh một cái khác chương là hồng anh ôm phong lâm mỉm cười cuối cùng là hồng anh đem đầu tựa ở phong lâm trên bờ vai t ố t ngươi có thể đi ta giữ lời nói phong lâm đối hồng anh k h o á t k h o á tay nhưng cũng hy vọng ngươi cho ta một bộ mặt nô hùng ám sát thì thôi hồng anh không nghĩ tới phong lâm đơn giản như vậy liền thả nàng đi nàng không xác định mà hỏi ta thật đi à. đi thôi nô hùng bên này ám sát thất bại ngươi liền nói gặp được nô hùng gia nhập vô gian tổ chức vừa vặn có cao thủ ở chỗ này phong lâm đối hồng anh k h o á t k h o á tay liền rời đi nơi này hồng anh nhìn qua phong lâm lưng ảnh dùng sức lắc đầu nàng nhặt lên trên đất áo bảo đen trong đó một đầu c h e khuất phía sau cái đuôi còn sót lại đem toàn bộ đầu c h e kín chỉ lộ ra một đôi mắt trong trước mắt nàng liền biến mất vô tung vô ảnh chuyện bên này kết thúc phong lâm cũng trở lại v ấ n thị vừa tới đến biệt thự phong lâm cảm nhận được một cái quán thông sơ kỳ cao thủ ngay tại trong biệt thự nhị ra còn tại nghiêng cửa đối diện không n ú p đ í c h nghĩ đến cũng đ o á n được người này là ai đi vào trong sân của biệt thự quả nhiên thấy liêu niệm ngồi tại viện từ trước bàn đá lão đại đang chuẩn bị điện thoại cho ngươi đâu liêu niệm ngẩng đầu lên tiếng trao hỏi phong lâm hơi dừng lại lấy điện thoại di động ra trước giúp ta làm sự kiện chuyện gì liễu niệm đứng lên hỏi phong lâm đưa điện thoại di động đưa cho liễu niệm lật qua lật lại ảnh chụp đem cái này ba tấm ảnh chụp dùng tờ ép thay cái chẳng cảnh. Wow, thú nhỏ i cái đôi to, n g lai láo đại t cái h c này tràng hơi. ảnh Liêu Niệm đem t phong đại, quan sát hồng ánh mặt.、Nàng、lá long điện người, gần đây người, tới, ta mắt cảnh o trong có khái pháp phong lâm đem ba tấm ảnh trụ tất cả đều phát cho liễu niệm sau đó hắn đứng tại liễu niệm sau lưng quan sát nàng thao tác cái này ôm ngươi e o ảnh trụ đổi thành đây khách sạn được hay không liễu niệm cười nói có thể phong lâm gật gật đầu cuối cùng liễu niệm thông qua móc đồ cuối cùng đem bọn hắn gs đến khách sạn gian phòng trước cửa sổ phong lâm cẩn thận quan sát phát hiện thật là thân lâm kỳ cảnh nhưng luôn cảm thấy thiếu thiếu chút gì đúng quần áo có thể đổi sao phong lâm phát hiện vấn đề cái gì đều có thể đổi đây là cấp thấp nhất kỹ thuật liễu niệm dựa theo phong lâm ý nghĩ thuần thục công phu đem ảnh trụn hoàn mỹ thay đổi tờ thứ nhất hồng anh ôm phong lâm e o mỉm cười bị vs đến khách sạn phong lâm mặc lớn quần cộc hai tay để trần hồng anh trên thân quấn khăn tám t ấ m thứ hai hồng anh đem đầu tựa ở phong lâm trên bờ vai hai người l à t ạ i bờ biển hồng anh mặc váy mang theo mũ r ơ m t ấ m thứ ba phong lâm ôm hồng anh trực tiếp bị liễu niệm một cái vs hai người tất cả đều nằm ở trong chăn bên trong chỉ lộ ra đầu t u t hoàn mỹ quá hoàn mỹ phong lâm chuẩn bị đem tầm thứ hai tại bờ biển anh trụn làm đồng hồ bỏ túi hắn muốn làm nhiều đơn giản trước hết để cho long điện cùng hồng anh trở thành cử nhân để chính bọn hắn l o ạ n lên ngươi tới đây làm cái gì phong lâm đưa điện thoại di động thu lại mắt nhìn l i ễ u niệm vừa rồi ta thấy d i ệ p đan cảm giác có chút nghĩ mà sợ còn tốt lúc trước không có đem thần khuyết chi nhãn đeo lên l i ễ u niệm cười nhìn về phía phong lâm ta cũng chuẩn bị tuân theo cha t r ư ớ c tăng lên tới rèn luyện là cha ta phong lâm nhắc nhở một tiếng cha đều đồng ý cái kia có phần của ngươi nói chuyện l i ễ u niệm đột nhiên nói nói lần này ta tới là muốn cùng lão đại làm giao dịch cái gì phong lâm cau mày hỏi lúc trước cựu hữu c h i địa bốn cái người sáng lập sau cùng một cái kia lưu lại chín cái b ả o bối l i ê u niệm xuất ra một cái giống như xe chạy dây xích x i ề n xích phía trên có rất nhiều kỳ quái giáp cốt văn đây là lương ư n g nhãn b ả o bối hắn thích đem b ả o bối này đặt ở trên thân l i ê u niệm giải thích phía trên có trận pháp cho dù là cảnh giới đại thành cũng vô pháp tránh thoát cái gì mạnh như vậy phong lâm c h ấ n kinh mà hỏi cái này màu đen hình t o i miếng sắt là giải khai chìa khóa liếu niệm lại giao cho phong lâm một cái hình t o i miếng sắt ta muốn dùng vật này đổi lão đại cho tàn thành cổ người ngày ai nói phong lâm kinh ngạc nhìn về phía liễu niệm chuyện này ngươi cũng đừng quản đổi hay không liễu niệm cười hát hát nói cái này xiềng xích thế nhưng là có thể khóa lại nữ nhân thỏa mãn lao đại ác thú vị ở t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mốt hôm nay không ai có thể quấy dày ngươi nói hiệu nói vượn cái gì ta như thế chính năng lượng người sao có thể làm ra loại kia hèn mọn sự tình phong lâm có chút n h ũ n mày hắn nhìn chằm chằm xiềng xích hỏi nói cái này phải dùng làm sao bình thường thời điểm là mở ra trạng thái liễu niệm cười tiếp nhận xiềng xích quấn chặt lấy phong lâm thủ đoạn về sau chỉ cần đem xiềng xích giao nhau nói đến đây đầu này sợi xích màu đen đột nhiên biến gấp đem phong lâm thủ đoạn cuốn lấy xiềng xích xâm nhập phong lâm ra thịt bên trong phong lâm dần dần nắm chặt n ắ m đấm chỗ cổ tay khí lập tức tán phát ra nhưng xiềng xích màu đen bên trên p h ụ chú l ó e ra tia sáng phong lâm toàn lực cũng vô pháp tránh thoát cái này xiềng xích cảm giác cũng không tệ lắm phong lâm thân thể dần dần bị ngọn lửa bao trùm đ ó lấy sợi xích màu đen từ hỏa diễm trên cổ tay rớt xuống đất mặt chân chính phong lâm từ liễu niệm sau l ư n g đi tới xem ra vật này không cách nào khóa lại ta lão đại là lợi hại liễu niệm xoay người đem xiềng xích nhặt lên nhưng những người khác hẳn là liền không có cách nào đi không thể không nói vật này không tệ phong lâm giơ tay lên bên trong màu đen miếng sắt d á n tại trên xiềng xích xiềng xích liền thư gián giải khai hh lão đại ngươi có đồng ý hay không ta giao dịch đâu liễu niệm cười nháy mắt mấy cái ta liền miễn cưỡng đồng ý đi dù sao phong lâm trong cơ thể còn có ba đôi ban sơ một đôi là cho suy lệnh nhưng nữ nhân kia động cơ không thuần hắn lại thu hồi lại hiện tại liền tương đương với đem trước suy lệnh cho tàn thánh cổ chuyển dời đến liễu niệm trên thân hai con điểm sáng màu đen thứ phong lâm đầu ngón tay bay ra đi rơi vào liễu niệm trong cơ thể liễu niệm nhẹ nhàng cảm thụ một chút cười nói đà tạ lao đại ta còn muốn đi tẩy ảnh t r ụ ngươi tùy ý đi phong lâm đem xiềng xích cất vào không gian chiếc nhẫn liền quay người rời đi liễu niệm nhẹ nhàng nâng lên tay nhìn qua bay ra khói đen hơi nếch khỏe môi lên lên phong lâm lần này hoa mấy trăm khối tiền đầu to là mua một cái dây chuyền đồng hồ bỏ túi đem phong lâm cùng hồng anh tại bãi biển ảnh c h ụ đặt vào dù sao cái này nhìn xem tương đối có ý nghĩa cũng phong thể lâm nằm xa xa trong thanh thanh ở cười h đi qua ngồi tại triệu thanh thanh bên cạnh ân tỷ tỷ cùng tiểu ngư tỷ chuẩn bị đi theo ngụy tiền bối chấp hành nhiệm vụ triệu thanh thanh nói nói nàng để ta tới nói với người một tiếng ngụy vi sao phong lâm âm thầm gật đầu ngụy vi là cao thủ có nàng mang theo cũng yên tâm phong lâm nhanh chơi với ta trò chơi ở bên kia ta đều nhàm chán chết rồi suy xảo xảo đi vào phong lâm bên người leo đến trên đùi u của hắn ha ha phong lâm ta đi đối diện triệu thanh thanh từ trên ghế xạ lòn đứng lên nàng cũng cảm thấy mình thực lực quá yếu nhất định phải mau mau tiến bộ tranh thủ sớm một chút giúp đỡ phong lâm bận điệu cùng lúc đó hoa hạ phương bắc biên cảnh di tích hồng anh bước nhanh đi vào di tích nội bộ là một mảnh thảo nguyên ngay tại di tích miệng cách đó không xa hồng anh nhìn thấy một người mặc câu phục dáng người cao gầy giữ lại bím tóc tên trung niên mặt dài trung niên nhân giữ lại một chút dâu quai nón cho người ta một loại thành thục m ị lực người này chính là long điện long vương long hạo long hạo bên người là cái nam tử tóc đỏ cặp kêu màu nâu g i ã thu con người nhìn xem cũng không phải nhân tộc nhưng hắn nhưng không có thú hai cùng cái đôi long vương hồng anh lập tức chạy c h ậ m đi qua cung kính quỷ trên mặt đất hồng anh nhiệm vụ hoàn thành đi long hạo mỉm cười mà hỏi long vương ta không có hoàn thành hồng anh cúi đầu Cũng quyết giải thích, chủ nếu quyết giải long à bởi rồi, vì Đủ rồi, ta không muốn nghe muốn lý d k h ô hạo o hoàn cho Long à thành chính là không hoàn thành n chính không Không cần biện giải cho mình h giải đứng chắp tay nhàn nhạt liếc mắt hồng anh phế vật đồ vật chúng ta hồng hồ t ộ c mặt đều bị ngươi mất hết chỉ là quán thông hậu kỳ ngươi đều giải quyết không được một bên nam nhân ánh mắt hung ác trừng mắt hồng anh không cần phải nói long hạo nhẹ nhàng khoát tay hắn mắt nhìn hồng anh nói ngươi đã liên tục thất bại hai lần nhiệm vụ sau này giáng cấp đến mân long long vương ta ta là gặp phong lâm hồng anh đem đầu rũ xuống mặt đất ta nhớ được long vương mệnh lệnh liền đi giết hắn chẳng qua đánh không lại hắn cái gì phong lâm long hạo nhấn m ạ y trước đó đ ộ c cô tảng sáng cho hắn lộ ra phong lâm chính là giết long uy thịnh mới tấn cấp đến rèn luyện long vương ta nguyện dẫn theo phong lâm đầu tới gặp n g à i một bên hồng dương cung kính quỷ trên mặt đất long hạo trầm tư một lát hồng dương là hồng hồ tộc trước mắt thủ lĩnh cũng là hắn thủ hạ hồng hồ trong tộc người mạnh nhất trước mắt là rèn luyện trung kỳ giết một cái phong lâm vẫn là rất đơn giản phải biết đẳng cấp càng về sau kém một tiểu giai đoạn chính là cách biệt một trời c hôm u đầu Sau Sau triệu Nếu y này lấy này ệ n liền ngươi Long hắn liếc mắt hồng anh Nhận lấy ngân long mặt nạ sau này trừ phi triệu kiến liếc giao phi gật gật cho hạo h mắt mặt trừ đó k n không, không thể bước vào di tích. Vâng Hồng anh lau nước g thể tích bước vào di lau ắ t đ ứ nay g hướng hoàng lên đến Rốt cục nhịn đến hoàng hôn n tích chỗ Hôm di đi Rốt cục sâu triệu thanh thanh chỉ làm phong lâm cùng suy x ả o x ả o đồ ăn ba người sau khi ăn xong phong lâm liền mắt nhìn suy x ả o x ả o hôm nay ngươi sớm nghỉ ngơi một chút nghe đến đó triệu thanh thanh lập tức cúi đầu đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nàng đại khái đón được phong lâm chuẩn bị muốn làm cái gì ta liệt không suy xảo xảo vừa ăn đồ vật một bên phòng lên miệng nói chơi điện thoại có thể nhưng đừng q u ấ y r à y ta phong lâm thản nhiên nói sau bữa ăn phong lâm ôm suy xảo xảo tiến về gian phòng của hắn đem suy xảo xảo ném tới trên giường phong lâm đ ố i nàng nói ra ta ra ngoài làm ít chuyện ngươi hôm nay ở chỗ này ngủ đi nói xong phong lâm liền đem cửa phòng khóa lại sau đó hắn đi vào triệu thanh thanh gian phòng trực tiếp nằm xuống chẳng được bao lâu triệu thanh thanh rụt rè đi tới tới quả nhiên phát hiện phong lâm ở đây thanh thanh mau tới đây hôm nay không ai có thể quáy dày chúng ta phong lâm đối triệu thanh thanh cười nói triệu thanh thanh xấu hổ cúi đầu không dám nhìn phong lâm nhưng vẫn là đem cửa khóa trái sửa sang một chút liền nằm tại phong lâm bên người cỏ phong lâm đột nhiên mắng một tiếng triệu thanh thanh nghe vậy sắc mặt lập tức đỏ bừng không thôi xấu hổ đem mặt dán tại phong lâm lồng ngực vê anh đúng lúc này phong lâm viện tử truyền đến một tiếng chấn động doa đến triệu thanh thanh giật mình n ã i n ã i phong lâm vừa rồi bạo nói tục chính là cảm nhận được cái này khí tức cường đại hắn tại triệu thanh thanh trên gương mặt mổ một chút ngươi lợi đừng n ú c ních giáng quấy dày ta cùng chuyện tốt của ngươi muốn chết hắn lập tức mặc xong quần áo từ cửa sổ nhảy đi xuống phát hiện trong viện đứng một người mặc hắc b à o người mang theo kim lòng mặt nạ bất quá thực lực của người này so trước đó gặp phải hồng anh càng mạnh long điện người phong lâm ánh mắt dần dần híp thành một đường t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi hai châm ngòi ly rán hồng dương lấy điện thoại di động ra mắt nhìn xác định người trước mắt là phong lâm không nói hai lời nháy mắt hướng phong lâm đánh tới phong lâm không muốn ở chỗ này giao thủ với hắn quay người hướng nơi xa bỏ chạy hồng dương theo sát phía sau nơi này khu biệt thự nguyên bản ngay tại vùng ngoại thành vị trí phong lâm trong trước mắt liền rời đi nội thành đi vào không người trên đường cái hồng dương nhìn qua b ố n phía phát hiện nơi này tương đối trống trải chuẩn bị hiện tại động thủ nhưng đột nhiên ở giữa xa xa phong lâm đột nhiên q u a y người động tác này doa đến hồng dương bản năng lui lại nhưng hắn cẩn thận quan sát phát hiện phong lâm cũng không có nhìn chính mình mà là nhìn c h ầ m c h ầ m mặt đất hắn thuận nhìn lại phát hiện lộ diện bên trên rơi xuống một cái dây chuyển đồng hồ bỏ túi hồng dương thả người tiến lên xoay người đem đồng hồ bỏ túi cầm trong tay phong lâm nhìn đến đây một mặt khẩn trương đem đồ vật còn cho ta xem ra cái đồ chơi này đối ngươi rất trọng yếu hồng dương dùng ngón tay cái bắn ra cái nắp sau mặt nạ mặt hai mắt lập tức tròn vo đồng hồ bỏ túi bên trong ảnh trụt là phong lâm cùng hồng anh ảnh trụt bối cảnh là bãi biển vị trí hồng anh còn đem đầu tựa ở phong lâm trên bờ vai hắn một mặt hung á c nham hiểm quát lớn ngươi cùng nữ nhân này quan hệ thế nào ta chết cũng sẽ không nói phong lâm lạnh lùng nói đem đồ vật còn cho ta ha ha ha, ha. hồng dương đột nhiên ngửa đầu cười ha, ha. hắn đem mặt nạ cùng áo bào đen lấy xuống cười nói huynh đệ người một nhà phong lâm con mắt hiếp lại phát hiện người này cũng là tóc đỏ nhất là cặp k i a ánh mắt như giá thú cùng hồng anh không có sai biệt người này là mội mội ta hồng dương cười nói người đánh giám cái đôi u của ngươi cùng thú thai đâu phong lâm lạnh lùng hỏi các ngươi nhân tộc vô dụng ruột thừa tại thể nội đều có thể cắt bỏ chớ nói chi là chúng ta những cái này bên ngoài cơ thể đồ vật hồng dương chỉ mình đỉnh đầu nói nói cắt bỏ thú thai cùng cái đôi hoa không có bao nhiêu tiền còn có thể thuận tiện ta bên ngoài hành động cớ sao mà không làm phong lâm đ ố n g nhiên tỉnh n ộ trước đó nghe chu kha nói qua nàng thú thai là tiến hóa bên trong lưu lại giả thai chỉ là một cái ngoại hình cũng không có thực chất tác dụng phong lâm ra vẻ nghi ngờ hỏi nàng thật là ngươi m u ộ i m u ộ i kia nàng tên gọi là gì ta gọi hồng dương nàng gọi hồng anh hồng dương thản nhiên nói t ố t phía dưới đến lượt ngươi ngươi cùng nàng đến cùng là quan hệ như thế nào nguyên lai thật sự là đại cứu ca à, ta cùng hồng anh phi thường yêu nhau chúng ta liền kém kết hôn phong lâm vừa cười vừa nói ngươi có chứng cớ gì hồng dương mặc không biểu tình mà hỏi hắn cùng hồng anh cũng không đối đầu nếu như luận đã từng thân phận hồng anh địa vị cao hơn hắn nhưng từ khi bọn hắn quy thuận long vương long hạo liền để hắn làm thủ lĩnh trước đó còn không có cái gì nhưng mấy năm gần đây hồng anh dường như thông suốt thu vi tốc độ chỉ có thể dùng nịch tiên để hình dung tiếp tục như vậy qua không được mấy năm khả năng liền siêu việt hắn lại thêm nàng tại cái khác hồng hồ trong tộc tiếng hô cực cao sau đó long hạo khẳng định sẽ để cho nàng làm thủ lĩnh loại sự tình này hồng dương tuyệt đối không thể để cho nó phát sinh hiện tại chỉ cần bắt được hồng anh tay cầm nhẹ thì bị đuổi ra long điện nặng thì hẳn phải chết cái này với hắn mà nói là ổn c h á m không lô mua bán nếu là đại c ứ u ca ta liền không dối gạt người chúng ta còn có một số vốn riêng chiếu phong lâm cười xuất ra túi tiền từ bên trong đem còn lại hai tấm ảnh trụ đưa cho hồng dương hồng dương sau khi thấy trên mặt lộ ra cười lạnh cái này đều quân khăn tám ngủ chung một chỗ nhìn nàng như thế nào rào biện siêu hồng dương thân ảnh biến mất không gặp giải quyết trước mắt phong lâm tùy thời đều có thể húng chi hiện tại hắn đem mình làm đại cữu ca muốn giết hắn không cần tốn nhiều sức hồng dương đi vào núi rừng bên trong lập tức lấy điện thoại di động ra cho long hạo gọi điện thoại chẳng được bao lâu đối diện liền kết nối làm sao nhanh như vậy liền giải quyết rồi ta còn không có động thủ chẳng qua ta lại phát hiện hồng anh bí mật tên hôn đ ả n kia vậy mà lừa gạt long vương hồng dương hung hăng nói chỉ giáo cho long hạo bản nhân vẫn là thật bất ngờ dù sao dựa theo hắn đối hồng anh hiểu rõ nữ nhân này là rất trung tâm ta tại phong lâm gian phòng phát hiện hồng anh cùng phong lâm chụp h n h trung ta trải qua lời nói khách sáo biết được hồng anh cùng phong lâm ở giữa là tình nhân quan hệ hồng dương nói đến đây ngừng tạm tiếp tục nói ta hiện tại đem chứng cứ phát cho ngài sau khi cúp điện thoại hồng dương đem hai tấm ảnh trụt còn có đồng hồ bỏ túi ảnh trụt thu thành video ở giữa hắn còn thêm mắm thêm m u ố i trừ đó ra phong lâm trong điện thoại di động còn có rất nhiều về sau hắn đem video phát cho long hạo biên cảnh di tích long hạo nhìn qua những hình này sắc mặt càng ngày càng lạnh nếu như nói phản bội mình hồng anh khẳng định không dám nhưng có mình thích nam nhân nàng dám dựa theo hồng hồ tộc tội tác đoạn ba mươi tuổi tương đương với nhân loại nữ hải hai mươi tuổi hiện tại hồng anh chính là mới biết yêu niên kỷ người tới long hạo đối bên ngoài nói một thân ảnh trong trước mắt rơi vào nơi này long vương đem hồng anh gọi tới tốc độ long hạo thản nhiên nói vâng cái bóng đen này nói xong cũng biến mất ở đây cũng liền qua mười mấy phút mang theo ngân long mặt nạ hồng anh bước nhanh đi tới nàng tháo mặt nạ xuống cung kính quỷ xuống biểu lộ có chút hưng phấn khẳng định là long vương xem ở nàng những năm này tận tâm tận lực phân thượng cho nàng một cái lấy công chuộc tội cơ hội long vương có gì phân phó hồng anh cúng kính mà hỏi ngươi cùng phong lâm là quan hệ như thế nào long hạo lạnh nhạt mà hỏi phong lâm long vương minh giám ta cùng hắn không hề có một chút quan hệ hồng anh vội vàng giải thích ta không thích người khác gặp ta ngươi còn có một cơ hội cuối cùng long hạo thanh â m đã lạnh lùng xuống tới ta hôm qua mới cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt đánh một trận ta thua liền chạy về hồng anh gấp đến độ đều khóc long vương mời ngài minh x é t ta ngươi không có cơ hội long hạo đưa di động ném đến hồng anh trước mặt sau khi xem xong liền lăn xem ở ngươi đối ta tận tâm tận lực phân thượng tha cho ngươi một mạng hồng anh lập tức mở ra video nhìn qua phía trên ảnh trụp đầu ông một tiếng suýt nữa khí đổ xuống long vương đây là tờ é ảnh trụp ta cùng phong lâm chỉ là tại rừng cây tùy tiện chụp mấy bức mới vừa rồi còn nói thua chạy về hiện tại liền biến thành tùy tiện chụp mấy tấm hình có phải là một hồi ngươi còn muốn nói ngươi cho hắn sinh qua hải từ đâu long hạo thần sắc cấm lãnh một chân bước ra vâng anh. anh thân thể rung mạnh bay rứt ra ngoài máu tươi phun ra ngoài thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý trước đó nếu không ngươi hẳn phải chết long hạo lạnh lùng nói long vương ta hiện tại đi giết phong lâm bắt hắn đầu tới gặp ngài hồng anh lau khỏe miệng vết máu khóc hướng phía ngoài chạy đi không cần đến ngươi nói không chừng hồng dương đã đem phong lâm giết long hạo đối hồng anh lương ảnh nói nói lần sau gặp mặt ta sẽ giết ngươi phong lâm người cái này hôn đản ta muốn giết ngươi hồng anh rời đi di tích đã khóc không thành tiếng phong lâm hát hơi một cái hắn vò hãm mũi cảm giác có mọi từ đàng suy nghĩ hắn hãn tử cửa sổ nhảy vào triệu thanh thanh gian phòng lập tức thoát chui vào chăn thanh thanh hiện tại không ai có thể cợt mờn ở ai vậy phong lâm đem chăn nhấc lên chương năm trăm bốn mươi ba long vương không quan tâm ta phong lâm v é n chăn lên phát hiện suy x ả o x ả o đang bị trong ổ nhìn xem điện thoại người ở đây làm gì phong lâm nắm suy x ả o x ả o gương mặt vung ra ta là lo lắng nàng vạn nhất ngươi chúng địch nhân nhử hổ rời núi làm sao bây giờ suy x ả o x ả o đ ẩ y ra phong lâm tay x ả o x ả o thật thông minh a phong lâm cười gật đầu hiện tại ta đến ngươi có thể đi ta không đi suy s ả o s ả o b i ớ u môi đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì ngươi tiểu thí hải biết cái đấy gì phong lâm bắt lấy suy s ả o s ả o lỗ thai có đi hay không ta không đi suy s ả o s ả o để điện thoại di động xuống ôm lấy triệu thanh thanh đem mặt dán tại trước người nàng phong lâm liền để nàng ở lại đây đi triệu thanh thanh đối phong lâm cười cười ai tốt ta ngươi đều nói như vậy phong lâm bất đắc dĩ thở dài suy s ả o s ả o vừa lúc ở hai người ở giữa nàng nằm lì ở trên giường chơi lấy điện thoại phong lâm trận mắt chừng một cái trực tiếp đưa điện thoại di động thu đi ngủ suy xảo xảo đối phong lâm làm mặt quỷ đem mặt chuyển tới triệu thanh thanh bên kia đêm nay cũng không có xảy ra chuyện gì trước đó cái kia sát thủ cũng không đến sáng sớm hôm sau mấy người ăn xong điệp tâm triệu thanh thanh liền đi đối diện huấn luyện phong lâm cũng cùng suy xảo xảo tiến về đối diện hiện tại nơi này chỉ có diệp tâm tiêu mục còn có triệu thanh thanh ba người đang huấn luyện phong lâm nhìn qua diệp tâm sắc mặt của nàng rõ ràng không tốt hẳn là nhìn thấy mình ma ma biến thành bộ dáng như vậy trong lòng cảm giác khó chịu đúng lúc này phong lâm con mắt nhìn qua nơi xa cái tia khí tức lại tới xem ra hôm nay là dự định giải quyết chính mình hắn tiến về từ nhược ảnh biệt thự vừa vặn phát hiện ngày hôm qua người xuất hiện ở trước mặt hắn đại c ứ u ca phong lâm cười đi qua hôm nay hồng dương cũng không có ngụy trang hắn cái bộ dáng này tựa như là một cái nhuộm tóc đỏ lưu manh cũng sẽ không để người quá để ý phong lâm mội mội ta cũng tới vân thị ta dẫn ngươi đi gặp nàng hồng dương đối phong lâm cười nói hắn nguyên bản định đêm qua giết phong lâm nhưng tâm tình quá tốt liền đi quán ba hét lớn một trận từ bạn hắn bên kia biết được hồng anh đã bị long vương đổi u đi thủ lĩnh của hắn vị trí tự nhiên không ai có thể đoạt thật sao quá tốt phong lâm rất rõ ràng hắn muốn làm gì bất quá hắn tiểu kế mưu đã thi triển người này cũng không có tác dụng gì đi qua địa phương an tĩnh vừa vặn đem hắn giết ha ha theo ta đi hồng dương quay đầu ánh mắt bên trong mang theo một tia lạnh lùng phong lâm đi theo hồng dương sau lưng một mực tiến về nội thành bên ngoài không người sân lâm hai người đi vào nơi núi rừng sâu xa hồng dương cười quay đầu lại nhìn qua phong lâm nói ra hồng anh tại phía sau ngươi hồng anh phong lâm lập tức trở về quá mức hồng dương thân hình bạo động trong c h ư ớ c mắt xuất hiện tại phong lâm sau lưng hắn bàn tay thành trảo dùng sức hướng phong lâm vị trí trái tim móc đi xoát xoát phong lâm thân thể đột nhiên né tránh hai thanh t r ư ờ n g kiếm màu đỏ ngược lại từ hồng dương sau lưng đâm vào trước người xuyên ra tới cái gì ngươi sớm biết ta muốn giết ngươi hồng dương con ngươi đột nhiên co lại hắn lập tức vọt lên ngồi s ổ m ở chỗ cao trên nhánh cây máu tươi thuận thân thể rơi đi xuống nhỏ tại mặt đất huynh đệ luận thực lực ngươi so với ta mạnh hơn nhưng đánh lén ngươi còn kém xa lắm phong lâm thanh âm tại hồng dương sau người chuyển đến hồng dương đột nhiên quay đầu bàn tay tinh chuẩn từ phong lâm chỗ cổ sẽ qua nhưng hắn sẽ qua chỉ là giả thân chân chính phong lâm đã đi tới hắn phía sau giao giải phẫu nhẹ nhõm chặt đứt hắn phần gáy giang g i á c về sau phong lâm thân hình trong chớp mắt thối lui đến mười mét bên ngoài động tác một mạch mà thành ngươi đáng ghét hồng dương trong hai mắt tất cả đều là không tam l ò n g sau đó liền từ trên nhánh cây rơi xuống nện vào mặt đất nói đánh lén có chút không dễ nghe đây gọi kỹ xảo giết người phong lâm nhẹ nhàng phất tay trọn vẹn bốn thanh h ỏ a diễm trường kiếm đâm vào trên người đối phương、Nghệ. hồng dương trong miệng buốc lên máu run rẩy chỉ vào phong lâm cuối cùng nâng tay lên rốt cục rơi xuống gian luyện cảnh giới cường độ thân thể cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt bổ đao rất trọng yếu phong lâm nhàn nhạt mắt nhìn hắn liền đi tới túi đầu nhìn hắn ngón tay lại có một chiếc nhẫn phong lâm ngồi xuống cảm thụ một chút quả nhiên là không gian chiếc nhẫn hắn đem đồ vật lấy đi liền đem thi thể hủy diệt trở lại biệt tự phong lâm nằm trong sân trên ghế nằm nghỉ ngơi khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện cựu u chi địa chỉ còn trên danh nghĩa chẳng qua tần lý lý nữ nhân này luôn cảm thấy là cái cự đại biên số cựu lê tộc nữ đế cũng là một cái phiền thoái phong lâm đang suy nghĩ có phải là nên cùng lao thái ra thương lượng một chút về phần độc cô phá cùng suy lệnh phong lâm sớm tối sẽ đi tìm bọn hắn lại tới phong lâm bất đắc dĩ bộ mặt vừa mới giải quyết hết một cái rèn luyện cảnh giới hiện tại lại xuất hiện một cái siêu cái này khí tức từ trên đường phố lao v ù n vụt m ạ qua rơi vào mạnh trường sinh bên kia phong lâm trận mắt chừng một cái có thể là bởi vì hắn tại ẩn tàng khí tức đối phương phát hiện không được liền cảm nhận được triệu thanh thanh các nàng chấn động đi đối diện phong lâm lập tức đứng dậy hướng bên kia đi đến phong lâm đâu bảo hắn bỏ ra đây cho ta hồng anh thanh âm mang theo khẳng h à n nàng người khoác áo bào đen đ ố i bốn phía gào thét lực lượng kinh khủng nương theo thanh âm hướng bốn phía chút xuống triệu thanh thanh bọn người tất cả đều bị cố lực lượng này đánh bay ra ngoài ngã dầm trên mặt đất cợt mờ người trẻ tuổi kia hỏa khí như thế lớn mạnh trương sinh chuyển động xe lăn mặt hướng lấy h ư n g anh ngươi tìm nhầm địa phương nơi này không phải phong lâm nhà không có khả năng trên tư liệu người là ai a đúng lúc này phong lâm thanh âm từ hồng anh sau người truyền đến hồng anh lập tức quay đầu lại nhìn chằm chằm trước mặt phong lâm hét lên một tiếng phong lâm ta giết ngươi ẩm ẩm hồng anh dưới chân bãi cỏ nháy mắt sụp đổ nàng mạnh mẽ đâm tới căn bản không có chứng pháp ngừng giữa chúng ta có phải là có hiểu lầm phong lâm lập tức lui ra ngoài hướng từ nhược ảnh biệt thự bỏ chạy nhị ra người này thật là lợi hại ngươi nhanh đi giúp đỡ phong lâm triệu thanh, thanh từ dưới đất bỏ dậy c ũ nhưng g biết ớ Mạnh n t r ư ờ vào lúc này trên vai của nàng rơi xuống một cái tay có đầu góc thời điểm đều đánh không lại ta hiện tại không có đầu góc ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng phong lâm mấy cây đinh ngũ đinh ở trên người nàng phong bế nàng kinh mạch theo xét lấy xuất r a l i ễ u niệm xiến xích đem hai tay của nàng từ phía sau trói chặt hồng anh dùng sức d â ấ y giụa căn bản không tránh thoát phong lâm đưa nàng áo bào đen lấy xuống lộ ra hồng anh khuôn mặt bất quá con mắt của nàng xưng cùng bóng đèn giống như hiển nhiên khóc qua người cái này hôn đản hồng anh khóc vì ngồi dưới đất chảy nước mắt đều là bởi vì ngươi long vương không quan tâm ta ô ô, cái gì phong lâm nhữ mày loại cao thủ này long vương nói không cần là không cần chương năm trăm bốn mươi bốn tiểu hồ ly thân phận cái này cùng phong lâm ý nghĩ hoàn toàn không giống phong lâm ban sơ có ý tứ là để chính bọn h ắ n người lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ bởi vì hồng anh là rèn luyện cảnh giới đừng nói cái này tổ chức sát thủ cho dù là tại vô gian đều có thể được xưng tụng là cao thủ không có nghĩ đến cái này long vương trực tiếp đưa nàng đuổi đi ra chẳng lẽ long điện cao thủ có nhiều như vậy mỹ nữ ngươi trước đ ừ n g khóc lời này bắt đầu nói từ đ â u a phong lâm ngồi ở một bên đụ đá bên trên nghi ngờ hỏi ngươi bị đuổi đi ra liên quan ta c á i g i á m ngươi còn rào biện cũng là bởi vì ngươi bê đồ để long vương phát hiện hồng anh ngồi dưới đất một bên dây rụa một bên hô ta bê đồ cợt mờ nở ta nói thế nào hình của ta không gặp phong lâm vỗ đầu một cái chuyện này cùng ta thật không có quan hệ a người chính là cố ý hồng anh không nói mỹ nữ ta liền nói thật đi phong lâm sắc mặt đột nhiên nghiêm túc kỳ thật ta người này tương đối thích các ngươi loại này có thu thai cho nên ta mới bê đồ dán tại ta phòng ngủ cung cấp ta thưởng thức phong lâm nói đến đây một mặt tức giận nói nhưng ai có thể nghĩ tới hình của ta bị trộm ta lại không phải cố ý để trộm nghe đến đó hồng anh mới hơi tỉnh táo lại trước đó hồng dương nói muốn tới giết phong lâm sau đó hắn nhìn thấy ảnh trụ liền hướng long vương tố cáo nói cho cùng phong lâm cũng chỉ là vô tình kẻ cầm đầu là hồng dương ai bảo ngươi mp ta ảnh trụ rồi hồng anh quát lạnh nói thật có lôi thật xinh đẹp tựa như người bình thường thích ở trên tường gián minh tinh áp phích đồng dạng phong lâm tràn đầy chân thành ngươi xác định sao chúng ta cùng các ngươi nhân tộc đều không giống hồng anh cảm xúc dần dần ổn định kỳ quái hỏi liền ta biết thật nhiều thú tộc từ xuất sinh bắt đầu đều sẽ cắt bỏ rơi thú thai cùng cái đôi kia là khinh n n cái này rõ ràng là thượng thiên để lại cho các ngươi đồ tốt nhất phong lâm một mặt trách trời thương dân khí tức ngươi tên là gì long vương tên vương bắt đảng kia không muốn ngươi ta muốn đây là cao thủ vẫn là rèn luyện cảnh giới lưu tại trên tay có thể giúp hắn làm rất nhiều chuyện không cho ngươi mắng long vương hồng anh cao giọng nói ta liền mắng vậy mà hại xinh đẹp như vậy người khóc ta hận không thể làm t h ị t hắn phong lâm che lấy trái tim ra vẻ thống khổ ngươi cảnh giới này khẳng định vì hắn làm qua rất nhiều chuyện a hồng anh cắn răng cuối cùng vẫn gật đầu vong ân phụ nghĩa đồ vật giúp hắn làm nhiều chuyện như vậy vẹn vẹn bởi vì ảnh chụp liền đem ngươi đổi đi phong lâm khí một chân g i ẫ m tại mặt đất hắn hắn không phải cố ý hồng anh còn đang vì long hạo giải thích dù sao nàng từ có ký ức thời điểm hồng hô Hồ tộc liền đối với long hạo nghe lời giam giáp ngươi bây giờ còn nói đỡ cho hắn vậy ngươi có thể đi phong lâm đem mấy cái đinh mũ rút ra sau đó dùng miếng sắt đem xiềng xích giải khai ta hồng anh nhẹ nhàng lắc lư thủ đoạn túi đầu nói nói long vương là nói một không hai người hắn nói lần sau gặp mặt sẽ giết ta cợt mờ ngươi đừng cắn ta ta đi làm t h ị t hắn phong lâm nhanh chân đi ra ngoài đều đi tới cửa hồng anh còn chưa mở lời cản hắn đúng ta không biết đường phong lâm đang chuẩn bị quay đầu phát hiện suy x ả o x ả o từ nghiêng cửa đối diện biệt thự đi tới phong lâm ngươi bên này tại lăn tăn cái gì đâu làm nàng nhìn thấy trong viện kia một đôi thú sau thai cả kinh điện thoại đều kém chút rơi hoa đây là sự thực thú tộc sao suy x ả o x ả o chạy chậm đi qua ngươi biết phong lâm theo sau lưng làm sao cái này tiểu thí hải hiểu được so với mình đều nhiều ta chủ nhân đã từng nói suy x ả o x ả o đi vào hồng anh trước mặt nhìn chằm chằm nàng cái này hai cái lỗ thai hồng anh nhìn qua trước mặt cái này đáng yêu tiểu nữ h à i tâm tình cũng dần dần khôi phục phong lâm lại lần nữa ngồi tại trên ghế nằm suy tư đến cùng muốn hay không thông báo lão thái ra đúng lúc này một cái khí tức tiến vào phong lâm cảm giác phà vi sau một khắc một con màu trắng hồ ly liền nhảy đến phong lâm trên đ ổ i người đi đâu rồi không phải nói không được chạy loạn sao phong lâm vò hạ tiểu hồ ly đầu bên cạnh hồng anh ghé mắt nhìn tới nàng đôi chòng mắt kia chừng phải càng lúc càng lớn tiểu hồ ly cũng chú ý tới bên cạnh hồng anh ngài là hồng anh từng bước một hướng tiểu hồ ly bên này đi tới nàng nhìn qua tiểu hồ ly cặp kia một vàng một bạc con ngươi bịnh một tiếng quỷ trên mặt đất ngươi làm sao rồi n g ư ơ i coi như cho ta quỷ ta cũng không có tiền phát hồng bao phong lâm ôm tiểu hồ ly một mặt kỳ quái hỏi ai đối ngươi quỷ rồi hồng anh đối phong lâm g i ữ dằn nói ánh mắt của nàng một chút chân thành nhìn qua tiểu hồ ly cái này khí tức không sai ta thậm chí có thể cảm giác được u y áp ngài hẳn là hồ tộc không màu một mạch ta tiểu hồ ly từ phong lâm trong ngực tránh thoát ra ngoài đứng tại phong lâm trên đùi từ trên cao nhìn xuống nhìn qua hồng anh cuối cùng phi thường có tính người gật đầu quả nhiên hồng anh trên mặt một trận cùng hỉ thứ độ gì phong lâm kỳ quái nhìn về phía hồng anh người không biết cũng bình thường kỳ thật chúng ta hồ tộc cũng chia rất nhiều loại hồng anh còn quỳ trên mặt đất đối phong lâm giải thích t ỷ như các ngươi nhân tộc người d a vàng cũng có rất nhiều phân chia phong lâm âm thầm gật đầu lời nói này không sai t ỷ như đông nam á người mặc dù cùng là người d a vàng nhưng tướng mạo có rõ ràng kinh ngạc thế giới mặc dù bị tổng thể phân chia tam đại nhân chủng nhưng dân tộc lại có hơn hai ngàn cái vị đại nhân này là đã từng dẫn đầu chúng ta hồ tộc đi hướng tiến hóa c h i lộ không màu nhất tộc hồng anh ngừng tạm nói nói liền tương đương với các ngươi hoa hạng viêm hoàng nhị đế trực hệ hậu nhân cợt mờ n ở phong lâm nắm chặt tiểu hồ ly cái đôi thiết đản n g ư ơ i mưu như vậy ồ tiểu hồ ly lập tức đối phong lâm nghe răng trận mắt không cho phép đối đại nhân vô lễ hồng anh từ dưới đất đứng lên đem tiểu hồ ly từ phong lâm trong tay bật lại ý của ngươi là cái này con tiểu hồ ly có thể biến thành người sao suy xảo, xảo cũng tò mò hỏi không rõ ràng đây là tồn tại trong truyền thuyết ta cũng chưa từng thấy qua nhưng loại này cảm giác thần thánh ta thân là hồng hồ tộc thấu hiểu rất rõ hồng anh ôm tiểu hồ ly trong mắt tràn ngập tôn kính phong lâm cười khoát khoát tay không nói gì thêm đối cái này con tiểu hồ ly nguyên bản phong lâm dự định là phong sinh cho dù hiện tại cũng đối với nó thân phận không hứng thú hết thảy thuận theo tự nhiên đột nhiên phong lâm ngồi thẳng lên nhìn thấy nhị gia trống gậy trống đứng tại cửa biệt thự hắn lập tức đuổi theo kịp đến hỏi nói nhị gia ngươi làm sao đứng lên rồi ta đi gặp người một hồi liền trở về ngươi không cần đi theo mạnh trường sinh nói xong gậy trống nện xuống mặt đất thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa hồng anh cao mày lao đầu này không đơn giản khu biệt thự không người hẻm nhỏ mạnh trường sinh trống gậy trống lung la lung lay đi vào bên trong đi phía trước là một cái tóc dài màu bạc lão niên nữ nhân n à người n g xuyên màu đen áo khoác khoe miệng hai bên có chút n ế p vốn để ngươi chú ý chính là nữ nhân này trên hai mắt c u ố n quanh vài vòng miếng vải đen tính cả lông mày cùng mũi đều bị che khuất là lão mạnh a nữ nhân này già yếu mà từ tính thanh âm chuyển tới chương năm trăm bốn mươi năm ta có thể chống đỡ ngàn quân phượng hoàng ngươi muốn làm gì mạnh trường sinh ánh mắt nhắm lại trên mặt ít có nghiêm túc lão bằng hữu nhiều năm không gặp ngươi giọng điệu này là có ý gì kim phượng hoàng n ế t lên khỏe miệng không có việc gì ta đi cùng ngươi không có gì để nói nhiều mạnh trường sinh chống gậy c h ố n g xoay người lão mạnh còn nhớ do kỳ hạ sao nhanh đến kim phượng hoàng cười nhắc nhở hừ ta sợ cái gì mạnh trường sinh dừng bước lại lạnh lùng quay đầu người đương nhiên không sợ người bên cạnh ngươi đâu kim vượng hoàng cười hỏi vậy liền đi thử một chút đi mạnh trường sinh gậy trống xuyên thấu mặt đất gàn tư ơ n g chữ ta có thể chống đỡ ngàn quân kim vượng hoàng thổi phù một tiếng che miệng cười lên lão mạnh đều thành lao già hậm hẹm phong mang còn như thế lộ mạnh trường sinh không nói gì chống gậy trống rời đi nơi này ta chỉ là thiện ý nhắc nhở một chút đừng tìm tiểu hài t ử chơi mê mẩn còn gia nhập cái gì từ dạng loại kia chơi nhà tròi trò chơi ngươi cũng không ngại mất mặt kim vượng hoàng đối mạnh trường sinh l ư ơ n ảnh nói chúng ta có thể đánh cược diện đi các ngươi chính là những đứa bé này tử mạnh trường sinh nói xong liền biến mất không thấy gì nữa ha ha kim vượng hoàng l ắ t đầu nàng nhẹ nhàng chạm đến tay trái ngón tay cái ban chỉ trong tay liền xuất hiện một cây màu đen đạo m ù đồng nàng nhẹ nhàng g õ mặt đất từ hẻm nhỏ bên kia rời đi phong lâm tại viện tử trên ghế nằm nghỉ ngơi v ề phần hồng anh một mực canh giữ ở tiểu hồ ly trước mặt suy xảo xảo ngồi ở trước mặt các nàng nghe hồng anh giảng thuật liên quan tới hồng hồ tộc cố sự tiểu tử đến một chút mạnh trường sinh chống gậy trống dừng ở cửa biệt thự phong lâm lập tức tử trên ghế nằm nhảy xuống hai tay cắm túi quần đi qua đi vào bên ngoài về sau phong lâm cười hát hát nói làm sao nhị ra ngươi hẳn còn nhớ lúc trước ngươi để ta rời đi quê quán ta từng để ngươi đáp ứng ta một sự kiện mạnh trường sinh nhìn qua phong lâm nói ta đương nhiên nhớ kỹ phong lâm cười gật đầu nhị ra sự tỉnh chính là ta sự tỉnh đừng nói một kiện mười cái ta cũng sẽ không có lời hắn giận ha ha có ngươi câu nói này liền đủ rồi nhanh lên nỗ lực à lập tức liền cần ngươi đến giúp đỡ mạnh trường sinh cười gật đầu chống gậy c r ố n g hướng đối diện nơi khác đi đến phong lâm nhìn qua mạnh trường sinh lưng ảnh khẽ lắc đầu xem ra nhị ra cũng có tâm sự a hoàng hôn triệu thanh thanh trở về nấu cơm làm nàng chú ý tới bên cạnh hồng a n h lúc cả kinh kém chút nhảy dựng lên phong lâm cứ việc cho nàng dừng lại giải thích triệu thanh thanh vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng người này s á c thực c h ơ mắt đứng tại trước mặt nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực phong lâm ngồi ở trên ghế salon chờ đợi cơm tối điện thoại đột nhiên vang hắn xuất ra mắt nhìn là lão thái ra điện thoại làm sao rồi phong lâm dò hỏi ta nhận được tin tức ngươi gần đây bị long điện để mắt tới rồi cơ quảng lăng thanh âm có chút n g h n g trọng không sai phong lâm mắt nhìn một bên hường anh cầm điện thoại đi ra ngoài đi vào viện tử về sau hắn mới nói nói có một cái rèn luyện t r ù n g kỳ sát thủ chẳng qua bị ta làm thịt ngươi càng ngày càng đáng sợ xem ra lo lắng của ta là dư thừa cơ quảng lăng ở bên kia nói nói nhớ kỹ trước đó nói vừa v ẫ n có nhiệm vụ hiện tại có thể nói cho ngươi phong lâm không nói chuyện làng lặng chờ đợi văn từ khí đình lao tông chủ chết rồi cơ quảng lăng tại điện thoại bên kia nói cái gì phong lâm kinh ngạc vô cùng t ử khí đình là hoa hạ mười tông môn một trong thực lực nội tình tất cả đều sâu không lường được nghe nói môn phái đã tồn tại hơn sáu trăm n ă m lao tông chủ chết hiện tại tiếp nhận mới tông chủ mở tiệc chiêu đ á i tân khách cơ quảng lăng trầm giọng nói nói hắn không có mời chúng ta q u ố c gia trừ một chút môn phái bên ngoài bọn hắn lại mời liên minh còn có chủng tộc khác ngừng lao thái gia ngươi đang nói gì đấy ta nghe không hiểu a phong lâm thanh âm đột nhiên tràn đầy nghĩ hoặc tiểu tử ngươi trang cái gì ngươi đã đến rèn luyện cảnh giới tiểu mạnh khẳng định sẽ nói cho ngươi biết những sự tình này cơ quảng lăng ở bên kia cười mắng nói tiếp phong lâm cười nói ta hoài nghi từ khí đình đã cùng chủng tộc khác hợp tác tương lai chuẩn bị đối kháng quốc gia cơ quảng lăng ở bên kia nói phong lâm cũng túi đầu c h ầ m tư hắn là biết đến kỳ thật rất lâu xa nhà phái căn bản không có quốc gia cái này khái niệm bọn hắn không lòng mang thiên hạ chỉ muốn tại mình một mẫu ba phần đất bên trên truy tìm thiên đạo chính như lúc trước đối mặt nước ngoài xâm lược bọn hắn đa số lựa chọn đóng cửa không ra những cái này cường đại tông môn tồn tại ít thì có trăm năm nhiều thì hơn ngàn năm gặp quá nhiều c h i ề u đại thay đổi phong lâm đã từng tiếp xúc qua mấy cái cường đại tô n g môn bọn hắn trong lời nói tràn đầy cao ngạo thậm chí đem mình cùng ngoại giới người bình thường phân chia ra s ư n g hô bọn hắn phạm nhân nhiệm vụ của ta là cái gì ngươi cũng đừng nói cho ta ngươi chuẩn bị để ta diện bọn hắn phong lâm cười cười xấu hổ đối mặt đỉnh cấp tô n g môn quốc gia cũng không có cách nào chớ nói chi là một mình hắn không cần ta hy vọng ngươi đại biểu quốc gia đi dò thám tình huống xem bọn hắn thái độ đối với ngươi như thế nào cơ quảng lăng ở bên kia nói, nói. người ta không có mời vô gian thế hệ trước đi không quá phù hợp n ã i n ã i ngươi liền không sợ ta bị bọn hắn ở lại nơi đó rồi phong lâm trợn mắt chừng một cái yên tâm ta đã cho liên minh bên kia một cái lao bằng hữu bắt chuyện qua thế hệ trước độc thủ hắn tuyệt đối sẽ ra tay giúp đỡ về phần thế hệ trẻ tuổi cơ quảng lăng ngừng tạm cười nói ta đối với ngươi vẫn là rất tự tin ai dù sao đáp ứng ban đầu ngươi thời gian địa điểm nói cho ta phong lâm thở dài đi gặp sự kiện lớn cũng tốt hắn cảm thấy mình thực lực trước mắt cùng biết đến bí mật không thành có quan hệ trực tiếp ngày mai liền đi qua đi địa chỉ ta lập tức phát cho ngươi cơ quảng lăng vừa cười vừa nói được phong lâm nói xong liền cúc điện thoại trở lại phòng khách triệu thanh thanh đã đem đồ ăn bưng lên hồng anh cũng cởi áo bào đen phía sau màu đỏ cái đuôi to tại cái ghế đằng sau nhẹ nhàng đong đưa phong lâm mau tới ăn cơm triệu thanh thanh thấy phong lâm t i ế n đến cười khoát tay được phong lâm ngồi tại triệu thanh thanh bên cạnh phát hiện phong lâm ngồi xuống hồng anh lập tức cầm lấy b ú a ăn mấu nghiến không có người dành với ngươi ăn từ từ phong lâm nhìn qua hồng anh bộ dáng người lắc đầu ân cái này đồ ăn thật là thơm hồng anh không có ý tứ gật đầu không nghĩ tới không m ầ u nhất tộc đại nhân ngay tại phong lâm bên này bị thứ đại nhân vật này coi trọng người khẳng định cũng là hồng hổ hồ tộc bằng hữu cho nên hồng anh hiện tại đối phong lâm không có một điểm hận ý nàng mặc dù rất tôn kính long vương nhưng cùng không m ầ u nhất tộc đại nhân vật so sánh còn kém rất xa dù sao đây là bọn hắn nhất tộc tinh thần người lãnh đạo sau bữa ăn phong lâm để triệu thanh thanh trước hết để cho hồng anh đi tắm sau đó tìm gian phòng ở lại triệu thanh thanh gật đầu đáp ứng phong lâm thì là ngồi ở trên ghế salon thẩm tra cơ quản g lăng gửi đi địa chỉ suy xảo xảo dựa vào ở trên ghế salon đem bàn chân nhỏ vịnh tại phong lâm trên đùi chẳng được bao lâu phong tắm cửa phòng mở ra nương theo lấy một trận hơi nước hồng anh rụt r ẽ đi tới thanh thanh n g ư ờ i y phục này quá nhỏ phong lâm ngẩng đầu nhìn một chút kém chút p h ú n tới t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu ác nhân trước mắt hồng anh người xuyên màu trắng ngắn tay chẳng qua trước người gấu nhỏ đồ án ở trước mặt nàng thành một cái ba dê hình nổi giống mà lại cái này gấu nhỏ trở nên dị thường bành trướng phong lâm trong lòng khiếp sợ không thôi khó trách lần trước mình muốn k h ô n g chế nàng bị một loại thần kỳ lực lượng cho bắn ra ta cảm thấy rất phù hợp a phong lâm bắt chéo hai chân mắt nhìn nói hèn mọn suy xảo xảo p h ồ n g lên miệng dùng bàn chân nhỏ đạp hạ phong lâm triệu thanh thanh lập tức đi tới mắt nhìn về sau trong lòng không ngừng á a ước những người này đến cùng l à ăn cái gì lớn lên người chờ một chút triệu thanh thanh chỉ có thể từ từ nhược ảnh gian phòng lấy ra một kiện váy bất quá lấy ra về sau liền lập tức cho từ nhược ảnh phát cái tin tức mặc dù nàng biết t ừ nhược ảnh chắc chắn sẽ không để ý nhưng dù sao cũng là ý phục của người ta cũng nên thông báo một chút phong lâm d ố i người một cái ngày mai còn muốn làm việc hôm nay liền sớm nghỉ ngơi một chút đi về đến phòng hắn đem áo khoác cởi xuống liền nằm xuống hắn ôm cái hốt con mắt đờ đ ẫ n nhìn c h ầ m c h ầ m trần nhà trước mắt hắn cũng biết thế lực tầm quan trọng rất nhiều chuyện chỉ dựa vào tự mình một người là rất khó hoàn thành người thuộc về quần cư lập vật một người đều sẽ làm người ta cảm thấy dễ khi dễ đánh không lại ngươi cũng dám đến trêu chọc người bên cạnh ngươi nhưng thế lực lớn khác biệt những người khác tại t r e o chọc trước đó sẽ cân nhắc tương lai trả ra đại giới hôm nay phong lâm lôi kéo hồng anh lúc đã có đại khái ý nghĩ đó chính là thành lập một cái toàn thế lực mới t ử dạ đã trở thành quá khứ thức huống hồ tất cả mọi người biết t ử dạ là quốc gia bồi dưỡng lại hung ác cũng hung ác không đến đi đâu hắn muốn thành lập một cái toàn thế lực mới dù sao bên người cao thủ cũng đầy đủ trừ nhị ra bên ngoài hắn còn có thể đem láo cha kêu đến về phần lao tư cùng láo ngũ thiên p h phong lâm là trăm phần trăm tin tưởng qua không được bao lâu bọn hắn sẽ lấy hoàn toàn mới dáng vẻ xuất hiện ở trước mặt mình đương nhiên còn có từ n h ư ợ ảnh thiên phú của nàng thậm chí càng hơn lão ngũ lại thêm nàng là từ phúc hậu nhân có được thần bí nhất huyết mạch tin tưởng tương lai không lâu cũng sẽ trở thành một cường giả mở cửa phòng thanh âm đánh gãy phong lâm suy nghĩ suy xảo xảo đi tới đóng cửa phòng lại nàng đem váy công chúa c h ú t bỏ khởi dây n h ỏ tử nằm tại phong lâm bên cạnh phong lâm loại kia đại đại nữ nhân có cái gì tốt một điểm mỹ cảm đều không có suy xảo, xảo gối lên phong lâm cánh tay phồng má nói, nói. quần áo còn lãng phí vải vóc người biết cái gì phong lâm trợn mắt chừng một cái hừ nông cạn thú vị linh hồn mới là trọng yếu nhất suy xảo xảo chuyển qua đầu đối phong lâm nói người nói đúng kỳ thật ta cũng chán ghét những cái tia lớn phong lâm đột nhiên gật đầu n g h i ê n hợp đúng không tuyệt không đẹp mắt chân nhắn đường cong mới là đẹp nhất suy xảo xảo lộ ra nụ cười không sai cho nên ta nhìn thấy những cái tia lớn ta liền khó chịu không nhịn được muốn dùng tay đưa các nàng theo bình phong lâm giơ tay lên khoa tay một chút phi vô sỉ suy xảo xảo sắc mặt bỏ bừng đem đầu chuyển qua sáng sớm hôm sau phong lâm nhìn qua vẫn còn ngủ say suy xảo xảo tiến tính lên đi vào bên ngoài về sau phát hiện triệu thanh thanh đã bắt đầu làm đ i ể m tâm thanh thanh hôm nay ta muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ trong nhà lớn nhỏ sự tình liền giao cho ngươi phong lâm ngáp một cái nói được triệu thanh thanh từ phòng bếp thò đầu ra phong lâm vào hạ con mắt liền tiến về đối diện biệt thự mạnh trường sinh giống như ngày thường quan sát trong viện b á hoa phong lâm đem nhiệm vụ lần này cho nhị ra hồi báo một chút tùy ừ khí ngươi ngươi là lao đại mạnh trường sinh vừa cười vừa nói ha ha nhị ra nếu như thành lập về sau ngươi có thể đưa ngươi tiểu vi mội mội kéo qua sao phong lâm đột nhiên hẹn mọn cười nói lan đại ra ngươi mạnh trường sinh cười mắng một tiếng phong lâm dựa vào mạnh trường sinh xe lan dựa thấp giọng nói ra ngươi là vì số không nhiều trường bối có tâm sự gì ta sẽ vì ngươi chia sẻ mạnh trường sinh nụ cười im mặt mà dừng chật h ắ n thở dài tiểu thí hải lớn lên ta đã là rèn luyện ỉ vào ngươi dạy ta kỹ thuật giết người đối mặt rèn luyện hậu kỳ cũng có thể đứng ở thế bất bại phong lâm trịnh trọng nói còn chưa đủ còn chưa đủ a mạnh trường sinh xuất ra tàu hút thuốc cười khổ một tiếng ta chưa hề nói với ngươi lên chuyện của ta bởi vì ta không dám không dám phong lâm mắt nhìn mạnh trường sinh đúng vậy a ta sợ đối ngươi ảnh hưởng không tốt ta là người xấu vô tiền khoáng hậu đại ác nhân mạnh trường sinh hít sâu một cái khói ta lúc còn trẻ làm qua rất nhiều chuyện sai mỗi một kiện chuyện sai cho dù ta thịt nát xương tan đều không thể đền bù phong lâm bình thản nhìn qua mạnh trường sinh ngậm miệng không nói kỳ thật thời gian rất sớm phong lâm liền hoài nghi tới nhị gia đã từng rốt cuộc là ai hắn đôi sát nhân có như thế chuyên nghiệp nhận định chiêu chiêu trí mạng một đòn giết chết tuyệt không cho đối thủ cơ hội t h ở dốc nhưng khi còn bé phong lâm trong mắt mạnh trường sinh là cái ôn nu g a g a đối với người nào đều là giống nhau cho dù ban đầu ở tử giã chấp hành nhiệm vụ mạnh trường sinh đối mặt địch nhân thời điểm cũng là có thể không giết liền không giết n h ĩ ra người đều là tự tư phong lâm cười an ủi người xấu không đáng đồng tình nhưng người nhà liền không giấu người t i ể u t ử này ngươi càng là nói như vậy ta càng là cảm giác nghiệp chướng nặng nề mạnh trường sinh đưa tay vớt mắt ai người lão chắc chắn sẽ trở nên đa sầu đa cảm không đề cập tới cái này sự t ì n h ảnh hưởng tâm tình phong lâm cười nói nhiệm vụ của ngươi bây giờ là bồi dưỡng cao thủ để mấy người các nàng mau mau trưởng thành không cầu giúp ta làm việc để các nàng tự vệ là được được mạnh trường sinh gật gật đầu phong lâm hai tay cắm túi quần hướng đối diện đi đến mạnh trường sinh nhìn qua phong lâm lưng ảnh nhắm mắt lại thật sâu thở dài phong lâm ăn xong điểm tâm về sau liền khởi hành xuất phát từ khí đình ở vào hoàng hà thượng du hà tây lân cận địa điểm tại nguyên thành phố nguyên thành phố là phổ thông địa cấp thành phố tương đối mà nói kinh tế cũng không phát đạt phong lâm đến sau này đã buổi chiều hai điểm hắn chuẩn bị đi trước nguyên thành phố bên ngoài sơn lâm nhìn xem nơi đó chính là từ khí đình địa điểm phong lâm đột nhiên một nữ nhân từ đằng xa hô một tiếng vân tri h o ạ phong lâm nhìn qua nơi xa người xuyên hán phục tịnh lệ nữ tử nhẹ dọn gọi g một tiếng bất quá nàng tới cũng bình thường nghe cơ quảng l ă n g nói từ khí đình trừ mời chủng tộc khác còn có một số cường đại tông môn những tông môn này không có cùng quốc gia hợp tác mây đỉnh tự nhiên cũng ở trong đó nếu như bọn hắn cùng quốc gia hợp tác thiên bảng thứ hai vân tưởng liền sẽ không ở phía trên ngươi làm cản cũng dám gọi thẳng tên của ta vân tri họa khí chống lạnh ngươi nhìn ta phải gọi tiền bối đúng không phong lâm nhớ lại người này cũng không biết mình thực lực chương năm trăm bốn mươi bảy trong thiên hạ đều là vương thổ cái này còn tạm được vân chi họa rất thích xưng hô thế này bởi vì cái này có thể chứng minh nàng thực lực bản thân mà không phải cùng m â y đỉnh những người kia gọi nàng tiểu thư tiểu thư xưng hô thế này chỉ có thể chứng minh thân phận của nàng ta nhớ được ngươi là quốc gia người ngươi tới đây nhi là vì tử khí đỉnh sao vân chi họa đột nhiên hỏi không sai phong lâm lộ ra nụ cười vừa v ẫ n có thể đi theo nàng một khối đi qua ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đi nghe ta cha nói lần này bọn hắn thảo luận chính là như thế nào đối kháng quốc gia vân chi họa điểm hạ phong lâm bụng liền n g ư ơ i loại thực lực này người ta thổi khẩu khí ngươi liền không có ta không phải có tiền bối bảo hộ sao phong lâm vừa cười vừa nói hừ ngươi còn thật biết nói chuyện vân chi họa dùng tay v ẩ y phía dưới phát d ơ lên mặt nói nói yên tâm lần này cha ta cũng tới ngươi đi theo ta cam đoan không ai dám động tới ngươi phong lâm con mắt nhắm lại một đường bởi vì tại vân chi họa v ẩ y tóc thời điểm hắn phát hiện trên tay đối phương lại nhiều một chiếc nhẫn loại bảo bối này nàng sao có thể nắm chặt đâu nội tâm của hắn có loại không tốt ý nghĩ nhưng cuối cùng hắn vẫn là lắc đầu lần này người ta tốt xấu muốn giúp mình vẫn là thôi đi ha ha vậy thì cảm ơn tiền bối phong lâm đối v â n tri họa chắp tay một cái đi ta không đợi cha ta hiện tại liền mang ngươi tới vân tri họa mắt nhìn phong lâm nói được phong lâm gật đầu đáp ứng hai người cưới một chiếc xe taxi đi thẳng tới nội thành bên ngoài sau khi xuống xe phong lâm n l ẩ g đầu nhìn cách đó không xa sơn lâm nơi này sơn lâm thuộc về một mảnh hiểm đ i ệ khắp nơi đều là vách núi tuyếp bích vân c h i họa cùng phong lâm cùng nhau hướng sơn phong đi đến tại giữa sườn núi vị trí phong lâm phát hiện bốn phía có không ít người những người này thực lực cũng không tệ căn bản không phải thế tục giới những gia tộc kia có thể so sánh vân tiểu thư nơi xa đi tới một người mặc màu đen trang phục người đàn ông tóc dài cái này nam nhân mặt chữ quốc thân thể khôi ngô cho người cảm giác phi thường cương nghị rộng thánh các ngươi phi tinh phái cũng tới rồi vân c h i họa hơi kinh ngạc mắt nhìn cái này nam nhân phong lâm trong lòng thất kinh phi tinh phái cùng mây đỉnh đ ồ n dạo đều thuộc về hoa hạ thập đại tông môn nghe nói phi tinh phái có độc môn tuyệt kỹ có thể tại không trung dạo bước bảy lần tương đương với bảy liên tục vượn đúng vậy a không nghĩ tới chúng ta ở đây gặp thật sự là duyên p h ậ n a giọng thánh khắp khuôn mặt là ý cười sau đó hắn mắt nhìn phong lâm hỏi vị này là a hắn là bằng hữu ta vân c h i họa cười giới thiệu hắn gọi phong lâm người tốt phong lâm cười chào hỏi nhưng giọng thánh đô không nhìn phong lâm tiếp tục đối với vân c h i họa nói ra vân tiểu thư chúng ta đi vào đi nghe nói lần này có đại nhân vật muốn tới ai muốn đến vân tri họa kỳ quái hỏi cựu lê tộc nữ đế cựu lê tộc binh chủ giọng thánh nhỏ giọng nói bất quá ở đây đa số người đều là thần khiếu cảnh giới bọn hắn tự nhiên nghe được những thứ này tất cả mọi người sắc mặt nghiêm trọng không nghĩ tới cựu lê tộc người cũng phải tới đúng vậy à cựu lê tộc người phi thường cuồng bọn hắn cho rằng cựu lê mới là phiến đại địa này chủ nhân không sai nhất là binh chủ lê hợ trời càng đem chúng ta nhân tộc coi là con mồi t ừ khí đỉnh đến cùng đang làm gì bốn phía đông đảo môn phái tô môn tất cả đều nghị luận ở mỹ đối mặt trùng tộc khác những tông môn này cũng không có như thế phản đối duy chỉ có cựu lê tộc bởi vì chúng tộc khác bọn hắn chưa từng cho rằng mình là nhân loại nhưng cựu lê tộc khác biệt bọn hắn tiềm thức cho là mình mới thật sự là nhân loại lúc trước bọn hắn cũng sinh hoạt tại hoa hạ đại đ ị a bên trên chỉ có đ i ề u suy viu xuất lĩnh cựu lê thua với viêm hoàng nhị đế bộ lạc mà thôi không được ta muốn thông chi chúng ta trưởng môn ta cũng phải thông báo vạn nhất cựu lê tộc mục đích là trôn giết chúng ta chúng ta tìm ai nói rõ lý lẽ bốn phía đám người ngồi không yên n h o nhao lấy điện thoại di động ra cho tông môn gọi điện thoại phong lâm suy nghĩ cũng tại bay loạn nếu như nói nữ đế cùng bình chủ đều sẽ tới vậy mình nhất định phải nắm chắc cơ hội suy kinh hồng tại nàng tuyệt đối sẽ bảo trụ mạng của mình phong lâm thất thần làm gì đi vào a vân c h i họa cười giữ chặt phong lâm b ả vai hướng xa xa một cái sơn động đi đến rộng thánh trong hai mắt tràn đầy tàn khốc hắn nhẹ nhàng khoác tay bên cạnh liền xuất hiện một cái lao giả cha một chút tiểu tử này rốt cuộc là ai vâng lao giả nói xong liền biến mất không thấy gì nữa di tích nội bộ cung điện san sát trải rộng d ã y núi nơi này diện tích không chút nào thua cửu l ữ u chi điện nơi này còn duy trì phi thường nguyên thủy dáng vẻ cách đó không xa có thể nhìn thấy có người cưỡi ngựa tại trên đường lao vùn v ụ n phong lâm ánh mắt dò xét bút phía nơi này có không ít chủng tộc khác người chẳng qua từ hình tượng bên trên nhìn đa số là thu tộc phong lâm đúng lúc này một cái mang theo thành thục thanh â m nữ nhân từ nơi không xa chuyển đến phong lâm quay đầu nhìn lại kinh ngạc nói kính dạ tư nàng là ngầm quả người đương nhiên cũng là phong lâm vị hôn thê bất quá phong lâm cảm thấy nữ nhân quá nhiều cũng là bối rối sau này vô luận vị hôn thê có bao nhiêu xinh đẹp chỉ cần là không quen dê trở xuống tất cả đều lui ha ha phong lâm không nghĩ tới ngươi cùng vần tiểu thư quan hệ tốt như vậy kính dạ tư phát hiện vần tri họa còn lôi kéo phong lâm cánh tay phong lâm ngươi cùng nàng nhận biết vân tri họa nhàn nhạt liếc mắt kính dạ tư a ta là phong lâm vị hôn thê kính dạ tư không đợi phong lâm nói chuyện trước mở miệng nói ra cái gì vân tri họa nghe vậy lập tức bung ra phong lâm cánh tay tiền bối ngươi đừng nghe nàng nói hiễu nói vượn Ta từ đã cùng nàng từ hôn. phong lâm nhìn qua kính dạ tư nói phong lâm n g ư ơ i thật là ác độc tâm chơi qua liền không nhận nợ kính dạ tư đột nhiên vớt mắt ngã sắt lặc ngươi nhưng chớ có nói hiệu nói vượt a phong lâm lập tức chỉ vào kính dạ tư vân tri họa cũng khiếp sợ nhìn về phía hai người nàng còn chưa kịp nói chuyện di tích miệng vị trí rộng thánh xuất hiện ở đây hắn chỉ vào phong lâm cao giọng nói ra phong lâm n g ư ơ i thật to gan ngươi là quốc gia bí ẩn quân và người cũng dám tới đây thanh âm của hắn rất cao gần như trong t r ớ c mắt liền đem bốn phía đám người hấp dẫn tới trong thiên hạ đều là vương thổ tại hoa hạ thổ địa bên trên ta muốn đi đâu là tự do của ta phong lâm đối diện mà lên thanh âm không tiêu ngạo không tự ti ha ha người khẩu khí thật lớn ti tiện phạm nhân thật đúng là nghĩ đến đám các ngươi là thiên tri tiêu tử rộng thánh chẳng thèm nó g tới chỉ vào phong lâm cùng nói chúng ta tô n môn mới là viêm hoàng chính thống rộng thánh đủ vân c h i họa sắc mặt không vui nói nói phong lâm là bằng hưu ta là ta mây đỉnh dẫn hắn tiến đến hắn là quốc gia người cho dù là dựa theo phía ngoài pháp luật cũng là hắn tự xông vào nhà dân từ khí đình cũng không có mời bọn hắn rộng thánh đ ô i bốn phía hô nói từ khí đình đệ từ đâu còn không đem người không liên quan này chờ đuổi đi ra lạc lạc đột nhiên từ đằng xa chuyến đến một tiếng thành thục từ tính mỹ tiếu t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám lê hận trời đám người tất cả đều quay đầu nhìn lại phát hiện nơi xa đi tới một cái người xuyên văn phòng chế phục thành thục nữ nhân áo đồ vét bị cao cao nhô lên hạ thân là bao mâm váy còn có mặc chỉ đèn đồi chân dài nàng giữ lại mái tóc đen dài khiến người chú mục nhất là nàng cặp mắt kia nàng không có t r ò n g trắng mắt con mắt bốn phía tất cả đều là màu đen về phần con mắt là màu đỏ sầm nữ nhân này ngón tay đặt ở đỏ thâm trên môi cho người ta một loại lực hấp dẫn cực lớn cợt mờ n ở là mỹ quỷ xong ta giống như nổi m ụ n s u y ệ t nhỏ giọng một chút ngươi không muốn sống rồi kia là lục không nhiễm cái gì nàng chính là lục không nhiễm nghe nói là liên minh quyết sách đoàn đại nhân vật thực lực sâu không lường được bốn phía không ít người nhìn thấy người trung niên này nữ nhân hướng nơi này đi tới toàn cũng n h ị n không được nhìn chằm chằm nàng nữ nhân này không thể nói mỹ lệ phi thường nhưng lại có tuyệt đối mị lực hành vi của nàng cử chỉ dường như có thể câu hồn và phách đem nam nhân ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người nàng lạc lạc ngươi chính là phong lâm a lục không nhiễm vừa cười một bên dùng cặp kia quỷ dị đôi mắt dò xét phong lâm tiền bối tốt phong lâm cười chắp tay một cái lục tiền bối cái này phong lâm là quốc gia người không tại t ử khí đỉnh mọi phạm vi bên trong quảng thánh nghiêm nghị nói phong lâm trừ là quốc gia người vẫn là chúng ta mị quỷ người lục không nhiễm mang theo đủ cười đối phong lâm ngoắc ngoắc ngón tay phong lâm trái phải mắt nhìn luôn cảm giác cả người nổi da gà lên a di này sẽ không coi trọng mình đi hắn vừa đi lên phía trước một bước vân c h i họa liền ngăn tại phong lâm trước mặt vân c h i họa cảnh giác nhìn qua lục không nhiễm phong lâm là nhân loại làm sao lại cùng các người dính líu quan hệ phong lâm là nữ nhi của ta vị hôn phu lục không nhiễm cười nói vậy dĩ nhiên là người một nhà cái gì không chỉ có là bên này đám người chu vi xem c h ủ n g t ộ c khác đều có chút được cái này nhân tộc tiểu tử có tài nước gì vậy mà nhập mị quỷ pháp nhãn vân c h i họa cùng tính dạ tư toàn cũng là khó mà tin nổi nhìn về phía phong lâm lục không nhiễm thế nhưng là liên minh đại nhân vật nàng miệng vàng lời ngọc làm sao lại khi như thế nhiều người trước mặt nói dối vân c h i họa đều không thể tin được cái này phong lâm đến cùng có tài đức gì sẽ bị lục không nhiễm nhìn chúng phong lâm cũng đầy là kinh ngạc nữ nhân này tự xưng mị quỷ còn nói nữ nhi của nàng cùng mình có h ô n sự kia nàng tám chín phần mười chính là lục giao ma ma chủ yếu là tướng mạo của hai người t r a n l ệ quá lớn phong lâm ngay từ đầu mới không nghĩ tới đột nhiên phong lâm thần sắc k h ẽ giật mình nhớ tới lúc trước lục giao nói lời m ỹ quỷ nữ nhân trước khi kết hôn là không thể dùng bộ mặt thật gặp người bất quá phong lâm có thể từ trước mắt nữ nhân tướng mạo bên trong đại khái suy tính ra lục giao chân thực bộ dáng ha ha nguyên lai、like、là tiền bối nữ nhi vị hôn phu a vậy ta khẳng định n ể tình quảng thánh lập tức vui vẻ ra mặt tiểu tử này nếu như cưới m ỹ quỷ người một cái đều để hắn thận chịu không được nào có còn có tâm tình cưới những nữ nhân khác như vậy liền sẽ không cùng hắn đoạt vân tri hoạn phong lâm xem ra ngươi rất có phúc khí a lục không nhiễm nhìn qua phong lâm hai nữ nhân bên cạnh vũ m ỹ cười nói phong lâm lại là một trận nổi da gà hắn trên mặt nụ cười đi qua thấp giọng tiền bối là lục giao mẫu thân sao không sai chính là lục không nhiễm cười gật đầu không nghĩ tới ở đây gặp được ngươi phong lâm biết được xác thực là người một nhà liền chỉ vào xa xa không người địa phương lục không nhiễm ngầm hiểu bồi phong lâm một khối đi qua a di một hồi ta có thể muốn náo ra chút chuyện ngươi tốt nhất đừng tìm ta đi quá gần đi vào bên này không người đỉnh núi phong lâm thấp giọng nói hắn chuẩn bị đến cái cáo m ư ợ n o a i hùm dù sao suy kinh hồng tuyệt đối sẽ không để cho mình chết hắn có thể thỏa thích kéo cửa hận ha ha t ố t lục không nhiễm hai tay ôm ở trước người đồ vét nút thắt đều có chút không kiên trì nổi phong lâm tận lực để ánh mắt của mình nhìn về phía nơi khác ngươi một loại vài phút a lục không nhiễm đột nhiên cười hỏi a phong lâm một mặt mẫu b ớ c cái này mẹ nó là trưởng bối nên hỏi vấn đề sao chăng cái gì ta nghe ta nữ nhi nói ngươi thế nhưng là có những nữ nhân khác lục không nhiễm thản nhiên nói cái này có quan hệ sao phong lâm trợn mắt chừng một cái sau đó trịnh trọng nói a di nếu như ngươi không đồng ý chẳng hôn sự này ta tuyệt đối tôn trọng ý kiến của ngươi ta nhìn chúng chính là cường đại hậu đại lục không nhiễm vừa cười vừa nói chúng ta chủng tộc nguyên bản liền tiểu chúng hiện tại trong chủng tộc người gần như tất cả đều là thân thích bị buộc bất đắc dĩ mới quyết định lựa chọn ngoại tộc người thì ra là thế phong lâm gật gật đầu bị ta nhìn chúng người xếp tại thứ nhất tuyệt đối là thiên phú đang khi nói chuyện lục không nhiễm ngón tay ôm lấy phong lâm cái cằm phong lâm cuốn quít lui ra phía sau mấy bước a di đừng như vậy Vai không có ý tứ. h ắ cái hắc, có c gì không có ý tứ lục không n h i ệ m ôm phong lâm bà vai ở bên t a i nói nhỏ phong lâm kỳ thật ta tuổi tác cũng có thể sinh con nhìn qua phong lâm bồi dối lục không n h i ệ m cười k h á n h khách ha ha chỉ đua một chút nàng đối u phong lâm k h o á t khoác tay n ệ n bước bước chân mèo hướng nơi xa đi đến ta sát phong lâm thầm mắng một tiếng khó trách những người khác dùng thành kiến nhìn cái này một chủng tộc kiến thức lục không n h i ệ m tính cách người ta bất loạn nghĩ đều có quỷ phong lâm hơi sửa sang lại quần liền hai tay cắm túi quần hướng nơi xa đi đến hiện tại nơi này tụ tập người càng ngày càng nhiều phong lâm mau tới đây vân chi họa nhìn thấy phong lâm trở về liền đối với hắn vây tay một mực đang vân chi họa bên cạnh xun g xoe u ò n thánh sắc mặt tâm t r ầ m không thôi tên tiểu tử túi h này quả thực muốn chết một lát nữa đợi lê hận trở đến hắn liền muốn trước mặt mọi người vạch ra phong lâm thân phận đến lúc đó cho dù là lục không nhiễm cũng không dám cùng cựu lê tộc đối trọi gây gắt phong lâm chỉ là đối vân chi họa nhẹ nhàng lắc đầu cái này tính tình của nữ nhân không sai một hồi mình hành động sợ nguy hiểm đến mây đình đúng lúc này từ đằng xa trên đỉnh núi nhảy xuống một cái tóc trắng mảy trắng láo giả sự xuất hiện của hắn lập tức để bốn phía thanh em huyền áo an tĩnh lại từ đông lai tiền nhiệm trưởng môn sư đệ thống linh trưởng lão hội trưởng môn bỏ mình hắn kế thừa chức trưởng môn cũng không có ra ngoài ý định ta lần này xin mọi người đến chuẩn bị mưu cầu trước nay chưa từng có đại sự đó chính là thay đổi thế giới thành lập một cái hoàn toàn mới hệ thống từ đông lai đang khi nói chuyện từ chỗ cao chậm rãi bay xuống một người trung niên trung niên nhân phía sau là một đôi hát sắc đích vũ dực hắn người xuyên chiến giáp tóc trắng đầu đinh cặp tia con mắt màu đỏ bên trong tràn ngập ngạo nghệ cùng t r ư n g dương khiến người ngoài ý cánh tay trái của hắn đ o ạ n mất thay vào đó la m à u đậm đầu gỗ hình thành cánh tay trái mọi người tốt ta là lê hận trời hai chân của hắn dấp tại mặt đất sau phía sau hai cánh hóa thành màu đen khí biến mất không thấy gì nữa phong lâm nhìn qua người này che giấu trên mặt sắc ý chính là hắn đem nhị ra chân cho chặn t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín người rất dũng a không chỉ có là phong lâm bốn phía đông đảo tông môn cao thủ nhìn thấy hắn đồng dạng sắc mặt không tốt chư vị ta biết có ít người nhìn ta không vừa mắt ta cũng không che giấu ta nhìn các ngươi cũng không vừa mắt lê hận trời không che giấu chút nào vừa cười vừa nói nhưng cho dù là đ ị c h nhân cũng sẽ có cộng đồng chủ đề quản thánh nguyên bản định hiện tại điểm ra phong lâm thân phận nhưng nghe đến lê hận trời quyết định chờ một chút chờ hắn nói hết lời lại nói ra ngoài biết bí mật phong lâm h ẳ n phải chết không nghi ngờ ta trước tiên đem ta ý nghĩ nói cho mọi người đó chính là sáng lập một cái vạn tộc thế giới lê hận trời liếc nhìn bốn phía thanh âm cao nói vạn tộc thế giới bốn phía đám người nghị luận ở mỹ không sai mọi người chẳng lẽ liền không nghĩ tới dựa vào cái gì những cái kia ti tiện người bình thường có thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời lê hận trời k h ỏ miệng nít lên chúng ta mạnh như vậy lại muốn ẩn núp trong bóng tối ý của ngươi là để tông môn cùng chủng tộc khác đi hướng bên ngoài xa xa vơ tưởng trầm giọng hỏi đúng chính là ý nghĩ này để chúng ta trở lại thượng cổ thời đại địa bàn dựa vào thực lực tới lấy lê hận trời cười mở ra tay phong lâm trong lòng khiếp sợ không thôi người này điên nếu quả thật dựa theo h ắ n ý nghĩ ngoại giới người tử thường sẽ lấy ước làm đơn vị những người bình thường kia thậm chí sẽ trở thành những cái này chủng tộc con dối ta cảm thấy binh chủ tiên sinh ý nghĩ rất tốt từ đông lai vừa cười vừa nói nghĩ còn đẹp vô cùng a an tính b u n phía đột nhiên truyền đến một người trẻ tuổi thanh âm tất cả mọi người tìm kiếm âm thanh nguyên cuối cùng rơi vào phong lâm trên thân vân chi hạ dọa đến khẽ run dậy vội vàng đối phong lâm nháy mắt g i a hỏa này điên biết đây là trường hợp nào sao húng chi lê hận trời là cái giết người không chấp mắt quái vật đây không phải muốn chết sao kính dạ tư cũng đi theo những mày nói chuyện không phân trường hợp đây là ngại mình sống lâu a tiểu t ử thúi ngươi là quốc gia bí ẩn quân đ o à người n dám tới đây làm càn quảng thánh liền kém cười ra tiếng tiểu tư này thật ngông cùng đi mình còn chưa mở miệng hắn mở miệng trước hơn nữa còn công nhiên phản bác lê hận trời đây là ông cụ thác cổ muốn chết cái gì hắn là quốc gia người lần này quốc gia không tại danh sách người hắn là thế nào tiến đến bốn phía đám người nao h nao h nhìn qua phong lâm nhỏ giọng thầm thì vân tri họa vừa mới chuẩn bị đứng ra vân tường liền bắt lấy bờ vai của nàng đối nàng nhẹ nhàng lắc đầu không ai cả ta chính ta tiến đến phong lâm một mặt tùy ý buông tung tay tiểu h o a tử ngươi vừa rồi nói nghĩ đẹp vô cùng ngươi là nhìn ra có cái gì tệ nạn sao lục bất nhiễm che miệng cười vài tiếng liền hỏi thăm phong lâm những người khác cũng đều ghé mắt nhìn tới vị tiên sinh này phương pháp nói t r ắ n g ra chính là muốn để ngoại giới người bình thường chết phong lâm hướng phía trước đứng một bước nhìn bốn phía nói nói trong thời gian ngắn chư vị nhìn không ra cái gì nhìn nhưng suy nghĩ kỹ một chút mọi người tông môn cao thủ tất cả đều là dòng chính sao mọi người ở đây đều quyền cao chức trọng không phải người ngu trải qua phong lâm thuận miệng nhấc lên l i ê n minh bạch nguyên do trong đó những n à y nhân tộc tông môn cao thủ đương nhiên không hoàn toàn là dòng chính cho dù dòng chính có thiên tài địa bạo tăng thêm vẫn sẽ có một chút cao thủ trẻ tuổi tài năng xuất chúng thậm chí những cái này cái gọi là dòng chính đẩy lên đời thứ ba tất cả đều là ngoại giới người bình thường từ cấp thấp nhất ngoại môn đệ tử một chút xíu đi lên tấn thăng không ít tông môn cao thủ xem thường ngoại giới người bình thường nhưng các ngươi hoặc là các ngươi trường bối chính là từ người bình thường cùng nhau đi tới phong lâm nhìn bốn phía tiếp tục nói nói t r ắ n g ra tông môn tương lai ngay tại ngoại giới người bình thường bên trong bọn hắn chết không sai biệt lắm đem người tới tộc tông môn sẽ phát sinh cái gì các ngươi làm lão đại so ta rõ ràng hơn không sai binh chủ tiên sinh nói thật dễ nghe nhưng chân chính mục đích là muốn cho chúng ta nhân tộc phân liệt một cái lao giả dùng sức gật đầu những tông môn khác cũng bắt đầu nhao nhao nghênh ợ p ngoại hạng giới nhân loại chết không sai biệt lắm tông môn cũng không có cái mới xuất hiện huyết dịch r ó t vào như vậy không lâu tương lai chính là tông môn t ử kỳ tiểu tử người rất dũng a lê hận trời ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm phong lâm ở đây ăn nói bừa bãi đúng người là quốc gia người khó trách nói đến đây lê hận trời liền từng bước một hướng phong lâm đi tới phong lâm sắc mặt bình tĩnh nhưng trái tim lại tại cùng đoạn cho dù lao thái ra ở đây xếp vào có cao thủ phong lâm cho rằng cái kia cao thủ cũng đánh không lại lê hận trời phong lâm tay đặt ở dây lưng bên trên chỉ cần đối phương có chút động tác hắn liền chuẩn bị thi triển tuyệt mệnh b ả y trâm chạy trốn quảng thánh khỏe miệng n í t lên cái này phong lâm đáng đợi mất mạng dừng tay vân tường quanh tay ngăn tại lê hận trời trước mặt ta cảm thấy tiểu h u y n h đệ này nói có đạo lý nguyên bản vân tường là t r ư ớ n g mắt phong lâm nhưng tiểu tử này dám ngay mặt phản bác lê hận trời phần này d ũ ú t khí không phải thường nhân có thể có huống chi hắn nói ra rất nhiều tông môn tiếng lỏng thông môn đệ tử mặc dù vẫn cho rằng bọn hắn hơn người một bậc nhưng loại tâm lý này là nhân c h i thường tình người bình thường cũng giống vậy kiếm nhiều tiền liền xem thường trong thôn nghèo thân thích cho rằng bọn họ tam quan quá thấp hành vi ngu xuẩn nhưng những người này cũng không phải là toàn bộ tiểu tử này ở đây lật ngược phải trái đáng chết lê hận trời mặt không biểu tình nói bởi vì phong lâm đúng với lòng hắn mong muốn nhân tộc hắn thấy chỉ là dựa vào số lượng thủ thắng con kiến chỉ cần đem bọn hắn tách ra từng cái đánh tan nhân tộc không chịu nổi một kích nguyên bản tông môn đối với ngoại giới người bình thường không tình cảm chút nào nhưng không nghĩ tới tiểu tử này một lời nói ngược lại để bọn hắn tăng thêm ràng buộc hắn phải chết ta không cảm thấy tiểu huynh đệ này tại lật ngược phải trái vân tưởng đối chọi gây gắt lê hận trời biểu lộ càng ngày càng lạnh vân tưởng ngươi thì tính là cái gì coi như là phụ thân ngươi ta cũng không để vào mắt đạo khác biệt không thể cùng nhu đồ vân tưởng giữ chặt vân chi hòa tay mắt nhìn phong lâm nói tiểu h o a tử chúng ta đi ti tiện đồ vật các ngươi đi được sao lê hận trời ánh mắt quyết tâm hắn đầu gỗ trên cánh tay trái mọc ra mấy cây lá cây sau đó hóa thành dây leo chui xuống dưới đất ẩm ẩm bốn phía dây núi bắt đầu kịch liệt lây đ ộ n g đi vân tường biến sắc nháy mắt bắt l ấ y vân c h i họa cùng phong lâm hướng lối ra bỏ chạy s i ê u s i ê u s i ê u trước mặt bọn hắn đại địa dưới đột nhiên chui ra đếm không hết dây leo dây leo như là mãng xả hóa thành một cái lồng chim đem ba người giam ở trong đó phong lâm nội tâm có chút xúc động cái này vân tưởng là cái nhân vật vân tưởng ngươi có thể mang theo con gái của ngươi đi ta chỉ giết quốc gia này cứ quyển nhưng nếu như ngươi khăng khăng cùng ta đối nghịch ta liền giết ngươi lê hận trời mặc dù là cựu lê tộc phái cấp tiến nhưng là một phương thủ lĩnh có nhiều người như vậy đi theo không có đầu góc sao được vân tường không thể chết nếu như hắn chết rồi sẽ dẫn đến mây đỉnh đầu n h ậ p quốc gia về sau thậm chí sẽ khiến hiệu ứng hồ điệp để đông đảo cường đại tông môn tất cả đều đảo hướng quốc gia bên kia nhân tộc ôm thành một đoàn đối bọn hắn cựu lê tộc càng thêm bất lợi t ố t thả chúng ta đi thôi vân tường nhàn nhạt mắt nhìn phong lâm thật có lỗi ta cứu không được ngươi cha vân c h i họa khóc nắm chặt vân tường cánh tay t r ư ơ n g năm trăm năm mươi vẫn là đại tỷ tỷ nệ t ì n h người coi như cầu ta cũng vô ích ta sẽ không vì cái này b è o nước gặp nhau người để chúng ta lâm vào bất lợi cục diện vân tường đem vân c h i họa vác lên vai quay đầu nhìn về phía lê hận thiên kẻ thức thời mới là tuân kiệt lê hận thiên ánh mắt nhắm lại cái này vân tường cũng coi là cái nhân vật sau này phải chết bất quá hôm nay trước mặt nhiều người như vậy không thể động đến hắn hắn nhẹ nhàng phát tay vân tường trước mặt lồng chim tách ra một cái lối đi vân tường mới vừa đi ra đi thông đạo liền một lần nữa đóng lại phong lâm đã kẹp lấy đinh mũ tùy thời chuẩn bị chạy trốn bất quá lao thái ra chuẩn bị cao thủ đến cùng là ai a lúc này không nên lộ cái mặt sao ăn nói bừa bãi tiểu nhi quốc gia hương quyển ngươi là đáng chết nhất lê hận thiên ánh mắt nhất động lồng chim bắt đầu mọc ra lá cây cuối cùng hóa thành vô số dây leo gai nhọn nhanh chóng hướng phong lâm thân thể dựa sắt vào dừng tay l ụ c bất nhiễm mang theo một tia cờ nhạn tiểu huynh đệ này có thể giao cho ta sao không thể miệng lưới dẻo cờ hắn sợ để ngươi đầu ó c cho váng lê hận tiên vừa dứt lời trong không khí đột nhiên t r u y ề n đến một tiếng nổ đùng ầm ầm cái này dây leo hình thành lồng chim ngáy mắt chia năm xẻ bảy tính cả dưới chân đại đ ị a đều đi theo sụp đổ bùi đất v ụ cỏ bay mùa l y trời lê hận tiên con mắt dần dần híp thành một đường ở trước mặt trước kia thổ dần dần rơi xuống sau phong lông trước mặt đứng một người mặc chiến giáp nữ nhân nữ nhân này còn mang theo sừng châu c h i ế n nó n trụ bộ mặt mặt nạ đều là sắt thép chế thành nàng toàn bộ đầu trừ con mắt lộ ra bên ngoài còn lại chính là mái tóc dài màu bạc dù xuống rơi trên mặt đất phong lâm đều hận không thể tiến lên ôm lấy suy kinh hồng vẫn là đại tỷ tỷ nể tình a cơ quảng lăng tìm cao thủ là thứ đ ộ gì đến bây giờ doa đến cũng không dám xuất thủ là nữ đế nữ đế quả nhiên bá khí ầm ầm nơi xa đám người nhìn thấy cái này háo liền quần trong lòng khiếp sợ không thôi đã từng còn không ít người tại hiếu kỳ cao ngạo cựu lê tộc tại sao lại hạ mình nữ nhân rời gối hôm nay xem ra dường như biết được đáp án kinh hồng ngươi đây là tại cứu hắn lê hận tiên thanh em băng lãnh t ấ u xương không sai suy kinh hồng thanh em không có bất kỳ cái gì tình cảm bốn phía đám người tất cả đều nộng nữ đế là cựu lê tộc người hận viêm hoàng hậu đại tận xương vì cái gì cứu phong lâm chẳng lẽ chỉ là đơn thuần cùng lê hận thiên bất thường kính dạ tư cũng cao chặt mày liễu cái này phong lâm quá thân bí ngươi là cô ý cùng ta đối nghịch sao lê hận thiên mặt mày dữ tợn gầm nhẹ nói nguyên bản chỉ có hắn một người chết hiện tại hắn cựu tộc đều phải chết ngươi giết hắn ta giết ngươi suy kinh hồng thanh tuyến mang theo giày đặc hàn ý nàng quay đầu nhàn nhạt nói chúng ta đi được rồi tỉ tỉ phong lâm hai tay cắm túi quần quay đầu nhìn qua quảng thánh quảng thánh huynh đệ hôm nay phải cảm tạ ngươi nhắc nhở bớt thời gian mời ngươi uống rượu ta sát ai mẹ nó cùng ngươi là huynh đệ quảng thánh sắc mặt tái nhợt không thôi hắn c u ố n quít nhìn bốn phía giải thích nói ta cùng hắn không biết lục bất nhiễm trong mắt tràn đầy ngạc nhiên tiểu tử này vậy mà cùng nữ đế đều có quan hệ nguyên bản còn dự định thừa dịp lê hận thiên cực hạn tạo áp lực nhìn xem phong lâm đến cùng bao n h i ê u cất lượng không nghĩ tới bị nữ đế gián đoạn lê hận thiên nhìn qua bóng lưng của hai người cố gắng đem bạo ngược ánh mắt trẻ giấu hắn hít sâu một hơi cười quay đầu lại ha ha không nghĩ tới ra cái này việc ngáo kịch chúng ta tiếp tục thảo luận di tích bên ngoài phong lâm cười đập cái mông ngựa tỉ tỉ ngươi quả thực là ta nữ thần a bớt nói nhiều lời suy kinh hồng bắt lấy phong lâm b ả vai biến mất ở đây chỗ cao trên vách đá dựng đứng suy kinh hồng đạn hạ phong lâm khía cạnh cái cổ một chuỗi h à o quang màu đỏ sậm chậm rãi tiêu tán đây là vật gì phong lâm sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi nếu như không phải suy kinh hồng dùng khí kích động hắn đều không có cảm giác trên cổ bị người động tay chân rất cao minh chuyển di trận pháp có thể làm đến loại trình độ này hẳn là chỉ có lục bất nhiễm một người suy kinh hồng thản nhiên nói phong lâm đột nhiên nhớ tới lục bất nhiễm từng ôm cổ của hắn ghé vào l ô thai hắn kinh ngữ hẳn là vào lúc đó cho mình khắc họa trận pháp phong lâm đ ỗ n g nhiên tỉnh lộ nguyên lai、like、nàng chính là cơ quảng lăng tìm bảo tiêu nàng hẳn là có thể dựa vào trận pháp này đem mình rời đi xem ra trách toan này lao đầu tử trước đó còn tưởng rằng hắn tìm người quá sợ không dám lộ diện t u t tiếp xuống ngươi sẽ làm sao lê hận t i ê n nói được thì làm được suy kinh hồng sau lưng tóc dài màu bạc tung bay theo gió t ỷ t ỷ ngươi nói làm sao bây giờ phong lâm cười hỏi ngươi biết đáp án của ta suy kinh hồng bình thản nói nói ngươi trừ ở tại ta nơi đó an tâm cho ta chữa thương không còn cách nào khác nhưng ta lại muốn đi ngược lại con đường cũ nữ thần t ỷ t ỷ ta là sẽ không bị hắn giết chết phong lâm vừa cười vừa nói tại ngươi cho ta chữa khỏi tổn thương trước đó ta không cho phép ngươi chết suy kinh hồng lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m phong lâm yên tâm nếu như ta thực sự không có cách sẽ đi tìm ngươi phong lâm nói đến đây đột nhiên hỏi nói ta muốn xác định một sự kiện tỷ tỷ có thể nhìn thấu ta thực lực bây giờ sao không thể chúng ta nhất tộc có đặc thù năng lực cảm ứng có thể phát giác được chỗ ở của ngươi nhưng ta không cách nào dò xét ngươi lực lượng chân chính suy kinh hồng ngừng tạm nói nói ngươi bí ẩn công pháp phi thường cao cấp có tỷ tỷ câu nói này ta cứ yên tâm phong lâm cười gật đầu hừ nếu như ngươi chết rồi mộ phần cho ngươi đảo suy kinh hồng nói xong liền biến mất không thấy gì nữa phong lâm cũng nhảy xuống tuyệt bích lập tức thay quần áo khác đeo lên lao tứ chuẩn bị mặt nạ đem tu vi thay đổi liền hướng trên sơn đạo đi đến hắn trước cho vân chi họa dây c ố tin t tức nói cho nàng mình không có việc gì sau đó liền cho cơ quảng lăng gọi điện thoại u i tiểu tử thế nào cơ quảng lăng lớn vọng tại điện thoại bên kia chuyển đến ta sát lao tử kém chút chết nơi đó ngươi biết không phong lâm đối điện thoại gào thét một tiếng ngươi nhìn cho ngươi nhiệm vụ đơn giản ngươi nói ta không nể mặt mũi hơi cho ngươi đến điểm khó khăn ngươi liền sợ chết cơ quảng lăng ở bên kia âm dương k h o i khí nói chuyện tranh chua hơi ngươi là không biết xảy ra chuyện gì phong lâm đem lần này đại khái sự tình tất cả đều nói cho cơ quản g lăng đối với ngươi mà nói quả thật có chút khó khăn nhưng ta cho ngươi biết loại này cấp bậc là thường ngày cơ quảng lăng cười nói người nhà của ngươi trước chuyển rời đến đỗ tử làm gì tích đi phong lâm trước đó cũng nghĩ như vậy có nhị ra cùng bên kia hai cái tiền bối bảo hộ từ nhược ảnh b ọ n người không thành vấn đề tốt ta trước mắt chỉ có làm như vậy phong lâm đáp ứng một tiếng đúng lấy tính cách của ngươi hẳn là sẽ không tiến vào hang hổ không dám ra tới đi cơ quảng lăng ở bên kia cười nói xem thường ai đây chẳng bằng nói chính hợp ý ta phong lâm thản nhiên nói không có việc gì đưa ngươi trước mắt gặp phải nói cho ngươi l ã o tử hắn hẳn là sẽ dạy ngươi mấy chiêu cơ quảng lăng nói xong liền cúp điện thoại cùng một thời gian khác biệt địa điểm phong trần cưới xe đạp phương hoàng dừng ở một cái sơn thôn đỉnh núi nơi này có một cái diện tích to lớn b i ệ t tử phong trần đem phía t r ư ớ c xe trong rổ một đầu hoa tử lấy ra đi vào viện tử cửa gỗ trước hắn cười gõ mấy lần cửa gỗ mở ra mở cửa không phải người khác chính là thiên bảng thứ ba diêm vương, vương hải trụ ha ha l a chương năm trăm năm mươi mốt trung đẳng phiên phước vương hải trụ mắt nhìn đầu n ả y thuốc lá bình thản nói ra nàng còn không có gọi điện thoại cho ta như vậy cũng tốt phong trần chỉ vào hoa tử nói ra mở ra a đừng k h á c h k h í nói phong trần lại đem hoa tử lấy tới mở ra từ bên trong cầm một hộp mở ra đưa cho vương hải trụ một t a y chính hắn cũng móc ra một tây về sau cái này hộp còn lại hắn phi thường tùy ý cất vào mình túi và đi vương hải trụ quay đầu hướng trong viện đi đến phong trần cười gật đầu tại cái này to lớn trong viện có một cái đầu gỗ b à n bông phía trên đặt vào ấm trà cùng chen trà vương hải trụ hướng bên kia đi đến bình thản nói ra điện thoại cũng nhanh đánh tới ân phong trần đem còn sót lại hoa tử để lên bàn lẳng lặng chờ đợi vương hải trụ cho phong trần rót chen trà ngồi ở bên cạnh chờ đợi sinh n h ậ t ngươi cũng thích một người phong trần đem điếu thuốc điểm rút miệng hỏi ta thích kiến tĩnh vương hải trụ nâng trung trà lên uống một ngụm phong trần hút thuốc con mắt nhìn ra xa xa khen núi hai người chính là ngồi ở chỗ này hút thuốc đều không nói chuyện không bao lâu nơi này t r u y ề n đến chuông điện thoại di động vương hải trụ đem trong túi nô kỳ a để lên b à n ấn xuống nút trả lời sau đó mở ra m i ế n g đề tiểu vương sinh nhật vui vẻ a điện thoại bên kia t r u y ề n tới một tịnh lệ g i ọ n g nữ thanh âm như là hoàng hoành thanh thúy đơn thuần thanh tuyến nghe cũng chính là hai mươi tuổi cô đ ư ơ n g tiểu vương nàng không phải sư mội của ngươi sao phong trần kinh ngạc hỏi ai ai ở đâu hậu thiên tuyết thanh âm chuyển tới lao bà là ta a ngươi chạy tới cái kia rồi phong trần đối điện thoại hô nói ngươi biết những năm này ta là thế nào qua sao lão công ai bảo ngươi tìm ta vương hải trụ ngươi quên ta bàn giao ngươi sao ngươi còn có mặt bụi nói ra hỏa này kém chút đem ta nhi tử đánh chết phong trần đối điện thoại quát cái gì vương hải trụ ngươi tên vương bắt đàn này ta là để ngươi đánh giả ai bảo ngươi từ nhỏ đúng không hậu thiên tuyết ở bên kia quát ta vương hải trụ cúi đầu không dám nói lời nào ngươi đến cùng đi đâu rồi phong trần cầm điện thoại di động lên chất vấn có ngứa như thế làm lão bà sao không rên một tiếng liền đi ta thật xin lỗi nhưng có đại sự xảy ra ta cũng đi không được a hậu thiên tuyết thanh âm tràn đầy dây dứt xin lỗi l ư u dụng không n g ư ơ i biết những năm này ta làm sao sống ta c h ọ n vẹn cưới ba cái lão bà cợt mờ nở phong trần n g ư ơ i muốn chết đúng không nguyên bản còn tràn đầy h ấ y náy hậu thiên tuyết đột nhiên gầm h ế t lên ha ha chỉ đùa một chút chẳng qua ta cho ta nhi tử tìm một điểm lão bà phong trần vừa cười vừa nói một điểm muốn tìm nhiều một chút ta nhi tử trung thực ngươi không giới thiệu với hắn hắn cưới không được vợ hậu thiên tuyết ở bên kia nói vài tiếng hàn huyên sau phong trần liền nhìn ra xa xa trong tơi cười mang theo một tia đắng chát ta đại khái có thể đoán được ngươi đang làm gì lao công thật xin lỗi hậu thiên tuyết thanh em đê mê hy sinh tiểu gia thành tựu mọi người n g ư ơ i ở bên ngoài xem ra ngươi sẽ bị ca tụng tán dương nhưng ở ta cùng phong lâm xem ra ngươi thủy c h u n g là cái không chịu trách nhiệm nữ nhân phong trần hít sâu một cái khói than nhẹ một tiếng nhân sinh có thể có mấy cái hai mươi năm cưới ngươi ta cũng coi là không may ngươi ô ô, ngươi không yêu ta đã từ ngươi n g không phải như vậy hậu thiên t u y ế t tại đối diện n g ẹ n nào ta cho phép ngươi tái giá cái tiểu l ã o bà được đi một cái ngươi đều đủ ta phiền ngươi còn muốn để ta tái giá một cái phong trần mí môi cười nói xa xa vương hải trụ n h u chặt lông mày làm sao cảm giác hai người bọn họ tại tú ân á i a nghe lão mạnh nói ta nhi tử đã rèn luyện cảnh giới cường độ thân thể hẳn là không sai biệt lắm bất thời gian ta sẽ kích phát trong cơ thể hắn lực lượng của ngươi phong trần thở ra một hơi không hổ là con của chúng ta tương lai nhất định là cứu vớt thế giới anh hùng hậu thiên tuyết vừa cười vừa nói anh hùng nhiều như vậy không kém hắn một cái ta càng hy vọng hắn bình bình đạm đạm sinh hoạt dù là làm cái hết t a n lại nằm phế vật phong trần nói đến đây liền đưa điện thoại di động một lần nữa để lên bàn hắn lại từ trong túi móc ra một điếu thuốc ngồi ở bên cạnh thôn vân thổ vụ phong lâm cho cơ quảng lăng thông qua điện thoại liền lập tức cho triệu thanh thanh gọi điện thoại để nàng thông báo một chút nhị ra đem tất cả mọi người chuyển rời đến hoa mẫu đơn hạ di tích về sau hắn lại cho tư không cận cùng dìn chủ di thu huệ phân biệt gửi đi tin tức nói cho bọn hắn tình huống nơi này hết thể kết thúc về sau hắn liền dựa theo cơ quản g lang ý tứ cho lão cha gọi điện thoại điện thoại bên kia rất nhanh liền kết nối ta đang chuẩn bị điện thoại cho ngươi đâu phong trần ở bên kia cười nói vẫn là trước nói chuyện của ta đi ta gây lại phiền thoái phong lâm thuận đường đi vừa đi một bên đem hôm nay chuyện phát sinh nói cho phong trần cựu lê tộc xác thực xem như p h i ề n phức phong trần ở bên kia thì thầm một tiếng đột nhiên nói đ ú n g ta nhớ được cựu lê tộc có cái nữ đế lại lớn lại xinh đẹp ta sát ngừng phong lâm nói xong liền cúp điện thoại chuẩn bị đi mua xe phiếu nhìn qua trên điện thoại di động điện báo nhắc nhở tất cả đều là vân chi họa điện thoại hắn liền về quá khứ phong lâm ngươi thật không có sự tình vân chi họa khẩn trương hỏi không có việc gì ta được cứu bây giờ chuẩn bị trở về phong lâm cảm thấy nữ nhân này vẫn là có thể kết giao hắn bình thường thích lý trí người nhưng có khi vừa vặn tương phản v â n chi họa là thuộc về l ô m ạ n g loại này hình cùng từ nhược ảnh giống nhau đến mấy phần nhìn thấy mình gặp nguy hiểm vô luận đối thủ là ai cũng dám đứng ra cùng nhau đối mặt tương phản lý trí kính dạ tư làm phong lâm vị hôn thê tại trước đó cái kia cục diện không dám nói câu nào ai mạnh ai yếu phong lâm tâm như gương sáng vân thị phong lâm trở lại biệt thự về sau người nơi này đã tất cả đều rút lui bao quát dỉn chủ gì thu huệ mang tới lý dạ chờ lần này thu huệ trở về phong lâm chuẩn bị để nàng đem những n à y người rút theo bên người địch nhân càng ngày càng mạnh tác dụng của bọn họ cũng cực kỳ b é n h ỏ chẳng được bao lâu phong trần cưới xe đạp dừng ở trước biệt thự người đều đi đâu rồi phong trần đem xe ngừng tốt đi vào biệt thự hỏi trêu chọc đại nhân vật để bọn hắn đi trước phượng sơn di tích g ầ n ấp phong lâm cười đi qua nơi đó hiện tại là hoa mẫu đơn hạ địa bàn cũng tốt lê hận t i ê n xác thực xem như một cái phiền phá nhỏ phong trần móc ra một điều thuốc phiền phá nhỏ à, nói phiền phái nhỏ quả thật có chút cuồng vậy liền trung đặng p h i ề n phất đi phong trần cười khoát tay phong lâm trợn mắt chừng một cái xoa xoa tay trên mặt có chút hưng phấn muốn dạy ta cái gì à phong trần trừ dạy hắn ý thuật bên ngoài chỉ cấp hắn hai cái công pháp một là tuyệt mệnh b ả y trâm thứ hai chính là thần phản hai cái này chiêu số tất cả đều là cực mạnh tồn tại không biết cứu phong lâm bao nhiêu lần lần này tới không dạy ngươi đồ vật phong trần chỉ vào phong lâm trái tim mà là giải khai ngươi một vài thứ chương năm trăm năm mươi hai phong trần chỉ điểm phong lâm nghi ngờ nhìn qua phong trần trên người ta có cái gì hạn chế sao có ngươi hẳn phải biết trong cơ thể ngươi khí không thể tương dùng đó là bởi vì ngươi ma ma tương đối đặc t h ủ ngươi có thể lý giải thành nàng không phải nhân tộc phong trần đang khi nói chuyện nâng lên một ngón tay phía trên t i ê u đốt r a hỏa diễm trên người ngươi hỏa thuộc tý hát khí là di truyền ta thủy thuộc tính là di truyền mụ mụ ngươi phong lâm nhìn xem tay m ì n h trưởng phía trên hiện ra xanh đậm n h ă n sắc nguyên lai、like、phần này lực lượng đến từ mẫu thân nói một chút đi cái này hai phần lực lượng có cảm giác gì phong trần cười hỏi thủy thuộc tính càng có tính công kích hỏa thuộc tính dùng đến phi thường dễ chịu phong lâm đã sớm cảm nhận được cho nên bình thường chiến đấu một mực sử dụng hỏa thuộc tính chỉ có tại làm nhiệm vụ thời điểm vì phân chia hắn mới sẽ sử dụng thủy thuộc tính dựa theo khí di c h u y ể n định luật nhi t ử tám thành trở lên sẽ di c h u y ể n phụ thân khí cho nên bản thân ngươi khí hẳn là ta hỏa thuộc tính phong trần vừa cười vừa nói nhưng mẹ ngươi khí quá mức cường hành ta hỏa thuộc tính không cách nào thôn phệ nạn g khí cuối cùng dẫn đến ngươi có hai loại phong lâm âm thầm gật đầu thì ra là thế ngươi vừa ra đời thời điểm hai loại mệnh cách liền tại trong cơ thể ngươi va chạm Thân thể ta không chịu cho chúng chọn ngươi căn bản không chịu được nổi, cho nên được lựa chọn phong bế trần h thuộc tính lực lượng, tận lực để hai ủ y tận tại lực lực cố lực lượng, lượng, để i ê n g p h mừng tạm nói nói hiện tại ngươi đã rèn luyện ta quyết định giải trừ để hai cố lực lượng triệt để dung hợp về sau sẽ phát sinh cái gì phong lâm hỏi ta cũng không biết phong trần lắc đầu phong lâm cười đem lên áo cởi giang hai cánh tay nói vậy thì tới đi có thể sẽ có đau một chút chịu đ ư ợ g phong trần trên tay xuất hiện ngân châm từng cây đâm vào phong lâm trên thân cơ hồ c h e kín toàn bộ lồng ngực cùng phía sau lưng nhìn xem cùng con nhím đồng dạng châm rơi kết thúc phong trần nhẹ nhàng đánh cái búng tay những kim này tất cả đều bị nung đỏ từ châm phần đôi u bắt đầu một mực hướng cây kim lan tràn xâm nhập ra thịt quả thật có chút đau phong lâm hít sâu một hơi cảm giác trong cơ thể dường như có con kiến tại gầm ăn chịu đ ư ợ c phong trần ngồi ở bên cạnh trên băng ghế đá bắt chéo hai chân quan sát c h ọ n vẹn qua một phút đồng hồ phong lâm toàn thân trên dưới tất cả đều là mồ hôi hai chân đều có chút run phong trần đứng dậy đi qua bắt lấy phong lâm thủ đoạn có thể ngươi bây giờ để hai cố lực lượng giao phong Tốt. phong lâm nắm chặt n ắ m đấm lực buộc phát lượng hô thân thể của hắn nháy mắt xuất hiện đỏ làm hai cái tia sáng phanh phanh phanh trên người hắn ngân trầm tất cả đều bắn bay ra ngoài bất quá hướng phía phong trần phóng tới ngân trầm tất cả đều giam cầm ở trước mặt hắn sau đó rơi xuống mặt đất ông vẹn vẹn một nháy mắt lam sát quang mang đại tịnh h như là thôn vệ hỏa diễm hải dương chiếm cứ phong lâm hơn phân nửa thân thể phong trần sờ lên tầm cùng ta nghĩ không sai bịt lắm lửa quả nhiên là sợ nước a không có gì bất ngờ xảy ra phong lâm thủy thuộc tí hát khí sẽ thôn vệ hấp thu hỏa thuộc tính từ nay về sau phong lâm sẽ trở thành thủy thuộc tính người ông đúng lúc này màu đỏ sầm khí vậy mà lại sẽ x a n h đậm khí đầy quá khứ cái gì phong trần con mắt trợn tròn c ơ t m ơ n ở lao đầu ta cảm giác kinh mạch muốn nứt vỡ phong lâm sắc mặt khó nhìn lên tiếp tục tuyệt đối đừng ngừng phong trần nhắc nhở Tốt. phong lâm cắn răng phóng liên tục để hai cố khí giao phong thân thể của hắn một hồi đỏ một hồi lam tiếp tục thật lâu cuối cùng như là gió lốc lẫn nhau dây dưa ẩm ẩm lực lượng kinh khủng hướng bốn phía quyết tán phong trần lập tức giơ tay lên tứ tán lực lượng dường như bị một tầng bức tường vô hình ngăn lại cũng không có thai họa bốn phía kiến trúc lại nhìn trước mặt phong lâm trên thân quấn quanh lấy đỏ bên trong mang lam trong rổ mang đỏ nhan sắc vẫn không có tương dung nguyên bản trạng thái tựa như là một túi lam đậu cùng một túi đ ậ u đỏ hiện tại lam đậu cùng đậu đỏ bị quấy cùng một chỗ lực lượng rung hợp nhưng khi không có rung hợp lao đầu ta hiện tại cảm giác ta có thể nhận t i ê n phong lâm nâng lên tay trái phía trên lóe da đỏ làm hỗn hợp tia sáng yêu dị bên trong mang theo một tia mỹ cảm chật chật còn có loại này thao tác phong trần cũng có chút được nguyên bản cảm thấy phong lâm bản thân khí khẳng định không sánh bằng hắn láo mụ di chuyển không nghĩ tới lại mạnh mẽ địa vị ngang nhau lấy loại này quỷ dị dáng vẻ dung hợp phong lâm giờ phút này hưng phấn không thôi đã từng hắn chỉ có thể xử suất một nửa lực lượng đồng thời xử suất toàn bộ lực lượng không những k h mạnh ngược lại sẽ yếu đi hiện tại rốt cục không có, có nỗi lo về sau khí còn có thể tách ra sao phong trần hỏi ta thử xem phong lâm nâng lên hai tay hô hô trên hai cánh tay lóe ra khác biệt tia sáng lại phân mở n ã i n ã i tuyệt phong trần cười k h o á t tay được rồi dù sao cũng là nhi t ử ta có chút đặc thủ cũng bình thường lao đầu lại cho ta một cái công pháp thôi đơn thuần tăng lên lực lượng đối mặt cao thủ chân chính còn không phải là đối thủ à. phong lâm cười nhìn về phía phong trần tiểu tử công pháp cái đồ chơi này sở trường một cái là đủ phong trần nhóm lựa một điếu thuốc thân thể dần dần bị ngọn lửa vây quanh chứ sợ trường còn muốn học được biển báo đây là sẽ không dạy bởi vì trong mắt của ta có tay là được ta dạy thế nào phong trần n g ậ m lấy điếu thuốc mỗi đi một bước sau lưng liền lưu lại một cái hỏa d i ễ m người cuối cùng trọn vẹn xuất hiện năm cái phong lâm hai mắt trợn tròn xoe cái này sao có thể siêu cái này năm cái hỏa d i ễ m người đột nhiên làm ra động tác cùng nhau hướng phong lâm đánh tới cái gì giả thân vậy mà có thể công kích phong lâm kinh ngạc há to mồm đây là mình khí a không chế khí không phải có tay là được sao phong trần vừa dứt lời những ngọn lửa này tất cả đều đụng vào nhau dung hợp thành một hỏa nhân cái này hỏa nhân đột nhiên lui lại lại đâm vào phong trần trên thân hóa thành một cái lơ lửng không cố định hỏa diễm cái bóng đến thiếp ta một trưởng phong trần giơ bàn tay lên nhẹ nhàng dán tại phong lâm lồng ngực vô dụng một điểm lực lượng nhưng một lát phong trần sau lưng hỏa diễm cái bóng đi theo động tác của hắn dán tại phong lâm lồng ngực vê anh phong lâm cảm giác thân thể r u n g mạnh trọn vẹn lui về sau vài chục bước mới dừng lại cái này lao đầu người thật tuyệt phong lâm trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn lần này chỉ điểm để phong lâm gạt mây thấy sương ngủ, hiểu ra quả nhiên mình vẫn là tuổi còn rất trẻ chỉ truy cầu công pháp nhiều không tinh có làm được cái gì trải qua phong trần chỉ điểm liên quan tới chiến đấu phương diện phong lâm lại tăng lên một lớn bậc thang đây chính là tài sản to lớn ta đi lần này ta muốn đi làm một kiện đại sự khả năng mấy tháng về không được ngươi phải cẩn thận thật gặp được giải quyết không được phiền phước liền đi tìm lao thái ra phong trần cười ngậm lấy điếu thuốc cưới xe đạp rời đi nơi này lao đầu ngươi xoái chết phong lâm đối phong trần l ư n g ảnh hô đây không phải nói nhảm sao phong trần đạp xe đạp rời đi khu biệt thự hắn rẽ trái dừng ở một cái đầu hẻm nhỏ phong trần cầm điếu thuốc nhàn nhạt, nhạt mà hỏi xem được không trong ngõ hẻm là người xuyên màu đen áo khoác l á o bà nàng mái tóc dài màu trắng con mắt che vải đen trong tay cầm màu đen đạo mù đồng chương năm trăm năm mươi ba lấy đồ trong túi kim phượng hoàng cầm đạo mù đồng tay đột nhiên run một cái nàng lộ ra nụ cười ta là mù lòa cái gì cũng không nhìn thấy thật sao phong trần đem tàn thuốc trong tay Đạn hòa ư Vượng Vượng ớ n Hoàng. Hoàng g Kim Kim vừa diễm Cuối c ù người hóa thành một hòa nhân. Hô! Kinh khủng sóng nhiệt, hình thành sóng gió một một cơn gió lớn, để Kim để v ợ n Hoàng trắng, loạn n g g Hòa Xoát! dài màu mái mũ. Xoát. Hòa diễm tóc của bay ư càng ngày càng thực chất nháy mắt bắt l ấ y kim vượng hoàng cổ đưa nàng r ơ lên kim vượng hoàng không thể tin được cho dù không nhìn thấy con mắt của nàng cũng có thể cảm nhận được nàng thời khắc này vạn phần hoảng sợ chẳng cần biết ngươi là ai có thể hay không trước hết để cho hơi thấp một cấp người tới đối phó nhi từ ta phong trần lại móc ra một điếu thuốc tự lo nói nói ngươi bây giờ có như vậy một chút điểm siêu khó hiểu lầm ta đối với hắn tuyệt không ác ý kim phượng hoàng lập tức giải thích chỉ mong ngươi nói là thật nếu không hậu quả có như vậy một chút điểm nghiêm trọng phong trần xuất ra cái bật lửa đem điếu thuốc nhóm lửa đạp xe đạp rời đi nơi này bóp lấy kim phượng hoàng h ỏ a d i ễ m người tán thành một đám lửa nháy mắt biến mất ẩm kim phượng hoàng đạo mù đổng đầm xuyên mặt đất thân thể nàng vững vàng rơi xuống nàng sơ lấy mình bị phòng cổ thanh em ngưng trọng không thôi người này đến cùng là ai hắn muốn giết ta giống như lấy đồ trong túi phong lâm cái kia đều không có đi một mực trong sân nghiên cứu thần phản cái này c h i ê u nguyên bản đối tác dụng của hắn chính là đánh lén cùng chạy trốn không nghĩ tới còn có thể công kích mà lại công kích còn như vậy tiêu sái phong lâm trong đầu đều nghĩ đến vô số cái có thể vận dụng liên chiêu nhưng có cái tiền đề ít nhất phải có hai cái hỏa diễm phân thân hiền chất ngươi biết diệp đàn đi đâu không thanh âm của một người đánh gãy phong lâm minh tưởng phong lâm mở to mắt phát hiện đi tới tiêu trách thúc ngươi làm sao rồi phong lâm kỳ quá hỏi phát hiện tiêu trách con mắt có chút thường đỏ ta ai ta liền nói thật đi tiêu trách thở dài kỳ thật sớm nhất tiêu trách là không nghĩ kết hôn nhưng triệu tú vẫn là cho hắn tìm một nữ nhân cho hắn sinh hạ tiêu một cùng tiêu vũ về sau nữ nhân kia không nhịn được t ị c h mịch thông đồng công ty một cái tuổi trẻ cao quản bị triệu tú phát hiện đưa nàng trục xuất tiêu ra từ đó trở đi tiêu trách liền không có tái giá vợ t h ẳ n g đến trước mấy ngày diệp đan khôi phục nguyên bản nên có dung nhan tiêu trách liền nghĩ tới diệp đan thế là đem chuyện này cùng triệu tú nói triệu tú cũng không có cự t u y ể n tiêu trách đã kết hôn có hải tử diệp đan cũng coi như đã kết hôn có hải tử hai người ra thật không sai biệt lắm không có gì ai ghét bỏ ai triệu tú nói cho tiêu trách muốn theo đuổi mình đi cho nên đoạn thời gian trước tiêu trách một mực chạy tới nơi này nhưng diệp đan lại khắc ý nguyên bản tiêu trách còn chuẩn bị tiếp tục kiên trì nhưng lại phát hiện diệp đan theo thời gian chuyển rời càng thêm giải yếu hiện tại nói lớn hắn một ư ơ i tuổi đều có người tin tưởng triệu tú cũng chú ý tới liền tìm tiêu trách nói chuyện nàng cũng không có thuyết phục chỉ là nói cho tiêu trách tỉnh táo mấy ngày nhìn xem cái này g i ả yếu nữ nhân có đáng giá hay không phải nếu như đáng giá vậy liền toàn lực truy cầu đi tiêu trách suy tư vài ngày vẫn là không bỏ xuống được diệp đan nhưng diệp đan điện thoại lại đánh không thông tới thời điểm phát hiện diệp đan đã rời đi ngươi đi diệp ra hỏi sao phong lâm hỏi đi bọn hắn nói không tại tiêu trách đại khái đ o á n được diệp đan có thể là cho rằng nàng g i ả yếu về sau mình sẽ không tìm nàng cảm thấy từ bỏ nàng phong lâm vừa cười vừa nói yên tâm ta biết nàng ở đâu đừng kích động Quá tốt, m phượng núi tiêu trách lái xe tới đến đỉnh núi biệt thự từ đằng xa đi tới một cái ám kình nữ nhân dù sao chiếc xe này từ chưa có tới tỷ tỷ là ta phong lâm đem tay lái phụ mở ra cười lên tiếng chào hỏi nguyên lai、like、là phong lâm a nữ nhân này cười gật đầu liền lui xuống phong lâm mang theo tiêu trách đi vào xa xa phòng khách nơi này cũng không a i người tại chỗ này đợi phong lâm chỉ vào ghế s a lon bên cạnh liền hướng di tích miệng chỗ phòng ngủ đi đến mới vừa tiến vào di tích miệng hắn liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc chính là từ nhược ảnh a di chúng ta đang tắng gấu người chen miệng gì từ nhược ảnh nhìn qua đỗ tử lam chất vấn người kêu người nào a di đâu đỗ tử lam chỉ vào từ nhược ảnh quát bốn phía những người khác tất cả đều bận b i ể u chính mình sự tình mặc kệ hai người bọn họ làm sao rồi phong lâm cười đi qua lao công từ nhược ảnh nhìn thấy phong lâm tới lập tức chạy tới kéo lại phong lâm cánh tay phong lâm trận mắt chừng một cái từ nhược ảnh gọi như vậy mình chuẩn không có chuyện tốt cha thế nhưng là nói rõ ràng ta mới là chính thê ta đều lui một v ạ n bước miễn cưỡng để đô khinh ngữ làm ngươi tiểu l ã o bà a di này lại còn không đồng ý nói ta chỉ có thể làm tiểu thiếp từ nhược ảnh mắt nhìn đô khinh ngữ lập tức tại phong lâm bên này tố cáo phong lâm tại từ nhược ảnh bên thai nói nhỏ địa bàn của người ta chúng ta khiêm tốn một chút loại này vấn đề nguyên tắc ta là sẽ không lui bước từ nhược ảnh h ừ lạnh một tiếng trừng mắt đỗ tử lam không lui bước liền lăn đỗ tử lam lạnh g i ọ n g q u á t lớn hừ lao công chúng ta đi từ nhược ảnh giữ chặt phong lâm cánh tay ngừng trước c h ơ i quay d ậ y trước nói chính sự phong lâm đi hướng xa xa trên đồng cỏ nhìn qua diệp đan nói ra tiêu trách tới tìm ngươi cái gì chả ta đến rồi tiêu mục tại cách đó không xa nói hắn vừa rồi cho ta nói rất nhiều cũng phong lâm đánh gãy diệp đan ngươi không đồng ý liền ngay mặt cự tuyệt hắn để hắn hết hy vọng diệp đan cắn ngôi ánh mắt lọt lắc mẹ ta cùng ngươi đi thật tốt nói chuyện đi diệp đan đi tới nói kỳ thật khoảng thời gian này nàng cũng nhìn ra một chút mình lão mụ trong miệng đàm luận tiêu trách nói nhiều lên nhưng từ khi vài ngày trước tiêu trách không còn tới nàng rõ ràng tinh thần không đúng tiêu một cũng cùng đi theo tới cùng các nàng một khối ra ngoài nữ nhân thích nhất bắt quái các nàng xem đến tràng cảnh này tất cả đều theo ở phía sau nơi này ngược lại thành tính c ũ n g ít n h ĩ ra để ngươi ở trong đám nữ nhân không quá dễ chịu ha phong lâm cười đi đến mạnh trường sinh trước mặt tiểu tử ngươi lại trêu chọc ai rồi làm sao đem tà cũng đưa tới rồi mạnh trường sinh cười khổ một tiếng hắn quả thật có chút không thích c ứ n g nhất là ngụy vi ở đây vừa rồi nghe từ nhược ảnh nói nàng lập tức liền trở lại ta trêu chọc lê ở trời phong lâm trả lời mạnh trường sinh khuôn mặt lập tức nghiêm trọng t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố ai bảo ngươi là ta lão bà đâu phong lâm ngồi ở một bên trên đồng cỏ ôm c á i hót nằm xuống hắn là nhị gia cửu nhân tự nhiên cũng là cửu nhân của ta tiểu tử ngươi mạnh trường sinh cười lắc đầu ngươi bây giờ tiếp xúc bọn hắn còn hơi sớm cùng cao thủ đối địch tiến bộ mới nhanh phong lâm lúc nói chuyện bên ngoài đi tới một cái nữ nhân mang kính mát màu đen chính là ngụy vi trường sinh ca ca nghe nói người đến ngụy vi tháo kính dâm xuống cười đi tới ân gây một chút phiền thoái liền đến tránh một chút mạnh trường sinh vừa cười vừa nói phong lâm phi thường tức thu rời đi hướng di tích đi ra ngoài phía ngoài phòng khách tiêu trách quỳ một chân trên đất trong tay cầm một chiếc nhẫn diệp đan mời ngươi gả cho ta đi diệp đan đem hơn phân nửa tóc xăm trắng đặt ở sau thai sắc mặt phi thường mất tự nhiên nàng trước đó một mực không đáp ứng cũng không phải là ghét bỏ tiêu trách mà là nàng rất tự ti nàng cảm thấy mình không xứng với tiêu trách mẹ đồng ý đi khổ cả một đời có như thế một cái yêu nam nhân của ngươi Ngươi hẳn là nam c h ắ c diệp tâm ở bên cạnh cười nói a di mẹ đồng ý đi tiêu m ụ c cũng ở bên cạnh t i ê u lên diệp đan mím môi một cái nhìn qua tiêu trách hỏi hỏi ngươi một lần cuối cùng ngươi xác định nhiều năm như vậy lòng ta ngươi còn không hiểu sao tiêu trách ngẩng đầu nói t ố t ta đồng ý diệp đan bắt lấy tiêu trách tay đem hắn từ dưới đất kéo lên ha ha tốt, tốt. tiêu ố tốt t t trách lưng phấn ôm diệp đan nụ cười trên mặt căn bản không che giấu được diệp đan cũng đi theo lộ ra nhàn nhạc cười chúng ta đi ta hiện tại mang ngươi trở về ta cái này chuẩn bị h ô n lễ muốn đem ngươi quang minh chính đại cưới vào cửa tiêu trách lôi kéo diệp đ a n tay đi ra ngoài phong lâm cho lão ra tử nói âm thanh đừng diệp đan bay đầu hướng phong lâm nói phong lâm cười gật đầu nhìn qua hai người đón xe rời đi nơi này trong mắt mọi người đều hiện lên một tia gác ướp thời gian có thể hòa tan hết thảy nhưng không có sông rơi tiêu trách tình cảm đủ để chứng minh tình cảm của hắn như là bàn thạch đối thanh, thanh hồng anh rời đi sao phong lâm nhìn về phía bên cạnh triệu thanh thanh vừa rồi tại di tích cũng không có nhìn thấy nàng nàng cùng tiểu hồ ly cùng nhau rời đi bất quá chúng ta lưu lại phương thức liên lạc triệu thanh thanh vừa cười vừa nói ân phong lâm ngồi ở trên ghế salon tiểu hồ ly khoảng thời gian này một mực ra bên ngoài chạy hồng anh hẳn là đi giúp tiểu hồ ly từ nhược ảnh ngồi tại phong lâm bên cạnh lộ ra nụ cười hiền hòa cái này hồng anh là ai à nàng là ta thu dưỡng hồ ly là cái s ù n g vật phong lâm biểu lộ có chút xấu hổ càng không ngừng cho từ nhược ảnh n h y mắt nhiều như vậy người ở chỗ này để nàng lý tính một điểm ta xem là hồ ly tính a hồ ly làm sao lại lưu lại phương thức liên lạc từ nhược ảnh nhìn qua phong lâm nói không sai chính là hồ ly tinh phong lâm thản nhiên nói ngươi ngươi cái gì ngươi lao tử tìm hồ ly tinh làm sao rồi cho lão tử tới nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi không thể phong lâm giữ chặt từ nhược ảnh đi ra phía ngoài một mực lôi kéo nàng đi vào giữa sườn núi rừng cây nhỏ phong lâm mới bông u tay làm sao không phải muốn giáo huấn ta sao từ nhược ảnh k h a n h tay nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía phong lâm Lão bà, lợi ã o bả, l hại à ta cảm giác ngươi thực lực lại mạnh sẽ không tiến nhập hóa hình cảnh giới đi phong lâm nói sang chuyện khác một mặt kinh ngạc hỏi từ nhược ảnh d ơ bàn tay lên đối một bên đại thụ ở giữa còn có mười cm khoảng cách vê anh một tiếng vang thật lớn cây to này kịch liệt lay động mảng lớn lá cây từ chỗ cao rơi đi xuống cợt mờ nở lợi hại phong lâm dùng sức vỗ tay l ã o bả thiên tài a trong truyền thuyết hóa hình cảnh giới hừ ta biết mình bao nhiêu cân lượng cùng dìn trụ di còn t r a n lệch rất xa từ nhược ảnh g ơ lên mặt mặc dù phong lâm tại lấy lòng nàng nhưng trong lòng vẫn là rất dễ chịu huống chi nàng đối với mình phi thường tự tin theo theo tốc độ này không bao lâu liền có thể cùng d h ì n chủ dì thu h ệ tương đương thậm chí siêu việt nàng đến lúc đó mình cái này lại lao bà địa vị không người dung c h u y ệ n phong lâm cười ôm từ nhược ảnh bà vai lao bà ta được đến một cái b ả o bối đang suy nghĩ tặng cho ngươi vẫn là đưa cho thu h ệ phong lâm ngươi nghĩ bị đòn phải không chuyện này còn cần suy xét từ nhược ảnh con mắt hiếp lại t r ư ớ hết để cho ta xem một chút bảo bối gì lần trước ngươi không phải thật bất ngờ vì cái gì bọc của ngươi bao biến mất sau đó lại xuất hiện phong lâm giơ tay lên lòng bàn tay chống rông xuất hiện một cây truy thủ cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra từ nhược ảnh đã sớm muốn hỏi bởi vì cái này bà bối phong lâm xuất ra một mai không gian giới chỉ hiện ở trên người hắn có mấy cái là nên suy xét cho từ nhược ảnh một cái đây là cái gì từ nhược ảnh nhìn qua cái này miếng chiếc nhẫn màu trắng cái này gọi không gian chiếc nhẫn phía trên có phi thường tinh vi chất pháp có thể đem đồ vật đặt ở bên trong phong lâm đưa cho từ nhược ảnh n g ư ơ i đeo lên thử một chút chỉ cần đem khí rót vào là được từ nhược ảnh không kịp chờ đợi mang tại ngón trỏ nàng dựa theo phong lâm đem khí rót vào trong đó l i ê n nhìn thấy một cái tiểu không gian có chừng hơn một mét lập phương cái này thật có thần ký như vậy từ nhược ảnh kích động đem trên người điện thoại bỏ vào thu hồi khí điện thoại quả nhiên biến mất ở trên người nàng tiếp lấy lại lấy ra tới nhiều lần làm những động tác này vui vẻ như cái hai trăm c â n mập mạc phong lâm cái này thật là lợi hại a từ nhược ảnh hương vân nói nhất là nữ nhân quá cần loại vật này so với nam nhân nữ nhân mỗi lần đi ra ngoài muốn dẫn đổ vật nhiều lắm từ giấy vệ sinh đến khăn tay còn có gì khăn v â n v â n có vật này sau này một thân nhẹ nhàng n g ư ơ i kích động cái gì a ta lại không nói cho ngươi phong lâm vươn tay ta cảm thấy thu huệ so ngươi càng cần hơn nàng căn mạnh thường xuyên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nhất là còn muốn mang vũ khí ta sau này cũng phải thường xuyên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ từ nhược ảnh p h o n g lên miệng cầm thật chặt ngọc thủ ngươi nhìn chính ngươi đều không tự tin rồi phong lâm bất đắc dĩ thở dài ai ai bảo ngươi là ta lão bà đâu bằng không như vậy đi đêm nay cùng một chỗ ngủ một rớt thứ này liền đưa ngươi ngươi không muốn mặt từ nhược ảnh túi đầu trên mặt hiện hiện đỏ hửng ngã sắt lặc ngươi còn không n g u y ệ n ý lấy ra còn cho ta phong lâm bắt lấy từ nhược ảnh cánh tay ta không từ nhược ảnh k h ô n g người đem tay giấu ở trong ngực ta đồng ý đồng ý được đi cái này còn tạm được phong lâm hài lòng gật gật đầu hai người lại cùng nhau đi vào di tích đỗ tử l à m ngay tại nơi này phân phối trụ sở di tích diện tích cũng đủ lớn còn có rất nhiều phòng chống phong lâm những người này quyết định ở tại tới gần cửa ra vào địa phương chỗ sâu dù sao tất cả đều là đáng sợ độc thân l ã o bà phong lâm cảm thấy vẫn là đứng xa mà nhìn suy x ả o x ả o ở đây tìm tới mấy cái niên kỷ không sai biệt lắm bạn chơi chính đang dạy các nàng chơi đ ù a cũng không đến quái dày phong lâm hiện tại cái này bí cảnh đã bị quốc gia cải tạo không chỉ có mạng lưới còn có điện những người này ở bên trong cũng không đến nỗi n h ả m chán như vậy bất quá tới gần phía ngoài nhà ở không có cải tạo vẫn là nhà tranh nói chuyện bên ngoài đều có thể nghe được bình thường đi ngủ đổ không có gì m ẫ u chốt hôm nay muốn b g ồ i phong lâm từ nhược ảnh không có ý tứ thế là phong lâm mượn có việc danh nghĩa mang theo từ nhược ảnh rời đi chuẩn bị phượng sơn nơi đó mở gian phòng ban đêm phong lâm lôi kéo từ nhược ảnh ở đây ép đường cái phượng sơn tuy thuộc tại huyện thành nhưng bởi vì tới gần tỉnh lỵ vân thị thành thị diện mạo cũng tương đối hiện đại hóa cho dù là ban đêm đường đi cũng có rất nhiều người ca ca mua đoá hoa đưa cho tỷ tỷ đi một cái quẹ lấy chân tiểu nữ hải lay động n h o n một cái đi vào phong lâm bên người tỷ tỷ thực lực tiểu nguội muội mụ mụ ngươi đâu muốn như vậy cũng không trở về nhà từ nhược ảnh trên mặt lộ ra mỉm cười phong lâm cũng dò xét tiểu nữ h à i này m ặ c phi thường phổ thông váy liền áo váy đằng sau còn có mấy chỗ hư hại lô rách hiển nhiên thường xuyên như thế ngồi dưới đất nàng giữ lại sóng vai tóc ngắn trên mặt vô cùng bẩn cặp k i a đen nhánh xinh đẹp con mắt phi thường lớn bên trong có chút trống giống dường như với cái thế giới này có một loại cảm giác sợ hãi ta không có ma ma tỷ ngươi có thể mua ta hoa sao ta không ban xong liền không thể trở về ăn cơm tiểu nữ hài này n g n m đầu cặp mắt kia bên trong có chút điểm đạm đáng yêu đáng ghét còn có loại này ra t r ư ở n g từ nhược ảnh ánh mắt lộ ra lánh sắc nhưng nghĩ tới trước mắt còn có tiểu nữ hài liền lập tức chuyển biến thành nụ cười tỉ tỉ, tỉ tất cả đều m u ố n đa tạ tỉ tỉ tiểu nữ hài cặp kia đen nhánh xinh đẹp mắt to có chút cảm kích phong lâm không nói gì hắn ngồi x ù m ở tiểu nữ hài trước mặt nhấc lên váy của nàng ngươi làm gì từ nhược ảnh bên này đang chuẩn bị bỏ tiền phát hiện phong lâm làm ra loại này hẹn bọn động tác lập tức nắm chặt lỗ thai của hắn phong lâm cũng không có d ừ n g tay đã đem váy cuốn tới đầu gối vị trí tại tiểu nữ hải này chân trái đầu gối là một cái to lớn vết sẹo mặt trên còn có mới mẹ vết thương từ nhược ảnh nhìn đến đây lập tức buông ra phong lâm quan tâm mà hỏi chân của ngươi làm sao rồi không có việc gì chỉ là không cẩn thận đụng phải tiểu nữ hải cuốn quýt buông xuống váy đứa nhỏ gốc đều chảy máu tỉ tỉ dẫn ngươi đi bệnh viện từ nhược ảnh có chút đau lòng nói phong lâm sắc mặt â m chầm đứng lên con mắt hướng bốn phía lớp tới làm sao rồi từ nhược ảnh phát hiện phong lâm đáng sợ biểu lộ trầm giọng hỏi chân của nàng là bị côn đổng trọng kích mọc tốt tiếp tục đánh gãy như thế nhiều lần c h ỉ ít có năm sáu lần phong lâm m ặ t không biểu tình nói cái gì từ nhược ảnh nghe vậy khí thân thể đều đang run rẩy cô gái này người nhà là ma q u ỷ sao tiểu nữ h à i sững sợ tại nguyên chỗ ôm hoa chuẩn bị rời đi tỉ tỉ ta không bán các ngươi ngươi sợ cái gì phong lâm đem tiểu nữ h à i này ôm ca ca dẫn ngươi đi báo cảnh chẳng lẽ không biết gặp được khó khăn tìm nhân viên cảnh sát thúc thúc sao hắn vừa đi chưa được mấy bước từ con đường bên kia quầy đổ nướng đi tới hai cái trang hán bọn hắn tất cả đều mặc áo chẽn lộ ra trên cánh tay hình xăm trong đó một người đầu chọc trong tay còn cầm thịt dê nướng kim loại cái thẻ trên ngón tay chuyển động đây không phải tiểu non sao sớm liền nói cho ngươi biết gặp được người xấu muốn la to đầu chọc ngăn tại phong lâm trước mặt thản nhiên nói thả ta ra thả ta ra cái này gọi là tiểu non nữ hải nhìn thấy hai người này trong mắt tràn ngập sợ hãi nàng điên cuồng đập phong lâm lồng l ự c khóc hô tiểu tử ngươi muốn làm gì trước mặt mọi người ngươi đây là muốn đoạt hải tử a đầu chọc chỉ vào phong lâm giống nói hải tử bung ra đừng sợ ta sẽ cứu ngươi phong lâm đối tiểu nữ hải cởi dưới sau đó mắt nhìn từ nhược ảnh lá bà báo cảnh tiểu từ thúi ngươi mẹ nó xen vào việc của người khác muốn chết đúng không đầu chọc mắt nhìn bên cạnh tóc hối của nam nhân quát lạnh một tiếng đ ộ n g thủ hai người cùng nhau hướng phong lâm bổ n h o qua nhất là tên đầu chọc này còn nắm chặt kim loại ký hướng phong lâm cánh tay gai từ nhược ảnh thay thế lập tức ngăn tại phong lâm trước mặt u a hai cái này bao cắt thật lớn a đầu chọc ngoài miệng lộ ra bẩn thịu đủ cười đưa tay hướng từ nhược ảnh trước người chọc tới x o á từ t nhược ảnh thân ảnh nhẹ nhõm tránh ra một chân đá vào trên đùi của hắn giang g i ắ c một tiếng thanh âm thanh thúy đầu chọc lúc này quỳ xuống a một cỗ đau đớn dòng điện từ đầu gối vị trí lan tràn đến toàn thân hắn đau đến hắn gầm rú một tiếng ôm đầu gối lăn lộn trên mặt đất một cái khác tóc hối của tráng hắn nhìn thấy tình huống này lập tức từ trên thân móc ra truy thủ các ngươi muốn chết hắn vừa dứt lời từ nhược ảnh liền xuất hiện tại trước mặt hai ngón tay kẹp lấy lơi đao tráng hắn dùng sức nổ vậy mà không nổ ra được hắn dọa đến lập tức bung ra xoay người chạy g i a n giắc g hắn vừa chạy một bước trên đùi liền chuyển đến một trận nhói nhói âm một tiếng quẳng xuống đất ngươi nhìn tỉ tỉ có phải là rất lợi hại phong lâm đối trong ngực tiểu nữ h à i cười nói ca ca cầu các ngươi thả ta đi đi trịnh tiểu noan khóc kể lể nói cho ta nguyên nhân phong lâm lau trịnh tiểu noan nước mắt đã từng trong chúng ta có đồng bạn muốn chạy trốn vụ trộm đi báo cảnh về sau lại bị người bắt tới ngay trước chúng ta mặt bị chặt cổ trịnh tiểu noan khóc dòng, dòng nghẹ nào không thôi các n g ư ờ i phong lâm l ử a giận dần dần ở trong lòng thiêu đốt nói cách khác giống trịnh tiểu đ o ã n dạng này người không phải s ố ít. hắn có loại cảm giác có lẽ lại là chân nhân loại tổ chức g ồ i dưỡng ác thế lực phong lâm mắt nhìn bên cạnh từ nhược ảnh lạnh lùng nói ra chúng ta tiết kiệm thời gian trực tiếp diện bọn hắn、Tốt. từ ố t t nhược ảnh nắm chặt nắm đấm mang ca ca tới ngươi địa phương phong lâm cười nói ngươi cũng nhìn thấy tỷ tỷ thực lực nàng có thể đem tất cả mọi người đều cứu ra thế nhưng là chẳng lẽ nhất định để ca ca uy hiếp ngươi sao phong lâm đi hướng trên đất đầu chọc dẫm tại cánh tay của hắn bên trên ngươi không mang ta đi cánh tay của hắn liền xét đoạn ta dẫn ngươi đi dẫn ngươi đi trịnh tiểu đoan khóc nói phong lâm cùng từ nhược ảnh trước khi đến trên đường từ trịnh tiểu đ o a n nơi này biết liên quan tới chuyện nơi đây nguyên lai、like、bọn hắn cùng chân nhân loại không có quan hệ người nơi này đa số đều là cô nhi cũng không có nhà mà bọn hắn tụ tập ở đây là vì bị bồi dưỡng thành sát thủ từ nhược ảnh nghe trịnh tiểu đ o a n giảng thuật con mắt đều có chút thường đỏ không có nghĩ tới những người này như thế nhân tâm lại để tiểu hải tử tàn sát lẫn nhau rèn luyện sát thủ bản tính Từ mấy trăm t mấy ê ngay hải đ ồ n bên trong, t r n thiên Trịnh nón n h phú hải đấu tiểu cái có loại tử. à bị đào tại h không chết người, chỉ có thể bên ngoài, dựa vào tranh thủ tình, cho tổ chức kiếm lấy ích ả i người, ngoài, kiếm lợi. bên đồng Ngay có tổ t vào dựa lấy giữa s ơ n núi nơi đó có một cái sơn động trịnh tiểu noan chỉ vào xa xa sơn phong nói phong lâm cùng từ nhược ảnh lướt nhau tăng thêm tốc độ chạy tới nơi này quả nhiên cũng là một cái di tích phong lâm ôm trịnh tiểu noan đi ở phía trước từ nhược ảnh xuất ra truy thủ theo sát phong lâm sau lưng xuyên qua hẹp dài thông đạo hai người tới trong di tích xa xa còn có thể nghe được nơi xa non nớt hải từ tiếng kêu to bọn hắn có chừng năm mươi người hai người một tổ chính cầm trùy thủ đối chiến tại chỗ cao trên tảng đá đứng một cái thanh niên tóc trắng hắn âm lanh gầm nhẹ ta nói dết không được đối phương các ngươi đừng nghĩ ăn cơm đừng nghĩ đi ngủ từ nhược ảnh nghe đến đó tức s ù i bọt mép ngươi nó mẹ còn là người sao nơi xa thanh niên tóc trắng quay đầu lại phong lâm ánh mắt ngưng lại cho dù là ban đêm hắn vẫn là thấy rõ ràng đối phương con mắt màu đỏ cựu lê tộc phong lâm cuối cùng đã rõ vì cái gì nhân tộc hết lần này tới lần khác đối cựu lê tộc như thế c a m thủ bởi vì những người này liền không có đem nhân tộc làm người nhìn chương năm trăm năm mươi sáu ngươi sợ ta sao phong lâm cũng không có ngăn cản từ nhược ảnh cái này cựu lê tộc người trẻ tuổi thực lực là hóa hình trung kỳ so từ nhược ảnh mạnh một điểm vừa v ậ n để từ nhược ảnh cùng hắn đỗ chút phong lâm ở chỗ này đối phương tuyệt đối không đả thương được nàng do xét bốn phía phát hiện cái này di tích diện tích cũng không lớn mạnh nhất chính là người trẻ tuổi này bất quá phong lâm cũng không có xem nhẹ đối phương hóa hình trung kỳ cho dù tại vân thị ẩm ẩm từ nhược ảnh đối diện mà lên một quyền cùng đối phương đụng vào nhau hai người khí đụng vào lẫn nhau từ nhược ảnh cảm giác cánh tay tê dần thân thể đang đang hướng lui về phía sau mấy bước cựu lê tộc nam nhân không cho từ nhược ảnh mảy may thở dốc cơ hội hắn bàn tay thành trào thừa thắng sông lên thẳng đến từ nhược ảnh cổ phong lâm ánh mắt híp thành một đường hướng phía trước đi vài bước chuẩn bị cứu nhưng từ nhược ảnh thân thể không khí bốn phía đông nhiên qua vào ông từ nhược ảnh thân hình như là như đ ạ n tháo lại hướng đối phương bàn tới tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi tay nàng nắm truy thủ nháy mắt đâm vào bàn tay của đối phương bên trên cho mèo giang rắc cái này cựu lê tộc nam nhân dùng ám kình chấn vỡ truy thủ nhưng từ nhược ảnh khác một nằm đấm đã công hướng đầu của đối phương ẩm cựu lê tộc nam nhân nghiêng người bay ra ngoài đâm vào xa xa trên tảng đá từ nhược ảnh cũng lập tức thối lui nhẹ nhàng lắc lư thủ đoạn vừa rồi đối phương chấn vỡ lơi đ a o có vài miếng vạch phá bàn tay của nàng nơi xa còn tại chiến đấu tiểu hải tử thấy cảnh này tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối theo bọn hắn nghĩ cái này đánh đâu thắng đó chủ nhân lại bị nữ nhân đánh bay ra ngoài phong lâm trong ngực trịnh tiểu đoán cũng hưng phấn nắm chặt nắm đấm bọn hắn những người này không dám phản kháng là bởi vì bọn hắn chủ nhân quá mạnh trịnh tiểu đoán không muốn mang bọn họ chạy tới là sợ bị g i ế t không nghĩ tới vẫn là xem thường tỷ kia cùng lúc đó tại di tích chỗ sâu những cái kia đã nghỉ ngơi người tất cả đều tỉnh lại bọn hắn là đã giết chết đối thủ người phong lâm dò xét những người kia tuổi của bọn hắn cơ bản tại mười lăm tuổi trở xuống có người đã trở thành cổ võ giả đột nhiên phong lâm nhìn chằm chằm một cái người xuyên màu đen quần áo thể thao tóc ngắn nữ nhân nữ nhân này hắn luôn cảm thấy có chút q u e n mắt bất quá so với bọn hắn phong lâm càng thêm lưu ý từ nhược ảnh chiến đấu một cái nhân tộc nữ nhân cảnh giới vẫn còn so sánh ta thấp bị ngươi đánh bại ta có cái gì mặt đi gặp binh chủ đại nhân cái này cựu lê tộc thanh niên gào thét một tiếng lại hướng từ nhược ảnh phóng đi binh chủ phong lâm nguyên lai hắn là lê hận thiên người đã sớm nghe nói lê hận thiên cái này cựu lê tộc phái cấp tiến đối nhân tộc xuống tay phi thường hung á c hôm nay gặp mặt đối phương so phong lâm trong tưởng tượng càng thêm đáng hận dùng loại này máu tanh phương thức bồi dưỡng nhân tộc sát thủ nhìn qua nơi xa những hải tử kia trong mắt tựa hồ cũng mất đi thần thái tựa như là c ô máy giết người tương lai khẳng định sẽ bị lê hận thiên lợi dụng dùng bọn hắn đến chém giết nhân tộc tàn sát lẫn nhau cái này chưa quá độc bên kia một chút tiểu hải tử có một bộ phận hướng phong lâm bên này chạy chuẩn xác mà nói bọn hắn là hướng lối ra bỏ chạy phong lâm cũng không có ngăn cản những cái này biết chạy trốn chỉ ít tâm linh coi như kiện toàn phanh phanh phanh đột nhiên tại phong lâm sau lưng chuyển đến liên tiếp tiếng súng một cái băng đạn đều bị thanh không mục tiêu chính là phong lâm phong lâm quay đầu lại phát hiện đối công kích mình là vừa rồi cảm thấy nhìn quen mắt nữ nhân ha ha ha ta rốt cục báo thủ rốt cục báo thủ tiểu nữ h à i này ánh mắt lộ ra điên cuồng phong lâm nhìn qua đối phương con mắt rốt cục nhớ lại đối phương là giang ra người là lúc trước nàng thả đi tiểu nữ hải kia phong lâm từ nhược ảnh ở bên kia gầm rú quản tốt chín h n g ư ơ i ta không sao phong lâm đối còn tại chiến đấu từ nhược ảnh k h o á t khoác tay hắn lấy điện thoại di động ra tìm tới cuốn sổ phía trên hết thẻ có chín cái danh tự cái cuối cùng danh tự là giang ngọc nhiên bởi vì chỉ gặp qua một lần lại thêm tiểu nữ h à i này xén tóc trước đó cũng không có nhận ra ngươi gọi giang ngọc nhiên đúng không ngươi cảm thấy loại đồ vật này có thể giết ta phong lâm đưa điện thoại di động chứa vào nhàn nhạt mà hỏi nguyên bản còn tràn đầy điên cuồng nụ cười giang ngọc nhiên nháy mắt im bặt mà dừng nàng một chút xíu lui về sau cấp tốc ra bên ngoài bỏ chạy nhưng chẳng biết lúc nào phong lâm đã đứng ở trước mặt nàng a giang ngọc nhiên g từ trên thân xuất ra trùy thủ hét lên một tiếng hướng phong lâm đ á n h tới phong lâm nhẹ nhõm bắt lấy cổ tay của nàng hơi hơi dùng lực một chút giang ngọc nhiên g liền cảm giác đau đớn khó nhịn trùy thủ từ trong tay rơi xuống Cá ca, không muốn giết nàng tỉ người phi thường tốt t r i n h tiểu noãn nhìn đến đây vội vàng quẹ lấy chân đi tới tiểu đoãn không cho phép ngươi cầu hắn muốn giết cứ giết giang ngọc nhiên biết lần này hẳn phải chết dứt khoát tỉnh táo lại nhìn t r ò n g t r ọ c vào phong lâm phong lâm đều không nhìn nàng con mắt nhìn qua từ nhược ảnh phương hướng liên quan tới chiến đấu phương diện nàng dần dần có nhị ra cái bóng phi thường tỉnh táo chiêu chiêu trí mạng về phần đối phương đã bị p h â n nộ choáng váng đầu góc chú định sẽ thất bại phong lâm lộ ra nụ cười nhàn nhạt từ nhược ảnh quả nhiên là thiên tài hắn lấy điện thoại di động ra cho bí ẩn tập đoàn gửi đi tin tức đem nơi này chuyện phát sinh nói cho bọn hắn nơi xa từ nhược ảnh cố ý lộ cái sơ hở bị sát ý c h á n váng đầu ó c cựu lê tộc người căn bản không có phát hiện ông từ nhược ảnh bốn phía không khí bỗng nhiên áp xúc đi vào đối phương sau lưng x o á t truy thủ trong tay nháy mắt chém ra phần gáy đáng ghét ti tiện nhân loại người thanh niên này che lấy cổ cuối cùng ngã trên mặt đất bốn phía những tiểu hài từ kia tất cả đều ánh mắt đờ đẫn nhìn qua đây hết thảy từ nhược ảnh có chút thở dốc đi vào phong lâm trước mặt nàng túi đầu nhìn xem bị phong lâm bắt lấy ra ngọc nhiên g thấp giọng hỏi làm sao không giết nàng chờ một chút phong lâm cười lắc đầu không có gì bất ngờ xảy ra người nơi này bí ẩn quân đoàn sẽ tất cả đều tiếp thu lúc này mới qua bao lâu giang ngọc nghiên liền minh kình hậu kỳ cũng coi là một nhân tài trước hết để cho quốc gia dạy bảo một phen nếu như đến chết không đổi lại g i ế t cũng không m u ộ n cũng không lâu lắm bí ẩn quân đoàn máy bay trực thăng liền dừng ở sơn phong bằng p h ẳ n g vị trí những cái này chiến đấu viên tất cả đều đi vào di tích đem người nơi này khống chế phong lâm đem giấy chứng nhận đưa cho bọn hắn mắt nhìn tại mọi người ánh mắt cung kính bên trong mang theo từ nhược ảnh rời đi phong lâm ngươi sợ ta sao từ nhược ảnh đi theo phong lâm bên người nhỏ giọng nói ta đã giết người ha ha phong lâm bắt lấy từ nhược ảnh bà vai cười nhìn về phía bên cạnh khách sạn từ nhược ảnh thân thể lập tức cứng đờ nàng hít sâu một hơi cũng ít cười bồi nói lao công chúng ta trở về đi ta có chút mệt mỏi ta vừa vặn cho ngươi đến toàn thân xoay bóp phong lâm giữ chặt từ nhược ảnh tay thuần thục công phu mở gian phòng đi vào về sau phong lâm đem cửa phòng k h ó a trái màn cửa giữ chặt lại kiểm tra b ố n phía nhìn phải chăng có bí ẩn camera phát hiện hết thể bình thường phong lâm liền đối với từ nhược ảnh nháy mắt mấy cái chương năm trăm năm mươi bảy nguyên lai thằng hề là mình từ nhược ảnh toàn bộ hành trình túi đầu không dám nhìn phong lâm phong lâm trước đi tám liền mặc quần cộc đi tới hắn thành một chữ nằm ở trên giường từ nhược ảnh hít sâu một hơi cũng đi hướng phòng vệ sinh dù sao chỉ là ngủ một giấc mặt h ô i cũng không phải không ngủ qua nghĩ tới đây nàng hơi buông lỏng không ít đơn giản cọ rửa qua đi từ nhược ảnh liền tản ra tóc c u ố n khăn tắm đi tới nàng lập tức đem gian phòng đèn đóng lại đi vào phong lâm bên cạnh đem khăn tắm giải khai nằm ở một bên cấp tốc dùng chăn mền che kín chính mình ta phát hiện nữ nhân các ngươi có đôi khi qua trang tại bãi cắt mặc áo tám không sợ người nhìn hiện tại ngược lại xấu hổ không được phong lâm như người nhìn về phía từ nhược ảnh ta tại bãi cắt cũng không mặc như vậy từ nhược ảnh thấp dọn g phản bác phong lâm cười đem tay vươn vào ổ u t ă n ngươi làm gì ngươi rõ ràng nói chỉ là đi ngủ ngươi dám mượt tuyến ta liền đánh ngươi từ nhược ảnh khẩn trương kéo căng tinh thần sắc mặt đỏ bừng nói chiếc nhẫn cho ta phong lâm bình thản vươn tay ta không cho từ nhược ảnh đem để tay trong ngực sau đó nàng ôm phong lâm cánh tay c ò nói n lao công đưa cho ta đi quy củ cũ lần trước người đ ố i ta làm sự t ì n h lại làm một lần ta sẽ đồng ý phong lâm nhìn qua từ nhược ảnh đỏ thám m i ệ n g nhỏ n g ư ơ i vừa nôn từ nhược ảnh sắc mặt nổi giận lúc này ghìm chặt phong lâm cổ toàn bộ thân thể dán đi lên phong lâm lập tức không thể thờ nổi nhưng hắn tay lại bắt lấy từ nhược ảnh trên ngón tay c h i ế nhẫn t h ế thế t ừ nhược ảnh lập tức nắm chặt n ắ m đấm không để hắn đem chiếc nhẫn cướp đi t ừ nhược ảnh vậy ta liền lui một bước nếu như ngươi còn làm không được chờ thu h ệ trở về ta để nàng tự mình tìm ngươi cầm phong lâm thản nhiên nói t ừ nhược ảnh sinh khí phồng lên miệng hừ chỉ biết khi dễ ta phong lâm một mặt vô tội bộ dáng ta lúc nào khi dễ ngươi rồi hầu hạ nam nhân của ngươi không phải đạo lý hiển nhiên sự t ì n h sao ngươi đến cùng để ta làm cái gì t ừ nhược ảnh lạnh lùng mà hỏi nếu như phong lâm lui thêm bước nữa nàng liền quyết định đáp ứng một số thời khắc nàng cũng cảm thấy thật xin lỗi phong lâm dù sao nàng là phong lâm lão bà nhưng nàng người phi thường truyền thống trước hôn nhân không muốn làm loại chuyện đó luôn cảm thấy hành vi không bị kiềm chế giống như mình rất tùy tiện húng chi phụ mẫu sống chết không rõ nàng cũng không có tâm tình lĩnh chứng dưới cái nhìn của nàng chỉ là quốc gia chế định pháp luật nàng cho rằng kết hôn là cần phải có hôn lễ dù là chỉ có hai người bọn họ cái này hình thức nhất định phải có ta nhớ được có cái thành ngữ hình dung quan hệ hòa hợp giống như kêu cái gì giao hòa phong lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía từ nhược ảnh đ ồ đần điều này cũng không biết đương nhiên là nước từ nhược ảnh đang nói lập tức ngậm miệng lại xấu hổ dừng lại đôi bàn tay trắng như phấn nện vào phong lâm trên thân sáng sớm hôm sau phong lâm t h o ả i m á i dễ chịu tỉnh lại nhìn qua ngồi trên ghế nhìn điện thoại di động từ nhược ảnh hắn lộ ra nụ cười nhị gia thật không lừa ta a năm đó vậy mà thích đáng yêu loại hình cho dù bị nhị gia dạy bảo hắn còn cần hung bất bình làm sao bình thiên hạ đến phản bác hiện tại xem ra thật sự là trẻ tuổi a triệu thanh, thanh loại này khả năng cả một đời cũng không làm được loại động tác này lao bà sớm a phong lâm cười chào hỏi hừ từ nhược ảnh đều không nhìn phong lâm chỉ là khe khe hừ một tiếng phong lâm mặc quần áo tử tế cười giữ chặt từ nhược ảnh tay chúng ta trở về đi từ nhược ảnh lần này liền hừ đều không có mặt không biểu tình đứng lên đi theo phong lâm sau lưng hai người tại ven đường điểm tâm cửa hàng ăn một chút đồ vật liền cùng nhau đi tới xa xa sân phong đã chuẩn bị ở lại nơi này phong lâm dự định hôm nay cho phía trên gọi điện thoại để bọn hắn ở đây kiến tạo một chút phòng ở cổ võ giả xây nhà tốc độ rất nhanh trở lại bên trong di tích mặc màu trắng tay áo dài quần sọt diên dịn chủ dị thu huệ hướng phấn x u ố n g lại đôi chân dài kẹp lấy phong lâm eo như là cô á la treo ở trên người hắn lão đại ngươi nhìn ta cảnh giới dịn chủ dị thu huệ nụ cười không che giấu được phong lâm kinh ngạc chừng trong mắt vậy mà đã quan thông cảnh giới xuống tới giống như tiểu hải tử ôm cái gì ôm từ nhược ảnh mặc dù không để ý phong lâm nhưng lại giữ chặt dịn chủ dị thu huệ cánh tay lao ngũ lợi hại a một lần hai giai đoạn phong lâm giơ ngón tay cái lên hh chủ yếu vẫn là đan dược gia trì d ì n chu di thu h ệ cười gãi gãi đầu đúng ngươi từ đảo quốc mang tới lý dạ để bọn hắn trở về đi phong lâm nhìn qua xa xa mấy người hắn cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến loại tình huống này nguyên bản định bình bình đạm đạm tìm một cái lao bà sinh hoạt lại không nghĩ rằng khiêm tốn không dậy mấu chốt lao bà đều thành cổ võ giả được d ì n chu di thu h ệ cười gật đầu hướng nhì dạ bên kia đi đến từ nhược ảnh thì là đi theo gìn chu di gì thu h ệ bên người chuẩn bị kỹ càng tốt khoe khoang một chút nàng một tay ôm lấy gìn chu di gì thu h ệ cánh tay một cái tay khác nâng lên trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một cái điện thoại di động hở dình c trụ di trong tay của ta làm sao nhiều cái điện thoại a từ nhược ảnh thanh âm cố ý trang phi thường làm ra vẻ đ ó lấy nàng lại đưa tay cơ cất vào không gian chiếc nhẫn hở tại sao lại không có rồi từ nhược ảnh cười giữ chặt dình c trụ di thu huệ cánh tay hòa thật thần kỳ a không chính là không gian chiếc nhẫn sao dình c trụ di thu huệ bị môi mình lại không phải là không có hố mổ lão đại đã sớm đưa cho nàng nguyên lai、like、ngươi biết không gian chiếc nhẫn a Từ nhược ảnh giơ tay lên chuyển động trên n g ó n trò chiếc nhẫn đây là phong lâm tặng thật đáng ghét không có việc gì đưa ta nhận ứng gì. ta sát d ì nhược c gì nhìn thu từ hệ h qua n ảnh trào phúng biểu lộ hận không thể đạp nàng một chân đối d ì n chu gì, ngươi có sao ngươi cùng phong lâm quan hệ tốt như vậy hắn hẳn là đã sớm tặng cho n g ư ơ i đi từ nhược ảnh cười h i ế p mắt hỏi phát hiện d ì n chu gì thu h ệ nhìn c h ầ m c h ầ m nàng không nói chuyện từ nhược ảnh liền đoán được nàng khẳng định sinh khí nụ cười căn bản không che giấu được thật vất vả có cơ hội trào phúng n ì n chu di thu h ệ nàng quyết định làm trầm trọng thêm t ừ nhược ảnh đem chiếc nhẫn hai xuống c ô ý tại dìn c h ụ g ì thu hệ trước mặt lắc ngón tay n ó n g qua a cái này không gian chiếc nhẫn giống như kính gió dìn c h ụ g ì thu hệ mặt không biểu tình giơ tay lên trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường kiếm đó lấy trường kiếm lại biến mất trong tay nàng nhan nhạt lấy xuống chiếc nhẫn của mình lão đ ạ i tặng cho ta thông khí mang theo thật thoải mái ta mẹ nó t ừ nhược ảnh lúc này giật mình tại nguyên chỗ t h ậ t tìm không được cái lỗ để c r ô i vào khoe khoang thời gian dài như vậy nguyên lai thẳng hề vậy mà là chính mình nàng đã sớm có không gian giới trị đột nhiên t ừ nhược ảnh nghĩ đến cái gì phong lâm cái này hôn đ à n cố ý dùng thần cung chùa thu h ệ l ử a gạt chính mình để cho mình cho hắn phong lâm ta cho ngươi liều t ừ nhược ảnh xấu hổ nước mắt đều chảy ra thả người hướng phong lâm tiến lên đang cùng mạnh trường sinh nói chuyện trời đất phong lâm nhìn qua vọt tới từ nhược ảnh bản năng lui về sau l ã o bà ngươi làm sao rồi phong lâm kinh ngạc hỏi ngươi cái này cái thứ không biết xấu hổ ta hôm nay nhất định phải đánh chết ngươi t ừ nhược ảnh bôi nước mắt quá mất mặt chương năm trăm năm mươi tám một câu bừng tỉnh người trong ngậu từ nhược ảnh đuổi theo phong lâm ra ngoài ở bên ngoài sườn núi chỗ từ nhược ảnh rốt cục bắt đến phong lâm b ả vai thả người vọt lên phong lâm lập tức q u a y người vừa vặn đem từ nhược ảnh ôm vào trong ngực l ã o bà ngươi làm sao rồi mới vừa rồi còn không để ý ta ngươi còn có mặt mũi nói ngươi đã sớm cho dỉn chủ gì thu h ệ không gian chiếc nhẫn từ nhược ảnh hiện tại còn cảm giác gương mặt nóng lên con mắt thường đỏ nàng hai tay nắm chặt phong lâm lỗ hai ta không sống đại lựa gạt t u t không khóc phong lâm đem từ nhược ảnh bung ra hắn không nghĩ tới từ nhược ảnh vừa cầm tới không gian chiếc liền đi dịn chủ dị thu h ệ bên kia khoe khoang hắn cười an ủi lão bà nói thật thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ lấy có được loại bảo bối này nhưng ta vẫn là lựa chọn cho ngươi cho nên ngươi liền gặp ta để ta cho ngươi hầu hạ ngươi từ nhược ảnh lạnh lùng nói phong lâm cũng mặt mo đỏ ửng kéo từ nhược ảnh tay liên quan tới chuyện này đúng là ta không đúng một câu không đúng liền đi rồi từ nhược ảnh hất ra phong lâm tay lão bà vậy ngươi nói ta nên làm cái gì phong lâm cười hỏi ngươi trước tiên đem trong điện thoại di động lần trước ta nũng nịu video cho xóa từ nhược ảnh đối với chuyện này một mực canh cánh trong lòng đây chính là hát lịch sử vạn nhất đem đến phong lâm đưa cho những người khác nhìn mình anh minh thần võ đại lão bà hình tượng chẳng phải sụp đổ rồi t ố t nghe lão bà phong lâm lấy điện thoại di động ra ngay trước từ nhược ảnh trước mặt đem những video này tất cả đều xóa bỏ từ nhược ảnh khoanh tay t h ẳ n g nhiên nói ta lần này tạm thời bỏ qua cho ngươi không hổ là ta lão bà quả nhiên rất rõ lớn e phong lâm c ư ờ i dơ ngón tay cái lên hừ từ nhược ảnh xoay người lại chuyện lần này coi như là cho phong lâm một lần phúc lợi gần đây nàng lại y ê u t h í c h nhìn những cái kia tinh thông nam tính nữ giảng sư video người ta ba câu nói liền làm cho nam nhân vì nàng hoa mười tám vạn từ nhược ảnh cũng học một chút chuẩn bị linh hoạt vận dụng phong lâm bên này cho bí ẩn quân đoàn gọi điện thoại để bọn hắn phái một nhóm người tới tại cái này di tích bên trong kiến tạo một chút phong ú c sau mê tiếng kiến trúc vật liệu các thứ tất cả đều bị không v ậ n tới những công trình này sư tất cả đều là cổ võ giả làm việc tốc độ thật nhanh bọn hắn cũng vô dụng truyền thống phương thức quá lãng phí thời gian những người này áp dụng nhẹ thép biệt thự tùy thời liền có thể vào ở ngắn ngủi một ngày bên trong di tích liền thình lình xuất hiện một ư ơ i tòa biệt thự tại di tích chỗ sâu có sáu tòa là đỗ tử lam bộ hạ ở lại v ề phân tới gần cửa ra vào địa phương có bốn tòa đối phong lâm bọn người tới nói dư xài phong lâm có thể a hiện tại nơi này nhìn xem dễ chịu nhiều đỗ tử lam từ đằng xa đi tới nhìn qua bốn phía biệt thự tâm tình cũng có chút thoải mái ha ha ta tại bí ẩn quân đoàn cũng coi là cái nhân vật đối với yêu cầu của ta bọn hắn khẳng định nghệ tình phong lâm hai tay cắm túi quần khẽ cười nói đang khi nói chuyện phong lâm phát hiện nơi xa ngụy vi lôi kéo trương vũ hà đi tới tỉ tỉ mấy ngày nay ngươi đang bế quan ta cũng không tiện q cái dày ngụy vi vừa cười vừa nói vừa vặn để ngươi nhận thức một chút ta một mực nhấc lên trường sinh ca ca tiền bối tốt phong lâm đối hai người lên tiếng c h à o hỏi trương vũ hà cười gật gật đầu liền bị ngụy vi kéo đến xa xa biệt thự phong lâm đi theo phía sau hai người chuẩn bị thỉnh giáo một chút cái này các vị tiền bối xa xa biệt thự mạnh trường sinh ngồi tại trên xe lăn trong sân nhìn điện thoại tỉ tỉ hắn chính là mạnh trường sinh nguyễn vi chỉ vào xa xa mạnh trường sinh nói mạnh trường sinh cùng trương vũ hà bốn mắt nhìn nhau sắc mặt tất cả đều có chút ngoài ý lớn không nghĩ tới n g ư ơ i là mạnh trường sinh thật nhiều để người kinh ngạc trương vũ hà mặt mỉm cười đi qua mạnh trường sinh để điện thoại di động xuống lộ ra mỉm cười không nghĩ tới loại nhân vật như ngươi vậy mà tại hoa mẫu đơn ở dưới nguyễn vi một mặt kinh ngạc nhìn về phía hai người các ngươi nhận biết lúc còn trẻ gặp qua vài lần trương vũ hà nhìn qua nơi xa triệu thanh thanh bọn người đang huấn luyện ta còn tưởng rằng ngươi sớm liền chết hai họa di ngàn năm mạnh trường sinh nhẹ nhàng l ắ ấ đầu ngược lại là người đã từng thiên tri tiêu nữ đến bây giờ cũng không có gả đi thật không có nam nhân nhập ngươi pháp nhãn sao ta đối loại chuyện đó không hứng thú ngược lại là hiện tại lão dần dần có suy nghĩ dù sao hiện tại còn thích ta khẳng định không phải là bởi vì dung mạo của ta trương vũ hà đi qua lạnh nhạt hỏi nói ngươi có người nhà sao có ta cùng thê tử của ta rất yêu nhau mạnh trường sinh tại lúc nói chuyện vụ t r ố n liếc mắt ngụy vi ngươi câu trả lời này ta cho mắt điểm ngươi lao đầu tử này không xứng với mụi mụi ta t r ư n vũ hà lạnh nhạt nói ta biết mạnh trường sinh gật gật đầu nói nhỏ một câu tạ ơn hắn cảm tạ trương vũ hà cũng không có trực tiếp điểm ra hắn đã từng thân phận c h ỉ ít tại phong lâm từ nhựa ảnh hoặc là d ì n trụ gì thu h ệ bọn người trước mặt hắn không muốn nhìn thấy mình trong lòng bọn họ sụp đổ càng không muốn để bọn hắn sau này đối mặt mình thời điểm trở nên tâm tình phức tạp tỉ tỉ ngươi nói cái gì đó ngụy vi đứng tại mạnh trường sinh sau lưng ta cùng trường sinh ca ca sự t ì n h không cần đến ngươi quản ta chỉ là đơn thuần biểu đạt tình cảm ngươi đừng để ý trương vũ hà nhàn nhạt cười dưới phong lâm nhớ tới trước đó nhị ra lời nói hắn nói hắn là một cái ác nhân trương vũ hà hiển nhiên biết chuyện này hắn lập tức tiến lên chuẩn bị đem chủ đề chuyện gì các vị tiền bối ta muốn thỉnh giáo một số việc chuyện gì trước hết nhất nói chuyện chính là trương vũ hà hiển nhiên nàng cũng không n g h ĩ đối với chuyện này phiền lòng bí pháp loại vật này nên như thế nào biến báo phong lâm c ư ờ i hỏi bình thường có thể hỏi ra loại vấn đề này chứng minh ngươi khả năng đã đại khái tiếp xúc đến trương vũ hà ngồi tại cái ghế một bên bên trên công pháp liền tương đương với lái xe, lái xe. phong lâm n h i u chặt lông mày không sai từ đơn giản nhất cơ sở làm từng bước học tập cuối cùng rốt cục lên đường trương vũ hà ngừng tạm cười nói đại đa số người coi là đây là kết thúc nhưng ở một ít người xem ra lại là bắt đầu không sai tỉ như ô tô trôi đi thông qua cao nguy hiểm động tác để cho mình đường rẽ gia tốc mạnh trường sinh cũng đi theo giải thích làm cái này cái gọi là cao nguy hiểm dần dần quen thuộc vậy liền không phải nguy hiểm một câu bừng tỉnh người trong động ta giống như hiểu phong lâm đ ố n g nhiên tỉnh ngộ tựa như đường rẽ trôi đi hạch tâm yếu lĩnh là đường rẽ lúc bắt tay sát nhưng vừa học ô tô thời điểm tất cả mọi người tại nói cho ngươi chạy quá trình bên trong tuyệt đối đừng bắt tay sát dễ dàng phát sinh nguy hiểm chính như công pháp phong lâm ban sơ học tập thời điểm nhị ra thường xuyên nhắc nhở ngàn vạn muốn dựa theo công pháp làm tương bước không thể có mảy may sai lầm nếu không sẽ để kinh mạch lịch chuyển bản thân bị trọng thương nhưng bây giờ phong lâm có thể t ạ i kinh mạch lịch chuyển trước một khắc phát giác còn có thể ngăn lại cùng lái xe đồng d ạ n g chỉ cần có thể cam đoan an toàn hắn muốn làm sao chơi liền chơi như thế nào đa t ạ ta đi thử xem phong lâm đối mấy người chắp tay một cái liền rời đi nơi này đơn thuần biết lý luận không có tác dụng gì trọng yếu nhất chính là thực tiễn phong lâm tiến về trong núi sâu chuẩn bị cố gắng nghiên cứu mấy ngày thân phản có thể luyện đến già c h a một nửa cấp độ đối mặt lê hận thiên loại cao thủ này cho dù không đả thương được hắn cũng có thể chạy trốn chương năm trăm năm mươi chín bán hàng đa cấp chuyển đến phong rừng trên đầu phong lâm tại không người núi rừng bên trong bắt đầu tu hành thân phản thân thể của hắn xuất hiện h ỏ a diễm tiếp lấy lập tức thân phản hắn từ hòa diễm bên trong đi tới hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm cùng mình thân cao nhất trí hỏa diễm phân thân sờ lên cằm chầm tư cuối cùng hắn nghĩ tới mấy loại cao nguy hiểm phương thức vận chuyển nhắm mắt lại bắt đầu hành động lần lượt nếm thử phong lâm cuối cùng đều là thất bại lý luận cùng thực tiễn trinh lệnh quá lớn chính như lão cha nói cái này giáo không được lái xe trôi đi yếu lĩnh tuy tiện b à i đủ liền có thể tìm tòi ra tới nhưng chân chính có thể làm ra đến có thể có mấy người cỏ thật là khó a phong lâm tiện tay cầm trong tay nhánh cây ném ra nhánh cây như là một thanh trường kiếm từ đằng xa hỏa diễm người bên trong xuyên qua phong lâm ánh mắt đột nhiên ngưng lại nếu như nói đơn thuần khống chế khí bạch đế thanh kiếm có được cực cao giá trị tham khảo phong lâm lập tức dùng bạch đế thanh kiếm phương thức đến khống chế phân thân rốt cục phân thân bắt đầu di động ta tìm tới quyết khiếu phong lâm giang hai cánh tay hỏa d i ễ m phân thân như là một thanh trường kiếm tại phong lâm bên người c h ấ p động cái thứ hai phong lâm thân thể bị ngọn lửa vây quanh hán chỉ vào trước mặt một cây đại thụ đi s i ê u phong lâm ngọn lửa trên người như là một thanh lợi kiếm nào về phía xa xa đại thụ nháy mắt đem đại thụ chặt đứt ầm ầm cây to này nghiêng đổ xuống phát ra chấn động to lớn âm thanh nhánh cây cùng bụi đất bay lên đầy trời thân phản nhị đoạn phong lâm thân thể đ ỗ n g nhiên biến mất chuyển đổi đến xa xa hỏa d i ệ m trên phân thân dần dần có cảm giác phong lâm khỏe miệng lộ ra nụ cười mấy ngày nay phong lâm một mực đang luyện tập phát hiện bạch đế thanh kiếm cùng thân phản có thể phối hợp với nhau tạo thành cái thứ ba công pháp một ngày này tiếp tục tại liên hệ phong lâm tiếp vào cơ quảng l a n g điện thoại để hắn tới một chuyến phong lâm cưới tới đón hắn máy bay trực thăng chạy tới yến kinh vô gian tổng bộ giống như ngày thường xa xa liền nghe được cơ quảng lăng kia gắt g ỏ n g âm nhạc phong lâm đẩy cửa ra đi vào hắn âm nhạc mới đình chỉ tiểu tử lần này ngươi làm nhiều tốt trải qua chúng ta điều tra lê hận thiên bồi dưỡng sát thủ chuyện này c h ỉ ít có m ộ ư ơ i năm cơ quảng lăng đem điện g u i ta r hai xuống đặt ở bên cạnh trên mặt bàn Phong ánh không nhiêu chết chết hủng. Không sai, hắn rất thông minh, giấu ở chân nhân hài nhi, chúng bao toàn loại người, vòng từng biến đồng cùng giới, lâm tâm, mắt mất quyết biết rất tối ta dấu cô sai, ở đã đ cơ quảng lăng sắc mặt cũng có loại túc s á t chi khí chúng ta hỏi tham quan h ữ n g tiểu hài t ử kia làm có người tiến vào ám kình về sau liền bị đưa đi h i ệ n nhiên là một tầng tiếp một tầng ta mẹ nó nghe liền tức giận trực tiếp nói cho ta ở đâu ta đi diệt bọn hắn phong lâm sắc mặt t âm trầm lê hận thiên người này phải chết tiểu tương bích thành cơ quảng lăng nhắc nhở một tiếng bích thành là thành phố trực thuộc trung ương cùng nhạc thị sát bên nhạc thị phong lâm nhớ tới lần trước mình cứu nô hùng hắn chính là nhạc thị người trải qua điều tra nô hùng khả năng chính là trêu chọc binh chủ người mới bị long hạo truy sát Cơ đắc có cùng cùng Quảng xảy Lăng nói đến không ngờ Long Hận Thiên là cùng một bọn. gì Lê là dài, đây, bất bất thở một dĩ Hạo ra, phong lâm cho n u cơ quảng lăng sắc một cái an tâm ánh mắt g ú y máy bay trực thăng phong lâm tới trước đến nhạc thị sau đó thừa ngồi xe bus tiến về bến thành hắn tại nội thành bên trong tùy tiện tìm bên dưới sân ga xe chuẩn bị đi trước tìm một chỗ ở cách đó không xa hắn phát hiện rất nhiều người vây quanh ở một cái kiến trúc trước đi gần mắt nhìn mới phát hiện là người địa phương mới thị trường rất nhiều người đều ở nơi này tìm việc làm hắn vừa muốn rời đi một người mặc tây trang thanh niên ngăn lại phong lâm ca môn đến tìm công việc sao phong lâm dò xét cái này nam nhân xấy lấy lệnh chia ra dáng dấp coi như có thể phát hiện phong lâm không nói chuyện hắn tiếp tục cười nói ta nhìn ngũ quan văn chính cái đầu lại cao,、ta、cảm thấy chúng ta công việc,、người、có thể nhiệm. Các là công việc lại ngươi nhiệm. ngươi đầu đảm là ta ta thấy thể gì? phong lâm dò hỏi. theo Ngươi đi ta luôn i biết. Cái lôi ề n này nam nhân lôi kéo Phong、lâm、cánh tay. Phong tay. Lâm Lâm l kéo cảm thấy không thích hợp nhưng bây giờ hắn có nhiều thời gian liền quyết định cùng người này đi qua một chuyến cùng người kia cùng nhau ngồi lên xe buýt hắn ngồi tại phong lâm bên cạnh thao thao bất tuyệt chúng ta ra tới tìm việc làm đều là trong nhà không có tiền có tiền phú nhị đ ạ i ai ra tới công việc à? phong lâm nhẹ nhàng gật đầu nói không sai có điều động não vẫn có thể kiếm tiền cả nước nhiều như vậy người mỗi người cho ngươi một khối bọn hắn không ảnh hưởng toàn cục nhưng ngươi lại có thể trở thành nước vạn phú ông cái này nam nhân cười điểm xuống đầu của hắn nói nói chủ yếu vẫn là cần nhờ nơi này nói hắn lấy điện thoại di động ra đảo hình ảnh ngươi nhìn chúng ta công nhân viên mới mới đến hai tháng trực tiếp sách lao vụ còn có m ộ i t ử này tốt nghiệp trung học hiện tại mới hai mươi tuổi đều tiền đặt cọc mua nhà còn có trong thôn này đến ca môn làm một năm liền không làm bởi vì hắn tài phú tự do c h ọ n vẹn kiếm tám triệu phong lâm nhìn qua cái này nam nhân thao thao bất tuyệt giới thiệu nhưng trong lòng khinh thường cười một tiếng học qua tâm lý học người hẳn là có thể một chút phân biệt ra được cho người ta họa b á n h nướng trực tiếp kéo đầu người tám chín phần m ư ờ i là bán hàng đa cấp phong lâm có chút b u ồ n c ư ờ i nói đến hắn vẫn là lần đầu gặp được bán hàng đa cấp vậy mà chuyển đến trên đầu của hắn công ty của các ngươi sẽ không là làm một chút phạm pháp hoạt động a như thế kiếm tiền phong lâm ở một bên cười hỏi làm sao có thể chúng ta đều là nghiêm chỉnh công ty có bằng buôn bán cái này nam nhân lại lật đến mấy chương ảnh trụ ngươi nhìn đây là chúng ta cùng quốc gia hợp tác giấy chứng nhận phong lâm đều không nhìn loại này giấy chứng nhận mấy khối tiền đều có thể giả tạo ca môn công ty của các ngươi lợi hại như vậy ngươi thu nhập một tháng bao nhiêu a phong lâm cười hỏi ta ta người này tương đối đần nhưng cũng thu nhập một tháng hơn vạn nam nhân nói chuyện ở giữa liền đứng lên ra hiệu phong lâm đến phong lâm đi theo hắn xuống xe do xét nơi xa nơi này chỉ là một cái bình thường ra chúc lâu vẫn tương đối cũ kỹ không có thang máy cái chủng loại kia công ty đâu sẽ không là nơi này đi phong lâm kinh ngạc hỏi chúng ta trước mắt ở đây làm việc công ty mới còn tại kiến tạo cái này nam nhân mang theo phong lâm tiến về lầu một phong lâm vừa mới đi vào đứng tại cổng hai cái t r ắ n g hán liền đóng cửa phòng lại trong đó một cái đầu đinh t r ắ n g hán vươn tay trước tiên đem điện thoại giao ra giao thủ cơ làm gì phong lâm lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt tiếp xuống hợp đồng công việc tương đối tư mật sợ ngươi thu hình lại hoặc là ghi âm t r ắ n g hán lộ ra miệng đầy răng vàng t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi người quen gặp nhau các ngươi yên tâm ta vừa vặn không mang điện thoại ta đổ vật cùng hành lý tất cả đều tại bảng hữu của ta nhà phong lâm vừa cười vừa nói ca môn ngươi đừng sợ chúng ta không phải người xấu công ty ở chỗ này cũng không thể cầm điện thoại di động của ngươi liền chạy cái này t r á n g h á n cười đi tới hiển nhiên không tin phong lâm đầu năm nay ai đi ra ngoài sẽ không mang điện thoại ta liền biết các ngươi không tin đến hôm nay ta miễn cưỡng để các ngươi lục soát một chút phong lâm mở ra hai tay bởi vì hắn đồ vật tất cả đều tại trong không gian giới chỉ bọn hắn đều là người bình thường cho dù biết có không gian giới chỉ loại vật này cũng không cách nào lấy ra đồ vật bên trong chẳng hắn ngược lại không m ậ mờ lập tức bắt đầu x o á t người hắn v ô nhẹ nhẹ đánh phong lâm thân thể nhất là túi vị trí thứ gì cũng không có cợt mờ n ở huynh đệ ngươi đi ra ngoài thật đúng là không mang điện thoại à? cái này t r á n g h á n kinh ngạc hỏi ta không phải đã nói rồi sao đồ vật t ạ i bằng hữu của ta trong nhà hôm nay chẳng qua là người tới mới thị trường tìm việc làm phong lâm nhàn nhạt cười nói trước đó mang phong lâm tới nam nhân phát hiện phong lâm xác thực không có điện thoại liền tiến về một bên văn phòng chẳng được bao lâu hắn liền rời đi nơi này trước khi đi con vỗ xuống phong lâm bà vai huynh đệ ngươi chờ một chút để vương tỷ kể cho người g i ả n g bài hắn vừa dứt lời từ trước đó gian phòng liền đi ra đến một cái lớn tuổi nữ nhân nữ nhân này mặt có chút trọn có chừng chừng bốn mươi tuổi phi thường phổ thông tướng mạo lần này vẫn là cái xoái ca a nữ nhân cười vương tay ta gọi cường toan ngươi có thể gọi ta vương tỷ ha ha ta gọi phong lâm phong lâm cười gật đầu ngồi ta trước kể cho người khóa cường toan chỉ vào một bên ghế đầu nàng từ một bên xuất ra một bản tập tranh ngồi tại phong lâm bên người nói cái gì khóa a phong lâm kỳ quái hỏi Công c ty ha c ha ngươi ta h người ta n này ta thích cương toan cười gật đầu công ty của chúng ta đầu tư gọi là tiền ảo cái này ngươi hẳn nghe nói qua a nghe nói qua phong lâm gật gật đầu hiện tại bị đặt tiền tệ giá cả ngươi hẳn phải biết một viên mấy chục vạn nhưng vừa lúc bắt đầu cũng liền mấy lông mấy phần tiền cường toan giang hai cánh tay sinh động như thật nói ngươi dám tin sao lúc trước hoa mười đồng tiền mua cái mấy trăm mấy ngàn miếng hiện tại tài sản ngươi cảm tưởng phong lâm biểu lộ không có phát sinh biến hóa bây giờ liền bắt đầu cho mình họa bánh nướng không có gì bất ngờ xảy ra lập tức sẽ để cho mình giao tiền sau đó kéo đầu người ta đầu góc đần ngươi trực tiếp nói cho ta nên làm như thế nào phong lâm vừa cười vừa nói trước mắt công ty của chúng ta Còn đoạn tại giai phong á t triển, l ạ i i t ề tệ này biết t này đến n ư ơ đối muốn xuống giới thiệu nói, ngươi ngươi người, ít. Toan tuyên truyền, người kéo một Cương cho hướng nên, kéo lâm i khối ề n ban thưởng. Đến. Phong có một trăm l trong lòng cười lạnh hắn biểu lộ vẫn là trung thực dáng vẻ nhưng ta không quá biết nói chuyện n g ư ơ i có phải hay không ốc bằng hữu của ngươi đâu người nhà ngươi đâu còn có người thân thích đâu cương toan cười nói loại này kiếm nhiều tiền phương pháp đương nhiên muốn thông trì bọn hắn cái kia cũng không nhiều a một nhân tài một trăm ta thân thích có thể có bao nhiêu phong lâm bị môi người thân thích cũng có thể tiếp tục phát triển một chút tuyến bọn hắn phát triển tất cả mọi người người nơi này đều có thể cầm tới trích phần trăm cương toan vừa cười vừa nói suy nghĩ kỹ một chút thân thích thân thích căn bản vô cùng vô tận a nói có chút đạo lý phong lâm ra vẻ bình tĩnh khẳng định có đạo lý chúng ta nơi này bao nhiêu người đều t à i phú tự do cương toan cười vỗ xuống phong lâm bà vai ngươi miệng đần không sao chúng ta nơi này có chương trình học sẽ dạy ngươi làm sao nói quá tốt ta muốn hỏi một chút nơi này bao ăn bao ở sao phong lâm hỏi ở đây ở vài ngày còn có cơm ăn vừa v ẫ n tiết kiệm tiền ở khách sạn chờ nhiệm vụ xuống tới hắn rời đi thời điểm thông báo tiếp đồn cảnh sát đem nơi này bưng đương nhiên bao ăn bao ở chúng ta là công ty lớn c ư ờ n g toan dùng sức gật đầu nàng nhìn về phía canh giữ ở cổng một tên tráng hán dẫn hắn đi số bảy ký túc xá vâng vương tỷ cái này tráng hán mắt nhìn phong lâm ca môn đi theo ta phong lâm đi theo phía sau người này tiến về tầng cao nhất mở ra một bên đại môn nguyên bản phổ thông nhà ở bị ngăn cách cải tạo thành từng cái nhỏ ký túc xá tráng hán mang theo phong lâm đi vào số bảy ký túc xá dùng chìa khóa đem nó mở ra phát hiện bên trong là cái trên dưới cửa hàng một cái phòng vệ sinh một cái bàn g d à i hai cái ghế chỉ có những cái này liên tủ quần áo đều không có huynh đệ người trước tại chỗ này đợi một hồi có người tới gọi ngươi nói xong cái này t r á n g hắn đem cửa phòng từ bên ngoài khóa lại phong lâm cười nhốn nhúm v a i cũng không để ý loại địa phương này có thể vây khốn hắn hắn cũng đ ừ n g h ố n đi hướng cửa sổ phát hiện nơi này cửa sổ có đem khóa không có chìa khóa đều mở không ra xem ra bọn hắn nguyên bộ coi như đầy đủ đây là phòng n g a có người cầu cứu hắn nhìn về phía một bên giá áo phía trên treo nữ sĩ thiếp thân quần áo ta bạn cùng phòng là nữ nhân được rồi khẳng định là bác gái cấp bậc phong lâm nhẹ nhàng lắc đầu nằm tại hạ cửa hàng chơi điện thoại 12 giờ rưỡi trưa phong lâm mới nghe được động tĩnh của cửa hắn đưa điện thoại di động cất vào túi chẳng được bao lâu phòng cửa bị mở ra một nữ nhân trước đi đến tại phía sau của nàng là trước kia đưa phong lâm đến t r ẳ n g h á n lúc nghỉ trưa ở giữa nghỉ ngơi thật tốt hai giờ chiều chuẩn bị lên lớp chẳng hắn nói xong liền đem cửa phòng khóa lại là người trước mắt cái này cô gái tóc dài ngạc nhiên chỉ vào phong lâm phong lâm nhìn qua đối phương cái này nho nhỏ anh tuấn mặt t r á i xoan vậy mà là lúc trước tiến về nhạc thị tại đường sắt cao tốc bên trên gặp phải nữ nhân kia nhớ kỹ nàng giống như gọi tống sát vi còn cùng phong lâm lẫn nhau thêm qua hệ t r ạ n nhưng sau đó phong lâm liền đem nàng kéo đen cợt mờ n ở muốn hay không trùng hợp như vậy phong lâm cũng hơi kinh ngạc vẻ mặt tràn đầy ngoài ý mớn ngươi làm sao cũng bị lừa gạt đến rồi tống sát vi hỏi lừa gạt nói như vậy ngươi còn không có bị tẩy nào a phong lâm nhàn nhạt cười nói ta làm sao lại bị bọn hắn tẩy não bất quá bọn hắn một mực khống chế ta không để ta rời đi ta chỉ có thể làm bộ tin tưởng bọn họ tống s ắ c vi thở dài điện thoại bị lấy đi cũng không liên lạc được người nhà cùng đồn cảnh sát phong lâm cười nhún l núi bay liền lấy điện thoại di động ra ngươi ngươi làm sao có điện thoại tống s ắ c vi khiếp sợ chỉ vào phong lâm mau báo cảnh sát để nhân viên cảnh sát tới cứu chúng ta ta tại sao phải báo cảnh phong lâm cười hỏi lại nơi này bao ăn bao ở mấu chốt còn có cái mỹ nữ cùng ta một cái phòng sảng khoái hơn a n g ư ơ i ta không nghĩ tới ngươi là loại người này tống s ắ c vi chỉ vào phong lâm giữ dằn nói nói ngươi chờ một hồi ta nói cho bọn hắn ngươi giấu điện thoại ngươi dám phong lâm liếc mắt tống s ắ c vi tuổi khô lừa búc một nam một nữ ta có thể sẽ nằm chắc không ngừng chương năm trăm sáu mươi mốt tẩy não tống s ắ c vi dọa đến sắc mặt có chút tái nhuận nàng bản năng lui về sau một mực quận mình đến góc tường vị trí lần trước tại đường sắt cao tốc nàng được chứng kiến phong lâm lực lượng cường tráng như vậy đại hán bị hắn một cái tay chế phục hắn nghĩ muốn gây bất lợi cho chính mình dễ như t r ở bàn tay mấu chốt tống s á c vi cũng không dám la to nhớ kỹ sớm nhất một cái nam nhân cũng bị nhốt ở đây hắn dùng sức phá cửa còn đem cửa sổ pha lê cho nện về sau từ dưới lầu đi lên mấy người m ộ t ống thép cho hắn vung mạnh choáng không còn có nhìn thấy hắn phong lâm ta khuyên ngươi đừng làm loạn ta không tố cáo được đi tống s á c vi thanh n â m có chút sợ sợ ngươi thật sự cho rằng ta đối với ngươi có hứng thú g i á n g dấp cùng nam nhân đồng dạng còn xuyên cái kia đồ chơi cần gì chứ phong lâm chỉ vào trên sợi dây treo nội y ỉa ngươi vô sỉ tống s ắ c vi sắc mặt bỏ bừng lập tức đem quần áo cho thu ôm vào trong ngực nàng tức nghiến răng ngứa khó trách lúc trước thêm hắn lại chặn sau đó nghĩ ngao du bằng hữu của hắn v ọ n g lại phát hiện không có quyền hạn cho hắn dây cót tin tức biểu hiện đối phương không cách nào tiếp thu ngươi đi giường trên dưới giường là ta ngủ được địa phương tống s ắ c vi đi tới nói ta liền thích ngủ chỗ này phong lâm nghiêng chân nhàn nhạt nói ngươi yên tâm chở ta tâm tình tốt khả năng liền báo cảnh hừ nhìn l ầ ngươi tống xác vi đối phong lâm làm mặc quỷ cầm quần áo tất cả đều phóng tới giường trên chính nàng cũng leo đi lên nam xuống nơi này dần dần lâm vào yên tĩnh ba giờ chiều phong lâm nghe được tiếng mở cửa hắn đưa di động đặt ở túi ra tới nên lên lớp một tên chẳng h á n đem cửa phòng đẩy ra tống s ắ c vi từ trên giường đứng lên vo hạ buồn ngủ n ô n g lung con mắt dẫm lên dưới bậc thang tới mấy ngày nay nàng cố ý giả vợ như hoàn toàn tin tưởng dáng vẻ chính là muốn để bọn hắn mau mau cho mình điều động nhiệm vụ chỉ cần để nàng ra ngoài nàng liền lập tức đi báo cảnh đem những người này bắt lại phong lâm đứng dậy tập hợp tống s á c vi phát hiện phong lâm nằm nghiêng không có động tĩnh liền đẩy hạ hắn hơi mệt không muốn động phong lâm dối người một cái không cần đi cũng biết những người này lại bắt đầu cho bọn hắn tẩy não nói cho bọn hắn cái này nhiều kiếm tiền phong lâm mặc dù ta rất chán ghét ngươi nhưng vẫn là nhắc nhở một câu ngươi không nghe bọn hắn hậu quả rất nghiêm trọng tống s á c vi còn muốn lấy trốn tới đâu cho nên nàng muốn làm cái học sinh ba tốt lập tức đi theo những người khác ra tới tại phòng ở bên ngoài mấy cái g á người tráng hắn k h i n ô bắt đầu chọn người đầu trong đó một cái mang theo mũ lươi c h a i t r ắ n g hán con mắt nhắm lại lạnh lùng hỏi làm sao thiếu một cái ta đi tìm bên cạnh một người đầu t r ọ c chuyển động trong tay ống thép mở cửa đi vào tống s ắ c vi nhẹ nhàng túi l ầ u xuống ngoài miệng lầm bầm một tiếng đáng lời gian phòng bên trong phong lâm chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi không thể không nói cái này chăn mềm cùng gối đầu nghe còn rất thơm tiểu t ử túi cho láo tử lên để tập hợp ngươi nghe không hiểu cổng tráng hán đầu t r ọ c lạnh lùng quát lao tử muốn ngủ phong lâm dối người một cái người mẹ nó muốn chết đầu chọc giơ lên ống thép liền hướng phong lâm trên đùi lập tới loại này vừa mới bắt đầu rất ngông của người hắn thấy nhiều đánh mấy trận c h ó đến tầng hầm đ ó i mấy ngày so chó đều nghe lời ẩm ống thép chính giữa phong lâm đầu gối đầu chọc bị chấn động đến tay đều r u lên nhưng phong lâm không có một điểm động tĩnh ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem cái này chẳng hạn gian luyện cảnh giới tự thân thể xác cùng thường nhân hoàn toàn khác biệt loại công kích này tại phong lâm cơ bắp tình trạng khẩn trương cũng chính là phòng ngự trạng thái giới cùng gãi ngơ ngỡ đồng dạng cợt mờ đầu chọc đối phong lâm một trận dồn sức đánh ẩm ẩm cuối cùng chấn động đến tay đều không có chi giác phong lâm vẫn là một mặt mỉm cười nhìn qua hắn ai đánh người đều không còn khí lực phong lâm đột nhiên đứng dậy một tay bắt lấy cổ của đối phương trực tiếp đem hắn d ơ lên đầu chọc sắc mặt nháy mắt đỏ tía thở không nổi trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi mình trọn vẹn hơn hai trăm cân tại người trẻ tuổi này trước mặt vậy mà giống sách gà con đồng dạng được rồi cùng các ngươi đi xem một chút cũng được phong lâm tiện tay đem tên đầu chọc này ném trên mặt đất vâng đầu chọc đặt mông nệ xuống thân thể rung mạnh đứng a u đ lên đi phong lâm hai tay cắm túi quần đi ra phía ngoài đầu chọc từ dưới đất bỏ dậy che lấy cái mông đi theo phong lâm sau lưng bên ngoài mọi người thấy phong lâm ra tới tất cả đều lộ ra một tia đồng tình thật sự cho rằng những người này là ăn chay tống s ắ c vi có chút phồng lên miệng để ngươi không nghe mình bị đánh đi tiểu tử lần tiếp theo so lần này nghiêm trọng hơn mang theo mũ lơi ư chai chẳng hạn lạnh lùng chỉ vào phong lâm bên cạnh đầu chọc toàn bộ hành trình túi đầu không dám nói lời nào tại mấy người dẫn đầu dưới bọn hắn đi vào phía dưới một tầng nơi này một cái trên cửa phòng dán phòng họp bảng hiệu đám người tất cả đều đi vào phát hiện có hai người tại bàn hội nghị bên cạnh ngồi trong đó một cái là trước tia cường toan một cái khác là cái niên kỷ cùng phong lâm không tranh lệch nhiều thanh niên mặt chữ quốc m à c câu phục nhôn u tóc vàng ha ha chư vị mời ngồi hôm nay chúng ta đã từng nhân viên vừa vận đến bích thành ta đem hắn kéo qua cho mọi người giảng bài cường toan lúc nói chuyện sau lưng mấy cái t r ắ n g hắn đem đại môn khóa lại bọn hắn đứng ở đằng xa nhìn chằm chằm bên này đám người phong lâm biểu lộ có chút ngoài ý muốn vậy mà có thể nghĩ đến dùng diễn viên những người này quả nhiên là chuyên nghiệp chăm nghe không bằng một thấy rất nhiều Đám đều người ngồi tất cả x bốn g phía đám người nhìn qua phía trên tiêu chí nhao nhao khiếp sợ không thôi phe ra di cỡ mờ nở cái này xe rẻ nhất đều muốn hơn hai trăm linh vạn bốn phía một chút hiểu xe nam nhân khiếp sợ không thôi không sai kiếm chiếc xe này ta liền hoa một tháng trương vĩ vừa cười vừa nói xe của ta ngay tại dưới lầu không cần thiết lửa các ngươi ha ha hiện tại nhưng là muốn gọi trương tổng người ta biệt thự đều có cương toan ở bên cạnh ninh hợp vương tỷ biệt thự là tiền trinh mới hoa năm sáu trăm vạn mà thôi trong nhà của ta trước kia thương vụ dùng bèn nhi đều đủ lại mua một tòa trương vĩ ở chỗ này b à hoa trích c h ò đón lấy hai người kẻ s ư ớ người n g hoa hủ những người này sửng sốt một chút、hút. phong lâm cũng đi theo lắc đầu dù sao chân thực ví dụ ngay tại bên người một chút kinh nghiệm xã hội cạn rất dễ dàng bên trên làm phong lâm dần dần mất đi hứng thú cái này cái gọi là học nói trắng ra chính là nghe bọn hắn khoác lác nói cho mọi người thật có thể kiếm tiền mà lại rất dễ dàng để ngươi tiến một bước tẩy não ngừng một chút ta lúc nào ăn cầm a ta có chút đói phong lâm đột nhiên đánh gây hai người nói chuyện chương năm trăm sáu mươi hai gọi lâm ca phong lâm vừa r ứ t lời bốn phía lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh tất cả mọi người nhìn chăm chú phong lâm tống xác vi nhẹ nhàng giấm hạ phong lâm chân cái này nam nhân có đầu góc sao tại trường hợp này có thể nói loại lời này sao xem ra vừa rồi người ta giáo hân còn chưa đủ nơi xa mang mũ lời ư c h a i chẳng hán ánh mắt dần dần â m lãnh hắn hướng phong lâm bên này đi tới nhưng vừa đi một bước cường toan liền cười lên đối với hắn k h o á t khoác tay chẳng hắn lúc này mới l ù i xuống ta nhớ được ngươi gọi phong lâm đúng không hôm nay chưa ăn cơm sao cường toan cười hỏi đúng vậy a buổi sáng liền bị các ngươi người kéo qua đem ta nhốt vào ba giờ chiều phong lâm chống đỡ cái cảm bằng không ta xuống dưới mua chút đồ vật chúng ta buổi chiều ăn cơm thời gian là năm giờ rưỡi ngươi n h ì thêm cương toan đối phong lâm cười nói ta mẹ nó nhẫn không được rõ ràng các người nói bao ăn bao ở phong lâm vỗ xuống bàn tiểu từ túi người mẹ nó muốn chết nơi xa mang theo gậy bóng chảy trung niên t r ắ n g h á n bước đi lên tới hắn vừa vươn tay phong lâm liền trở tay bắt lấy đối phương cánh tay một cái ném qua vai đem đối phương quẳng trên bàn vây anh cái này t r ắ n g h á n đau đến trên bàn lan lộn thất thần làm gì cho ta lên cương toan cũng nhẫn không được một cái tiểu thí hải còn dám tại mình nơi này làm càn xa xa đông đảo chẳng hắn nhao xông lại Tống cái vì với bọn người dọa người đến tất cả đều đứng dậy, trốn ở góc tường. Phong lâm đối diện góc đối dậy, đều tất mấy cả c ở lâm này người công kích, nhẹ nhõm né kích, t r á n h hán ắ n một c i đá g g a n đá vào m ộ thân người trên cổ. Siêu. Cái này tráng Siêu. Cái cổ. ắ n t h thể nghiêng bay ra ngoài quay một tiếng đụng ở trên vách tường màu trắng trên vách tường xuất hiện một vũng máu đỏ ân ký người này tại chỗ hôn mê không biết sinh tử nguyên bản vài người khác còn chuẩn bị đọc thủ nhìn thấy tình huống này dọa đến tất cả đều h i ể u xịu nhất là ban đầu cái kêu đầu chọc một mực nút ở phía sau mặt căn bản liền định đọc thủ bốn phía đám người tất cả đều dọa sợ cương toan càng là dọa đến hồn phi phát tán làm bán hàng đa cấp vậy mà chuyển vào tới một cái đại gia ta nhìn các người đều muốn chết ta l ừ a gạt lao tử bao ăn bao ở lại không để lao t ử ăn cơm phong lâm vỗ lên bàn một cái ẩm ẩm gỗ thật cái bàn bị một trưởng vỗ nát một khối cợt mờ nở bên này trương vĩ d ọ a đến vội vàng rời đi cái bàn một t á t này đánh vào trên thân người không chết cũng muốn trọng thương à. phong lâm ngừng dừng cương toan cuốn quít nâng lên hai tay vừa cười vừa nói ta hiện tại để người chuẩn bị cơm tối được đi cái này còn tạm được nhanh lên bị đói lao tử có các ngươi tốt chịu phong lâm lại ngồi trên ghế t h ẳ n g nhiên nói tốt ta cái này phân phó lang ca đi theo ta cương toan vua xuống còn ở trên bàn bên trên nằm lang ca phong lâm vừa rồi ném qua b a y để hắn eo đều tránh hắn chỉ có thể lung la lung lay xuống tới nện bước tiểu toái bộ rời đi hai người tới bên ngoài cương toan đem gian phòng đại môn đóng lại cỏ cái này danh con ta tìm người giết hắn lang ca ánh mắt quyết tâm hôm nay vậy mà tại tiểu đệ trước mặt ném đ ạ i nhân người có hay không cảm thấy tiểu tử này có chút ốc cương toan đột nhiên hỏi n ố c lang ca biểu lộ hơi nghi hoặc một chút không sai hắn một trường đem gỗ thật bàn đều đập nát cửa gỗ của căn phòng hắn xảy ra không đi cương toan c h ầ m dai nói hắn rõ ràng có thể đi lại không đi chỉ nói là muốn bao ăn bao ở hẳn là một cái chỉ có chết khí lực tiểu tử n ố c người xác định sao lang ca cũng níu h chặt lông mày nếu như bên người nhiều cái này tay chân ai còn làm bán hàng đa cấp cái đồ chơi này trực tiếp mang theo mười cái tiểu lệ đi bích thành những cái kia hội sở s ô n g vào một lần đem những cái kia nhìn c h à n g tử lão đại ca tất cả đều p h ế mình trở thành bích thành dưới mặt đất đại ca khi đó nữ nhân cùng tiền cái gì không chiếm được ta lời nói không dám nói quá vậy toàn có thể thử xem hắn c ư ờ n g toan tại lang ca bên thai nói nhỏ vài câu t ố t cứ làm như thế lang ca gật gật đầu gian phòng bên trong phong lâm còn trên ghế ngồi tống s á c vi những người này tất cả đều trốn ở góc tường về phần những cái này các tiểu đệ cách phong lâm xa xa sợ hắn lần nữa đọc thủ ca môn có tiền như vậy mượn một trăm vạn hoa hoa phong lâm nhìn về phía cái này trương vĩ vừa cười vừa nói huynh đệ ta không có tiền trương vĩ vội vàng đi vào phong lâm bên người nhỏ giọng nói xe kia làm lớn cái gì xe làm lớn người gạt chúng ta phong lâm cao giọng hỏi xa xa mấy người sắc mặt tất cả đều khẽ giật mình vừa rồi có mấy nam nhân đều tin tưởng ai không muốn xông sáo bên ngoài một năm a n tết về nhà mở ra xe sang thật tốt trang một thanh không nghĩ tới là những người này ở đây s á o lộ bọn hắn tống s ắ c vi khinh thường cười một tiếng kỳ thật n à n g đã sớm hoài nghi không bao lâu phòng cửa bị đẩy ra cường toan cười đi tới giữ chặt phong lâm cánh tay phong lâm huynh đệ đồ ăn đều chuẩn bị cho ngươi tốt ngươi xuống tới ăn cơm những người khác tiếp tục lên lớp được phong lâm gật gật đầu đi theo cường toan xuống lầu tầng thứ hai gian phòng là dùng đến chỗ ăn cơm nơi này trưng bày mấy cái bàn tròn nhìn xem cùng nhà hàng nhỏ phòng đồng dạng thả đầy đóng gói đồ ăn còn có mấy bình diệm đế trước đó lan ca ngồi ở chỗ này đối phong lâm lên tiếng chào hỏi phong lâm huynh đệ ngồi phong lâm cười ngồi xuống xoa xoa tay cầm lấy búa hắn quả thật có chút đói trực tiếp bắt đầu ăn trước khi ăn hắn đều trước nghe một chút xác định không có bất cứ vấn đề gì mới bắt đầu nuốt xuống lan ca cho một bên cương toan nháy mắt cương toan ngầm hiểu ngồi tại phong lâm bên cạnh hỏi phong lâm huynh đệ ngươi là làm gì đánh nhau tốt như vậy ta là làm ruộng phong lâm một bên ăn một bên giải thích vậy làm sao không c h ồ n g rồi đến bích thành làm gì cương toan cười hỏi chồng chọt chỉ có thể cố ở ấm no ta đến kiếm nhiều tiền cưới vợ phong lâm lộ ra nụ cười thật thà cương toan cười tủm tìm nói vậy ngươi đi theo chúng ta hôn chúng ta cho ngươi đồng tiền lớn thế nào không chỉ là đồng tiền lớn lao bà đều có thể tặng cho ngươi lang ca ở bên cạnh nói thật sao phong lâm đều không nhìn hai người miệng lớn ăn đồ vật thuần thục công phu liền giải quyết một nửa đương nhiên là người thật cương toan cười đem để tay tại phong lâm bà vai chỉ cần ngươi nghe lời tốt các ngươi cho ta phát tiền lương ta đương nhiên nghe các ngươi phong lâm để đua xuống thở phào một cái nói lao lý mang phong lâm đi lên từ nay về sau muốn cứ gọi lâm ca cương toan nhìn về phía nơi xa đứng ria mép nam nhân vâng lâm ca chúng ta đi lên lão lý đi tới cung kính nói phong lâm hai tay cắm túi quần trở lại trước đó phòng họp trải qua lão lý giới thiệu bốn phía đám người tất cả đều đối phong lâm túi đầu lâm ca tốt ha ha k h á c h khí ta ăn no chuẩn bị đi ngủ ta có thể mang ngội t ừ này đi sao phong lâm tiến lên bắt lấy tống sắc vi cánh tay tống sắc vi vốn là muốn phản kháng nhưng suy nghĩ kỹ một chút phong lâm đối với mình không hứng thú kia còn lo lắng cái gì dứt khoát đình chỉ dãy giụa h ắ đương nhiên có thể lâm ca ta đi mở cửa cho ngươi trước đó bị dao hấn đầu t r ọ c một mặt đ ị n h nọn đi tới tại dưới sự hướng dẫn của hắn phong lâm cùng tống s ắ c vi lại về đến phòng đem cửa phòng khóa trái ngươi đến cùng đang dở trò q u ỷ gì tống s ắ c vi khoanh tay lạnh lùng mà hỏi chương năm trăm sáu mươi ba không thể vi phạm nguyên tắc phong lâm nằm ở trên giường đào điện thoại nói ra chú ý ngươi giọng nói chuyện ta tốt ta ngươi lợi hại được đi tống s ắ c vi mặc dù có chút khâm phục nhưng trước mắt tình trạng này chỉ có đi theo phong lâm mới có thể thu được cứu nàng dẫm lên lầu nhỏ c ậ u thang tiến về giường trên chuẩn bị nghỉ ngơi chẳng qua buổi trưa nàng ngủ trong chốc lát hiện tại như thế nào cũng ngủ không được lại không có điện thoại r ế t thời gian nàng cảm thấy phi thường nhàm chán phong lâm ngươi có thể để cho ta cho người nhà báo cái bình a n sao ta không báo cảnh tống s ắ c vi từ phía trên giò xét đầu phong lâm do dự một chút gật gật đầu có thể tạ ơn tống s ắ c vi vươn tay chuẩn bị bắt được phong lâm điện thoại ngươi nói thẳng dây số ta theo miễn đề nếu như ngươi nói lung tùng ta cũng có thể lập tức cố máy Phong lâm còn lâm m uy ố n n ở chỗ à ở vài vi ngày. Dừng、à. Tống sắc bỉu mẹ ô i lại giường tới.、Nàng、ngồi tại phong lâm bên người, đem nói miếng tiêu tới nghiên giọng Vi. lâm lâm. lâm lâu, từ trên một xuống Nàng phong phong Phong xuống Chẳng trung được bên ấn bên chuyển nữ nhân. sau, số cho bao đem bấm m để. dãy của về là ta tống s ắ c vi vội và nói g n điện thoại di động ta mất đi đây là mượn điện thoại của bạn cho ngươi báo cái bình an ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia h ù chết ta cho ngươi đánh hai ngày điện thoại ta đều chuẩn bị báo cảnh đối diện nữ nhân rõ ràng nhẹ nhàng thở ra mẹ n g ư ơ i yên tâm ta bên này đã tìm được việc làm tống s á c vi bất chi bất giác con mắt có chút từng đỏ ta sẽ tận lực giúp ngươi trả tiền lại mẹ bên này không cần đến ngươi nhọc lòng một mình ngươi bên ngoài có thể tự mình chiếu cố tốt mình liền đủ đối diện thanh âm cũng có chút nghẹn nào mẹ ngươi yên tâm ta khẳng định sẽ kiếm nhiều tiền tống s á c vi lau nước mắt nói nói cứ như vậy bất thời gian mua điện thoại di động điện thoại cho ngươi ta chước treo tốt một người bên ngoài cẩn thận một chút tìm bạn trai thời điểm cũng phải cẩn thận tuyệt đối đừng bị lừa được tống xác vi nói xong liền quay đầu đi phòng vệ sinh rửa mặt phong lâm bên này cũng đưa điện thoại di động c ủ a máy hắn tiếp tục đào điện thoại nhìn thấy tống sắc vi ra tới nhàn nhạt mà hỏi bán hàng đa cấp liền thích lừa n g ư ờ i loại này thiếu tiền xem ra ngươi là tự người tới không sai có kiếm nhiều tiền cơ hội đương nhiên không thể bỏ qua nhưng bị bọn hắn khống chế về sau ta mới hiểu được bên trên làm tống sắc vi thấp giọng nói yên tâm ta chính là coi trọng nơi này bao a n bao ở cái này một hai ngày liền sẽ đi đến lúc đó sẽ báo cảnh phong lâm cho tống sắc vi một cái an tâm ánh mắt người, n g ư ơ i tiết kiệm tiền có thể tiết kiệm đến loại tình trạng này ta tưởng đều không đỡ liền phục ngươi tống s ắ c vi sạ mặt lại chẳng lẽ hắn không sợ bị những người này trả thù sao không có tiền đương nhiên muốn tiết kiệm nói cùng ngươi có nhiều tiền đồng dạng phong lâm bắt chéo hai chân nhàn nhạt hỏi nói trong nhà là tình huống như thế nào thiên thai mà thôi tống s ắ c vi cũng không muốn đối với chuyện này nói nhiều phong lâm khẽ lắc đầu đối phương không muốn nhắc tới hắn cũng không cần thiết hỏi thăm năm giờ dưới chiều bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa phong lâm hô một tiếng tiến đến hh lâm ca đến giờ cơm ta đến cứ gọi t ẩ u tử ăn cơm trước đó đại q u a n đầu cười đi tới ai ai là ngươi t ẩ u tử tống s ắ c vi sắc mặt đỏ bừng p h ả n bác ta bên này ăn no mang ngươi t ẩ u tử đi qua đi phong lâm thản nhiên nói ngươi tống s ắ c vi khí chỉ vào phong lâm nhưng vẫn là đánh xuống cánh tay đi ra ngoài không thể cùng bụng của mình không qua được tống s ắ c vi đi vào bên ngoài về sau phát hiện vương thủy cùng lăng ca ngay tại ngoài cửa lớn chờ lấy t ư ờ n g vi a ngươi cùng t ỷ đến chúng ta đồ ăn so với bọn hắn phong phú vương t h ủ cười giữ chặt tống xác vi tay mang theo nàng tiến về bên cạnh gian phòng lang ca cùng đi theo đi vào đem cửa phòng khóa lại nơi này có cái trên bàn nhỏ phía trên trưng bày mấy bản thịt đồ ăn s ắ c thực so với bọn hắn bình thường ăn tốt hơn rất nhiều nhưng tống sắc vi lại phi thường cảnh giác không biết hai người này ý tứ thương vi vừa rồi phong lâm đối ngươi làm cái gì vương thủy đem tống sắc vi kéo đến trên mặt bàn h á n h á n tống sắc vi đột nhiên v ư ớ t mắt hắn vừa rồi ép buộc ta để ta cùng hắn vương thủy cùng lang ca lướt nhau nghĩ thầm tên tiểu tử thú này xem ra còn không có n ố c triệt đề c h ỉ ít biết nữ nhân là chơi như thế nào tốt đừng khóc t a bên này cần ngươi làm một chuyện chỉ cần ngươi hoàn thành cái này một vạn chính là của ngươi vương thủy xuất ra một chồng tiền mặt đặt lên bàn làm chuyện gì tống s á t vi hỏi chờ hắn lần sau lại động thủ thời điểm ngươi muốn cực lực biểu hiện ra giấy rủa vương thủy lấy điện thoại di động ra đặt lên bàn đây là điện thoại di động của ngươi thừa cơ quay xuống vương thủy trước đó cùng lang cà thương lượng qua sau cảm thấy phong lâm kẻ ngu này hẳn là không hiểu trung thành chính như lúc trước hắn nói đưa tiền liền nghe lời vậy l i ề n chứng minh người khác cho nhiều tiền hắn liền nghe người khác cho nên bọn hắn nơi này phải có cá b i ệ trôi tương lai phong lâm dám phản bội bọn hắn liền đem video tuân ra tới đương nhiên đây chỉ là tay cầm một trong chờ về sau cũng sẽ để phong lâm giết người bọn hắn đồng dạng sẽ lưu lại chứng cứ c a m đ o a n phán phong lâm tử hình ta có thể cho người nhà của ta gọi điện thoại sao nói cho bọn hắn kiếm tiền biện pháp tống s á c vi c ô Y nói chính là để bọn hắn cảm thấy mình đã bị tẩy não tạm thời không lớn bên này còn có chuyện trọng yếu hơn vương thủy vô xuống bàn bên trên một vạt g h ố i tuất ta đáp ứng tống s ắ c vi gật gật đầu dù sao điện thoại đến tay không cần phong lâm chính hắn liền có thể báo cảnh ở đây ăn một bữa tống s ắ c vi liền cầm điện thoại trở về đem cửa phòng khóa lại về sau nàng đem trước nói chuyện nói cho phong lâm người nữ nhân này thật là âm h i ể m a lão tử còn cưỡng b ắ t ngươi hẳn là liền b đều không có a phong lâm nhịn không được lắc đầu ta lại không biết bọn hắn chuẩn bị làm gì ngươi bây giờ là bọn hắn h ư n nhân ta khẳng định phải cùng ngươi dính liễu quan hệ bọn hắn mới không dám làm gì ta tống sắc vi leo đến giường trên đưa điện thoại di động khởi động máy thật thông minh ngủ đi ngày mai ta liền báo cảnh phong lâm thở ra một hơi biết tống sắc vi sự tỉnh hắn cũng không cần thiết lãng phí người ta thời gian ân tống sắc vi gật gật đầu sáng sớm hôm sau đồn cảnh sát cỗ xe liền đem nơi này khống chế lang ca cùng vương thủy còn tại ngủ c h u n g cảm rất đâu liền bị người trò kéo lên phong lâm cùng tống sắc vi cùng một chỗ bị mang xuống lâu xa xa một cái trung niên nhân viên cảnh sát cung kính hành lễ phong lâm tiên sinh tống sắc vi hít sâu một hơi khó m à tin nổi nhìn qua phong lâm người này chẳng lẽ cũng là nhân viên cảnh sát sao bất chi bất giác phong lâm hình tượng lại tại tống sắc vi trong lòng cao lớn lên nguyên lai、like、trước đó mình trách hoan người ta người ta là tới nơi này nội ứng nhìn qua phong lâm rời đi bóng lưng tống sắc vi lập tức đuổi theo kịp đi phong lâm chúng ta có thể lại thêm cái phương thức liên lạc sao phong lâm do dự một chút lắc đầu không được ta vẫn không thể vi phạm nguyên tắc của ta chương năm trăm sáu mươi bốn xác ý cái gì nguyên tắc tống sắc vi kỳ quái hỏi ngươi hẳn là không có hy vọng hữu duyên gặp lại phong lâm đối tống sắc vi khoát khoát tay liền rời đi nơi này hắn thuận con đường này đi vào bích thành một cái công viên nhàn nhã ngồi tại trên ghế dài nhìn qua nơi xa tại hoạt động lao đầu lao t h á i thái phong lâm nội tâm cũng tại suy nghĩ như là đem công pháp biển báo đem xa đoạn c h i hồn vận dụng đến cái khác hai cái công pháp bên trên giữa trưa phong lâm điện thoại di động t i ê u lên hắn mắt nhìn là cái mã số xa lạ uy phong lâm kết nối điện thoại là phong lâm tiên sinh sao ta là bí ẩn quân và người trải qua điều tra đã đ xác ị người, người, ta, ta người. Người, đi đi. người này đối diện là hai người trung niên tất cả đều là tóc màu bạc con mắt màu đỏ trong đó một cái hơi trẻ tuổi tên trung niên mặt dài thản nhiên nói các ngươi những cái này viêm hoàng hậu nhân quả thật cùng côn trùng đồng dạng vì sống sót không tiếc bán đồng bạn trong nhà của ta còn có thê tử cùng hài tử bọn hắn không thể không có ta nam tử này nắm chặt điện thoại đem đầu đánh tới hướng mặt đất cho nên ngươi để người khác chết để vợ con của bọn hắn cùng hài tử thủ thiết tên trung niên mặt dài nhiều hứng thú cười nói thật sự là bi hai a x o ắ t tên trung niên mặt dài con ngón đúng ra một chuỗi h à o quan màu đỏ xuyên đấu trái tim của người đàn ông này máu tươi lập tức vẩy xuống mặt đất ngươi, các chữ ngươi không giữ tên í n Hốn đàn. Nam nhân nổi giận gầm l m ộ trung tiếng, thân thể tự tín từ tại thực tiên quyết, thể tác Tên t cái đôi điều kiện quyết, mới không ngã xuống. này, bên ngang bằng dụng. chủ Huy lực được có có niên mặt dài lạnh lùng nhìn qua hắn tin tưởng ngươi cũng sẽ không cùng côn trùng coi trọng chữ tín a nhị đệ làm gì cùng loại này ti tiện đồ vật nói nhiều bên cạnh một vị khác lớn tuổi nam tử một trưởng đem người này h à n h thành mảnh vỡ hắn xoay người thản nhiên nói trở về chuẩn bị đi giết cái này phong lâm binh chủ đại nhân nhất định sẽ khen thưởng chúng ta được tăng thể diện nam nhân quay đầu thanh âm có chút t h ư n thức chúng ta tiên tổ suy viu vậy mà lại thua với loại này côn trùng tổ tiên để người bán giận a phong lâm xuất hiện tại vùng ngoại thành đỉnh núi hắn cẩn thận cảm giác bốn phía cũng không có những người khác khí tức chẳng lẽ đối phương đã rời đi rồi phong lâm ngoài miệng thì thầm liền tìm kiếm được đối phương phát cho mình tinh chuẩn toa độ nơi này là một ngọn núi đỉnh hắn xem xét bốn phía quả nhiên tìm kiếm được một cái hướng xuống sân đậu bốn phía có không ít dấu chân hiển nhiên thường xuyên có người xuất nhập phong lâm hít sâu một hơi thả người nhảy xuống đại khái xâm nhập khoảng mười mét về sau bốn phía liền rộng mở trong sáng phong lâm nhìn xuống đi cả kinh trừng to mắt n ã i mãi phía dưới lại có một miệng lớn c h ả o dầu bên trong dầu như là đun sôi nước sôi đang điên cuồng lăn lộn vê anh phong lâm thi triển khí kính nhắm ngay phía dưới c h ả o dầu một kích liền đem nổi lớn c h ấ n vỡ nóng hổi dầu t à n mát tại bốn phía bước lên khói đặc một lát c h ả o dầu hạ h ỏ a diễm liền đem những cái này dầu tất cả đều nhóm lửa h ỏ a diễm phóng lên tận trời phong lâm để cho tàn thánh cổ đem thân thể tất cả đều vây quanh hán điểm nhẹ mắt đất n h ả ra biển lửa rơi vào xa xa trên đất trống quay đầu nhìn qua h ỏ a diễm phong lâm nhịn không được lắc đầu chơi nhà tròi trò chơi đây cũng không phải là chơi nhà tròi trò chơi trước đó tăng thể diện nam nhân sắc mặt ngạo nghễ đi tới h ỏ a diễm là khởi động trận pháp mấu chốt phong lâm quay đầu lại quả nhiên phát hiện nơi xa chỗ cao lối ra biến mất nguyên lai ngươi còn trẻ như vậy tăng thể diện nam nhân thản nhiên nói tự giới thiệu dưới ta gọi văn tiếp tiễn ngươi lên đường người phong lâm nhìn chằm chằm trước mắt người này thực lực mạnh hơn hắn một giai đoạn rèn luyện trung kỳ chỉ bằng vào cái này có thể g i、si, si、ý tứ nghe nói các ngươi cùng long điện là quan hệ hợp tác phong lâm cảm thấy người này có chút thực sự liền nghĩ nhiều bộ điểm lời nói hợp tác người quá đề cao bọn hắn binh chủ đại nhân chỉ bất quá đang lợi dụng mà thôi văn cướp đã đem chiến giáp tất cả đều ném sang một bên hai tay để trần chỉ còn lại quẩn hắn có chút túi người xuống đến chiến đi siêu văn cướp dưới chân đại địa nháy mắt sụp đổ thân hình như là đánh tới gió lốc phong lâm lập tức nắm chặt n ắ m đấm cùng đối phương đến cái cứng đ ố i cứng ẩm ẩm một kích qua đi phong lâm thân thể rung mạnh nhưng hắn lại cố nén đứng tại chỗ người này có thể dùng tới làm bồi luyện bất quá hắn không xác định chỗ sâu còn có bao nhiều cao thủ vừa cùng văn c ư p đánh một bên hướng chỗ sâu thối lui Cảm trước, trước h thành thành mắt chính là cơm chưa thời gian mấy cái cựu lê tộc người chính dẫn theo thùng phân biệt đổ vào chiếc lồng trước cái máng bên trong mấy cái bánh bao thăng thêm món thập cầm xào rau thấy cảnh này phong lâm chỉ muốn đến một cái tử cho heo ăn lồng bên trong người ánh mắt cơ hồ không có thần sắc cảnh giới thấp nhất đều là hóa hình bọn hắn có một cái đặc điểm đó chính là tất cả đều là nhân loại hiển nhiên đây chính là lê hận thiên mục đích từ nhỏ bóp chết những hài đồng kia tư duy cùng tình cảm đem bọn hắn bồi dưỡng thành chỉ phục tùng mệnh lệnh cỗ máy giết người một màn này để phong lâm thân thể phát run hô hấp r ồ n r ậ p đầu một mực đang lao nóng không ngừng s á t ý đang hiện lên phát thảo sao các ngươi thành công đem ta chọc giận phong lâm đột nhiên quay người trong hai mắt sát ý ngập trời màu đen sương mù tại phong lâm trên thân xoay quanh hóa thành đen nhánh áo giáp lực lượng kinh khủng triệt để phóng thích đem bốn phía hết t h ả hóa thành bụi bạm đầu hắn phía sau ngọn lửa màu đen cháy hưng hực để hắn như là địa ngục cát ma siêu phong lâm không có để ý văn kiếp vừa đối mặt đem nơi xa cho ă n cơm mấy cái cựu lê tộc chém thành hai nửa tiểu t ử thúi người m u ố n chết văn cướp nổi giận gầm lên một tiếng từ phía sau theo đuổi không bỏ phong lâm ở đây như là tiến vào chỗ không người chỉ cần là phong lâm cảnh giới trở xuống hắn có thể nháy mắt miểu sát chỗ sâu văn cướp đại ca văn sáng cũng chạy tới cảnh giới của hắn là rèn luyện hậu kỳ nhưng cho dù đối mặt hai người giác công phong lâm cũng dùng am hiệu tốc độ tránh cùng bọn hắn chiến đấu hắn hiện tại chỉ là nghĩ đơn thuần giết chết những cái này cựu lê tộc người vô luận nam nữ lao ấu tại sa o đoạn chi hồn ra chỉ dưới phong lâm sát ý càng lúc càng nồng n ặ n g ti tiện nhân loại muốn chết văn sáng ngửa mặt lên trời thét dài đem lực lượng tăng lên tới cực hạn ẩm ẩm ở trên mặt đất xuyên tới xuyên lui rốt cục bắt lấy phong lâm cánh tay a văn sáng dùng sức xe rách muốn đem phong lâm cánh tay dẫn xuống tới nhưng cái này màu đen cai bóng đột nhiên không có thực thể hắn ám đạo không ổn cấp tốc về sau nhìn lại bị màu đen khôi giác vây quanh sau đầu thiêu đốt ngọn lửa màu đen đắt ma mở mắt hai mắt phân biệt lóe da đỏ sậm cùng xanh đậm tia sáng t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm thật có l ỗ i ta liền toàn lực đều vô dụng văn sáng làm cựu lê tộc cao thủ gặp qua không ít đại trợ thế nhưng nhìn thấy giờ phút này phong lâm hình tượng trong lòng vẫn là bản năng run dày một chút x o á t phong lâm màu đen giao d à i phẫu nháy mắt bủ về phía văn sáng cổ nhưng văn sáng là rèn luyện hậu kỳ thân thể cấp tốc làm ra phản ứng hắn cảm giác đã tới không kịp lập tức dùng tay ngăn trở đánh tới truy thủ ít nhất phải bảo vệ cổ của mình thế nhưng là cái này đạo công kích lại còn là giả vung vẩy g a o giải p h â u cái bóng tựa như là bắn ra hình ảnh từ bàn tay của hắn xuyên qua đại ca đằng sau xa xa văn tiếp cũng xông lại gào thét hắn nhìn thấy văn sáng đằng sau cái kia giả thân xuất hiện động tác văn sáng lập tức quay người hắn còn không có làm ra động tác một con dao giải p h â u đã đâm vào cổ của hắn cái gì cái thứ ba văn sáng khiếp sợ không thôi cấp tốc buộc phát khí kính nhảy lên phóng hướng thiên không đại ca văn cướp cuốn quýt nhảy dựng lên đem văn sáng kéo đến trong ngực hắn trầm giọng hỏi không có sao chứ văn k i ế p ngươi lập tức đi đi tìm binh chủ đại nhân văn sáng nhìn c h ầ m c h ầ m nơi xa trọn vẹn ba cái phong lâm ánh mắt ngưng trọng không thôi người này có được cực mạnh kỹ x ả o chiến đấu cùng cực mạnh công pháp ngươi ở chỗ này ta ngược lại không thi triển được đại ca đi ngươi là ta kiêu ngạo tương lai thành thiệu nhất định có thể siêu việt ta văn sáng mi tâm xuất hiện ngọn lửa màu đen ân ký tùy theo cổ chạy sôi máu tươi liền bị ngừng lại vâng văn cướp lạnh lùng nhìn về phía phong lâm hướng chỗ lối ra tiến đến phong lâm tới đi để chúng ta chiến thông khoái văn sáng mi tâm hỏa diễm vẫn ký lóe ra quỷ dị tia sáng siêu văn sáng thi triển toàn lực cùng phong lâm đối chiến phong lâm mình không hề động bên người hai cái phân thân cùng nhau đánh tới văn sáng thân hình tránh ra hai người hướng phong lâm chân thân xông lại x o á t phong lâm thi triển thần phản nhị đoạn chuyển rời đến một cái phân thân trên thân giao giải phẫu đột nhiên chém về phía văn sáng phần gáy lần này hắn dự định đem đầu của đối phương trực tiếp chặt đi xuống、Ấm. một tiếng vang thật lớn phong lâm lòng bàn tay đều bị rung ra màu tươi một cách này vậy mà không có phá vỡ đối phương phòng ngự tiên tổ lực lượng phù hộ tộc ta đau thương bất nhập chỉ là p h à n binh còn muốn làm tổn thương ta văn sáng đột nhiên q u a y người giống như mánh hổ hạ sơn thả người hướng phong lâm đánh tới bốn phía không khí xuất hiện nổ đùng t h ổ địa càng là chia năm xẻ bảy hóa thành vết thương siêu văn sáng lực lượng kinh khủng từ phong lâm thân thể xuyên qua đem phía sau đại địa sùng kích thành máy vỡ toàn bộ di tích đều tại kịch liệt lay động nhưng chân chính phong lâm đã chuyển rời đến cái k h á c trên phân thân lợi khí không được vậy liền nắm đấm ta không tin ngươi trạng thái này có thể một mực bảo trì phong lâm thân hình vừa đi vừa về tại phân trên người xuyên qua văn sáng căn bản công kích không đến phong lâm ngược lại là phong lâm manh liệt công kích mỗi một lần đều có thể chính giữa đối phương yếu điểm văn sáng cho dù có công pháp hộ thể nhưng nắm đấm thuộc về vật cụn công kích mỗi một kích đều có thể xuyên thấu phòng ngự thổ thương đến nội tạng máu tươi không ngừng theo văn sáng trong miệng chảy ra khi tức cũng càng ngày càng yếu tiểu từ thúi văn sáng nộ khí trùng tiên, lần đầu đánh như khí thế bất đầu ức. phong lâm dừng ở tại chỗ thở dốc cường độ cao sử dụng thần phản h á n khí không sai biệt lắm thấy đáy lực l à lẫn nhau đối phương phòng ngự kinh người như thế dù mỗi một quyền đều có thể đánh tới yếu điểm nhưng phản chấn lực lượng cũng làm cho phong lâm hai tay không còn tri giác quả nhiên càng về sau khí t r ê n l ệ n h lại càng lớn nếu như bây giờ là thần khiếu hoặc là q u a n thông hắn tại sơ kỳ thông qua đánh lén thậm chí có thể miểu sát hậu kỳ nhưng rèn luyện lại khó khăn rất nhiều phong lâm hít sâu một hơi lấy ra linh ngũ phong lâm cảm giác thân thể trầm xuống nội tâm chấn động vô cùng phong lâm lực lượng đột nhiên tăng vọt vậy mà thành nghiền ép chi thế ông phong lâm buộc phát khí kính chung quanh hắn ngưng kết đột nhiên tụ tập trước người hóa thành một thanh cùng thân thể của hắn tương đương đỏ sầm cự kiếm vê anh vê anh vê anh đỏ sầm cự kiếm một chút xíu đâm xuyên văn sáng khí kính phòng ngự mỗi một lần đều xâm nhập mấy phần thẳng đến đâm vào văn sáng lồng l ự c a văn sáng nhìn xem một chút xíu xuyên thấu thân thể cự kiếm căn bản bỏ trốn không xong chỉ có thể dùng toàn lực phòng thủ hắn mồ hôi lạnh trên trán đồng địa nhưng vẫn là cười lạnh nói ta có thể cảm giác được ngươi cũng cực hạn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu là cái gì để ngươi sinh ra ta đã cực hạn ảo giác thật có lôi ta liền toàn lực đều vô dụng phong lâm hai mắt đỏ lên một lam tia sáng phát sinh biến hóa khí lẫn nhau d u n g hợp hóa thành đỏ bên trong mang lam trong rổ mang đỏ tia sáng hô một ngày mắt phong lâm sau đầu ngọn lửa màu đen cũng hóa thành d u n g hợp lẫn nhau đỏ lam hỏa diễm thanh này đ ỏ sầm cự kiếm thân kiếm bắt đầu hiện hiện lam sắc quan điểm cuối cùng cả thanh kiếm nhan sắc cùng phong lâm khí nhất trí hưu cự kiếm vi lực không biết tăng lên bao nhiêu trong chốc lát đâm xuyên văn sáng phòng n ự từ thân thể của hắn xuyên ra ngoài cự kiếm độ rộng cùng người độ rộng tương đương một cách này đem văn sáng thân thể từ lồng ngược sử s o n g thành hai đoạn cái này không có khả năng chỉ là côn trùng văn sáng hai mắt trận tròn xoe nửa người trên rơi xuống mặt đất trong mắt tràn đầy không cam tâm hắn mi tâm hỏa d i ễ m ân ký biến mất t r ừ n g trong mắt chết không nhắm mắt phong lâm hít sâu một hơi lực lượng của thân thể dần dần tán đi những cái này chiêu số là lúc trước hắn mấy ngày tu hành kết quả nguyên bản trong cơ thể hắn hai cố khí đồng thời phong thích lẫn nhau mâu thuẫn sẽ không mạnh lên ngược lại sẽ yếu đi hiện tại hắn đồng thời thi triển hai cố khí sẽ không mâu thuẫn sẽ hiện ra một cộng một bằng hai kết quả lúc trước hắn một mực dùng loại phương thức này chữ nhật sáng chiến đấu nhưng hắn còn có loại thứ ba khí đó chính là đem hai cỗ khí dung hợp trải qua hắn phát hiện dung hợp sau khí uy lực xa xa lớn hơn đồng thời sử dụng hai cỗ khí t ỷ như sa đoạn chi hồn môn công pháp này thi triển về sau có thể đem khí nhuộm thành màu đen nhưng dung hợp khí lại không cách nào nhuộm đen chính như sau đầu hòa diễm tại phong lâm thi triển chân chính lực lượng thời điểm ngọn lửa màu đen lại biến thành đỏ lam hòa diễm ta tính tình rất tốt nhưng có đôi khi sẽ rất gắt vỏng phong lâm túi người đem trên ngón tay của hắn chiếc nhẫn lấy xuống liền dùng khí đem hắn bốc hơi ánh mắt hắn đột nhiên nhìn về phía di tích c h ỗ sâu thả người đi qua đi vào một mảnh đá vụn bên cạnh phong lâm đem tay đệ tại trên tảng đá thi triển cho tàn thành cổ màu đen sương m g đem mảnh này thạch đầu hòa tan tại thạch đầu phía dưới cất giấu một cái tóc dài màu bạc tiểu nữ hải nghiên kỷ nhìn xem cùng suy xảo xảo không sai bịt lắm không đến một ư ơ i tuổi nàng mặc váy trắng giờ phút này chính n đầu dùng cặp kia con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm phong lâm ánh mắt bên trong không có sợ hãi chỉ có hận ý xoắt phong lâm bắt lấy tiểu nữ hải cổ đưa nàng r ơ lên không trung nàng không thể thở nổi anh tuấn khuôn mặt nhỏ chỉ một thoáng biến thành màu đỏ tím nàng như là rơi vào nước sâu hai chân bản năng loạn đạp kịch liệt d â y r ù a t ử vong đối với ngươi mà nói có lẽ là một loại giải thoát phong lâm thản nhiên nói t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu mang nàng về nhà văn mặc nhắm mắt lại trong hai mắt chạy sôi hai hàng nhiệt lệ phong lâm vừa mới chuẩn bị dùng sức nơi xa lồng bên trong chuyển đến rung động dữ dội dừng tay bị giam tại chiếc lồng mấy người phát ra khàn khàn cầm rú、Ấm、ẩm những cái này lồng sắt căn bản không không ngừng bọn hắn bọn hắn chỉ là t i ê m thức đem chiếc lồng xem như chỗ ở của bọn hắn mối hàn lồng sắt bị mấy người dễ như t r ở bàn tay đ ờ i ra bọn hắn điên c u ồ n g hướng phong lâm xông lại nguyên bản chuẩn bị động thủ phong lâm quay đầu nhìn qua những người này chỉ có bốn cái tất cả đều là thần khiếu cảnh giới tại những người này xem như mạnh nhất ánh mắt của bọn hắn cũng không có nhìn chằm chằm phong lâm mà là nhìn về phía cô gái này trong mắt l ó e lên một tia lo lắng có lẽ các ngươi thật bị tuần dưỡng thành chó săn các ngươi chẳng lẽ nhìn đoán không ra ta nàng nhạt nhạt giúp n dần dần đối nhóm Phong nhẹ thủ báo Lâm với chúng muốn. g i ta rất tốt cái này nam nhân dùng đến thanh âm khan khản rất tốt không nghĩ tới các ngươi cái gọi là tốt như thế giá rẻ phong lâm bông ra văn m ặ t cổ đưa nàng ném trên mặt đất ngươi biết bọn hắn là ai sao bọn hắn là chủ tử của chúng ta cái này nam nhân trả lời được rồi cùng các ngươi đối thoại ta sinh khí vẫn là từ quốc gia tâm lý chuyên gia đến giải quyết chuyện của các ngươi đi phong lâm hít sâu một hơi đem trên người đ i n h mũ tất cả đều lấy xuống cảm giác mệt mỏi nháy mắt càn quét phong lâm toàn thân hắn xuất ra mấy khỏa đan d ư ợ căn bảo đi ra ngoài côn trùng có bản lĩnh ngươi giết ta văn mặc lau nước mắt đối phong lâm bóng l ư n g quát ta lại không nói không giết ngươi đừng có gấp phong lâm quay đầu mắt nhìn đối phương cửa ra hỏa diêm đã biến mất phía trên cửa hang có thể thấy rõ ràng phong lâm nhẹ nhàng nhảy lên liền tới đến ngoại giới hắn thở ra một hơi ngồi dưới đất tựa ở một bên trên t n g đá từ trong không gian giới chỉ lấy điện thoại di động ra phát hiện có ba cái điện thoại chưa nhận trong đó hai cái là lao thái gia cơ quảng lăng còn có một cái trịnh văn trương phong lâm trước cho cơ quảng lăng quay lại làm sao lao thái gia tiểu tử ngươi hủ chết ta ta trước đó không phải nói chờ ta thông báo vì cái gì điện thoại đánh không thông cơ quảng lăng ở bên kia nhẹ nhàng thở ra ta tiếp vào bí ẩn quân đoàn thành viên điện thoại hắn trực tiếp nói cho ta địa chỉ ta vừa rồi đi vào chiến đấu phong lâm tại thời điểm chiến đấu quen thuộc đưa điện thoại di động cất vào không gian c h ấ p nhẫn t ì n h không cẩn thận xấu còn muốn đi bí ẩn quân đoàn tổng bộ quá phiền p h ứ c cái gì ta rõ ràng để hắn trước cho ta báo cáo chẳng lẽ ngươi có phải hay không bị hố rồi cơ quảng lăng châm giọng hỏi nói đến bọn hắn xác thực biết ta muốn đi qua phong lâm móc móc lỗ thai dựa vào thạch đầu nói nói chạy một người còn có một cái bị ta giết không có việc gì liền tốt ta nhìn ngươi không tiếp điện thoại đ ã để người người n tử ta. Ta trong không gian giới đem trì đ cầm h ỉ bình nước khoáng uống một ngụm ở đây nghỉ ngơi cũng không lâu lắm thiên không liền chuyển đến máy bay trực thăng xoay quanh thanh âm hết thảy hai chiếc máy bay trực thăng chậm rãi rơi đi xuống nhưng lân cận cũng không thích hợp hạ xuống chỉ có trịnh văn trương từ chỗ cao nhảy xuống máy bay trực thăng đi lân cận tìm kiếm bằng thẳng địa phương hạ xuống tiểu tử không có việc gì a chính văn t r ư ơ n g cười đi tới kém chút không có phong lâm đứng lên chỉ vào bên cạnh cửa hang mình đi xem đi được chính văn t r ư ơ n g nhảy vào sân động phong lâm theo sát tại phía sau hắn nhìn qua nơi xa một mảnh hỗn độn đại địa chính văn t r ư ơ n g hồi đầu mắt nhìn phong lâm trong lòng kinh thán không thôi tiểu t ử này lại mạnh nhiều như vậy tiếp tục thâm nhập sâu hắn nhìn thấy nơi xa lồng bên trong tràng cảnh sau con ngươi lập tức co lại thành c â y kim nguyên bản ở trên mặt cười yếu ớt cũng hóa thành hư không thay vào đó là mặt mũi tràn đầy sắc ý cỏ nó mẹ nó phong lâm cũng không có phản bác cỡ nào duyên dáng tiếng hoa nơi này cựu lê tộc người đâu c h í n h văn trương hỏi chạy một cái ta còn lưu một cái còn sót lại ta toàn giết phong lâm thản nhiên nói thiện nghi bọn hắn c h í n h văn trương nhìn về phía những cái này thành hàng nhốt tại chiếc lồng người c h ỉ ít có hơn một trăm n g ư ờ i nhưng lê hận thiên quy định bồi dưỡng phương thức là tàn sát lẫn nhau những người này có thể đứng ở chỗ này không biết giết bao nhiêu người ta nguyên bản muốn giết nàng nhưng nơi này còn có mấy người còn lưu một chút lý trí nói cái này tiểu thí hài đối bọn hắn rất tốt ta liền dừng tay phong lâm biết đối với những sát thủ này quốc gia sẽ tất cả đều tiếp thu thông qua tâm lý phụ đạo để bọn hắn chậm rãi trở thành người bình thường cho nên tại bọn hắn triệt để khôi phục trước đó phong lâm không cần thiết để mấy cái này còn có tình c ả người lâm vào tuyệt vọng chính văn chương nhìn chằm chằm nơi xa mấy người bốn cái thần khiếu cảnh giới phân biệt đứng tại văn mặc trước mặt ngược lại cảnh giác nhìn xem bọn hắn chính văn chương thật sâu thở dài nhìn về phía mấy người nói ra yên tâm chúng ta sẽ không giết nha đầu này nhưng các người muốn theo chúng ta đi đang khi nói chuyện đi theo trịnh văn trương bí ẩn quân đoàn thành viên cũng chạy tới bọn hắn nhìn thấy hết thẻ trước mặt tất cả đều tức s ù i bọn mép lòng đầy cam phẫn nói rất nhiều duyên dáng tiếng hoa bọn này cựu lê tộc húng đ à n quả nhiên phải mà chu diệt lập tức thông báo tổng bộ đem tình huống nơi này nói cho bọn hắn điều động càng nhiều người t r ị n h văn trương đứng chắp tay quay đầu mắt nhìn vâng dẫn đầu một người trung niên lập tức quay người rời đi phong lâm ngươi trước mang nha đầu này về nhà chính văn trương nhìn qua phong lâm nói thật chờ chút về nhà về nhà nào phong lâm vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng đáp ứng về sau mới phản ứng được hồi nhà ngươi ngươi cũng học qua tâm lý học ban sơ thời điểm có một cái hy vọng mới có thể để bọn hắn tỉnh táo chính văn chương kiên nhẫn giải thích tại sao không trở về nhà ngươi a phong lâm trận mắt chừng một cái n h à đầu này nói thế nào cũng hóa hình cảnh giới xem ra còn chuẩn bị giết ta ta l á o q u a n côn không có nhà a chính văn chương đương nhiên nói ta sát phong lâm trận mắt chừng một cái trước thả mấy ngày chờ bên này sự tình kết thúc ta liền để người tiếp đi được đi chính văn chương bất đắc gì nói phong lâm hướng bên kia mắt nhìn phát hiện văn mặc chính nhìn chòng chọc vào chính mình hắn bất đắc dĩ k h o á t k h o á tay t ố t ta sớm một chút tới đón đi à ta hiện tại liền ở tại trương vũ hà tiền bối di tích cái gì n g ư ơ i ở tại sư mội ta chỗ ấy n g ư ơ i làm sao không nói sớm ta không sao còn có thể sử dụng tìm danh nghĩa của ngươi đi xem sư mội ta chính văn chương đột nhiên đẩy hạ phong lâm b ả vai n g ư ơ i tại sư mội của ngươi trước mặt có thể như thế tao sớm c ư ớ i nàng làm nàng dâu phong lâm trận mắt chừng một cái hướng văn mặc đi đến xoát xoát trước mặt mấy cái thân k h i u cảnh giới lập tức ngăn tại văn mặc trước người t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy đối thủ cạnh tranh t i ê n tâm ta sẽ không tổn thương nàng ta thật muốn giết nàng mấy người các ngươi cũng ngăn không được phong lâm ánh mắt ngưng lại trước mắt bốn người thân thể bỗng nhiên chấn động suýt nữa ngã trên mặt đất hắn đi hướng văn mặc phát hiện đối phương chân trái mắt cá chân có vết máu hẳn là vừa rồi cự thạch nện xuống đến nguyên nhân phong lâm từ trong không gian giới chỉ, xuất ra băng bãi vừa mới chuẩn bị ngồi xuống văn mặc cấp tốc hướng hắn đánh tới bất quá chỉ là hóa hình hậu kỳ căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương h ắ n tử trên thân xuất ra liếu niệm cho xiềng xích bắt lấy văn m ặ t tay đem nó cột vào sau lưng thả ta ra côn trùng ta muốn giết n g ư ơ i văn mặc kịch liệt dãy ruộng nhưng căn bản là không có cách tránh thoát phong lâm trước đem nàng xuyên nhỏ d à y ra c ở i bên trong là bị nhuộm đỏ màu trắng bít tất hắn bắt lấy b à n chân nhỏ nhẹ nhàng lăn lư giang g i á c phong lâm đột nhiên dùng sức văn mặc đau đến hít sâu một hơi không thương đi lao tử là tại cứu ngươi phong lâm đem bít tất thoát dùng băng vải quấn lấy vết thương của nàng sau đó lại đem bít tất mặc lên đi hết thể kết thúc liền đem giày mặt vào lao trịnh mượn dùng một chiếc máy bay trực thăng phong lâm đem văn mặc ôm vào trong lực đi ra phía ngoài mang nha đầu này ngồi xe đi máy bay đều không tiện phái một người đưa bọn hắn rời đi trịnh văn trương hồi đầu nói vâng trong đó một cái đội viên cung kính gật đầu không chỉ có là hắn mọi người khác cũng tất cả đều ngạc nhiên không thôi người này đến cùng là ai còn trẻ như vậy vậy mà có thể cùng trịnh văn trương thứ đại nhân vật này chuyện trò vui vẻ tại người này dẫn đầu dưới phong lâm đi vào sơn phong cách đó không xa đất bằng phong lâm đem cụ thể địa chỉ phát cho người điều khiển liền ôm văn mặc n g ả y tới hắn để văn mặc ngồi tại trên đùi hắn đưa nàng khống chế trước người không để nàng nhìn b u ồ n phía phong cảnh phong lâm không nghĩ để nàng biết mình di tích chỗ địa điểm tỉnh h sau này có phiến phức máy bay trực thăng tiến về phượng sơn phong lâm thời khắc nhìn chằm chằm văn mặc sợ nàng làm ra cái gì kỳ quái cử động ở trên không bình ổn phi hành thời điểm văn mặc đột nhiên động nàng dùng sức d y rủa thân thể chuẩn bị phóng thích đám kỉnh hóa hình công kích máy bay trực thăng nhưng phong lâm chỉ cấp tốc xuất ra hai cây n g â trầm đưa nàng kinh mạch phong bế tiểu nha đầu Lao cho so tử khuyên ngươi khiêm tốn một chút, bằng không, ta sẽ để cho ngươi、so、chết khuyên khiêm không, khó chịu hơn. ngươi bằng ngươi càng sẽ để phong lâm từ phía sau lạnh lùng nói côn trùng ngươi lại gọi lao tử để ngươi ăn côn trùng tin hay không phong lâm nắm văn mặc gương mặt dùng sức kéo một chút mặc dù nhìn xem cùng suy x ả o x ả o không sai bị lắm nhưng hai người lại không phải cùng một loại hình suy x ả o x ả o mặt có chút hài nhi mập phi thường đáng yêu nhưng văn mặt mặt thành mặt trái xoan muốn g ầ y gỏ một chút ta gọi ta gọi văn mặt d ã rủa thân thể một mực đang phong lâm trên đùi d ã rủa trước đó máy bay trực thăng vừa cất cánh nàng làm bộ yên tĩnh là dự định để máy bay ở trên không rơi xuống hiện tại đã làm không được liền l i ề u mạng chế tạo phiến phức n g ư ơ i phía dưới là cái gì đội lên ta văn mặc chính dãy rồi lấy đột nhiên bỗng nhiên tỉnh lộ ta biết là trùy thủ a vậy liền giết ta đi ta mới không sợ ngươi yên tĩnh không phải trùy thủ là điện thoại di động ta phong lâm biểu lộ có chút có chút xấu hổ h ắ n từ trong không gian giới chỉ, móc ra một cái ruột h u n khói mua những vật này là dự định mỉ tôm thời điểm tăng thêm hai cây ngón tay hắn vạch một cái liền đem đóng gói xé mở đem lạp s ư ở n g hôn khói tất cả đều nhét vào văn mặc miệng bên trong cho láo tử ngầm miệng phong lâm che văn mặc miệng không để nàng phun ra văn mặc vừa đi vừa về nhấm nuốt mấy lần phát hiện hương vị cũng không tệ lắm liền không nói thêm gì nữa nuốt xuống ngừng mấy giây sau nàng lại bắt đầu dãy rùa phong lâm đành phải lại lấy ra một cây tại văn mặc trước mặt chậm rãi mở ra nguyên bản còn tại dãy rùa văn mặc nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm lạp xưởng hôn khói phong lâm k h é cười một tiếng quả nhiên đối với những cái này tiểu thí hải an đồ vật quản dụng nhất đem đóng gói xé mở về sau văn mặc bản năng mở ra miệng nhỏ nhưng lạp s ư ở n g h ô n khói lại từ mặt nàng trước x t qua phong lâm ăn một miếng một phần ba n g ư ơ i côn trùng ti tiện côn trùng văn mặc khí lại bắt đầu đ i ề n cùng giấy r u a t ố t cho ngươi phong lâm đem ăn một nửa lạp s ư ở n g h ô n khói đưa tới văn mặc trước mặt người vũ nhục ai đây côn trùng n ế m qua đồ vật ta mới không ăn văn mặc lạnh lùng quát không ăn được rồi phong lâm cũng không ăn ngay tại văn mặc trước mặt lắc lư văn mặc con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm vào không tự chủ được nuốt nước miếng bất quá dứt khoát nàng cũng theo đó an tĩnh lại 40 phút lộ trình người điều khiển lơ lửng tại đỉnh núi vị trí tìm kiếm hạ xuống địa điểm huynh đệ không cần ta trực tiếp nhảy đi xuống phong lâm đem lạp s ư ở n g hun khói nhét vào văn m ặ t miệng bên trong mở ra cửa khoang che lấy văn m ặ t con mắt thả người nhảy xuống hắn nhanh chóng hướng về đến di tích nội bộ lúc này mới bông ra văn m ặ t con mắt phong lâm ngươi trở về xa xa liền thấy tiêu mục đi tới nàng cười mở ra tay ngươi nhìn ta rốt cục cũng trở thành cổ võ giả phong lâm cười gật đầu có thể không sai ngươi trong ngực cái này chứng bạch tạng nữ hải là nhà sao thật đáng thương cha mẹ của nàng khẳng định không muốn nàng đi tiêu mục chỉ vào phong lâm trong ngực văn mặc ngươi mới chứng bạch tạng đâu cô trùng ngươi mới không ai muốn đâu văn mặc đối tiêu mục quát phong lâm nàng nàng nhỏ như vậy đều có bệnh đau mắt sao tiêu mục lại nhìn chằm chằm văn mặc con mắt ngạc nhiên mà hỏi ngươi mới bệnh đau mắt đâu văn mặc vừa lớn tiếng phản bác a ta biết ngươi mang chính là đôi mắt đẹp tóc cũng là n h i vải tiêu mục đỗng nhiên tỉnh lộ sau đó liền chỉ vào văn mặc nói, nói. tuổi còn nhỏ không học tốt tốt chúng ta trở về rồi hay nói phong lâm che văn mặt miệng hướng biệt thự đi đến mạnh trường sinh bên người là ngụy vi hai người ngay tại chỉ điểm trước mặt mấy người thỉnh thoảng cười cười nói nói nhị ra ngụy tiền bối phong lâm đi qua chào hỏi đây là cựu lê tộc mạnh trường sinh nhìn chằm chằm phong lâm trong ngực nữ hải trải qua như thế nhắc nhở theo ở phía sau tiêu m ộ c nhớ tới trước đó nghe lén qua nhị ra cùng phong lâm nói chuyện nói lên còn có chủng tộc khác nhưng nàng chưa bao giờ thấy qua cũng không có ngay lập tức nhớ tới từ nhược ảnh mấy người cũng đều đi tới quan sát văn mặc phong lâm đem xiềng xích mở ra đem văn mặc để dưới đất rút ra trên người nàng ngân châm lao trịnh để ta mang mấy ngày mọi người không muốn tự mình cùng nàng tiếp xúc nàng có thể giết các ngươi phong lâm liếc nhìn từ nhược ảnh bọn người thôi đi liền c á i này tiểu thí hải phong lâm ngươi đang nói đ ù a chứ từ nhược ảnh khoanh tay đột nhiên lại bành trướng mấy ngày nay không chỉ có là nhị gia liền ngụy vi tiền bối đều nói nàng là trăm năm mới gặp thiên tài vậy ngươi thử xem phong lâm chỉ vào văn mặc nói đừng ra bộ tiền bối cho ngươi khách khí một chút ngươi còn làm thật nàng là hóa hình hậu kỳ giết ngươi như chơi đùa d ì n c h u gì thu h ệ từ đằng xa đi tới cái gì hậu kỳ không chỉ có là từ nhược ảnh triệu thanh thanh b ọ n người tất cả đều khiếp sợ không thôi một cái không đến mười tuổi tiểu thí hải vậy mà so với các nàng mạnh nhiều như vậy phong lâm đi theo ta chơi đùa suy xảo xảo từ nghe được thanh âm từ trong biệt thự chạy đến làm nàng nhìn thấy phong lâm bên người văn mặc về sau con mắt lập tức nhắm lại lên đây là đối thủ cạnh tranh cảm giác chương năm trăm sáu mươi tám suy、si、x ả o x ả o tiểu tâm tư suy x ả o x ả o nguyên bản không có áp lực những người khác phụ trách xinh đẹp nàng phụ trách đáng yêu là được bình thường suy x ả o x ả o muốn để phong lâm bội mình những người khác sẽ lễ nhượng dù sao tiểu hài tử là có đặc quyền nhưng hôm nay phong lâm lại mang đến một cái cùng nàng niên kỷ không sai biệt lắm dạng này trên người mình thiên vị ít nhất phải giảm bớt một nửa phong lâm suy xào giữ chặt phong lâm gốc á o chúng ta đi chơi trò chơi đừng tìm nàng chơi các ngươi có cách ly sinh sản từ nhược ảnh bị suy xào xào cho kinh sợ cũng bắt đầu cách ly sinh sản Các n g ư ơ i đến cùng chuẩn bị chơi cái gì trò chơi a văn mặc đột nhiên đi vào cái này hoàn cảnh lạ l ắ m trong lòng vẫn còn có chút khiết đảm chẳng qua cái này không khác mình là mấy lớn người cũng dám châm c h c mình vậy nhưng nhẫn không được c ô trùng ngươi dám nói như vậy với ta ngươi muốn chết sao văn mặc lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m suy x ả o x ả o ngươi thật to gan dám vũ nhục ta có tin là ta giết ngươi hay không suy x ả o x ả o bông ra phong lâm gốc áo trứng mắt văn mặc m ạ i thanh m ạ i khi nói từ nhược ảnh lập tức lôi kéo triệu thanh thành cùng mục tiểu ngư tay lui về sau cái này văn mặc nàng không biết nhưng suy xảo xảo thế nhưng là thực sự cảnh giới tông sư diệp tâm cùng tiêu một cũng lập tức lui về sau sợ hai cái này đánh lên lan đến gần chính mình thử kéo suy xảo xảo thi triển lực lượng thân thể bốn phía phát ra dòng điện âm thanh đây là tông sư biểu tượng văn mặc ánh mắt nhắm lại không có nghĩ đến người này cảnh giới so với nàng còn muốn cao văn mặc hư lệnh một tiếng một chân dâm tại mặt đất dưới thân thổ địa lập tức sụp đổ nàng lạnh lùng nói cũng liền cao hơn ta nhất dai mà thôi chúng ta tiên tổ cho lực lượng của chúng ta đủ để siêu về ngươi vậy liền đến c h i ế n a dáng dấp tựa như tiểu hồ ly tinh suy x ả o x ả o thân thể bốn phía dần dần bay ra sắc thái lộng l ấ y hồ điệp không khí bốn phía đột nhiên ngưng kết từ nhược ảnh cũng nhịn không được nuốt nước miếng giống như có cố cường đại lực c á t bách các ngươi làm gì coi ta không tồn tại sao phong lâm phân biệt nắm chặt hai người lốt h a i kéo lấy các nàng hướng biệt thự đi đến a b u n g tay đau suy x ả o x ả o nghiêng đầu bắt lấy phong lâm tay mới vừa rồi còn một bộ phong phạm cao thủ hiện tại tựa như phạm sai lầm tiểu thí hải văn mặc cũng giống như vậy bóp lấy phong lâm ngu bàn tay kêu lên thả ta ra ha ha ha đừng để ý tới bọn hắn tiếp tục huấn luyện mạnh trường sinh nhịn không được cười lên hai tiểu gia hòa này đủ phong lâm chịu nếu là lúc trước từ nhược ảnh khẳng định muốn vào xem một chút nhưng biết hai cái tiểu thí hài cảnh giới nàng không bành trướng tự mình tính cái gì thiên tài bị hai cái tiểu thí hài xa xa bỏ lại đằng sau xem ra nàng còn chưa đủ cố gắng phong lâm đi vào biệt thự p h ò n g khách phân biệt nữ lấy hai người lỗ thai lôi kéo các nàng ngồi ở trên ghế salon đừng làm rộn xào xào nàng cũng liền ở vài ngày mà thôi phong lâm trước nhìn qua suy x ả o x ả o sau đó lại nhìn về phía văn mặc còn có n g ư ơ i muốn báo thủ tìm ta đừng liên lụy những người khác chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra mọi người đối ngươi không có ác ý h ừ h ừ hai người đồng thời hừ lạnh một tiếng đem khuôn mặt nhỏ chuyển tới nơi khác x ả o x ả o ngươi không phải cùng chỗ sâu mấy cái kia tiểu hài chơi không t ệ sao phong lâm cười ôm suy x ả o x ả o hỏi chuẩn bị nói sang chuyện khác h ừ cùng các nàng chơi không có ý nghĩa suy xào xào hừ lạnh một tiếng kỳ thật chân chính tình h u là suy x ả o x ả o quá cúi bắp người ta không cùng nàng chơi tiểu hai tử cũng không hiểu thịnh tình thương có cái gì nói ngay đúng nàng gọi suy x ả o x ả o người tên là gì phong lâm đột nhiên kéo lại văn mặc cánh tay cái gì ngươi họ si văn mặc đột nhiên quay đầu lại đó là đương nhiên suy x ả o x ả o gật gật đầu ngươi cũng là cựu lê tổng ư ờ i văn mặc kỳ quái hỏi ta không phải suy x ả o x ả o lắc đầu nàng không phải nhưng chủ nhân của nàng nàng chủ nhân gọi suy lệnh ngươi biết sao phong lâm lúc này mới nhớ tới còn có thể thông qua văn mặc bộ một chút tin tức suy lệnh thì ra là thế văn mặc âm thầm gật đầu nha đầu n g ư ơ i biết l a o đại của nàng phong lâm kỳ quái hỏi nhận biết ban đầu là binh chủ đại nhân thuộc hạng nhưng về sau đầu nhập nữ đế văn mặc thản nhiên nói phong lâm n g ư n g mày tin tức này hắn là từ nữ đế bên kia nghe nói xem ra cái này tiểu thí hải biết không ít chuyện người cái này tiểu thí hải làm sao lại biết loại bí mật này ta nhìn ngươi là tại nói hiệu nói vượn a phong lâm đến một cái cấp thấp phép khích tướng ta đương nhiên biết ta đã từng cùng binh chủ đại nhân sinh hoạt tại cùng một cái di tích văn mặc từ trên ghế xạ lòn đứng lên chống lạnh nhìn về phía phong lâm vậy ngươi làm sao lại xuất hiện tại cái này di tích phong lâm hỏi bởi vì mẹ ta chết rồi mới bị chạy ra mặc dù ta cũng không biết nguyên nhân văn mặc nói đến đây đột nhiên túi đầu xuống ta giết người kia là phụ thân ngươi sao phong lâm hỏi không phải mẫu thân của ta là văn thị một mạch cho nên ta mới được an b à i ở nơi đó văn mặc nói đến đây lại lạnh lùng chừng mắt phong lâm bọn hắn đối với ta rất tốt ngươi lại giết văn hạo bà bá vậy các ngươi lại giết chúng ta bao nhiêu người đâu chúng ta bây giờ nhiều nhất là hòa nhau phong lâm nhẹ nhàng khoác tay được rồi không để ý các ngươi ta đi ngủ hôm nay k i ê m một trận chiến đấu phong lâm đến bây giờ còn không có c h ậ m quá mức suy xảo xảo lập tức tiến lên bắt lấy phong lâm cánh tay văn mặc hướng bốn phía mắt nhìn một người ở lại đây mười phần nhàm chán liền đi theo phong lâm đi lên phong lâm tại suy xảo xảo dẫn đầu dưới đi vào một cái phòng đây là gian phòng của ngươi cái khác đều có người ở suy xảo, xảo vừa cười vừa nói t u t ngươi xuống dưới chơi đi phong lâm đem áo khoác cởi xuống tiện tay ném tới cái ghế bên cạnh bên trên nơi này gian phòng khẳng định không cách nào cùng từ nhược ảnh biệt thự phòng ngủ so sánh chẳng qua chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ tựa như là khách sạn tiêu ở giữa nên có đồ vật tất cả đều có hắn thở phào một cái nằm ở trên giường suy xảo xảo cũng cởi giày nhảy lên nàng dựa vào phong lâm thân thể lấy điện thoại di động ra văn mặc cũng cùng đi theo tiền đến nàng trước đứng tại bên cạnh nhìn qua suy xảo xảo màn hình điện thoại di động sau đó cũng cởi giày ra bỏ lên nàng dựa vào phong lâm thân thể chỉ vào điện thoại hỏi đây là cái gì trò chơi để ta xem một chút không muốn suy x ả o x ả o hừ lạnh một tiếng để ta xem một chút làm sao rồi văn mặc đưa tay đi đoạn người đi ra suy x ả o x ả o đ ẩ y hạ văn mặc văn mặc đặt mông ngồi tại nệm cao su bên trên còn đạn mấy lần nàng có chút ngạc nhiên cái này tốt đạn cùng nhảy giường đồng dạng thật tốt chơi thế là nàng đứng lên vây quanh phong lâm nhảy nhảy nhót nhót suy x ả o x ả o b í u môi thật sự là tiểu t h í hải thật là trẻ con nửa phút đồng hồ sau suy xảo xảo cũng để điện thoại di động xuống ở đây nhảy nhảy nhót nhót hai người một bên nhảy một bên cười cợt mờn ở các n g ư ơ i mẹ nó là d ã nhân sao phong lâm bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái ta muốn đi ngủ các n g ư ơ i đi nơi khác nhảy văn mặc có chút p h ồ n g lên miệng cố ý tại phong lâm đầu bên cạnh xoay tròn nhảy v ọ t còn từ từ nhắm hai mắt đột nhiên nàng cổ chân tê dần thân thể về sau nghiêng không cẩn thận ngồi tại phong lâm trên mặt cợt mờn ba ngươi phong lâm dùng sức đẩy ra văn mặt rửa mặt sữa cũng coi như vẫn là lần đầu bị một mặt ngậm Trước thiên tử. chúng sinh bán, địa đều vị phong lâm trợn a cũng tức ngồi ngươi. Suy xảo xảo nhìn thấy tình huống này, lập tức đi vào phong phải lập thấy xảo xảo đi Suy vào t lâm ư ớ c Cút. mặt. p h mắt chừng một cái không được dựa vào cái gì nàng có thể ngồi ta lại không thể suy x ả o x ả o leo đến phong lâm trên thân một chút xíu lên trên di động phong lâm lập tức ôm lấy suy x ả o x ả o x ả o x ả o ngươi có phải hay không nghĩ bị đánh một bên văn mặc kỳ quái nhìn c h ầ m c h ầ m phong lâm vì cái gì hiện tại xem ra phong lâm cùng lúc ấy cái kia sát thần không hợp nhau hắn cái dạng này cũng không phải là cùng hung cực các người lão đại dìn chu dì thu huệ từ cửa sổ nhảy vào đến cười gọi một tiếng lão ngũ ngươi đến rất đúng lúc ngay lập tức đem hai nha đầu này cho ta lấy đi phong lâm như là nhìn thấy cứu binh từ nhược ảnh các nàng thực lực còn chưa đủ nhưng dìn chu dì thu huệ thế nhưng là có thể vững vàng hàng phục các nàng t ố t dìn chu dì thu huệ phân biệt đem hai người kẹp ở bên hông từ cửa sổ nhảy đi xuống phong lâm thở ra một hơi cuối cùng có thể thanh tĩnh mấy hơi thở dìn chu dì thu huệ lại nhảy tới cười nằm tại phong lâm bên người Ngươi. ư đ ợ cũng rồi, ta ngủ trước trí đồng kia hai cái đầu đồng dạng, dối mình nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, văn kiếp tại hoa hạ nơi đợi. ta một lát. thu ít nha hoa ngủ Dìn không cùng dạng, mình nghỉ Cùng văn nào đó sơn phong gì chú lúc chờ c hệ hạ đầu sẽ đó, đó vấy không lâu lắm một người mặc chiến giáp nam tử tóc bạc liền xuất hiện tại phía sau hắn người này chính là binh chủ lê hận thiên văn kiếp xảy ra chuyện gì rồi lê hận thiên sắc mặt lạnh nhạt nói văn kiếp nghe được thanh â m lập tức quay đầu phát hiện lê hận thiên ngay tại bên n g liền cùng kính quỷ trên mặt đất binh chủ đại nhân phong lâm xâm nhập chúng ta di tích văn kiếp túi đầu trầm giọng nói nói đến bây giờ đã qua mấy giờ ta đại ca lại liên lạc không được ta suy đoán văn kiếp nói đến đây liền nói không được lại là cái này phong lâm lê hận thiên đôi mắt bên trong tràn đầy s ắ c ý hắn thực sự không hiểu rõ thống hận nhân tộc suy kinh hồng vì sao lại cứu phong lâm chẳng lẽ suy kinh hồng thích phong lâm nghĩ tới đây lê hận thiên răng rắt băng rung động không có cái gì so chinh phục nữ đế càng làm cho hắn có cảm giác thành công hiện tại muốn bị ngoại tộc người cướp đi hắn làm sao có thể nhịn phong lâm là quốc gia người hắn đã đến vô g a n đỉnh cấp cao thủ hẳn là cũng tại lân cận lê hận thiên hít sâu một hơi để cho mình giữ vững tỉnh táo vậy ta đại ca văn kiếp một quyền nện ở mặt đất khả năng đã chết rồi lê hận thiên hô khẩu khí đột nhiên hỏi nói văn mặc đâu lúc ấy phong lâm cái này hôn đ à n ưu tiên giết chúng ta tộc n h â n khác hẳn là chết rồi văn kiếp cung kính trả lời chết cũng tốt chết cũng tốt lê hận thiên con mắt nhìn ra xa xa từ tốn nói ngươi đem chuyện lần này nói cho long hạo vâng văn kiếp chắp tay gật đầu đúng thuận tiện nói cho hắn ta hy vọng hắn đem phong lâm đầu đưa tới cho ta lê hận thiên bình tĩnh nói ta không thích chờ đợi vâng văn kiếp gật gật đầu từ dưới đất đứng lên biến mất ở đây lê hận thiên ánh mắt nhắm lại nhìn về phương xa hết thảy tất cả cũng bắt đầu đi từ từ hướng chính xác con đường thiên địa vì bản chúng sinh đ ề u tử ngươi cảm thấy thế nào l i ê n sợ có ít người không phải quân cờ mà là kỳ thủ một cái trên ánh mắt che vải đen lão niên nữ nhân cầm đạo mù đồng từ đằng xa chậm rãi đi tới ai cơ còn lăng lê hận thiên quay đầu lại hỏi không phải kim vượng hoàng khẽ lất đầu trừ hắn còn có thể là ai lê hận thiên nhàn nhạt mà hỏi ẩn ta người thần bí cũng tỷ như phong lâm phụ thân kim phượng hoàng dừng ở lê hận thiên trước mặt đây chính là ta đến mục đích giúp ta cha một chút phong lâm phụ thân tên gọi là gì lê hận thiên hỏi hãn gọi phong trần là trong thôn l á o trung y yể tuổi t r ư ờ n g năm mươi tuổi y thuật tại mười dặm tám thôn rất nổi danh trong nhà chỉ cần có chưa lập gia đình xinh đẹp nữ tính liền không lấy tiền kim phượng hoàng nói đến đây cười nói ta trước mắt chỉ biết những tin tức này người đang nói đùa sao lê hận thiên nhìn chằm chằm kim p ư ợ n g hoàng một cái lao trung y vậy mà có thể trở thành kỳ thủ ngươi cảm thấy ta cố ý tới chính là vì cùng ngươi chỉ đùa một chút kim vượng hoàng hít sâu một hơi thực lực của hắn khả năng viễn siêu ta không có khả năng lê hận thiên quả quyết phủ nhận hoa hạ năm mươi tuổi khoảng trừng c a o thủ duy chỉ có long hạo cùng độc cô tàng sáng nhưng hai người bọn họ cộng lại đều không phải là đối thủ của ngươi thật có l ỗ i ta vừa rồi nói hơi cường điệu quá hắn không phải khả năng viễn siêu ta kim vượng hoàng cười k h o á t khoác tay hừ ta liền biết lê hận tiên hừ nhẹ một tiếng ta tìm từ không đúng Ta h ẳ n là đem khả n n ă g bỏ đi, miễn siêu hắn ta. Kim ư ợ n Hoàng không như g tre lấy cổ. ta rất lấy lâu không có như vậy cổ, có ớ i g ầ nói tử vong. Ngươi, n là thật lê hận thiên ánh mắt nghiêm trọng kim vượng hoàng nhẹ nhàng gật đầu ta có loại cảm giác hắn so lão mạnh còn mạnh hơn cái gì so mạnh trường sinh đều mạnh lê hận thiên thần sắc khẽ giật mình nâng lên mình đầu gỗ hóa thành cánh tay trái khỏe miệng có chút run r u dày n g ư ơ i đòn o hắn là phương kia trước mắt có thể đối ngươi ta sinh ra uy hiếp có hai cái, cái gọi là chính nghĩa muôn phái phương đông vô gian tây phương giáo đỉnh còn lại tất cả đều là gà đất chó sảnh hát cám giáo đình cùng chân nhân loại tính một nhà hoa hạ thổ điệu bên trên ngoại tộc liên minh tính một nhà còn có hoa hạ bản thổ tông môn liên hợp lại cũng coi như một nhà kim vượng hoàng t r ầ m rãi mà nói hoan g n ê n bổ sung suy kinh hồng cũng là uy hiếp đương nhiên còn có các ngươi lê hận thiên nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt kim vượng hoàng ha ha ha nếu như ngươi nói như vậy vậy liền nhiều lắm những cái kia ẩn tàng ngoại tộc lao tổ cái nào thực lực không ngạo nghệ tại thế kim vượng hoàng cười buông buông tay ha ha chỉ đùa một chút lê hận tiên cười khoác tay yên tâm cái này phong trần ta sẽ nghiêm túc điều tra ân cáo tử kim vượng hoàng có chút gật đầu quay người rời đi lê hận t i ê n nhìn chằm chằm kim vượng hoàng bóng lưng ánh mắt càng ngày càng lạnh phong lâm bên này đang ngủ say cửa phòng đột nhiên bị mở ra nghe được thanh âm phong lâm mở to mắt phát hiện từ nhược ảnh liền đứng tại trước mặt s ắ c mặt nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm dìn c h ụ di thu huệ đứng lên cho ta ngươi không nhìn lão đại đang ngủ say có ngươi như thế làm tiểu thiếp sao dìn trụ di thu huệ ôm lấy phong lâm cánh tay đối từ nhược ảnh k i ế n trách ngươi mới là tiểu thiếp Từ nhược ảnh quát lạnh một tiếng vỗ xuống phong lâm c h â n lên ăn cơm phong lâm nhìn phía ngoài cửa s ổ mắt phát hiện đã hoàng hôn hắn nhẹ nhàng gật đầu t ố t ta từ nhược ảnh khoanh tay thản nhiên nói phong lâm đêm nay ta cùng ngươi ngủ t ố t phong lâm gật gật đầu từ nhược ảnh thần khí mắt nhìn d h ì n c h ụ di thu h ệ nhìn thấy sao cái gì gọi là chính cung n g ư ơ i d h ì n c h ụ di thu h ệ khí chỉ vào từ nhược ảnh sau đó nàng ôm lấy phong lâm cánh tay lao đại ta cùng ngươi ngủ u a tiểu thiếp sinh khí rồi vậy liền để phong lâm chọn đi từ nhược ảnh không tự chủ được rất hạ thân tư phong lâm hôm nay chọn ta vẫn là chọn nàng chương năm trăm bảy mươi gia pháp từ nhược ảnh tự tin dơ lên mặt trước mắt liên quan tới tu hành phương diện nàng khẳng định không sánh bằng gìn chủ dị gì thu huệ nhưng nàng có thuộc về vốn liếng của mình vốn liếng này khi còn b é nàng coi là vững hữu thậm chí cả ngày muốn để mình yên ổn điểm nhưng bây giờ nàng minh bạch vóc người đẹp là ưu điểm của mình lão đại người chọn ai d ì n trù dị thu huệ cũng phồng lên miệng nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm phong lâm ta phong lâm trái phải mắt nhìn hai người ngượng ngùng cười dưới các ngươi đều là ta cánh ban đêm cùng ngủ không được nhất định phải chọn một cái t ư nhược ảnh lạnh lùng nói không sai cái này tiểu thiếp q u á p h é p lối d ì n chu di thu huệ cũng nói theo phong lâm bị hai người làm đầu đều lớn hắn q u a n h tay thản nhiên nói ta phát hiện các ngươi gần đây có chút c ù nga đang khi nói chuyện phong lâm đi qua đem cửa phòng k h ó a trái ngươi ngươi muốn làm gì t ư nhược ảnh cảnh giác lui về sau d ì n chu di thu huệ biểu lộ cũng có chút khẩn trương ba ngày không đánh nhảy lên đầu lần n ó i không có việc gì cũng nên đánh một trận để các ngươi biết ai mới là lao đại phong lâm nhìn về phía d h ị n trụ di thu huệ thu huệ cho ta để lại từ n h ư ợ c ảnh để nàng nằm xuống được rồi lao đại phát hiện phong lâm muốn giáo huấn từ n h ư ợ c ảnh d h ị n trụ di thu huệ hưng p h ấ n không thôi nàng cấp tốc khống chế từ n h ư ợ c ảnh để nàng ghé vào một bên không thể động đậy các ngươi làm gì từ n h ư ợ c ảnh có chút hoảng ba phong lâm một bàn tay quất vào từ n h ư ợ c ảnh trên n ông ngươi nói ta làm gì đương nhiên là giá pháp a phong lâm ngươi muốn chết sao từ nhựa ảnh dãy r ủ lấy ngươi tốt nhất lớn tiếng đến đâu điểm làm cho tất cả mọi người đều sang đây xem phong lâm lại một bàn tay quất lên phát hiện co giãn cũng không tệ lắm từ nhược ảnh bị phong lâm như thế giật mình hụ lập tức ngậm miệng lại để triệu thanh thanh các nàng xem đến mình cái bộ dáng này nàng sau này uy nghiêm hướng cái tiết hả nàng chỉ có thể cắn chặt hàm răng chịu đựng phong lâm cũng không có thủ hạ lưu t ì n h hiện tại nàng đã cổ võ giả sức thừa nhận không phải người bình thường có thể so sánh cũng nên để nàng đau một hồi đánh mười mấy bàn tay phong lâm liền nhìn về phía dìn trụ di thu huệ thu huệ buông nàng ra đi、ừ. thiện nghi nàng d ì n chu di thu h ệ bông u ra từ nhược ảnh ôm lấy phong lâm cánh tay phong lâm lại nhàn nhạt nhìn về phía nàng nằm xuống lão đại ta không có phạm cái gì sai a d ì n chu di thu h ệ phồng lên miệng nguyên bản năm lần hiện tại thêm hai dưới phong lâm thản nhiên nói hắn biết lao ngũ không cần khống chế nàng sẽ tự mình nằm xuống nàng đã từng cũng tương đối phách lối phong lâm giáo hấn qua không ít lần mặc dù có khi sẽ không phục nhưng nàng lại rất nghe lời hừ n ì n chu di thu h ệ ghé vào từ nhược ảnh bên cạnh một mặt lạnh lùng trứng mắt từ nhược ảnh triệu ừ nhược ảnh h mắt có chút đỏ lên, có có đỏ đ lên, i thanh thanh đối phong lâm cười nói hai người tỷ tỷ đâu mặc kệ các nàng phong lâm ngồi xuống kỳ quái hỏi tiểu ngư đâu tiểu ngư tỷ ở bên cạnh biệt thự nàng nói triệu thanh thanh đột nhiên xấu hổ cúi lầu xuống nàng nói ở chỗ này đều là lao bà ngươi nàng trước mắt còn không tính cái gì ta mới không là lão bà của hắn ăn miệng đầy nước canh văn mặc đột nhiên ngồi thẳng lên trừng mắt phong lâm nói ăn ngươi đồ vật đi ai mà thèm ngươi phong lâm trợn mắt chừng một cái văn mặc đối phong lâm làm m ặ t quỷ lại bắt đầu túi đầu dùng nữa những cái này đồ ăn hương vị đều rất thơm ta đi gọi tỉ tỉ các nàng triệu thanh thanh cười lên các nàng có việc đang bận chúng ta ăn trước phong lâm đối triệu thanh thanh cười nói tốt ta triệu thanh thanh lại ngồi xuống phong lâm ăn uống no đủ về sau liền chuẩn bị lên lầu đi gọi hai người bọn họ đi vào gian phòng nhìn lại phát hiện hai người vẫn là chỉnh tề ghé vào nơi này không núp đ í c h để các người ăn cơm nghe không hiểu phong lâm đóng cửa p h ò n g lại nhàn nhạt, nhạt đi tới hai người một câu không nói từ nhược ảnh phong lâm gọi một tiếng từ nhược ảnh không đáp ứng ta sát lại nhớ nhà pháp hầu hạ đi phong lâm đi lên chính là một bàn tay từ nhược ảnh cắn răng vẫn là một câu không nói thu huệ ngươi làm sao rồi phong lâm quyết định biến thành người khác ta không sao dìn c h u di thu huệ đáp ứng một tiếng ăn cơm ta không n ó i ta sát các ngươi cùng ta chơi chiến tranh lạnh đúng không phong lâm cơ hai người thân thể vậy liền lăn ta muốn đi ngủ hai người cùng nhau đứng lên m ặ t không biểu tình đi ra ngoài dừng lại phong lâm từ phía sau bắt lấy hai người tay đem hai người kéo đến bên người hắn bất đắc dĩ cười nói t ố t ta vừa rồi đánh các ngươi dừng lại ta khí cũng tiêu ta tha thứ các ngươi Ngươi. thật không biết xấu hổ từ nhược ảnh hư lạnh một tiếng trả lại ngươi hết giận rõ ràng là lao nương đang tức giận không tức giận ta đến đem cho các ngươi xoa xoa cũng có thể đi phong lâm cười nhìn về phía hai người ngươi nằm mơ tư nhược ảnh lạnh lùng nói được d h ì n chu di thu huệ thì là gật gật đầu một máy mắt ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tất cả đều có chút xấu hổ ngươi d h ì n chu di vừa mới rõ ràng nói xong không để ý hắn ngươi làm sao đầu hàng tư nhược ảnh đột nhiên chỉ vào d h ì n chu di thu huệ khi còn bé ta bị lao đại đánh sau đó đều thích để hắn vỏ một hồi liền không thương n h n chu di thu huệ lại nằm xuống tới đi lao đại không được Từ nhược ảnh bổn h à o qua đặt ở gìn chủ di gì thu h ệ phía trên không có trí khí đồ vật n g ư ơ i có trí khí n g ư ơ i đi a hôm nay ta cùng lão đại đi ngủ gìn chủ di gì thu h ệ từ tồn ó i ta mẹ nó từ nhược ảnh xạ mặt lại đầu óc của người này có phải là có vấn đề xem ra bất thời gian cần để cho nàng học tập một chút cặn bã nữ trích lời thích hợp nũng nịu cùng nhỏ tính tình làm cho nam nhân hống là có thể tăng tiến hai người tình cảm tốt ngươi cái, cái này vai điểm tử là ngươi nghĩ ra được a phong lâm vừa bắt lấy từ nhược ảnh cánh tay điện thoại chuyển đến chấn động âm thanh hắn lấy ra mắt nhìn t h ầ n sắc có chút ngoài ý muốn vậy mà là trong thôn nhị cầu nhị cầu ngươi làm sao có công phu gọi điện thoại cho ta a phong lâm cười hỏi phong lâm ta trong thôn đến mấy cái lưu manh nói để ngươi lập tức một người tới nếu không hai giờ giết một người cái gì phong lâm kinh ngồi mà lên d ì n chu g ì thu h ệ cùng từ nhược ảnh cũng nghe được đối diện thanh âm s ắ c mặt tất cả đều phát lệnh dùng loại phương thức này đối phó phong lâm quá đáng ghét ngươi nhanh lên tới nhị cầu nói xong liền cúp điện thoại cỏ phong lâm nổi giận gầm lên một tiếng lập tức cho lão thái ra gọi điện thoại từ nhược ảnh cùng dìn chủ gì thu h ệ tất cả đều khẩn trương nhìn về phía phong lâm làm sao rồi ta đều chuẩn bị đi ngủ cơ quảng lăng từ bên k i a h ỏ i ngươi vẫn là đ ừ n g ngủ ta phát hiện các ngươi cục bảo mật chính là rát rưởi phong lâm đem phát sinh sự tình nói cho cơ quảng lăng sau đó nói lập tức cho ta điều đến một chiếc máy bay trực thăng phốc phốc cơ quảng lăng thổi phù một tiếng cười lên gấp làm gì ha bình t ĩ n h điểm t r ư ớ uống ngủ ít rượu máy bay trực thăng lập tức tới ngay chương năm trăm bảy mươi một phong gia thôn lão thái gia ngươi mẹ nó i đến rồi ngươi cho rằng ta tại nói đùa với ngươi phong lâm sắc mặt càng ngày càng lạnh đừng nóng giận ta không phải đang cười ngươi ta chỉ là nghĩ đến cao hứng sự tình cơ quảng lăng côn u quýt nói nói ngươi đem địa chỉ phát cho ta ta để khoảng cách ngươi gần đây máy bay trực thăng đi đón ngươi thôn của ta nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n thiếu ngươi nhiệm vụ lão tử cũng không làm phong lâm nói xong liền cúp điện thoại đem nơi này vị trí phát cho hán lão đại ta cùng ngươi đi dìn tru di thu h ệ bắt lấy phong lâm cánh tay ta cũng đi từ nhược ảnh cũng đi theo tới không cần vừa rồi các ngươi cũng nghe đến bọn hắn để ta một người đi qua các ngươi đi theo ta sợ bọn hắn làm loạn phong lâm lắc đầu bước nhanh rời đi nơi này từ nhược ảnh âm thầm nắm chặt nắm đấm mình vẫn là quá yếu nhất định phải mau mau mạnh lên tranh thủ có thể đến giúp phong lâm phong lâm cũng không có đi thông báo nhị ra bước nhanh rời đi di tích đứng tại sơn phong chờ đợi máy bay trực thăng hắn cũng liền khi còn bé tại phong gia thôn sinh hoạt về sau liền đi theo lão cha vào nam ra bắc đi tìm mẫu thân chẳng qua tìm mấy năm lão cha liền đem phong lâm giao cho mạnh trường sinh mặc dù nhiều năm bên ngoài nhưng mỗi đến lúc sau tết lão cha liền sẽ mang lên phong lâm đi quê quán viếng mồ mả tại phong gia thôn phong trần mạch này bối phận tương đối lớn dẫn đến phong lâm bối phận cũng đi theo lớn trong thôn thế hệ tuổi trẻ đối loại chuyện này không phải rất để ý t ỷ như nhị cầu những cái này người đồng lửa đều là trực tiếp kêu tên nhưng thế hệ t r ư ớ c vẫn là rất giảng cứu chỉ cần ăn tết trong thôn một đám trung niên đại hán cho phong lâm quỷ xuống gọi t h u ố c nhất là tại phong lâm khi c ò n bé trang diện kia quá ký ức khắc sâu dựa theo bối phận cùng phong trần không sai biệt lắm cùng tuổi người đều gọi hắn nhị gia đây cũng là vì cái gì phong lâm xưng hô mạnh trường sinh vì nhị gia kỳ thật hắn sớm đã đem mạnh trường sinh xem như mình một cái khác phụ thân trung nguyên lạc thị hoàng huyện trời trấn phong nhà thôn tọa lạc tại một cái núi thấp lân cận làng bên ngoài chính là một mảnh đồng ruộng người nơi này đều dựa vào trồng trọt mà sống phương viên năm dàm địa chỉ có bọn hắn một cái làng phong gia thôn cũng không lớn có bốn năm trăm n g ư ờ i có chừng bách hộ trái phải tại đường đi đèn đường dưới mấy nhóm người top năm top ba tập hợp một chỗ ở trước mặt những người này là năm cái bị áo bảo đèn vây quanh người bọn hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt đám người trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi may kéo một người có mái tóc hơi bạc tóc hối của trung nhân nhân tại bỏ rơi mấy t r ư ơ n g bài bộ kè không đánh bên cạnh hắn hai tay để trần mập mạc k h o á t k h o á t tay ta cũng không cần không hơn được bốn trung nhân nhân vây quanh ở một cái rễ cây trước bàn đang đánh bài bộ kè chứ bọn hắn trong thôn cái khác vây quanh làng cũng tại cười cười nói, nói. nhị thẩm nhà ngươi liêm đao để ta dùng một chút ngày mai ta muốn đi gạt lúa mạch ngươi mới bao nhiêu lớn giao cho cha ngươi một người là được cha ngươi tài giỏi ha ha ha bốn phía mấy người phụ nữ n h ị n không được lên đều mẹ nó cho l á o tử ngầm miệng dẫn đầu người háo đen một chân g i ẫ m trên mặt đất ẩm ẩm dưới chân đại địa sụp đổ bốn phía rung động dữ dội mấy lần đỉnh đầu đèn đường đều có thể nhìn thấy tại rất nhỏ lay động các ngươi cho là ta đang nói đùa có tin ta hay không hiện tại liền đem các ngươi đ ổ người háo đen này đối bốn phía nổi giận gầm lên một tiếng đại ca ta không phải để cho nhi từ ta cho ta t h u c gọi điện thoại sao tóc hơi bạc tóc hối cua trung nhân nhân cầm trong tay b à i bổ kẹ hợp tại một khối hô một tiếng nhị cầu cha làm sao rồi từ một bên trong phòng chạy đến một cái hai tay để trần thanh niên nghiên kỷ cùng phong lâm không sai biệt lắm thân cao so phong lâm thấp một ít nhưng cũng qua một m tám nước khác c h ữ mặt thân thể phi thường cường tráng h á n đại danh gọi là phong đại tráng nhũ danh là nhị cầu so phong lâm lớn hơn một tuổi là phong lâm khi còn bé bạn chơi cho ngươi thêm phong lâm ra gọi điện thoại nói bọn hắn c h ờ không nổi phong quân thúc giục một tiếng biết phong đại tráng lấy điện thoại di động ra gọi phong lâm dãy số mấy người này người áo đen liếc nhìn nhau nhao nhao không thể tưởng tượng nổi dẫn đầu chung nhân nhân đi hướng phong quân hỏi các ngươi không sợ chết đại ca nếu như chúng ta biểu hiện ra sợ hai bộ dáng ngươi sẽ bỏ qua chúng ta sao phong quân quay đầu lại hỏi sẽ không người dẫn đầu lắc đầu cái này chẳng phải đúng dù sao sẽ không bỏ qua cho chúng ta chúng ta vì cái gì không tận hưởng lạc thú trước mắt đâu phong quân cười nhóm lửa một đ i ề u thuốc các ngươi nghĩ rất mở người dẫn đầu thản nhiên nói cho nên ta dự định trước tiến ngươi lên đường hắn chưa bao giờ thấy qua phách lối như vậy thôn dân thật sự coi chính mình tại cùng bọn hắn nói đùa làm long điện đỉnh cấp sát thủ long vương tọa hạ tam đại tướng một trong huyền vũ là khinh thường giết những người bình thường này hắn mục đích lần này chỉ là vì phong lâm mà thôi nhưng không nghĩ tới những người này cũng thật ngông cuồng vê anh huyền vũ một quyền đánh vào phong quân trên đầu s i ê u phong quân thân thể nháy mắt nghiêng bay ra ngoài đâm vào cách đó không xa trên cột điện cột điện trong khoảnh khắc vỡ vụn nghiêng đổ xuống、Ấm、ẩm ẩm nga xuống cột điện vừa vặn nện vào một gia đình trên tường rào toàn bộ tường đều bị sụt xuống cợt mờ bốn phía những người khác nhìn đến đây doa đến cuốn quýt hướng nhà mình trốn hiện tại biết sợ rồi ngăn bọn hắn lại cho ta huyền vũ khinh thường cười một tiếng phất tay ra hiệu sau lưng bốn cao thủ tất cả đều lực buộc phát lượng đem những người này dễ như t r ở bàn tay đặt ở mặt đất biết sợ hãi là chuyện tốt ai mẹ nó đem láo tử tường làm sập rồi đúng lúc này bị điện giật tuyến cắn nện vào gia đình kia bên trong chuyển tới một giàn mua tiếng gầm gừ bốn phía những người khác tất cả đều đem mặt sát mặt đất đ ú n g lúc này một người mặc màu đen con đùi hai tay để trần đầu chọc mặc màu lam dép lê đi tới thân thể của hắn g ầ y như quét ủ i có thể thấy rõ ràng trước người xương s ư ờ n phong quân mẹ nó lại là ngươi phong hữu phúc phát hiện nằm tại cột điện cái khác phong quân bắt lấy cổ áo của hắn đem hắn nhấc lên đại gia lần này thật không phải ta phong quân dọa đến khói đều rơi c u ố n quít khoác tay sau đó chỉ vào giữa lộ mấy cái người áo đen là bọn hắn phong hữu phúc quay đầu lại nhìn qua bên kia mấy cái người áo đen giận dữ hét là ai cho láo tử dừng lại đến n ư ờ i chết người chỉ là sâu kiến dám ở trước mặt chúng ta làm càn lao đầu còn sống không tốt sao một người áo đen nháy mắt vọt đến phong hữu phúc trước mặt ta đi mẹ nó phong hữu phúc một bàn tay quất vào người áo đen này trên mặt ầm ầm người áo đen con mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi nháy mắt n g ệ n vào mặt đất cổ của hắn lây quỷ dị dáng vẻ hối lượng miệng bên trong chậm rãi ra da bên ngoài tràn ra máu tươi cứ như vậy mất đi hô hấp nguyên bản còn một mặt ngạo nghễ vệ vũ nhìn thấy mặt này dọa đến thân thể run r u dậy nghẹn họng nhìn chân chối hắn lần này mang tới tất cả đều là kim lòng mặt nạ cấp bậc bốn người đều là rèn luyện sơ kỳ lại bị cái gậy như que tuổi lao đầu một bàn tay hút chết nói đùa đâu hắn ngắm nhìn bốn phía phát hiện nơi này thôn dân tất cả đều dọa đến không dám ngừng đầu hắn cuối cùng đã rõ một sự kiện vừa rồi hù đến những thôn dân này không phải mình mà là cột điện đem lao đầu này tường cho nện t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hai đại bá phong lại phúc không chỉ có là huyền vũ còn lại ba cái sát thủ cũng đều dọa đến hít sâu một hơi bốn người bọn họ thực lực t r ê n lệch không nhiều đều là rèn luyện sơ kỳ nhưng người trước mắt lại bị một bàn tay trục chết mấu chốt cũng không có cảm nhận được khí chấn động chuyện này đối với bọn hắn đến nói có chút không thể tưởng tượng nguyên lai、like、có cao thủ khó trách các ngươi những người này không sợ huyền vũ thanh n â m ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mắt phong hữu phúc nhưng cho dù là dạng này lại như thế nào vâng khi kính b u ộ c phát qua đi huyền vũ áo đen bị chấn át lộ ra nội bộ đen nhánh c h ô i giáp khiến người ngoại ý chính là cái này nam nhân một đầu lục sắc tóc ăn lỗ thai là nhọn từ gương mặt đến xem càng giống là một cái người phương tây hôm nay liền để cho ta tới chiếu c ấ ngươi huyền vũ hơi nết khoẻ môi lên lên đối phong hữu phúc n g ắ c ngón tay thực lực của hắn đã rèn luyện đ ỉ n h phong đối phó một cái nhìn xem gầy yếu lao đầu còn không phải dễ như t r ở bàn tay huống chi hắn bị long vương ban cho huyền vũ xưng hảo là bởi vì lực phòng ngự của hắn cùng sức chịu đựng mà lao nhân thiếu thốn nhất chính là cái này hai hạng bốn phía bị đặt ở dưới mặt đất đám người tất cả đều ngầm đầu phát hiện huyền vũ bộ dáng từng cái ngạc nhiên không thôi vậy mà là ngoại tổng người phong hữu phúc sờ lên c ằ m như có điều suy nghĩ một lát sau nói ra mấy người các người hiện tại đem ta tưởng xây xong ta chuyện cũ sẽ bỏ qua ha ha n g ư ơ i thì tính là cái gì huyền vũ phát hiện phong hữu phúc sợ lòng tự tin dần dần bành trướng chẳng qua cũng bình thường luận cường độ thân thể nhân tộc là yếu nhất hắn một cái yếu đuối lao đầu như thế nào là đối thủ mình phong quân người này giao cho ngươi giết hắn cho ta phong hữu phúc đứng chắp tay thản nhiên nói đại gia ta đánh không lại à ngày mai ta còn muốn gặt lúa mạch nhị ra không ở nhà ta t h ụ thương không ai t r ị lúa mạch làm sao bây giờ xa xa phong quân từ dưới tường đứng lên hắn vẻ mặt đau khổ nói phế vật đồ vật phong hữu phúc vừa trách mãng âm thanh l i ê n nhìn về phía bầu trời xa xăm hắn thẳng như nói tất cả mọi người tất cả đều về nhà được rồi đại gia được rồi thái gia bốn phía đám người nhao nhao đứng dậy riêng phần mình hướng trong nhà mình đi đến huyền vũ cũng không có ngăn cản hắn làm đỉnh cấp sát thủ còn không có p h é p lối đến không coi ai ra gì tình trạng trước mắt người này rất mạnh hắn hẳn là chỉ có thể dựa vào đánh lâu dài khả năng thủ thắng về phần trong thôn những người khác trong mắt hắn chính là sâu kiến vô luận ở nhà vẫn là trên đường để bọn hắn chết đều dễ như trở bàn tay trong trước mắt trên đường phố đám người thôn dân chỉ còn lại phong h i ế u phúc một người cùng lúc đó trên bầu trời chuyền đến máy bay trực thăng thanh âm long điện đám người tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại s i ê u một thân ảnh từ trên không trung rơi xuống vê anh phong lâm thân ảnh vừa vặn rơi vào giữa song phương hắn quay đầu mắt nhìn lập tức quan tâm đi qua đại bá ngươi không sao chứ phong h i ế u phúc nhìn qua phong lâm âm thầm gật đầu sau đó khiến trách ngươi nói cũng không có việc gì lao tử tường đều sập phong lâm biểu lộ có chút xấu hổ muốn nói toàn bộ phong giá thôn trừ cha mình cũng liền hai người so hắn bối phận lớn một trong số đó chính là lao đầu trước mắt theo b ố i phận cha mình gọi hắn ca hắn đương nhiên phải đi theo gọi đại bá phong lâm quay đầu lại mắt nhìn đột nhiên chú ý tới trên mặt đất nằm người áo đen đối phương đã chết rồi đại bá người kia là chuyện gì xảy ra phong lâm chỉ vào thi thể trên đất ta làm sao biết một bàn tay liền quặc chết phong hữu phúc một mặt dáng vẻ vô tội một bên khác long điện bọn người khoe miệng đều có chút run dày t r a n g mẹ nó a đây chính là rèn luyện cảnh giới cao thủ cỏ các người tốt ác độc a vậy mà dùng người chết đến người g i ả bị đụng phong lâm quay đầu lại chỉ vào trước mắt mấy người ai mẹ nó người g i ả bị đụng rồi huyền vũ trong sắc mặt mang theo n ộ khí nhưng một lát hắn liền nhẹ nhàng lắc đầu được rồi đã phong lâm đến đó chính là bắt đầu tiếp theo khâu đi các ngươi là ai muốn giết ta ít nhất phải để ta chết minh bạch phong lâm c a o mày lạnh lùng hỏi phong hữu phúc cũng n lầm đầu nhìn qua trước mắt mấy người ta tiếp theo khâu chính là tự giới thiệu huyền vũ k h u ê n tay từ tốn nói chúng ta là long điện người quả nhiên là long điện phong lâm từ khi biết được long điện cùng lê hận thiên là cùng một bọn liền đoán được bọn hắn khẳng định sẽ tìm mình t h u ề n p h ứ c long vương để ta cho ngươi truyền một lời chỉ có ngươi tự sát khả năng bảo trụ ngươi bên cạnh người mệnh huyền vũ giang hai cánh tay chỉ vào bốn phía từng nhà ngươi không chết chúng ta sẽ từ ngươi cùng thôn người bắt đầu xuống tay các ngươi tốt hẹn hạ phong lâm sắc mặt phát l ạ n h xem ra muốn chuyển di mục tiêu tại giải quyết chân nhân loại trước đó chí ít trước tiên đem long điện giải quyết tiểu tử cái gì là long điện phong hữu phúc ở phía sau hỏi chính là một sát thủ tổ chức những người này tất cả đều là sát thủ phong lâm chỉ vào trước mắt mấy người nói cái gì sát thủ phong hữu phúc đến mày nguyên lai、like、những người này là sát thủ a ta còn tưởng rằng là siêu phong hữu phúc đột nhiên từ phong lâm trước mặt biến mất trong chốc lát xuất hiện tại huyền vũ trước mặt ta đi mẹ nó ba phong hữu phúc một bàn tay quất vào huyền vũ trên cổ ẩm ẩm huyền vũ thân thể đột nhiên rơi xuống dưới nện vào mặt đất về sau trong mắt của hắn điên cùng rung động một ngụm máu tươi phun ra ngoài cỏ lao tử nhà tường cũng là ngươi có thể đập phong hữu phúc lại một chân đá vào đầu hắn bên trên ẩm ẩm huyền vũ đầu trực tiếp bị đánh vào dưới nền đất c h â n kinh phong lâm dọa đến kém chút không có đứng vững cái này mẹ nó tình huống như thế nào phong lâm đã không sai biệt lắm đem trước mắt mấy người tất cả đều mỏ thấy còn sót lại ba cái đều là rèn luyện sơ kỳ phong lâm đánh ba hoàn toàn không có vấn đề hắn kiêng kỵ nhất chính là cái này người xuyên khôi giáp chung nhân nhân đầu tiên hắn là ngoại tộc người có cái gì năng lực khác phong lâm cũng không biết tiếp theo chính là thực lực của người này khi tức so trước đó chiến đấu văn hạo còn mạnh hơn cùng hắn chiến đấu bốn phía thôn dân khẳng định sẽ gặp nạn không nghĩ tới bị đại bá một bàn tay đánh ngã còn lại ba cái d a o cho ngươi phong hữu phúc quay đầu lại bình thản mắt nhìn phong lâm trốn ba người này nơi nào còn dám đợi ở chỗ này bọn hắn dọa đến lập tức chạy trốn lao đại bọn họ liền lao nhân này một bàn tay đều nhịn không được mấy người bọn hắn tại chỗ này đợi chết sao phong lâm từ dây lưng phía trước móc ra d a o giải phâu trong chấp mắt đuổi theo siêu hắn bạch đế thanh kiếm n g á y mắt xuyên thấu một cái trái tim của người ta mấy người này cũng không phải ăn chay biết đánh không lại liền tách ra chạy trốn phong lâm dùng sức phất tay một cái hỏa d i ễ m bóng người từ trên người hắn bay ra ngoài chính hắn thì là tiến về một phương hướng khác trong chốc lát liền đuổi kịp người áo đen này xoắt phong lâm giao giải phẫu dùng sức chém ra hắn phần g ã y tiếp lấy thi triển thần phản nhị đoạn chuyển rời đến phân thân vị trí hắn từ bên trái dây lưng xuất ra một viên đinh ngũ định tại huyện vị bên trên thân thể thể năng tiến một bước tăng cường mấy hơi thở liền đuổi kịp một người khác、Xoát. xoắt hắn nhanh chóng huy động dao giải phẫu đang toàn lực chạy trốn người áo đen hai chân đột nhiên máu tươi phun như suối một cái lảo đảo cắm tới đất bên trên phong lâm cấp tốc đuổi theo tháo bỏ xuống hai cánh tay của hắn mấy cây ngân châm khống chế kinh mạch của hắn cuối cùng dẫn theo cổ của hắn chạy trở về động tác một mạch mà thành không có chút nào dây dưa dài dòng phong hữu phúc gâm thầm g ậ t đầu phong trần cho phong lâm tìm một cái hảo l ã o sư chương năm trăm bảy mươi ba ta chính là cái trầm trọn phong lâm đưa trong tay người áo đen ném trên mặt đất hắn vẫn là không dám tin tưởng nhìn qua phong hữu phúc cảm thán một tiếng đại bá nguyên lai n g ư ơ i mạnh như vậy à ta nơi nào mạnh rồi chỉ là bọn hắn yếu mà thôi một bàn tay đều không chịu nổi phong hữu phúc nhàn n h ạ t mắt nhìn dưới chân người sống bắt sống làm gì bất thời gian ta muốn đem tổ chức này cho diện phong lâm túi người xé mở khăn chùm đầu của người này lộ ra một người trung niên chừng bốn mươi tuổi giữ lại diễm mép đơn thuần nhìn xem khuôn mặt là cái nhân loại bình thường nhưng ánh mắt của hắn là màu đỏ đại bá đây là chủng tộc khác người sao phong lâm ngẩng đầu hỏi Ta một trồng trọn, biết sao làm cái loại sự tình này. sự phong hữu phúc t r nói nói, hôn huyết. Hôn huyết. Lâm, nhân nhân. lâm ngồi một c xổm ở người này trước mặt nhàn nhạt mà hỏi long vương bây giờ tại đây ta là sẽ không nói cho ngươi bất luận cái gì tình báo ngươi thả ta đi trở về ta cũng là chết trung niên nhân, nhân thản nhiên nói không trở về long điện chẳng phải được rồi phong lâm hỏi người đang nói đùa sao người giết ta trước đó ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật chúng ta những người này vợ con đều tại long vương trong tay trung niên nhân trầm giọng nói nói cho dù không có vợ con phản bội thoát đi hạ tràng cũng sẽ sống không bằng chết tính anh hùng ngươi tự sát đi ta người này bình thường tâm địa tương đối thiệt lương phong lâm bắt lấy trung niên nhân một đầu cánh tay đem hắn tiếp hảo trung niên nhân con mắt quyết tâm một trưởng vỗ tại chán của hắn nhưng hắn cũng không có đổ xuống ngươi người này còn có thể ta có thể nghe ra ngươi đối long vương bất mãn phong lâm t h ẳ n g nhiên nói hắn mấy cây ngân châm đều không có rút ra không cách nào sử dụng khí hắn làm sao có thể đem rèn luyện cảnh giới mình đánh chết người có ý tứ gì l i ê m bay thấp giọng hỏi người muốn báo thù sao thì như giết long vương cứu vớt vợ con của mình phong lâm cười mở ra hai tay ha ha ha người biết long vương cảnh giới sao giết hắn l i ê m bay cười khổ một tiếng nếu như có thể ta đã sớm độc thủ hắn đã sớm không phải đã từng long hạo l i ê m bay xuất sinh là cái sai lầm thông tục lý giải chính là một cái cựu l ê tục nam nhân bắt đi một nữ nhân tháo lửa chơi vài ngày sau hắn liền rời đi sau đó nữ nhân phát hiện mình có hải tử đứa bé kia chính là l i ê m bay nhân tộc khinh bị hắn bởi vì hắn có nhân tộc cựu địch h u y ế t mạch cựu lê tộc càng là cho là hắn là tạp trùng long hạo còn đang vì quốc gia làm việc thời điểm l i ê m bay liền nhận biết hắn long hạo chưa từng ghét bỏ thân thế của hắn l i ê m bay một mực đi theo long hạo đi đến hiện tại lúc trước theo hắn hoàn toàn là long hạo bị lực cá nhân nhưng về sau hắn bị quyền lợi làm choáng váng đầu ó c thành một cái bạo quân đã từng cùng nhau đi tới minh đệ vẹn vẹn nói long hạo vài câu liền bị hắn giết l i ê m bay đối với hắn đã sớm thất vọng đau khổ long hạo rất mạnh nhưng đại bá ta không mạnh phong lâm đột nhiên chỉ vào phong h i ế u phúc hỏi đừng nói mỏ ta chính là chồng trọt lao già hồng hẻm phong h i ế u phúc k h o á t khoác tay l i ê m bay nhìn về phía tần có phúc trong mắt dấy lên hy vọng một bàn tay chụp chết với võ chỉ sợ long hạo cũng không thể tùy tiện làm được đi theo đám bọn hắn xác thực có hy vọng ta nên như thế nào tin tưởng ngươi liên bay đột nhiên hỏi tin tưởng ta cái gì l o n g hạo đều muốn giết ta ta không đối phó hắn chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết phong lâm đem liêm bay một cái khác cái cánh tay nối liền rút ra trên người hắn ngân trâm vậy ngươi tin tưởng ta sao không sợ ta thừa cơ chạy trốn dù sao vừa rồi ta liền định chạy trốn liêm bay vừa rồi dám trốn là bởi vì pháp không trách chúng chỉ cần có tầm hai ba người trở về nhiệm vụ thất bại long hạo nhiều nhất giáo hấn bọn họ một trận nhưng những người khác chết rồi chỉ có một người chạy trở về tính chất này cũng không đồng dạng ta là cái giữ lời nói người chỉ cần ngươi đem long hạo thường xuyên h n hiện di tích nói cho ta n g ư ơ i liền có thể đi phong lâm thản nhiên nói t ố t ta đem địa chỉ nói cho ngươi ngươi bây giờ thả ta đi l i ê m bay đang khi nói chuyện xuất ra trên người nô kỳ a cùng phong lâm trao đổi dãy số đem địa chỉ biên tập thành tin nhắn phát cho phong lâm ta tin tưởng ngươi ngươi có thể đi phong lâm đối l i ê m bay k h o á t khoác tay đa tạng l i ê m bay chật vật nện bước bộ pháp dần dần biến mất ở trong màn đêm ngươi thật thả hắn đi rồi phong h i ế u phúc cười hỏi phong lâm nhẹ nhàng gật đầu mang trên mặt nụ cười hiện tại là lúc dùng người tia cái khác hai người ngươi làm gì g i rồi phong lâm tại xử lý huyện võ thi thể thời điểm phát hiện hắn ngó nút trên có chiếc nhẫn thế là hắn hai xuống mắt nhìn phát hiện thật là không gian chiếc nhẫn cái đồ chơi này trên người hắn càng ngày càng nhiều đem bốn phía thi thể tất cả đều giải quyết hắn trước cho cơ quảng lăng gọi điện thoại trước đó lao thái gia cười vui vẻ như vậy nói rõ hắn đã sớm biết qua hồi lâu bên kia mới kết nối uy ta đều ngủ cơ quảng lăng ngáp một cái lao thái gia là ta phong lâm cười hỏi nói ngươi có phải hay không đã sớm biết thôn chúng ta có cao thủ ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện qua ẩn ấ p ngươi tin tức thời điểm chưa bao giờ ẩn tảng n g ư ơ i nơi sinh cơ quảng lăng ở bên kia cười nói phong lâm âm thầm gật đầu không nhắc nhở hắn cũng không có chú ý tin tức liên quan tới hắn tùy tiện t r a một cái liền có thể t r a được hắn sinh ra ở nơi này thẻ căn cước bên trên cũng là cái này địa chỉ thôn các ngươi quản sự người tương đối thanh cao không thích thiếu người khác lúc trước ta nói cho ngươi làm cái giả địa chỉ tương lai xảy ra chuyện người ngoài sẽ không quáy dày thôn dân cơ quảng lăng nói đến đây cười một tiếng ai ngờ các ngươi thôn trưởng lao phong trực tiếp cự tuyệt nói không cần đến ta hỗ trợ bọn hắn sẽ tự mình giải quyết t ố t ngươi nghỉ ngơi đi chuyện bên này tạm thời kết thúc phong lâm nói xong liền cúp điện thoại hắn hít sâu một hơi tiến về tới gần chân núi kia một nhà phòng đất nơi đó chính là phong lâm nhà hả phong lâm phát hiện tới gần chân núi bên kia gia đình kia đèn vẫn sáng thế là lập tức chạy tới phong ra thôn trừ phong trần cái này làm cha liền hai người so phong lâm bối p h ậ n lớn một là tí hát khí nóng này phong hữu phúc so phong lâm đại nhất bối hai chính là ở tại nhà hắn cách đó không xa nhà trường thôn thôn trưởng so phong lâm lớn hai bối phong hữu phúc cái này bạo tính tình tại thôn trưởng trước mặt cái rắm cũng không dám thả hắn thả người nhảy vào trong viện phát hiện nơi này cùng khi còn bé không có biến hóa trong viện có một mảnh vườn rau bên trong trồng đủ loại rau quả thông qua phòng khách cửa sổ phong lâm phát hiện mở tv lên bên trong chính phát hình tình yêu hài kịch chương năm trăm bảy mươi bốn trong thôn đạo sư phong lâm cười gõ xuống phòng khách cửa tiến đến bên trong chuyển tới một lão giả thanh âm phong lâm đẩy cửa ra lên tiếng chào hỏi ra ở trên ghe salon ngồi một cái mang kính lao lao giả hắn hoa dâm tóc phi thường tươi tốt còn có thể trải thành lệnh chia ra cho người cảm giác phi thường nho nhã sự thật đúng là như thế hắn đẩy bụng kinh luân cầm kỳ thứ họa mọi thứ tinh thông lao cha âm nhạc tạo nghệ chính là sư thừa thôn trưởng trong phòng khách treo đầy bút lông chữ cùng h ò a tác trong thôn ăn tết cầu đối tất cả đều là thôn trưởng tự tay viết tới nhà của ta không nên trước gõ đại môn sao phong tuyệt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt ra ngươi không nên hỏi trước một câu vì cái gì ta sẽ xuất hiện ở đây sao phong lâm ngồi tại cũ kỹ trên ghế salon đại bá mạnh như vậy nhưng lại như vậy sợ hai thôn trưởng phong lâm liền xem như l ồ đần cũng có thể đ o á n được hắn cái này ra không đơn giản hiển nhiên bên kia phát sinh sự tình hắn hẳn là một đã s ố n biết phong tuyệt cười nói bởi vì ta đã biết ngươi vì cái gì xuất hiện ở đây xem ra ta cho làng mang đến phiền phức phong lâm ôm cái hót dựa vào ở trên ghế salon sinh như hạ hoa chi c h ó i lọi chết như thu diệp chi tính mỹ phong tuyệt đối phong lâm cười một tiếng không ai sẽ trách q a n ngươi chúng ta nhìn rất thoáng ra ta biết ngươi có văn hóa hai nhà chúng ta vẫn là nói điểm tục ngữ đi phong lâm ngượng ngùng cười nói tốt cái này long điện ngươi có tính toán gì phong tuyệt xem tv i i hỏi ta nghe ra phong lâm cười nhìn về phía phong tuyệt điện thiện lương nếu như không có danh giới cuối cùng đem không đáng một đồng thiện lương phải có phân tức mới là bảo vật vô giá phong t u y ệ t địa bình thản giải thích ta hiểu khó trách những cái kia cặn bạn nữ đều thích khi dễ chúng ta người thành thật bởi vì chúng ta thiện lương không có điểm mấu chốt phong lâm cười gật đầu hắn là nghe được ra lời nói mặc dù bình thản nhưng lại ẩn chứa sắc cơ long điện người dùng loại phương pháp này uy hiếp mình h i ệ n nhiên đã chạm đến danh giới cuối cùng phong t u y ệ t tại phong lâm xem ra dùng một chữ liền có thể khái quát giết phong lâm cảm thán không thôi không hổ là người trong thôn sinh đạo sư giết người đều có thể nói như thế ưu nhã ngươi còn có thể bị cặn bã nữ lừa gạt không thể nào phong tuyệt cười hỏi làm sao không có khả năng bởi vì ngươi có được rất nhiều người không có có đồ vật biết tình cảm bên trong cái gì giá rẻ nhất sao phong tuyệt cười giải thích chẳng làm nên trò chống gì ônu nghèo rất mồng tơi thực tình ra ta nói điểm bình thường lợi nói đi phong lâm biểu lộ có chút xấu hổ mỗi khi gặp a n tết trở về trong thôn người đều muốn nghe phong tuyệt dạy bảo bất quá trong thôn dám như thế cùng thôn trưởng nói chuyện chỉ có phong trần cùng phong lâm trong thôn những người khác nghe thôn trưởng dạy bảo mặc kệ có thể hay không nghe hiểu nhất định sẽ gật đầu sau đó tới một câu ngài nói rất đúng nếu không đại bá khẳng định sẽ giao hấn bọn hắn ha ha nói cái gì phong tuyệt k h ẽ cười một tiếng mắt nhìn phong lâm t ỷ như ngươi cùng đại bá thực lực rõ ràng mạnh như vậy vì sao lại ẩn ở lại đây trồng trọt phong lâm cũng coi như ở đây lớn lên chưa hề phát hiện trong thôn còn có loại cao thủ này không thể tính nhẫn cư chúng ta đời đời kích tiếp đều tại trung nguyên địa giới trồng trọt phong t u ệ t cười nhặt nói ngươi chẳng lẽ quên sao chúng ta viêm hoàng người liền thích t r ô n g t r ọ n nói không sai phong lâm cười gật đầu đã lần này tới liền thiên phức giúp ta nghĩ cái danh tự ta chuẩn bị thành lập một tổ chức t ử dạ trên mặt nạ bút lông chữ chính là phong tuyệt viết bất thời gian để hắn thiết kế một tổ chức đồ án cái gì tổ chức phong tuyệt mà hỏi t h ă m vừa chính vừa t ả không bị vạn vật trói b u ộ c phong lâm t ử dạ mặc dù uy danh vẫn như cũ nhưng mọi người đều biết nó là thuộc về quốc gia thuộc về quốc gia chỗ tốt tự nhiên rất nhiều nhưng chỗ xấu cũng có đó chính là sự tình không thể làm tuyệt sau lưng ngươi là quốc gia cũng nên kiên kỵ hình tượng cho nên những người khác mới dám khi dễ ngươi thì như một ít đại gia tộc hoặc là m ô n phái quốc gia phước diện đều nghĩ mời chào một số thời khắc mở một con mắt nhắm một con mắt điều này sẽ đưa đến bọn hắn phách lối khí diễm phong lâm lần này chuẩn bị thành lập tổ chức muốn tránh khuyết điểm này quốc gia phước diện chỉ cùng lao thái ra thông khí một cái tên mà thôi cho dù gọi cậu đản chỉ cần thực lực mạnh như thường uy danh truyền xa phong tuyệt nhàn nhạt cười nói phong lâm xạ mặt lại lời tuy như thế nhưng dù sao cũng phải t h ê hai điểm trong tổ chức còn có xinh đẹp mọi từ đâu tổ chức này bên trong từ nhược ảnh những người này tương lai cũng phải gia nhập vô hình thế nào phong t u y ệ t thẳng như nói đơn giản trực tiếp không có hình thái cũng phù hợp vừa chính vừa tả tiêu chuẩn vô hình phong lâm sờ lên cảm cảm giác còn có thể mười điểm ta nên đi ngủ phong t u y ệ t từ trên ghế xạ lòn đứng lên người phụ huynh thời gian không người ở hôm nay ngươi liền ở trên ghế xa l ò n nghỉ ngơi đi được phong lâm gật gật đầu đêm rất yên tĩnh phong lâm con mắt thông qua cửa sổ nhìn qua ngoài cửa sổ ánh trăng Thành lập một tổ chức, mở đầu rất trọng toàn mới tổ chức, trận trên tòa thể tổ nhất trùng thiên. chức, Hắn hoàn chức, địch nhân, chính cho chức phi này là Long Điện.、Dâm、lên trên tòa Long Điện lập mở mới Dâm mới cái có đầu đầu để yếu. vị, sáng sớm hôm sau phong lâm tại phong việt trong nhà ăn điểm tâm đây là thôn bọn họ bình thường nhất điểm tâm một bát cháo một cái bánh bao một bàn thức nhắm ăn xong điểm tâm về sau phong lâm liền rời đi nơi này hắn chuẩn bị đi phong hữu phúc trong nhà đi một vòng liền chuẩn bị đi trở về đi trên đường trong thôn không ít người đều cho phong lâm chào hỏi bọn hắn đều cầm liêm nao con túi lan dệt chuẩn bị đi gặt lúa mạch đất bằng lúa mạch có thể dùng máy thu hoạch nhưng trên ngọn núi thấp lúa mạch chỉ có thể dựa vào thủ công đi vào phong hữu phúc trước cửa nhà phong quân cùng nhị cậu ngay tại xây tường một bên cùng si măng người vậy mà là hôm qua thả đi liêm phi thúc ngươi lúc nào đến phong quân ngạc nhiên nhìn về phía phong lâm cười chuẩn bị đi qua cho láo tử làm việc một bên phong hữu phúc quát lớn phong quân lung túng cờ dưới tiếp tục làm việc bắt đầu đầu công việc phong lâm hôm qua thế nhưng là bởi vì ngươi tàng tổ tường sập làm sao không được đổi đại ra mấy trăm khối phong đại tráng đôi phong lâm cười nói yên tâm những năm này kiếm không ít một hồi cho đại bá làm bình rượu ngon phong lâm vừa cười bên cạnh đi vào liềm phi trước mặt ngươi làm sao ở chỗ này ta là tới nói xin lỗi hôm qua cho địa chỉ của ngươi là giả liêm phi ngừng tay đầu công việc hắn gặp qua rất nhiều người nói không giữ lời nhận được tin tức về sau liền giết đối phương cho nên hắn mới nói cho phong lâm giả địa chỉ lúc mới vừa bị giết phong lâm cũng không chiếm được tin tức nhưng không nghĩ tới phong lâm thật thả hắn loại người này là cái nói lời giữ lời anh hùng Cho nên hắn trước chuẩn chân cho hắn nên liền đến, chuẩn bị đem chân tướng nói kia đem bị phong lâm Ngươi ràng có thể điện thoại thông、báo. Phong lâm cười nói. Ta chuẩn bị gia nhập ngươi, cộng đồng thảo phạt Long Điện. ngưng trọng, ngươi cung gia cười thoại Liêm phi trọng, cấp, biết rõ có sắc cho cấp, thể Ta thảo phạt mặt ta ta hết Tốt. hảy. Phong báo. bị Lâm Lâm sẽ dùng sức gật đầu người này nhìn xem đại khái bốn mươi tuổi còn có tăng thêm một bước khả năng trước mắt trừ hắn ra hồng anh cũng coi là người trợ giúp đúng ngươi còn biết những cái k i a đối long hạo bất mãn người sao phong lâm có đảo người suy nghĩ chương năm trăm bảy mươi lăm thúy hoa thật là có mà lại thực lực cường hành phi thường liêm phi nói nghiêm túc nếu như ngươi có thể đem người này kéo vào trận doanh mình giải quyết long điện tỷ số thắng có thể tăng lên ba thành ai phong lâm sắc mặt cũng ngưng trọng lên long hạo lúc trước còn vì quốc gia làm việc thời điểm đã từng cùng ba người kết b á i qua liêm phi giải thích nói bọn hắn phân biệt danh hiệu thanh long bạch hổ chu tước huyền võ phong lâm âm thầm gật đầu phải cùng mình sáng lập tử dạ không sai biệt lắm ban sơ thanh long một mực đem bọn hắn xem như cùng thế hệ huynh đệ nhưng thoát ly quốc gia về sau hắn liền tự xưng long vương đem còn lại ba người giáng c h ớ p trở thành dưới tay hắn ba nhà tướng nói đến đây liêm phi ngừng tạm đúng hôm qua bị vị tiền bối kia một bàn tay quạt chết chính là huyền võ nguyên lai、like、là người kia phong lâm mắt nhìn giám sát phong hữu phúc huyền võ thực lực so văn hạo còn mạnh hơn nhưng văn hạo là rèn luyện hậu kỳ vậy hắn không sai biệt lắm hẳn là tại đ ỉ n h phong đối long hạo bất mãn người chính là chu tước nguyên nhân cụ thể ta không biết nhưng giữa bọn hắn khẳng định có lớn mâu thuẫn liêm phi nói thế nào cũng là đi theo long hạo sớm nhất đám người kia biết rất nhiều bí mật phong lâm sờ lên cầm suy tư xem ra cái này chu tước là nên gặp một lần ngươi biết địa điểm sao biết chẳng qua nàng tính tình quái gì, ta chỉ có thể đem địa điểm nói cho ngươi ta liền không đi liên phi cười khổ một tiếng không cần ngươi ta tự mình đi là được phong lâm hiện tại hàng đầu mục đích là giải quyết long điện hắn cần liên hợp hết t h ể có thể liên hợp người dù là giải quyết xong long điện bọn hắn lập tức bất hỏa đa t ạ ta đem chu tức chỗ địa điểm nói cho ngươi liên phi cho phong lâm gửi đi một đầu tin nhắn đúng còn có long hạo thường xuyên ẩ n hiện di tích ngươi gần đây trước ầ n nấp đi cần ngươi thời điểm ta sẽ tìm ngươi phong lâm mắt nhìn tin nhắn đối liêm phi khoát khoát a y được liêm phi gật gật đầu phong lâm hướng phong h i ế u phúc bên kia đi đến đại bá đã nơi này không có việc gì ta chuẩn bị đi trở về gặp qua thôn trường đi phong h i ế u phúc hỏi gặp qua phong lâm cười đáp ứng trở về đi trong thôn sự t ỉ n h không cần đến ngươi lo lắng phong h i ế u phúc khoát khoát a y quân nhị cầu ta đi phong lâm lại đối phong quân cùng nhị cầu khoát khoát a y thúc không đưa phong quân cười khoát k h o t a y đối nhị cầu một hồi cho ngươi chuyển hai ngàn khối tiền cho đại bá mua bình rượu ngon phong lâm nói xong liền biến mất ở nơi này phong lâm cũng không trở về nhà dù sao trở về cũng không có việc gì không bằng sớm một chút đem chu tước sự tình giải quyết chu tước ở vào tề lô khói thành phố hắn trước c ơ i xe buýt tiến về lạc thị sân bay trong lúc đó hắn cho từ nhược ảnh cùng dìn c h ụ di thu h ệ phân biệt gọi điện thoại cho các nàng báo cái bình an thuận tiện để các nàng an tâm quê quán bên kia không có việc gì ngựa không dừng vó đi vào sân bay phong lâm cuối cùng có thể nghỉ ngơi một hồi hắn ngồi trên ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi còn không biết sau đó nàng giơ cuốn sổ trong tay đưa cho phong lâm phong lâm cũng không có đưa tay đón chỉ là túi đầu mắt nhìn cuốn sổ phát hiện phía trên là một chuỗi danh tự đằng sau viết quên tiền kim lạch từ một mươi khối đến hai trăm linh kim lạch có nhiều có ít phong lâm đại khái tính toán một cái cái này nữ nhân xinh đẹp trước mắt chi ít có một vạn thu nhập ô ô ô ô cái này nữ nhân xinh đẹp phát hiện phong lâm không có nhận liền đem cuốn sổ đặt ở phong lâm trên đùi nàng lại từ phía sau lưng trong túi sách lấy ra một tờ giấy đưa cho phong lâm phong lâm đại khái mắt nhìn ý là cho người tàn tật q u y n tiền bọn hắn sẽ đem số tiền này tất cả đều dùng tại người tàn tật trên thân trên người ta không mang tiền phong lâm đối nữ nhân này lắc đầu ô、oh, ô、oh. nữ nhân này đem trước người treo biển hành nghề lật qua là cái thu khoản mã hai triệu phong lâm trận mắt chừng một cái nàng chuẩn bị còn rất đầy đủ bất quá cái này ngược lại gây nên hoài nghi hắn đột nhiên đứng lên bắt lấy nữ nhân này thủ đoạn giả ý đi h á i đối phương treo biển hành nghề người bị câm phân tiên thiên và hậu thiên tiên thiên tính không cách nào từ thủ đoạn bắt mạch dò xét tại hái treo biển hành nghề thời điểm phong lâm thừa cơ đụng vào nàng sau thai h u y ệ t vị trong lòng của hắn cười lạnh quả nhiên cùng mình đoán đồng dạng nữ nhân này là người bình thường nàng la l ư ơ g ạ t lợi dụng mọi người đồng tình người tàn tật thiệt lương lựa gạt nhiều người như vậy tiền phong、lâm、lấy xuống ngực bài về sau lại ngồi xuống hắn lấy điện thoại di động ra đột nhiên nói ra ta sát điện thoại di động ta thiếu phí sau đó lại sẽ mã hai triệu bảng hiệu đưa cho nữ nhân này nữ nhân dường như phát hiện phong lâm không nghĩ quyết tiền liền đối với phong lâm bịch một tiếng quỷ xuống tới bốn phía những người khác đều nhìn về bên này tới không ít quyên trả tiền đều tại cửa trách tiểu h o a tử mười đồng tiền m à thôi ngươi xem người ta tiểu cô nương như thế đáng thương đúng đấy người ta cũng không phải mình hoa nàng là chuẩn bị quyên cho cái khác người tàn tật trong lúc nhất thời phong lâm thành trúng mũi tiên tri phong lâm hít vào một hơi cái này mẹ nó cùng mình đòn khiêng bên trên rồi nếu như là bình thường người khẳng định nhịn không được loại áp lực này nhưng phong lâm không phải người bình thường phong lâm đột nhiên nhìn về phía trước mắt tay nữ nhân cổ tay chỗ một cái chấm đen nhỏ kinh hô một tiếng cái điểm đen này ngươi quả nhiên là thúy hoa ta là nhị cậu a thúy hoa ca môn ngươi b i ế t nàng ngồi tại phong lâm bên trái ca môn do hỏi hắn chính là cái phổ thông sinh viên mình cũng không có gì tiền lần này vẽ máy bay là một chiếc cùng xe lửa giá cả tương đương hắn mới đến ngồi một lần nếm thứ tươi không nghĩ tới gặp được loại sự tình này đành phải quên hai mươi khối bốn phía những người khác cũng đều nhìn qua kỳ thật bọn hắn đối với cái này nữ nhân này đều biểu thị hoài nghi đây là ta thanh mai trúc mã cũng là ta vị hôn thê phong lâm bắt lấy nữ nhân b ả vai một mặt hưng phấn vừa rồi không dám nhận nhưng nhìn thấy tay ngươi cổ tay chỗ điểm đen ta mới dám xác định quỳ gối phong lâm nữ nhân trước mặt sắp mặt bình tĩnh ngửa mặt lên nhìn qua phong lâm ha ha thúy hoa đây chính là duyên phận a phong lâm đem nữ nhân từ dưới đất kéo lên ôm nàng dạo qua một vòng sau đó liền ngồi trên đế để nữ nhân ngồi tại trên đùi hắn chư vị tên của nàng gọi thúy hoa là cái tiên thiên tính người bị cầm nhưng ta từ nhỏ đã thầm mến nàng chưa từng ghét bỏ nàng phong lâm trong tay một viên đinh ngũ đã đâm vào nữ nhân trên lưng nàng lập tức toàn thân bất lực không cách nào d ã y rủa không tự chủ được hướng phong lâm trong ngực ngã xuống bốn phía đám người phát hiện thúy hoa không có d ã y rủa ngược lại hướng phong lâm trong ngực dựa vào vậy khẳng định là nhận biết huynh đệ xem ra các ngươi là chân ái a phong lâm bên cạnh ca môn dơ ngón tay cái lên ta lại quên hai mươi tạ ơn ta thay ta thúy hoa tàn cám ơn ngươi phong lâm tràn đầy cảm kích dùng sức bóp lấy nữ nhân c á i mông ô ô nữ nhân đau đến nước mắt đều c h ả y xuống nhưng thân thể lại không cách nào làm ra động tác mọi người thấy nàng khóc càng thêm nhảy cấm hoan hô xem ra m g i từ này là c ả m động thúy mẹ ngươi ta là mẹ ngươi vung ra láo nương nữ nhân này rốt cục đau đến chịu không được tức giận mắng chương năm trăm bảy mươi sáu chu tước ý tứ phong lâm khỏe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt ngay lập tức đem đinh m ũ rút ra hắn liền không tin nữ nhân này có thể một mực chịu đựng không nói lời nào bốn phía nguyên bản còn nhảy cấm hoan hô người nghe được giọng của nữ nhân nháy mắt đứng im tất cả mọi người nhìn chăm chú nữ nhân này giận không kèm được phong lâm lập tức đem nữ nhân đẩy đi ra cợt mờ nở ngươi không phải thúy hoa ta thúy hoa là tiên thiên tính công điếc ngươi làm sao lại nói chuyện nữ nhân ở bị đẩy đi ra đồng thời phát hiện thân thể lại có thể di động tiểu t ử túi lao nương ghi nhớ ngươi nữ nhân ôm chặt túi sách cấp tốc ra bên ngoài bỏ chạy bốn phía nhiều người như vậy làm sao có thể để nàng chạy trốn mấy nam nhân cấp tốc ngăn lại đường đi của nàng phân biệt bắt lấy nàng tay đưa nàng đẻ xuống đất tiểu từ túi ngươi chờ đó cho ta ta nhất định phải phế bỏ ngươi nữ nhân này cho dù bị khống chế lại còn đối phong lâm kêu g ạ o phong lâm nhìn xem đăng ký tranh lệch thời gian không nhiều đối bốn phía mọi người nói mọi người nhớ ký báo cảnh để cái này lừa đảo đem tiền tất cả đều còn cho mọi người phong lâm nói xong liền rời đi nơi này chuẩn bị đăng ký về phần nữ nhân này còn tại trên mặt đất đau khổ dãy r u a khói thành phố phong lâm đến nơi này về sau là buổi chiều một giờ đồng hồ hắn mắt nhìn điện thoại địa chỉ chuẩn bị đi trước địa điểm tìm kiếm gió gơi xe buýt phong lâm đi vào bờ biển xuyên qua mấy con phố đi vào một cái cảnh biển biệt thự nơi này chính là liêm phi nói tới địa điểm phong lâm túi đầu chơi lấy điện thoại từ biệt thự con đường đi về trước qua hắn cẩn thận cảm thụ bên trong khí thức phát hiện nhân số không ít nhưng đa số đều là người bình thường cũng không có khí tức cường đại xem ra nơi này hẳn là có di tích phong lâm do dự một chút quyết định vẫn là tới một cái chính quy mái phòng từ đại môn mà vào thủ vệ bảo an đi tới đối phong lâm nói ra ngươi tìm ai ta tìm chu tước ngươi để nàng thấy ta một mặt nàng liền biết ta là ai phong lâm hai tay cắm túi quần long hạ o phái tam đại tướng đến giết chính mình cùng là tam đại tướng chu tước hẳn là biết hắn bảo an trong mắt lóe lên ngưng trọng người ngoài cơ hồ không biết chủ nhân hắn danh hiệu xem ra người này hẳn là long hạ o phái tới hắn không dám thất lễ lập tức hướng xa xa biệt thự chạy tới phong lâm đứng chờ ở bên ngoài đại khái mấy phút đồng hồ sau hắn đột nhiên cảm nhận được một cái khí tức cường đại khí tức rõ ràng so trước đó huyền võ còn mạnh hơn nhiều phong lâm trong lòng khiếp sợ không thôi chẳng lẽ cái này chu tức đã tiến vào cảnh giới đại thành nếu là như vậy muốn để nàng hợp tác với mình liền khó khăn không ít trước đó bảo an bước nhanh theo tới sắc mặt cung kính nói mời đến phong lâm gật gật đầu liền hai tay cắm túi quần hướng xa xa biệt thự đi đến hắn vừa mới bước vào biệt thự một cỗ khí tức cường đại c u ố n tới phong lâm nhìn về phía trước một cái màu đỏ q u a n xoắn tóc nữ nhân đưa tay hướng phong lâm đánh tới trực tiếp bắt lấy phong lâm cổ phong lâm dò xét nữ nhân này nhìn xem bộ dáng hẳn là cũng không phải nhân tộc bởi vì lỗ thai của nàng cùng trước đó huyền võ đồng dạng là thai nhọn cùng loại với tinh linh khuôn mặt cũng thiên hướng về phương tây hóa con mắt màu đỏ cùng nàng màu tóc đồng dạng đơn thuần từ niên k ỷ xem ra cái này tuổi của nữ nhân đại khái t r ư ừ n g ba mươi tuổi bất quá khác biệt chủng tộc dùng nhân loại tuổi tác không dễ phán đoán người là phong lâm tô mỹ già trực tiếp đem phong lâm d ơ lên không sai phong lâm cho dù bị nắm lấy cổ sắc mặt còn phi thường bình thường liền hai tay đều bảo trí đốt túi trạng thái tô mỹ già ánh mắt dần dần nhắm lại người đến ta chỗ này có ý tứ gì ta là tới cùng ngươi nói chuyện hợp tác phong lâm cười b u n g tay cùng ta nói chuyện hợp tác không sợ ta giết ngươi tô mỹ dạ b u ô n g ra phong lâm cổ đem hắn ném sang một bên trên ghế salon ta liền nói thật ngay tại hôm qua long hạo phái nguyễn võ đi giết ta phong lâm ngồi ở trên ghế salon bắt chéo hai chân nói nói nhưng hắn chết rồi người có thể giết hắn tô mỹ dạ chính đôi phong lâm đạm mạc nhìn chằm chằm hắn phong lâm nhìn qua tô mỹ dạ nàng trừ khuôn mặt bên ngoài dáng người cũng thiên hướng về phương tây có được duyên dáng đường cong người ở bên ngoài xem ra tuyệt đối là cái thành thục mỹ lực nữ tính chẳng qua tại phong lâm xem ra hắn một tay là có thể đem nắm gần đây hắm thích năm chắc không ngừng người ta không có giết hắn hắn bị ta tổ chức cao thủ giải quyết phong lâm vung tay cái gì gọi là tổ chức của ngươi ngươi nói thẳng vô giàn cao thủ chẳng phải được ngươi cho rằng long vương không có tư liệu của ngươi sao tô mỹ dạ ngồi tại phong lâm trên ghế s a lo nối đ diện cũng không phải là vô giàn cao thủ là tổ chức của ta phong lâm giải thích nói tổ chức này là bối cảnh của ta tên gọi vô hình ta đối tổ chức của ngươi không có hứng thú ngươi đem ngươi lời nói xong ta liền giết ngươi tô mỹ dạ thản nhiên nói huyền võ bị giết trước đó ta từ hắn nơi đó đạt được không ít tin tức phong lâm dựng thẳng lên một ngón tay trong đó trọng yếu nhất một đầu ngươi cùng long hạo có thủ tô mỹ dạ ánh mắt dần dần lộ ra s á c ý muốn để ta cùng ngươi hợp tác giết long vương không sai ta chính là ý tứ này địch nhân của địch nhân chính là bằng h ư u huống chi chúng ta còn không phải địch nhân phong lâm vừa cười vừa nói ngươi nằm mơ long vương là ta kết bái đại ca ta sẽ vì ngươi người ngoài này đi giết hắn tô mỹ dạ từ trên ghế xạ lòn đứng lên đã ngươi lời nói xong ngươi có thể chết rồi ha ha tiền bối tại tổ chức chúng ta bên trong thiên phú của ta mặc dù sắp xếp không đến chức năm nhưng tiến t r ư ớ c mười vẫn là có thể ngươi cảm thấy ta lần này tới sẽ không có chuẩn bị phong lâm từ trên ghế xạ lòn đứng lên cười bông u bông u tay ta đương nhiên biết ngươi có chuẩn bị nhưng cái này không trở ngại ta giết ngươi tô mị dạ hai mắt bên trong dần dần lộ ra hỏa diễm tiền bối kia đoán sai ta lần này không có chuẩn bị ta là thật tâm đến nói chuyện hợp tác chỉ có ta một người đến phong lâm vừa cười ngồi xuống ta cảm thấy đơn thương độc mã khả năng cho thấy ta thực t ỉ n h tô mị dạ cẩn thận cảm thụ bốn phía vừa rồi nàng đã động sắc cơ bốn phía cũng không có bất kỳ cái gì chấn động chẳng lẽ cái này phong lâm thật dám một mình tới c ú t đi hôm nay ta tha cho ngươi một mạng lần sau gặp mặt ta liền sẽ giết ngươi tô mị dạ đạ mặt m nói tiền bối ta nghe rõ lần sau giết ta vậy ta vì để tránh cho cùng tiền bối lần sau gặp mặt ta sẽ một mực ở trước mặt ngươi phong lâm cười tủm tìm nói ngươi cho rằng ta đang nói đùa tô mị dạ giơ tay lên bàn tay xuất hiện một thanh h ỏ a diễm trường đao nàng đối phong lâm chính là một bổ phong lâm t h ấ y thế lập tức tránh ra vang một tiếng vang thật lớn ghế xô p a bị chỉnh tề chém thành hai khúc t í n h cả sàn nhà đều đi theo vỡ ra cợt mờ n ở người n ổ thật phong lâm khó mà tin nổi nhìn chằm chằm tô mị dạ ngươi cho rằng ta chơi chính là giả tô mị dạ sắc mặt rét run thả người hướng phong lâm đánh tới phong lâm lập tức từ phía sau cửa sổ nhảy ra ngoài nơi này là cảnh biển biệt thự phía sau chính là đại hải phong lâm rơi vào biển cạn về sau phát hiện tô mị dạ vậy mà cùng lên đến hắn lập tức hướng biển sâu bơi đi tô mị dạ theo thật sắt phong lâm sau lưng dường như không có ý định bỏ qua hắn soắt tô mị dạ tay đột nhiên từ phía sau bắt lấy phong lâm b ả vai phong lâm đột nhiên quay người chuẩn bị công kích nhưng đối phương bởi vì quá tính hai người mặt vừa vặn đụng vào nhau t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi bảy ta đáp ứng ngươi tô mễ nhã con mắt trợn tròn vo ngươi muốn chết phẫn nộ để nàng quên hiện tại là trong nước vừa mới hé miệng nước biển liền bắt đầu hướng trong miệng của nàng rót tô mễ nhã lập tức lực buộc phát lượng tiến về mặt biển lấy hơi h ô phong lâm trên thân c u ố n quanh ra xanh đậm khí hắn cấp tốc bắt lấy tô mễ nhã chân dùng sức hướng xuống lạc tô mễ nhã thấy thế cũng quít hướng phong lâm đánh tới nhưng một quyền vô hụt phong lâm đã vọt đến phía sau của nàng trùy thủ rơi vào cổ của nàng chỗ nhưng sau đó phong lâm liền đem trùy thủ lấy ra bắt lấy tô mẹ nhã b ả vai nổi lên đi hai người đồng thời đi vào mặt biển tô mễ nhã ho khan vài tiếng miệng lớn thở hồn hển phong lâm đổ không có thay đổi gì cuối cùng là tô mễ nhã chủ quan tiểu t ư túi h tô mễ nhã sắc mặt bỏ bừng lại hướng phong lâm đánh tới ngươi còn tới phong lâm chỉ vào tô mễ nhã vừa rồi ta chỉ là muốn nói cho ngươi nếu như ta muốn giết ngươi ngươi đã chết rồi tô mễ nhã lạnh lùng nói thắng mà không võ các ngươi những cái này làm sát thủ chẳng lẽ mỗi lần giết người đều quan g minh chính đại chiến đấu phong lâm hỏi ngược một câu tô mễ nhã ngậm miệng không nói trở về bơi đi tiền bối ta là thật tâm nghĩ hợp tác với ngươi phong lâm khai thác bơi ngửa phương thức đi theo tô mễ nhã bên người không cầu tiền b ố i giúp ta giết long hạo chỉ cần ngươi không động thủ giúp hắn là được phong lâm chuẩn bị khai thác thận trọng từng bước phương thức một chút xíu để tô mễ nhã tiếp nhận nếu như phương pháp này còn không có hiệu quả phong lâm liền chuẩn bị rời đi không có tất muốn ở chỗ này lãng phí thời gian đối mặt long điện chiến đấu cũng không phải là không phải nàng không thể nàng còn chưa xứng để phong lâm đến cái ba lần đến m ờ i không nói vô gian cao thủ nhị ra cùng hắn nhỏ mê mọi ngụy vi đều là hữu lực giúp đỡ hắn là ta đại ca người muốn giết nàng ta vì cái gì không đ ộ n g thủ tô mễ nhã nhàn nhạt mà hỏi tốt ta nếu biết tiền bối đáp án ta cũng liền an tâm phong lâm cười gật đầu người an tâm cái gì tô mễ nhã nhữ mày hỏi ta biết được tiền bối cùng long hạo quan hệ không tốt đến mục đích là muốn cho tiền bối gia nhập chúng ta phong lâm giờ phút này đã đi tới biển cản vực hắn xoay người tử đứng lên chúng ta trong vô hình tất cả đều là x o á y ca mỹ nhân còn có thể cho tiền bối giới thiệu cái đối tượng phong lâm cười k h o á t khoác tay tiền bối đã lựa chọn đứng long điện d i ệ t long điện thời điểm chúng ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình nói xong phong lâm liền rời đi nơi này tô mễ nhã nhìn qua phong lâm rời đi bóng lưng suy nghĩ xuất thần phong lâm không có ở đây dừng lại hắn lập tức mua vé máy bay chuẩn bị trở về vấn thị long điện loại này tổ chức sát thủ hẳn là sớm một chút diện bọn hắn cùng độc cô tảng sáng khác biệt những người này càng giống là độc trâm hơi không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu đột nhiên phong lâm con mắt dần dần nhắm lại lên một cái khí tức cường đại chính hướng hắn nơi này tới gần phong lâm còn không có quay đầu bốn phía những người khác trước một khắc nhìn sang cợt mờ nở cái này mẹ nó là nước ngoài minh t i n h a vóc người này cũng quá tốt tiêu chuẩn é đường cong nàng vóc người đẹp ta cũng không giam ư ớ i nàng sợ bị không ngừng phong lâm quay đầu nhìn lại phát hiện trước đó tô mễ nhã mang theo một cái màu trắng mũ rơm hướng nơi này đi tới chụp mũ nguyên nhân hẳn là che khuất lỗ thai của nàng về phần mái tóc màu đỏ tại nữ nhân trên người không thể bình thường hơn được tô mễ nhã đi vào phong lâm trước mặt bình thản nói ra theo ta đi một ngày mắt phong lâm thu được vô số đạo hâm mộ và ánh mắt ghen thị tiền bối còn có chuyện gì phong lâm kỳ quái hỏi hiện tại ta biết ngươi không có nói sai lời nói theo ta đi chúng ta tâm sự tô mễ nhã bình tĩnh nói thật có l ỗ i ta phiếu đều mua còn kém nửa giờ phong lâm lắc xuống tay bên trong vé máy bay chu vi xem đông đảo người đều hận không thể đi lên n ệ n phong lâm dừng lại ngươi không được để lão tử đến bị loại mỹ nữ này mời lại còn cự tuyệt vé máy bay ta chi trả cho ngươi tô mễ nhã tiếp tục nói vừa rồi nàng cũng không theo dõi mà là để dưới tay mình phân biệt ở phi trường đường sắt cao tốc đứng nhà ga chở lấy phong lâm xem hắn đến cùng phải hay không một người đến ngay tại vừa rồi trong đó một cái thủ hạ nói cho nàng phong lâm tin tức đúng là một người mua vé máy bay mặc dù không thể chứng minh phong lâm thực tình chí ít có thể xác định lúc trước hắn không có lựa gặp mình còn có ngồi taxi tiền phong lâm nhắc nhở một tiếng yên tâm thiếu không được ngươi tô mễ nhã sắc mặt cũng có chút không vui tiểu tử này được đà lân tới rõ ràng là hắn đến cầu hợp tác với mình hiển nhiên ngược lại tựa như là đang cầu hắn vậy ta cứ yên tâm phong lâm cười lên tô mễ nhã mặt không biểu tình ở phía trước dẫn đường phong lâm hai tay cắm túi quần cùng ở sau lưng nàng đi vào ngoài phi trường tô mễ nhã tiến vào một cốp hốt c h ở kèn vị trí lái phong lâm ngồi ở vị trí kế bên tài xế cửa xe đóng lại về sau ngoại giới thanh nhâm huyền áo thiếu hơn phân nửa nếu như ta cùng ngươi hợp tác ngươi sẽ làm sao đối phó long hạo tô mễ nhã lái xe rời đi sân bay chậm rãi tại lân cận đi tàn bộ nếu như tiền bối mặc dù dung mạo ngươi vẫn được nhưng mỹ nhân kế loại vật này đối ta vô dụng phong lâm dựa vào chỗ ngồi biếu môi kế hoạch của ta làm sao lại nói cho người ngoài ngươi có phải hay không thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi tô mễ nhã nhàn nhạt, nhạt liếc mắt phong lâm người tốt nhất đừng phong lâm nhìn qua ngoài cửa sổ ta còn có mười mấy cái lao bà một trăm đứa bé muốn n u ô i ta chết rồi các nàng liền gặp nạn ngươi người này có chút ý tứ tô mễ nhã dừng xe ở vùng ngoại thành không người đường cái nàng bình thản nhìn về phía phong lâm ta đáp ứng ngươi ngươi nói không sai chúng ta có địch nhân trung long hạo tiền bối kiên nên như thế nào chứng minh đâu vừa rồi từ ngươi có thể nghe ra ngươi cùng long hạo quan hệ không tầm thường phong lâm nghiêm mặt nhìn về phía tô mễ nhã phản đồ tính uy hiếp xa xa lớn hơn đ ị c h nhân long hạo đã từng là ta đại ca nhưng hắn đã sửng biến hiện tại chính là một cái ác ma tô mễ nhã nói đến đây đột nhiên đem để tay tại phong lâm trên thân ngươi làm gì phong lâm mặt mũi tràn đầy cảnh giác điện thoại giao ra ta nhìn trên người, người có hay không nghe trộm trang bị tô mễ nhã là vô cùng cẩn thận người nếu như ý nghĩ này để long hạ biết nàng hẳn phải chết không nghi ngờ t i ê n bối long hạ muốn giết ta ngươi cảm thấy ta sẽ giúp hắn phong lâm đưa điện thoại di động đặt ở xe phía trước tô mễ nhã mắt nhìn điện thoại xác định phong lâm trên thân không có đồ vật mới huyền huyền nói tới ta người này thích nữ nhân ngươi hiểu ý tứ này a ngạch giống như hiểu phong lâm biểu lộ hơi kinh ngạc nữ nhân xinh đẹp như vậy vậy mà không thích nam nhân quả thật có chút đáng tiếc ta cùng long hạ quan hệ trong đó ta không muốn nhiều lời một câu khái quát chính là long hạ muốn chiếm hữu thân thể của ta Ta không đồng ý, hắn liền dùng kế, giết ta yêu nhất nữ nhân. Tô Mễ Nhã con mắt thông qua không kế, hắn nhân. Nhã đồng liền dùng nữ con ý, yêu Mễ phong a phía phương xa, ta tại 3 năm trước đây, mới điều tra ra lê, Linh nhìn phương năm trận tướng. Trưng 578, Linh Khí. h về điều p trước tại mới đây, lâm âm trong h nhân này. Tô Mễ Nhã bình tĩnh nhìn mắt Phong lâm, hiện tại có thể hay không Phong ầ đầu, m Mễ mắt Lâm, Lâm gật nguyên nguyên ngươi tưởng tưởng. Tô tại tin ta. Tin t này. lai là có lòng nhiều nhất tin sáu phần nhưng khẳng định không thể biểu hiện ra ngoài kia xin tiền bối nói cho ta long điện hiện tại có bao nhiêu chiến lược long hạo trước mắt là đại thành nhị giai bạch hổ là đại thành nhất giai đình phong tô mễ nhã chỉ xuống mình ta tại nửa năm trước mới vừa tiến vào cảnh giới đại thành đại thành nhị giai phong lâm sờ lên cằm chầm tư đúng là phiên phức dựa theo trước mắt cổ võ giả phân chia cảnh giới đại thành tương đương với nhân loại thể xác tiếp nhận cực h ạ n không cách nào lại cùng trước đó cảnh giới đồng dạng chỉ cần tiền t r u n g hậu kỳ liền có thể đột phá tiến vào cảnh giới đại thành về sau biến thành cựu giai đoạn t ụ c xưng cựu truyền rất nhiều tông môn cổ tịch bên trên đều có ghi chép cựu truyền qua đi sẽ tiến vào một cái cảnh giới toàn mới một cái siêu việt tự thân chủng tộc cảnh giới bất quá cảnh giới này chỉ tồn tại trong truyền thuyết cơ quảng lăng đã từng nói theo địa cầu tiến vào xã hội hiện đại thiên địa linh khí thiếu thốn thế giới này đã không cách nào cung cấp đầy đủ linh khí để người đột phá đại thành c ử u truyền nói cách khác đối với trước mắt cổ võ giả đến nói đại thành c ử u giai chính là tu hành điểm cuối cùng phong lâm cũng không bi quan xe đến trước núi át có đường loại chuyện này chỉ ít hắn muốn tới đại thành thất bát dài thời điểm lại n g h ĩ biện pháp giải quyết chỉ có hai cái này cảnh giới đại thành phong lâm hỏi người đang nói đùa sao hai cái cảnh giới đại thành còn thiếu tô mễ nhã trợn nhìn phong lâm một chút phong lâm lúng túng chụp được đầu không sai nếu như dựa theo l ệ thưởng ngươi cũng coi như một trong số đó một tổ chức ba cái cảnh giới đại thành xác thực đáng sợ bạch hổ đối long hạo phi thường trung thành hắn không có s u ố i r ụ c khả năng tô mễ nhã nhắc nhở minh bạch phong lâm nhắm mắt chầm tư nói trắng ra lần này chiến đấu chính là giải quyết hai cái này cảnh giới đại thành còn lại cao thủ hoàn toàn không đáng kể tiền bối chúng ta lưu cái phương thức liên lạc ta trở về cùng tổ chức thương lượng một chút phong lâm chuẩn bị đi hỏi một chút nhị ra nhìn hắn có thể hay không đánh hai nếu như vậy tăng thêm trước mắt tô mễ nhã nhất định có thể giải quyết long điện được tô mễ nhã lấy điện thoại di động ra cùng phong lâm trao đổi phương thức liên lạc ta gọi tô mễ nhã không thích người khác xưng hô ta t r u tước biết phong lâm đem ghi chú viết lên cuối cùng tô mễ nhã lại đem phong lâm đưa đến sân bay từ vừa rồi đến bây giờ chỉ trò chuyện hai mươi phút phong lâm vẫn là gặp phải lần này máy bay vân thị sân bay phong lâm cũng không có thửa ngồi taxi hắn dùng mình lực lượng dọc theo dưới đường lớn p ư ơ n g hướng phượng sơn tiến đến coi như là huấn luyện đi vào phượng sơn sau đỉnh núi phong lâm phát hiện nơi này ngừng lại một cỗ h n g kỳ không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là lao t r ị n h đến hắn lập tức đi vào di tích quả nhiên phát hiện xa xa trên bãi cỏ bốn cao thủ vây quanh ở bên kia nói chuyện t h ế m phong lâm cười đi qua lao trịnh làm sao ngươi tới rồi ta là tới tìm ngươi vừa lúc ngươi không tại chính văn t r ư ơ n g vừa cười vừa nói sư m i n h đã phong lâm đến ta cũng không cùng ngươi trò chuyện trương vũ hà mỉm cười đứng lên sư muội ta chính văn chương lập tức khẩn trương không biết nói cái gì một bên ngụy vi che miệng cười lên không quên mắt nhìn mạnh trường sinh mạnh trường sinh cũng đi theo lắc đầu hắn cũng không biết vô gian trịnh văn t r ư ờ n g vậy mà là trương vũ hà sư huynh tiền bối ngươi vẫn là ngồi xuống đi ta bên này còn muốn tỉnh h giáo một chút phong lâm đối trương vũ hà cười nói trịnh văn t r ư ờ n g nhàn nhạt liếc mắt phong lâm ngươi nói trước đi ngươi sự tỉnh trừ sư muội ta chúng ta cái khác ba cái cũng có thể cho ngươi một cái tham khảo lão trịnh lần trước lão thái ra nhiệm vụ để ta trêu chọc lê hận thiên ngươi hẳn phải bê ta phong lâm hai tay cắm túi quần cười hỏi lê hận thiên trương vũ hà cùng n g mị vi sắc mặt đều chầm xuống đây chính là một đại nhân vật không sai trịnh văn trương gật gật đầu lê hận thiên cùng long điện long hạo là cùng một bọn long hạ o hôm qua phái người đi thôn chúng ta dùng thôn chúng ta dâng áp chế ta để ta tự sát phong lâm sắc mặt nghiêm trọng nhưng trịnh văn trương lại đột nhiên phốc phốc một chút cười ra tiếng sư minh ngươi cười cái gì trương vũ hà kỳ quái hỏi ta chỉ là nghĩ đến cao hứng sự tình trịnh văn trương khoác k h o tay tiếp tục hỏi nói sau đó thì sao dứt khoác những người kia tất cả đều bị giải quyết nhưng long điện từ đầu đến cuối là kẻ gây h o ạ ta chuẩn bị d i ệ t bọn hắn phong lâm t h ẳ n g nhiên nói trước mắt ta nhận được tin tức long hạo là đại thành nhị giai còn có cái bạch hổ là đại thành nhất giai đình phong ngươi nói ta nên làm cái gì long điện còn có hai người cao thủ theo thứ tự là chu tức cùng huyền võ tất cả đều là rèn luyện đình phong chu tước thậm chí đã tiến vào cảnh giới đại thành chính văn trương ở một bên giải thích nói huyền võ đã chết rồi chu tước là người một nhà phong lâm ô n đầu một mặt bất đắc dĩ bộ dáng các vị tiền bối đều nghĩ một chút biện pháp ta nên làm cái gì bị long đẻ mắt tới đúng là phiến phức thôn các ngươi có lẽ không có việc gì nhưng người nơi này liền không giống chính văn t r ư ơ n g nhìn qua nơi xa chiến đấu mấy người các nàng cũng không thể một mực đợi tại di tích không đi ra nói không chừng ngày nào ra ngoài dạ phố liền bị long điện người bắt lấy hiện tại long hạo địa chỉ ta đã được đến phong lâm mỉm cười nhìn mấy người ngươi đ ừ n g nhìn ta ta cái này lão người t h ọ t đi chỗ đó không phải chịu chết sao mạnh trường sinh phát hiện phong lâm ánh mắt ở trên người hắn cuốn quýt k h o á t tay yên tâm chờ ta lần này trở về hướng lao thái ra bờ báo hắn khẳng định chắc chắn sẽ không để người gặp nguy hiểm chính văn chương cười nói qua mấy vị ta còn chưa bao giờ chính diện cùng cảnh giới đại thành giao thủ cùng bọn h ắ n đánh ta cần thiết phải chú ý cái gì phong lâm lần này là nghiêm túc tại hỏi thăm đã từng đối với cao một cấp bậc cấp người cho dù đánh không lại phong lâm cũng quen thuộc tương ứng cảnh giới đặc tính có thể kéo dài thời gian hoặc là chạy trốn nhưng cảnh giới đại thành hắn biết rất ít cảnh giới đại thành cùng trước đó cảnh giới có bản chất khác nhau chính văn chương ở một bên giải thích cái này muốn nói đến một cái danh tử gọi linh khí trương vũ hà đi theo gật đầu không sai cảnh giới đại thành trở xuống chiến đấu dựa vào tự thân khí tựa như người bình thường đánh nhau dựa vào khí lực của mình cảnh giới đại thành chiến đấu dựa vào linh khí b ộ n phía chuyện này ta biết cảnh giới đại thành có thể rút ra không khí nguyên tố phong lâm âm thầm gật đầu không sai đó chính là nhất giai năng lực trương vũ hà ngừng tạm g i ả n giải g đơn giản lý giải đại thành trở xuống chiến đấu là hai người tại lôi đài đơn đấu cảnh giới đại thành chiến đấu là hai người tại rừng rậm đơn đấu bọn hắn có thể lợi dụng hết thẻ chung quanh thạch đầu côn đồng cạm bẫy v v thì ra là thế ta cùng cảnh giới đại thành chiến đấu liền tương đương với một cái tay không tất s ắ t người đi tay chân cầm vũ khí người thông minh ngụy vi cười dơ ngón tay cái lên chẳng qua tại cực hạ n thân pháp cùng định tiêm kỹ xảo chiến đấu ra chỉ dưới r è n luyện hậu kỳ như thường có thể giết cảnh giới đại thành cũng tỷ như trường sinh ca ca đ ừ n g thổi ta chính là cái r á m nào có lợi hại như vậy mạnh trường sinh cười khổ k h o á t tay chương năm trăm bảy mươi chín ngũ giai là đường danh giới tiểu vi nói không sai trên lý luận g i n luyện cảnh giới đối mặt cảnh giới đại thành vẫn là có lực đánh một trận có điều có một cái khu ở giữa nhất định là tại ngũ giai trở xuống trương vũ hà ở bên cạnh nói ngũ giai trở xuống vì cái gì phong lâm kỳ quái hỏi đại thành ngũ giai năng lực có thể điều động linh khí khống chế bốn phía không khí chính văn trương mắt nhìn phong lâm bọn hắn có thể đem không khí cực hạn áp súc giam cầm người thân thể động đều không động đậy vậy khẳng định c h ế t ta phong lâm ngay lập tức nghĩ đến nữ đế suy kinh hồng lúc trước nàng liền dùng cái này chiêu khống chế mình đem hắn thân thể giam cầm tại không trung trừ thân phản phong lâm không có bất kỳ cái gì chạy trốn thủ đoạn không nghĩ tới cái kia suy kinh hồng thực lực lại kinh khủng như vậy đại thành ngũ giai không đúng hẳn là chí ít đại thành ngũ giai hh ắ c ắ các c vị tiền bối các ngươi ai đại thành ngũ giai a có thể để cho ta cảm thụ một chút hơi nén sao phong lâm cười nhìn về phía mấy người ngụy vi nhìn về phía mạnh trường sinh trường sinh ca ca tiểu vi ngươi hủ chết ta đi đại thành ngũ giai cả nhân loại có thể có mấy cái mạnh trường sinh lắc đầu căn cứ mỗi người tố chất thân thể khác biệt khả năng ba bốn n g i a i chính là tu hành điểm cuối cùng chính văn quy tắc là nhìn về phía trương vũ hà sư muội ngươi hẳn là đến đi mạnh tiên sinh nói không sai trên lý luận đại thành c ử u g a i là cực hạ nhưng đại đa số người ngũ lục g a i chính là điểm cuối cùng trương vũ hà nói đến đây nhàn nhạt cười nói ta đoạn thời gian trước bế quan vừa lúc đến ta sát chính văn trương hít vào một hơi sư mội thiên phú quả nhiên cường hãn thật tiến vào cảnh giới đại thành ngũ g a i mạnh trường sinh cũng thán phục một tiếng cợt mờ nờ cái này nữ nhân không hổ là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật thiên tài đội phụ ca thì ngươi cũng quá lợi hại đi ngụy vi ôm lấy trương vũ hà bà vai phong lâm trong lòng cũng khiếp sợ không thôi xem ra đại thành ngũ giai là cái đường d a n h giới đơn thuần nhìn xem lão trịnh cùng mỹ vi hẳn là đều còn chưa đạt tới đến hôm nay ta liền cho ngươi làm mẫu một chút trương vũ hà đối phong lâm đột nhiên n ắ m tay vâng bốn phía không khí truyền đến một tiếng nổ đùng phong lâm lập tức cảm giác thân thể không cách nào động đậy khoảng cách này có hạn chế sao phong lâm vùng vẫy một hồi cười hỏi đương nhiên là có có chừng mười mét phạm vi trương vũ hà giải thích nói mười mét phạm vi vẫn được như thế nói đến ta hẳn là có thể chạy trốn phong lâm mắt đơn lóe ra hòa diễm、Siêu. một hỏa nhân thứ phong lâm trên thân bay ra ngoài trong chớp mắt xuất hiện tại bốn người trước mặt hỏa nhân hỏa diễm chậm rãi tán đi phong lâm thân ảnh từ bên trong đi tới cái gì đám người tất cả đều thần sắc k h ẽ giật mình nhìn qua bị khống chế phong lâm phát hiện người đã sớm biến mất tiểu tử có thể a thật làm cho ngươi thấu hiểu cả kẽ mạnh trường sinh âm thầm gật đầu hắn nhớ kỹ thần phản cũng không phải là như thế thi triển vậy mà có thể từ đại thành ngũ dai trong tay tránh thoát trương vũ hà cùng ngụy vi cũng đều đi theo tán thưởng đỗ tử lam coi trọng nam nhân quả nhiên không đơn giản lao trịnh lao thái ra bên kia liền giao cho ngươi phong lâm vừa cười vừa nói yên tâm lao thái ra không đáp ứng ta tự mình giúp ngươi chính văn t r ư ơ n g vỗ ngực một cái đầy nghĩa khí phong lâm giơ ngón tay cái lên các ngươi trò chuyện nói xong phong lâm liền hướng dưới sườn núi chạy tới bên kia mấy người ngay tại chiến đấu phong lâm ngồi tại trên bãi cỏ quan sát mấy người hạ đến diệp tâm lên tới dìn trụ di thu huệ tại hoa mẫu đơn d ư ớ i đều có thể tìm tới đối thủ phong lâm suy x ả o x ả o từ đằng xa chạy chậm tới văn mặc đi theo suy x ả o x ả o sau lưng đứng tại phong lâm trước mặt hỏi lão đầu k i ê n là tới đón ta đi sao phong lâm thuận văn mặc ánh mắt phát hiện nàng chỉ vào trên sườn núi trịnh văn trương hẳn là đi phong lâm gật gật đầu hừ hừ người rốt cục muốn đi suy x ả o x ả o liếc mắt văn mặc người đuổi ta đi ta lại không đi văn mặc chống lạnh lạnh lùng nói người không đi ta đánh người suy xào chỉ vào văn mặc khét đến a n g ư ơ i cho rằng ta sợ ngươi văn mặc đối t r ọ i gây gắt phong lâm bất đắc dĩ móc móc lỗ thai lẫn mất xa xa hiện tại diệt đi long điện cao thủ không cần lo lắng lao trịnh đều nói như vậy hắn lại thêm nhị ra còn không phải đơn giản tùy ý hiện tại trọng yếu là mình mới sáng lập tổ chức hắn lấy điện thoại di động ra chuẩn bị để thôn trưởng làm một chút vật liệu đem điện thoại đánh tới phong tuyệt lập tức liền kết nối i cái Ra, ta tổ chức này, muốn làm một cái thống nhất mặt chức này, muốn nạ, n làm g ư ơ nhưng lại đau thương bất nhập từ dạ chiến đấu nhiều năm như vậy chưa bao giờ phá hư qua ta chỗ này có một loại hoàn toàn mới vật liệu nếu như ngươi muốn có thể tặng cho ngươi phong tuyệt ở bên kia nói ngươi nói sớm a ta lập tức đi tới một chuyến phong lâm cúp điện thoại hiện tại là ba giờ chiều từ giang bắc đến trung nguyên trước khi trời tối hẳn là có thể gấp trở về phong lâm vừa trở về muốn đi từ nhược ảnh huấn luyện xong liền hướng phong lâm nơi này đi tới phát hiện hắn vừa vội vội vã rời đi ta muốn về quê quán một chuyến phong lâm cười nói quê quán ta cùng n g ư ơ i đi từ nhược ảnh hưng phấn chạy tới nói đến từ nhược ảnh đã từng còn tại phong gia thôn ở qua nhưng lúc đó quá nhỏ rất nhiều ký ức đều quên vừa vặn trở về nhìn xem để trong thôn những năm kia kỷ lớn trường bối tiếp nhận mình chính quy lão bà thân phận ta cũng đi nơi xa còn tại huấn luyện d ì n chủ gì thu huệ lập tức xông lại lão đại ngươi đều đi qua nhà ta ta còn chưa có đi qua người quê còn đâu ngươi m ù xem náo nhiệt gì mau đi huấn luyện từ nhược ảnh lông mày nhữ lại người cái này sâu kiến còn dám thúc giục ta dịn trụ dị thu huệ lạnh lùng nói phong lâm bất đắc dĩ gãi gái đầu t ố t cùng nhau đi chờ ta năm phút đồng hồ từ nhược ảnh lập tức hướng biệt thự chạy tới vừa mới v ấ n luyện qua nàng ra không ít mồ hôi chuẩn bị đi sông một lần lão đại ta bốn phút là được dìn chu di thu h ệ cũng xông vào biệt thự không đầy một lát hai người liền cùng nhau đi tới từ nhược ảnh đổi váy màu đen đơn đôi ngựa tóc cũng t ả n ra t ă n g thêm hoàn mỹ dáng người cùng t u y ệ t mỹ dung nhan nàng bây giờ lại có loại ôn nhu công chúa phạm dìn chu di thu h ệ mặc quần xào d i n lộ ra thẳng tắp đôi chân dài thân trên là vàng nhà táo sơ mi tăng thêm t ị n h lệ khuôn mặt cho người ta một loại sinh cơ mạnh mẽ khí tức thanh xuân lão đại chúng ta đi d ì n chu gì thu huệ kéo lại phong lâm cánh tay chúng ta đi từ nhược ảnh kéo phong lâm một cái khác cái cánh tay phong lâm biểu lộ có chút bất đắc dĩ vẫn là dẫn các nàng rời đi mở lên ngũ lăng hoành quang phong lâm cùng hai người tiến về vân thị sân bay hắn tùy tiện tìm chỗ đậu xe đem xe đặt ở chỗ này liền dẫn hai người mua vé máy bay tiến về lạc thị dọc theo con đường này phong lâm thời khắc đều có thể nhìn thấy các nam xi、si、ánh mắt cửu hận bất quá hắn đã sớm quen thuộc lạc thị đến sân bay về sau từ nhược ảnh chuẩn bị dùng tiền thuê người tài xế muốn cho người trong thôn mua lễ vật d ì n c h u di thu h ệ cũng bị nhắc nhở nàng một mực đi theo phong lâm chiến đấu cách đối nhân xử thế phương diện s á t thực không bằng thường xuyên tại thương nghiệp dốc sức làm từ nhược ảnh cùng lúc đó sân bay một cái góc một cái hoàng mao nhìn xem trong tay phong lâm ảnh t r ụ lại nhìn xa xa phong lâm phát gọi điện thoại uy trang tỷ tiểu tử này bị ta tìm được chương năm trăm tám mươi giết các ngươi nam nhân điện thoại bên kia chuyển đến thanh âm một nữ nhân nghĩ biện pháp ngăn lại hắn ta lập tức tới ngay cái này hoàng m a o cúp điện thoại hắn cố ý cúi đầu nhìn xem điện thoại hướng phong lâm bên kia đi đến ai u ta sát hoàng m a o đụng một cái phong lâm u ũ n g quýt khoát khoát tay ca môn thật có lỗi a không có việc gì phong lâm khẽ lắc đầu ngươi đây là vừa xuống máy bay sao chuẩn bị đi đâu cam đoan so với thuê xe tiện nghi hoàng m a o c ư ờ i hỏi xe đen từ nhược ảnh bên kia chính cha tìm số điện thoại di động nghe được người này liền đi tới hoàng m a o hít vào một hơi n ã i mãi nguyên lai、like、cái này mỹ nữ cùng tiểu tử này là cùng nhau vừa rồi hắn nhìn thấy từ nhược ảnh ở một bên nhìn điện thoại còn tưởng rằng là đ ộ c thân hắn chuẩn bị tới muốn cái hẹn chát vừa hay nhìn thấy từ nhược ảnh bên cạnh phong lâm lúc này mới cho trang t ỷ gọi điện thoại hắn tự nhiên cũng chú ý tới d ì n trụ di thu h ệ có đ i ề u so sánh dưới hắn chọn lớn muốn hẹn chặt loại sự tình này cũng không thể hai cái cùng một chỗ muốn mỹ nữ đừng nói khó nghe như vậy tất cả mọi người là ra tới kiếm ăn gọi xe cá nhân so xe đen đêm hai hoàng mao vừa cười vừa nói phong lâm bằng không liền hắn đi từ nhược ảnh để điện thoại di động xuống nhìn về phía phong lâm nói nếu như là bình thường một người nàng tuyệt đối sẽ không ngồi loại xe này nhưng bây giờ cảnh giới khác biệt húng chi dìn chủ gì thu h ệ cũng ở nơi này chắc chắn sẽ không xảy ra ngoài ý muốn nghe ngươi phong lâm gật gật đầu từ nhược ảnh mắt nhìn hoàng m a u bình tĩnh nói năm trăm khối xe tải hai giờ hoàng m a u cười gật đầu mỹ nữ đ ạ i khí mời đi theo ta phong lâm bọn người đi theo hoàng m a u sau lưng đi vào ngoài phi trường một c ô honda trước dìn chủ gì thu h ệ lôi kéo phong lâm cánh tay ngồi ở hàng sau từ nhược ảnh thấy thế cũng chen ở phía sau sắp xếp hai người đem phong lâm kẹp ở giữa đi trước lân cận cửa hàng chúng ta mua chút đồ vật từ nhược ảnh đối lái xe nói được rồi hoàng b a o lập tức lấy điện thoại di động ra cho trang tỷ phát thoại t r ạ c hắn thông qua kính chiếu hậu quan sát xếp sau trong lòng hận đến nghiến răng cái này nam nhân cũng quá thoải mái đi một đại mỹ nữ thì thôi còn mẹ nó hai cái mấu chốt còn trái ôm phải ấp một hồi trang tỷ đánh hắn thời điểm nhất định phải nhiều đạp mấy cước từ nhược ảnh nhìn qua phong lâm hỏi người trong thôn trường bối thích gì lễ vật đều là tục nhân nào có cái gì lễ vật mấy đầu thuốc xịn mấy bình rượu ngon bọn hắn đều có thể cao hứng tự tiên phong lâm cười lắc đầu đột nhiên hắn nhớ tới phong tuyệt đ ị a mình cái này ra rượu thuốc lá không dính đúng mua chút lá trả ngon phong lâm đột nhiên nhắc nhở từ nhược ảnh cùng dìn chủ gì thu huệ đều âm thầm gật đầu trong thôn trường bối nhất định phải tôn trọng đây đều là đem đến từ mình thành đại lao bà hậu thuẫn ca môn ngươi cái này hướng cái t i ê ở đâu đường không đúng sao phong lâm đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa số lạc thị hắn rất quen thuộc đầu này đường nhỏ là thông hướng nội thành bên ngoài ha ha đầu này cuối con đường nhỏ mới mở một nhà lớn cửa hàng hoàng mao quay đầu hướng phong lâm cười nói tiếp lấy hắn bắt đầu tăng thêm tốc độ một mực vọt tới cuối con đường ở đây khoảng chừng mười mấy người phân biệt cầm ống thép chờ đợi bất quá bọn hắn cùng phong lâm gặp phải phú nhị đại kém xa những cái kia phú nhị đại tìm người ít nhất là cường tráng đại hán những người này không phải mập mạp chính là người gầy nếu như không phải tóc n h u ộ m thành đủ mọi màu sắc cánh tay hoặc là trên mu bàn tay có hình xăm đừng nói phong lâm cho dù là đối với người bình thường cũng phong có bất cái lâm c vừa cười vừa nói lão đại ta cảm thấy mục tiêu của bọn hắn là ta gìn tru di thu huệ kéo lại phong lâm cánh tay rõ ràng mục tiêu là ta ngươi cũng liền có chút tư sắc nhưng cùng ta so liền có chút phách lối từ nhược ảnh đữ môi cho chuyện cái gì trò chuyện cho lão tử xuống xe một tên mập dơ ống thép đối sau cửa kính xe quát xuống xe đi phong lâm đã thấy một cái thân ảnh quen thuộc cũng biết lần này là ai muốn kiếm chuyện nơi xa một người mặc màu lam quần áo thoải mái tóc dài nữ nhân cắm túi láo trên đi tới nàng chính là trước đó giả mạo người bị cầm lừa gạt tiền nữ nhân phong lâm ba người cùng nhau đi xuống đứng thành một hàng cợt mờ nở cái này mẹ nó bốn phía đám người nguyên bản còn hung thân đắt sát khi thấy từ nhược ảnh cùng nhìn t gì thu h ệ về sau tất cả đều há to mồm nguyên bản cảm thấy mình trang thị Đã đại là siêu cấp đại mỹ nhân. Nhưng nữ nhân trang ư ớ c thực mắt, quả thực là nghiền là f Cái à y tư thái, vóc n ư người, này. Vạn người không được ờ i này. Vãn không thần Tránh Trang làm gì. thất Đều một. ra.、Trang、diệu nghiên quát l n hơi một đám một tiếng. Trang thỉ. Bốn phía đám người tất túi Trang người lối đi, túi lầu hô. Trang Diệu Nghiên Bốn nhường ra phía hô. đều cả lầu kinh ngạc nhìn về phía hai nữ nhân nhưng cuối cùng vẫn là đem ánh mắt rơi vào phong lâm trên thân tiểu tử còn nhớ rõ lao nước sao trang diệu nghiên lạnh lùng mà hỏi ngươi vậy mà không có bị bắt xem ra có chút thủ đoạn a phong lâm hơi kinh ngạc chẳng lẽ những người kia cũng không có báo cảnh sao lao nương l ờ i n h ắ c cùng ngươi nói nhảm tiểu tử trước quỳ xuống đến kêu bà nội nếu không đánh gãy chân của ngươi trang diệu nghiên chỉ vào phong lâm kêu gào ngươi thì tính là cái gì nam nhân ta cho ngươi quỳ xuống hắn cũng không mất mặt mất mặt là ta ngươi hiểu không từ nhược ảnh mặt không biểu tình gầm nhẹ ta kỳ thật cũng mất mặt phong lâm thấp giọng nhắc nhở ưu a cái này nhỏ bỏ sữa tuất c h â u bỏ a trang diệu nghiên khinh bị n h t lên khoe miệng lao nương mẹ nó đánh trước ngươi đánh cho ta bốn phía mọi người nhất thời vây quanh tất cả đều mang theo nụ cười bị ổi trong đó một tên mập cười c h ố n g rông bắt mấy lần mỹ nữ ta không cần ống thép đánh ta dùng tay vê anh từ nhược ảnh một chân đạp ra ngoài như là lôi đình v ạ n quân cái tên mập mạp này thân hình đột nhiên bay rớt ra ngoài liên tiếp đụng ngã ba bốn người cuối cùng tại mười mấy mét bên ngoài dừng lại đau đớn kịch liệt để hắn không phát ra được thanh nhâm nào chỉ là ôm bụng lăn lộn trên mặt đất cái khác chuẩn bị đi lên nam nhân thấy cảnh này tất cả đều dọa nước tiểu nhất là trang diệu nghiên vừa rồi mập mạp thế nhưng là hơn hai trăm cân nữ nhân này lại một chân đạp bay ra ngoài cái này nên lớn bao nhiêu lực lượng d ì n c h u dị thu h ệ mặt không biểu tình hướng đi trang diệu nghiên trước đó lái xe mang phong lâm tới hoàng mau căn c h ặ t r ă n g giơ lên ống thép hướng d ì n c h u dị thu h ệ đập tới d ì n c h u dị thu h ệ chỉ là nhẹ nhàng p h á t tay giang d ắ c một tiếng chấn động linh hồn thanh âm kích động thần kinh cái này hoàng mau cánh tay phương hướng ngược ố n l ư ợ n g ống thép từ trong tay rơi xuống a hoàng mau che lấy cánh tay co quắp ngồi trên mặt đất phát ra đau khổ kêu rên về phần những người khác thấy cảnh này không còn có lòng phản kháng bọn hắn dọa đến nhanh chân liền chạy dìn chu g ì thu h ệ đã đi tới trang diệu nghiên trước mặt m ặ t không biểu tình nhìn c h ầ m c h ầ m nàng ta ta sai trang diệu nghiên dọa đến sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy nàng lui về sau một bước nhưng chân đều làm ề m bình một tiếng ngồi dưới đất nàng câu khẩn nói đại tỷ đại ca ta sai ta cho ta đi trang diệu nghiên thật không nghĩ tới cái này xú nam nhân vậy mà mang theo hai cái mỹ nữ bảo tiêu lão đại làm sao bây giờ dìn chu g ì thu h ệ quay đầu nhìn về phía phong lâm phong lâm cũng không nói lời nào mà là cười đi tới ngồi s ồ m ở trang diệu nghiên trước mặt cô nàng trước ngươi là thế nào chạy trốn phong lâm tương đối y ế u kỳ theo lý thuyết l ừ a gạt nhiều tiền như vậy nói thế nào cũng phải nhốt mấy ngày soắt trang diệu nghiên đột nhiên đứng dậy ống tay háo bên trong trượt ra trùy thủ nàng ôm phong lâm bà vai đem trùy thủ đặt ở phong lâm cổ trước cảnh giác nhìn về phía từ nhược ảnh cùng dịn chủ dị thu h ệ đều mẹ nó đừng tới đây bằng không ta giết đàn ông các ngươi t r ư ơ n g năm trăm tám mươi mốt cho hai vị mãi mãi dập đầu trang diệu nghiên tay đều đang run dậy nàng một chút xíu lui lại trùy thủ dính sắt phong lâm cổ các ngươi lập tức lui về sau một trăm mét nhanh lên trang diệu nghiên đối từ nhược ảnh cùng nhịn chủ di thu huệ quát bất quá hai người tất cả đều đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn xem nàng nếu là lúc trước từ nhược ảnh còn có chút khẩn trương kể từ khi biết phong lâm cũng là ám kình cao thủ nàng liền không có lại khẩn trương qua mặt đối với người bình thường nàng rất rõ ràng ám kình cao thủ cường đại ta để các ngươi cút nghe không hiểu thật sự cho rằng lão nương đang nói đùa có tin ta hay không giết hắn trang diệu nghiên thanh â m lại cao mấy phần giết đi từ nhược ảnh k h a n h tay nhàn nhạt nước mày biết sợ hả ngươi nói cái gì trang diệu nghiên đầu một được còn cho là mình nghe lầm ta nói ngươi g i ế t đi hắn chết rồi ta cái này chính t h ế vừa vặn kế thừa ra sản từ nhược ảnh bình tĩnh liếc nhìn dìn trụ di thu huệ ở ngay trước mặt ta tìm tiểu tam chết đáng đ ờ i ngươi là cái dám chính t h ế ta mới là chính quy l ã o bà dìn trụ di thu huệ t r ừ n g mắt nhìn từ nhược ảnh phong lâm bị như thế k h ô n g chế luôn có loại cảm giác đã từng quen biết các ngươi im miệng ta thật độc thủ trang diệu nghiên thở hổn nhanh lên độc thủ Hắn cũng n dù sao a là một tiếng thanh âm thanh thúy truy thủ trong tay của nàng rơi trên mặt đất nàng thực sự không kiên trì nổi trước mắt hai nữ nhân này quá mức cường đại từ bên cạnh hoàng mau tay gãy liền có thể nhìn ra các nàng không phải đang nói đùa các nàng thật sẽ động thủ giết người đại tỷ ta sai lần này ta thật sai trang diệu nghiên bông ra phong lâm túi đầu nói nói ta vừa rồi chỉ là đang hù dọa các n g ư ờ i ta thật không có nghĩ tới động thủ giết người nguyên bản ngươi còn có hy vọng còn sống hiện tại không có cơ hội phong lâm quay đầu lại bình thản nhìn về phía trang diệu nghiên ngươi thả ta ta khẳng định sẽ đem nữ nhân này đừng nàng khẳng định đoán trách ngươi cuối cùng giết ngươi trang diệu n i ê n dọa đến lại ngồi dưới đất không dám nhìn phong lâm không muốn đại ca trang tỷ là người tốt một bên hoàng bao che lấy cánh tay bỏ qua đến trang tỷ l ừ a gạt những số tiền kia không phải m ì n h hoa là thật quyết ạ ặ n g ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao phong lâm cười hỏi là thật những người tàn tật kia không có ý tứ ăn xin trang tỷ lúc này mới giả mạo đi hoàng mao nói đến đây ngừng tạm ta thừa nhận chúng ta không phải người tốt lành gì nhưng trang tỷ là người tốt chúng ta đều rất bội phục nàng nghe đến đó phong lâm bên này mấy người lâm vào trầm tư phong lâm thời gian không còn sớm từ nhược ảnh nhắc nhở một câu phong lâm mắt nhìn từ nhược ảnh biết nàng ý tứ hiển nhiên là để hắn bỏ qua trang diệu nghiên biết lái xe không phong lâm nhìn về phía trang diệu nghiên xe mở nhưng không có bằng lái trang diệu nghiên túi đầu nói phong lâm mắt nhìn bốn phía trừ nàng bên ngoài chỉ còn lại vừa rồi hoàn g mao còn có nằm tại ven đường mập mạp phong lâm đi hướng hoàn g mao bắt hắn lại cánh tay dùng sức một c á c h ra giang d ắ c hoàn g mao bốn lượn cánh tay lại khôi phục tại chỗ đau đến hắn hét lên một tiếng phong lâm xuất ra băng vải đem hắn cánh tay kéo căng lao bà cho ít tiền để hắn đi bệnh viện được n ì n chu gì thu h ệ gật gật đầu từ trên thân móc ra nhỏ một n g à n t h ố i đưa cho cái này hoàng bao b a ngươi phong lâm là đang gọi ta từ nhược ảnh giữ chặt gìn trụ dị gì thu h ệ cánh tay Tốt, nhanh lên làm xong nếu không buổi tối hôm nay liền không thể quay về phong lâm vươn tay chìa khóa xe cho ta nhà hoàng bao từ trong túi móc ra chìa khóa không dám cự tuyệt n g ư ờ i theo ta đi phong lâm mắt nhìn trang diệu nghiên tỉnh nói chúng ta đoạt xe của ngươi nói xong phong lâm liền mở cửa xe ngồi lên vị trí lái từ nhược ảnh cùng gìn trụ d gì thu h ệ thay thế lập tức tiến lên đồng thời k、so、về, về sau nàng liền ngồi ở hàng sau phong lâm bay đầu xe lập tức quấn về nội thành tiến về gần đây một cái cửa hàng tùy tiện mua chút là được nhanh lên phong lâm mắt nhìn bên người dìn chủ di thu huệ từ nhược ảnh không đợi phong lâm nói xong liền xuống xe đi vào cửa hàng dìn chu di thu huệ gật gật đầu lúc này mới xuống xe theo trên xe chỉ còn lại phong lâm cùng trang diệu niên hai người hắn thông qua kính chiếu hậu quan sát nữ nhân này nàng đang túi đầu nhìn xem điện thoại người tên là gì g i ả biết câm người lừa gạt tiền không sợ phụ mẫu biết phong lâm nhàn nhạt mà hỏi ta không có phụ mẫu trang diệu niên thản nhiên nói n g ư ờ i là nói nói nhảm vẫn là thật phong lâm thần sắc có chút ngoài ý m u ố n ta từ nhỏ cùng ra ra cùng nhau lớn lên chẳng qua ra ra đã qua đời trang diệu niên bình thản nói phong lâm hỏi vừa rồi cái kia hoàng bao nói là thật nửa thật nửa giả ta mặc dù giúp bọn hắn ăn xin nhưng ta cũng cầm có trích phần trăm lợi dụng lẫn nhau mà thôi trang diệu nghiên tùy ý k h o á t khoác tay không bao lâu từ nhược ảnh trước một k h á c h chạy đến ngồi ở vị trí kế bên tài xế đồ vật mua qua rồi phong lâm hỏi ân từ nhược ảnh gật gật đầu nàng vừa dứt lời d ì n c h u di thu h ệ cũng đi theo chạy tới phát hiện từ nhược ảnh đã ngồi ở vị trí kế bên tài xế đành phải ngồi ở hàng sau xuất phát phong lâm lái xe rời đi ngồi ở một bên trang diệu nghiên có chút kỳ quái không phải đi nói mua đồ sao nhưng mấy người cái gì cũng không có cầm chẳng lẽ là mua chiếc nhẫn loại hình tiểu vật kiện nàng mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không có hỏi phong lâm lái xe mang theo mấy người tiến về phong ra thôn trở lại trong thôn phong lâm chuẩn bị trước dẫn các nàng đi gặp đại bá về sau lại đi thôn trưởng bên kia dù sao toàn bộ trong làng trưởng bối của hắn cũng liền hai người này dừng xe ở nhà đại bá cổng phát hiện nơi này vất tưởng đã đắp kín một bên còn ngừng lại ba l ư ợ tuấn mã xe phía trên tất cả đều là đổ đầy mạch tuệ cái túi phong quân đứng ở trên xe chính từng túi đưa cho nhị cậu để hắn hướng trong nhà n h ấ t xuống xe đi phong lâm dừng xe ở ven đường mắt nhìn mấy người trang rượu nghiêng cái thứ nhất xuống xe nhìn thấy hắn sau khi xuống xe từ nhược ảnh cùng dịn chủ dị thu huệ lập tức từ trong không gian giới chỉ xuất ra một đống lớn rượu thuốc lá đặt ở trong xe tất cả đều là quý cợt mờ n ở các ngươi làm sao mua nhiều như vậy phong lâm trợn mắt chừng một cái trong thôn nhiều như vậy người đâu từ nhược ảnh cầm trước một đầu hoa tử cùng một bình bao đài xuống xe mị vợi nhìn về phía xe xích lô bên trên phong quân thúc c tốt phong quân thấy thế từ trên xe nhảy xuống d ì n chu dị thu h ệ ôm hai đầu hoa tử cùng một bình bao đài đi theo từ nhược ảnh sau lưng phong lâm cũng xuống xe theo thúc thúc ta là phong lâm l ã o bà lần đầu đến quê quán cho ngài mang lễ v ậ t từ nhược ảnh nụ cười phi thường có lực tương tác lại thêm cái này thân nữ nhân vị cách vắn mặc nháy mắt tranh thủ hào cảm thúc thúc ta mới là chính quy l ã o bà đây là tặng ngươi lễ vật d ì n chu dị thu h ệ cũng đi theo cười nói thúc đây là hai vị thầm thầm phong quân lúc nói chuyện con mắt nhìn chằm chằm hai người rượu thuốc lá cái này nhưng là đồ tốt cha làm sao rồi nhị cầu từ trong nhà ra tới nhị cầu mau tới cho hai vị mãi mãi dập đầu phong quân thúc giục nói từ nhược ảnh cùng dịn chủ di thu h ệ liên nhau hai mặt một bước đây là tình huống như thế nào chương năm trăm tám mươi hai các ngươi là người hay quỷ không chỉ có là từ nhược ảnh cùng dịn chủ di thu h ệ l i ê n trang diệu nghiên cũng không thể tin được chẳng lẽ người này chỉ là trên miệng nhân nghĩa đạo đức kỳ thật tại mình trong thôn là cái việc gác bất tận ác ma tất cả mọi người thấy hắn đều muốn tiếng kêu ra ra cha, hiện tại cũng không phải ăn tết nhị cầu còn có chút mâu thuẫn phong quân không ngừng nháy mắt nhị cầu lúc này mới chú ý tới hai cái này n ã i n ã i trong tay cầm đ ồ tốt ta không có mấy ngàn khối khẳng định sợ mặt hắn lập tức quỳ xuống kêu lên n ã i n ã i tốt ha ha. thầm thầm đến đều đến mang lễ vật gì phong quân lúc nói chuyện đem từ nhược ảnh cùng dìn chủ gì thu h ệ lễ vật tất cả đều lấy đi hắn vừa cười vừa nói mau vào một hồi ta để hài mẹ hắn làm dừng lại tốt không cần ta hôm nay đến đi ra kia lấy chút đồ vật cầm qua đồ vật liền đi phong lâm đem nhị cầu kéo lên các ngươi tiếp tục làm việc đi được nhị cầu cười gật đầu nhìn thấy hai người về nhà từ nhược ảnh mới vụn trộm kéo lại phong lâm cánh tay nhỏ giọng hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra không chỉ có là nàng một bên dìn chủ di thu huệ cùng trang diệu nghiên cũng đều về thay ta trong thôn bối phận tương đối lớn người đồng lứa thấy ta muốn hô âm thanh ra bốn năm mười trung nhân nhân muôn tiếng kêu thúc phong lâm cười giải thích trước mắt ba nữ nhân đều có chút được còn có loại này thao tác từ nhược ảnh sờ lấy mặt mình vậy mà thành mãi mãi rồi dìn c h ụ g ì thu huệ cũng hơi kinh ngạc loại chuyện này nàng còn chưa hề trải qua đừng nói nhảm mang lên lễ vật đi theo ta phong lâm chỉ vào phong hữu phúc nhà cái này một nhà ở trồn bối từ nhược ảnh cùng dìn c h ụ g ì thu huệ khẽ giật mình lập tức trở lại trong xe mỗi người cầm ba đầu hoa tử cùng ba bình rượu phong lâm đẩy ra ra môn hô một tiếng đại bá ngươi không phải đi rồi sao tại sao lại đến rồi phong hữu phúc mặc q u ầ n đùi cùng màu trắng ngắn tay từ phòng khách đi tới đại b á tốt ta là phong lâm thế tử lần này tới cho ngươi đưa chút lễ vật dìn chu g ì thu huệ lần này vượt lên trước một bước đưa trong tay lễ vật giao cho phong hữu phúc ư nguyên lai là phong lâm lão bà a mò mời tiến phong hữu phúc không nhìn dìn chu g ì thu huệ con mắt liền nhìn chằm chằm rượu thuốc lá đại bá ta mới là phong lâm lão bà từ nhược ảnh cũng dẫn theo lễ vật tới khách khí cái gì a các ngươi đều là phong hữu phúc cười không ngậm miệng được đều không có khách khí trực tiếp đem đổ vào thu tiểu tử nhất định phải thật tốt đợi ngươi nàng dâu bằng không lão tử khẳng định giáo huế ngươi yên tâm phong lâm trợn mắt chừng một cái ta đi ra trong nhà ngồi một chút sẽ không quấy rầy ngươi ừng không đưa phong hữu phúc cười đem những lễ vật này tất cả đều phóng tới phòng khách trên mặt bàn mấy người trở về đến trên xe trang diệu nghiên nhìn qua trên xe một đống lớn rượu cùng khói thực sự nhịn không được mấy người các ngươi là sẽ làm vào thuật sao nhiều lỗ như vậy các ngươi vừa rồi giấu cái kia rồi ba người chúng ta đều là ma thuật sư phong lâm cười giải thích liền lái xe hướng núi thấp bên kia tiến đến trong thôn còn có a i bối phận tương đối lớn từ nhược ảnh tại tay lái phụ hỏi ông nội ta phong lâm chỉ vào núi thấp một chỗ người ta ông nội ta là ta lão tử dưỡng phụ xem như trong thôn người thân nhất nguyên lai、like、là g i a g i a d ì n c h ụ gì thu h ệ hỏi thăm nói có phải là vị này thích lá trà không sai hắn rượu thuốc l á không dính cũng liền thích uống trà phong lâm đem xe ngừng trước cửa nhà xuống xe gõ ra môn chẳng được bao lâu phong tuyệt liền đem đại môn mở ra hắn mỉm cười mà hỏi đến g i a g i a tốt g i a g i a tốt lần này từ nhược ảnh cùng d ì n c h ụ gì thu h ệ đồng thời kêu ra tiếng phân biệt cầm thượng đặng lá trà đây là phong trần cho người tìm nàn dâu phong t u ệ cười mắt nhìn phong lâm hh phong lâm gãi gãi đầu nhưng vẫn là gật đầu so với từ n h ư ợ c ảnh nhìn trụ di thu h ệ trong lòng càng cao hứng hơn lão đại ý tứ này hiển nhiên là tiếp nhận mình không sai phiên nhược kinh hồng huyện như du long phong tuyệt tán thưởng không thôi phong trần ánh mắt không sai t a ơn ra ra khích lệ từ n h ư ợ c ảnh mỉm cười ngọt nào nói ta gọi từ n h ư ợ c ảnh cái gì ngươi là từ quốc thọ tôn nữ phong tuyệt trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc ha ha quả nhiên nữ lớn mười tạm biến nam đó ra ra ngươi mang ngươi tới chỗ này ta ngay từ đầu còn tưởng rằng ngươi là nam hài đâu ngài nhận biết da da của ta từ nhược ảnh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đương nhiên chúng ta là lão bằng hữu n ă m đó không phải ta giới thiệu da da ngươi cũng tìm không thấy phong trần loại này bác sĩ phong tuyệt đem đại môn đ ẩ y ra tất cả vào đi phong lâm để từ nhược ảnh bọn người đi vào trước hắn đi vào bên cạnh xe hướng trong không gian giới chỉ, nhét mấy điếu thuốc cùng mấy bình rượu chờ lúc nào lão cha trở về cho hắn mấy đầu thật hoa tử về phân rượu cho nhị gia dẫn đi còn lại phong lâm tất cả đều cầm tới phong tuyệt trong nhà những cái này rượu thuốc lá cho ngươi đại bá đưa đi đi ta không cần phong tuyệt phát hiện phong lâm mang nhiều đồ như vậy đối với hắn k h o á t k h o á t tay ra đại bá kia tính cách cho hắn đưa đi hai ba ngày liền xong thả ngươi chỗ này an toàn phong lâm cười đặt ở phòng khách một góc ra ra ta gọi thu huệ là phong lâm đại lao bà dìn chu di thu huệ cười tự giới thiệu ân không sai phong tuyệt cười gật đầu ra ra ta mới là đại lao bà từ nhược ảnh còn chuẩn bị giải thích nhưng chú ý tới phong lâm ánh mắt đành phải ngầm miệng ha ha loại sự tình này đừng hỏi ta trong mắt ta các ngươi đều là tôn nữ của ta không có phân chia lớn nhỏ phong tuyệt đột nhiên nhìn về phía trang diệu nghiên con mắt dần dần n h a o lại vị này là a hắn là tài xế của chúng ta lần này tới mướn xe của nàng phong lâm cười giải thích phong tuyệt nhẹ nhàng gật đầu cũng không tiếp tục nhìn nàng kêu gọi cho mấy người pha trả ra ra những chữ này họa cường tráng mạnh mẽ thiết h ọ a n g â n câu nhất định là xuất từ đại s ư tây dìn c h u di thu h ệ nhìn qua trên tường tranh chữ nhịn không được nói ha ha ha phong tuyệt địa nhân không ngừng cười to vài tiếng trò mèo không đáng nhắc đến nguyên lai、like、là ra ra viết quá lợi hại d h ì n chu di thu h ệ một mặt sùng bái ta sát từ nhược ảnh trong lòng thầm mắng một tiếng vậy mà để d h ì n chủ di thu h ệ vượt lên trước nàng đều nhìn c h ầ m c h ầ m trên tường tranh chữ nhìn nửa ngày trong lòng ấp ủ hồi lâu lại m u ộ n một bước ra lần này vật liệu đâu phong lâm đi tới hỏi ngươi nhìn ta một cao hứng đều quên phong tuyệt tiến về phòng ngủ xuất ra một quyển màu đen vật liệu nhìn xem giống như là da thú cái này có chỗ đặc thù gì sao phong lâm dùng tay mỏ hạ chất liệu quả nhiên là da thú nhưng không biết là cái gì ra thú có được trước n g ư ơ i mặt nạ độ cứng trọng yếu nhất chính là ra thú trên có trận pháp phong tuyệt cười giải thích Ra. ra trang rượu danh sao. ra qua, tay ra Phong pháp nghiệp Phong pháp, Phong hiệu nghiên chỗ chuyên không cần để nàng biết. Không có việc gì để nàng nhìn thấy không sao. Phong tuyệt chỉ vào gia thú chỉ khí khói Thần như thú loại vào động này. Trận này vẫn cần nàng nàng nói nói, trận cần liền lên đen. bên trên giả gì, giấy Lâm là là Lâm đây mắt đem đôi để để đẹp dưới, biết. việc cái tiểu trải tại tử, Tuyệt ở cổ có có vậy. võ kỳ sẽ đây là ta trước đó làm khẩu trang phong tuyệt từ trong túi xuất ra màu đen ra thú chế thành khẩu trang hắn đeo lên về sau khẩu trang liền xuất hiện khói đen đem hắn mặt hoàn toàn che khuất nhìn xem cùng thi triển s a đoạn chi hồn đồng dạng từ nhược ảnh cùng dìn trụ dị thu h ệ sắc mặt tất cả dân mình không nghĩ tới phong lâm ra r a cũng có thể sử dụng khí có phải là cùng vô hình cái tên này rất xứng đôi phong tuyệt lấy xuống khẩu trang cười hỏi các ngươi đến cùng là người hay quỷ trang diệu niên dọa đến sắc mặt trắng bệnh không ngừng mà lui về sau nàng cảm giác thế giới của mình xem đều sụp đổ chương năm trăm tám mươi ba nhân tình người bình tĩnh điểm mấy cái trong nước đỉnh tiêm ma thuật sư đang luận bàn đâu ngươi kích động cái gì à phong lâm quay đầu lại mắt nhìn trang diệu nghiên người g ặ p ta ma thuật đều là ảo thuật nhưng các ngươi không giống trang diệu nghiên không phải người ngu nơi này ra thú khói đen có thể là đạo cụ nhưng trước đó một chân đem hai trăm cân người đập bay nhẹ nhàng phất tay đem người cánh tay đánh gãy đây chính là thật sự rõ ràng mạnh như vậy đều đi tham gia thế vận hội olympic còn không phải nhẹ nhóm phá kỷ lục thế giới trước mắt mấy người tuyệt đối có vấn đề người nhà của ngươi chẳng lẽ đều không có dạy ngươi phong tuyệt điệu bình thản mà hỏi ta không có phụ mẫu là cô nhi trang diệu niên thấp giọng nói nguyên lai là bị vứt bỏ phong tuyệt sắc mặt từ trước đó bình thản trở nên hơi có chút nhân tình vị còn có thân nhân sao không có duy nhất ra ra đã qua đời hiện tại cho lạc thị cô nhi viện làm công trang diệu niên nhẹ nhàng lắc đầu nơi đó cơ hồ đều là tàn tật hải tử thượng thiện nội thủy nước thiện lợi vạn vật mà không tranh phong tuyệt â m thầm gật đầu chỉ mong ngươi có thể một mực bảo trì、ra. trời cũng không còn sớm buổi tối bảy giờ còn có một chuyến máy bay chúng ta bây giờ liền trở về phong lâm đem màu đen quyển ra thú cùng một chỗ ôm vào trong ngực nói chờ một lát một lát phong t u y ệ t tiến về phòng ngủ tại trong ngăn tủ lật hồi lâu tìm tới một cái hình tròn kim loại đen tiến phía trên chữ viết là tần triều thời kỳ chữ tiểu triện tiểu ảnh đây là da da ngươi đã từng tặng cho ta lễ vật phong t u y ệ t đem miếng sắt đưa cho từ nhược ảnh ta cũng không biết đây là vật gì đặt ở ta chỗ này vô dụng đây là công pháp từ n h ư ảnh hít sâu một hơi trước mắt nàng sẽ chỉ chiến thuật phán quyết nàng cũng muốn học tập những công pháp khác nhưng nhị ra nói trong cơ thể nàng khí còn chưa đủ lấy vận chuyển công pháp chí ít để nàng tiến vào hóa hình cảnh giới đ ỉ n h phong tạ ơn ra ra từ nhược ảnh như nhặt được trí bảo nhìn qua phía trên pha tạp chữ tiểu triện khẳng định phi thường xa xưa nói không chừng là cái lợi hại công pháp ra vậy chúng ta đi phong lâm vừa cười vừa nói ân phong tuyệt nhẹ nhàng gật đầu phong lâm lái xe mang ba người rời đi đi vào lạc thị về sau phong lâm thông qua kính chiếu hậu quan sát hàng sau trang diệu n h i ê n người cái kia cô nhi viện ở đâu đây chính là phong lâm sớm như vậy rời đi nguyên nhân hướng phía trước r ẽ t r á i trang diệu niên g h chỉ vào đường nói phong lâm tại trang diệu niên g h chỉ điểm đi vào lạc thị một nhà cô nhi viện trong này tích cũng không lớn cùng hưng ơ chấn nhà trẻ không sai bịt lắm đại môn có nhiều chỗ đều r ư i sơn hai vị này đại mỹ nữ đều là phú bà nếu như tình huống như như lời ngươi nói các nàng hẳn là sẽ phát tiền phong lâm phân biệt chỉ xuống từ nhược ảnh cùng dìn chủ d ì thu huệ sau khi xuống xe trang diệu niên đem đại môn đẩy ra xa xa lồng bên trong là một đầu con chó vàng chó vàng phát hiện phong lâm chờ người xa lạ lập tức kêu to lên phong lâm ánh mắt nhàn nhạt nhìn c h ầ m chó vàng ô ô. con chó vàng lập tức đem đầu chuyển qua không dám nhìn phong lâm động vật tính cảnh giác muốn lớn xa hơn người bình thường nó có thể từ phong lâm trên thân cảm giác được người này không dễ chọc kỳ quái hôm nay đại hoàng làm sao rồi trang diệu niên h lầm bầm một tiếng liền dẫn phong lâm mấy người tiến về xa xa mặt cỏ căn cứ trang diệu niên giới thiệu xây dựng cái này cô nhi viện là một đôi về hưu công nhân đem trên tay tất cả tài chính tất cả đều đầu tư tại những cái này cô nhi trên thân phong lâm liếc nhìn lại quả nhiên như trang diệu nghiên nói tới nơi này đơn phần ngồi xe lăn đều có ba người một cái hai mươi tuổi nữ nhân còn lại hai cái đều là hơn mười tuổi chân của bọn hắn phát dục không hoàn toàn loại này tiên thiên tính thiếu hụt cho dù phong lâm cũng không có cách nào chứ những người này bên ngoài còn có một số tiểu h ả i tử mang theo máy trợ tính đại khái tính được hết thể có mười bảy t á người mười tuổi trở xuống h ả i tử có mười cái nhỏ trang nơi xa một người mang tính mắt ốn tóc trung niên nữ nhân cười tới chào hỏi nàng mắt nhìn phong lâm bọn người về sau kỳ quái hỏi mấy vị này là a di ta là nhỏ trang bằng hữu gần đây ta lão bà có hải tử phong lâm đột nhiên quay đầu lại không sai dìn chủ di thu h ệ che lấy bằng p h ẳ n g bụng đi tới ta sát từ nhược ảnh khí đánh xuống dìn chủ di thu h ệ cái mông cái này đều cùng mình đ o ạ n hẳn là không ba tháng a cũng nhìn không ra lý nhạn mỉm cười mà hỏi không sai vì có thể để cho hải tử thuận lợi trưởng thành chúng ta chuẩn bị cho hải tử tích điểm đức phong lâm vừa cười vừa nói quyết định cho cô nhi viện quên ý tiền rất t đa ân ai. nhỏ ạ trang k là cái đại thiện nhân trước trước sau sợ đã quên sáu bảy vạn lý nhạn cười gật đầu vậy ngươi biết tiền của nàng là thế nào đến sao phong lâm hỏi lý nhạn nói ra ta nghe nói nàng một mực cho chúng ta cô nhi viện làm tuyên truyền đi sân bay nhà ga quên tiền nàng mỗi lần đều là giả điếc câm người đi quên tiền chuyện này ngươi biết không phong lâm nói đến đây trang diệu n h i ê n lập tức dãy r u ộ n muốn đem phong lâm đ ẩ y ra nhưng phong lâm lại gắt gao bắt lấy bả vai nàng cái gì nhọ trang ngươi lý nhạn nụ cười im bặt mà dừng ta chẳng phải làm căn bản liền không ai quên tiền trang diệu n h i ê n con mắt t ư ờ n g đỏ túi lầu xuống ai nhọ trang ta biết ngươi là vì chúng ta thế nhưng là a di biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn ta sẽ cho cô nhi viện quyền một trăm vạn hy vọng các ngươi không có, có nỗi lo về sau phong lâm tới đây chính là xác định trang diệu nghiên là có hay không thực đã nàng nói đều là thật phong lâm tự nhiên cũng sẽ hỗ trợ hôm nay phong tuyệt nhìn trang diệu nghiên ánh mắt không đúng nữ nhân này có lẽ có cái khác thân phận mình làm như thế cũng coi là cho một món nợ ân tình của nàng cuối cùng từ nhược ảnh cho lý nhạn chuyển một trăm vạn phong lâm xin miễn các nàng ở đây ăn cơm tình cầu cùng tư nhược ảnh dìn chủ gì thu huệ rời đi trở lại vân thị trời đã đen phong lâm b ọ n người đi vào rừng ở ven đường ngũ lăng hoành quang trước mặt hắn vừa mới chuẩn bị lên xe phát hiện có điểm gì là lạ cợt m ơ n ở ai đem l á o tử lốp xe khí đem thả rồi phong lâm lúc này mới phát hiện xe bên trái hai cái lốp xe tất cả đều dẹp xuống dưới vừa rồi không thích hợp là bởi vì xe đi bên trái nghiêng sẽ không là cái nào tiểu thí hải làm a tư nhược ảnh lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi xe kéo điện thoại mãi mãi lão tử xe yêu a phong lâm thầm mắng một tiếng một cái còn có thể sử dụng lốp xe dự phòng hai cái lốp xe cũng chỉ có thể đi l ầ n cận sửa xe cửa hàng đột nhiên phong lâm sắc mặt khẽ giật mình lập tức giữ chặt từ nhược ảnh cùng d h ì n chu di thu huệ trốn vào xa xa vườn hoa đằng sau chương năm trăm tám mươi bốn ngươi n ổ không được nhanh như vậy phong lâm thấp giọng nói ra hai người các người đi về trước đi lão đại làm sao rồi d h ì n chu di thu huệ khẩn trương hỏi ta phát hiện hai cái quán thông cảnh giới cao thủ phong lâm lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt quán thông cảnh giới mà thôi giao cho ta là được Dìn chù gì thu hệ nắm chặt nắm、đấm. Không, ta không muốn đánh động rắn. Phong lâm đối hai người khoát khoát tay, dìn chù chặt cọ thu hệ ta đấm. Phong, phong lâm lấy điện thoại di động ra ngồi ở phi trường bên ngoài vườn hoa trên bậc thang làm bộ ở đây gọi điện thoại vị trí này vừa vặn có thể nhìn thấy mình ngũ lăng hoành quang không bao lâu hai người trung niên từ đằng xa đi tới trên tay bọn họ cầm bánh rán quả một bên ăn một bên tới gần phong lâm xe quả nhiên cùng bọn hắn có quan hệ phong lâm trong lòng cười lạnh ngưu ca tiểu tử này làm sao vẫn chưa trở lại sẽ không không muốn chiếc xe này đi một cái vóc người nhỏ gầy trung nhân nhân ăn đồ vật ấp úng mà hỏi l i ê n cái này còn làm sát thủ trên chiếc xe này không có lượng lớn bụi đất lốp xe đằng sau còn có bánh xe ân ký đậu ở chỗ này thời gian không cao hơn một ngày g i á n g người cường tráng t r u n g nhân nhân thản nhiên nói phong lâm nghe đến đó đã đại khái đoán được bọn họ là ai hắn đi qua chuẩn bị cùng bọn hắn tiếp xúc một chút nhìn xem mục đích của bọn hắn là cái gì cợt mờ n ở đây không phải phong lâm xe sao phong lâm đi tới đi vào vị trí lái thông qua pha lê mắt nhìn không tại đi đâu rồi bên cạnh hai người trung niên liếc nhìn nhau liền cười đi qua tiểu huynh đệ n g ư ơ i biết người chủ xe này n g ư u ca cười hỏi nhận biết ta hắn gọi phong lâm chúng ta là bạn h ọ cũ phong lâm cười giải thích a vậy ngươi biết hắn hiện tại ở cái kia sao ngưu ca đem bánh rán quả ăn xong cười vô vô tay ta không có đi qua có điều nghe nói người ta ở biệt thự phong lâm dùng đ ế nao ư ớ c nước khí hắn không tại biệt thự cả nhà giống như tất cả đều dọn đi ngưu ca cho một bên thấp bé trung niên nhân một ánh mắt thấp bé trung niên nhân ngầm hiểu đột nhiên bắt lấy phong lâm bà vai trong nháy mắt biến mất ở đây sân bay nguyên bản vào chỗ tại vùng ngoại thành ngắn ngủi mấy chục giây phong lâm liền được đưa tới dưới đường lớn mặt rừng cây chỗ sâu các ngươi các ngươi là ai muốn làm gì phong lâm ra vẻ kinh hoàng lui về sau ngươi bây giờ cho phong lâm gọi điện thoại hỏi hắn ở tại đâu ngưu ca nhàn nhạt giơ tay lên x o á t hắn tay trong khoảnh khắc đem trước mặt thân cây xuyên cái lỗ thủng không làm theo ngươi liền sẽ chết ngưu ca lạnh giọng nói phong lâm lộ ra nụ cười nguyên lai long điện người đi biệt thự không tìm được chính mình muốn điều tra hắn vị trí hiện tại mục đích của bọn hắn khẳng định vẫn là muốn bắt bên cạnh mình người từ đó áp chế chính mình thật sự là đáng ghét ta phong lâm đem mặt nạ hai xuống đọc cô tảng sáng mặc dù cũng là định nhân bất quá hắn một mực nhằm vào chính là mình cũng không có làm khó người bên cạnh long điện long hạo làm thế nào âm hiểm làm sao tới quả nhiên ưu tiên diệt đi bọn hắn là đúng người người là phong lâm người gây nhìn chằm chằm trước mắt phong lâm dọa đến sắc mặt tái nhuận hắn nghe nói qua phong lâm thực lực mình một cái quán thông sơ kỳ khẳng định không phải là đối thủ không sai long điện hai vị t ì m ta có chuyện gì phong lâm móc ra d a o giải phẫu của mình nhẹ nhàng chuyển động trốn ngự ca vừa dứt lời cổ của hắn liền xuất hiện một đầu tơ máu phốc phốc máu tươi phun ra ngoài hắn o a n h một tiếng ngã trên mặt đất không có chút nào phản kháng c h ỗ t r ố n g một cái khác nhỏ gầy trung niên nhân thấy cảnh này dọa đến hai chân như n ô n ra tha mạng tha mạng à. trước tiên nói một chút long hạo cho mạng của các ngươi lệnh là cái gì phong lâm dựa vào sau lưng đại thụ m ặ t không biểu tình mà hỏi long vương hắn cho chúng ta hạ tử mệnh lệnh nhất định phải tại trong nửa tháng giết ngươi hắn cố ý phái tam đại tướng một trong huyền võ nhưng không thành công liền để chúng ta tại vân thị chung quanh tìm kiếm người nhà ngươi ở nơi nào người trước mắt thanh âm đều đang run dày phong lâm trong mắt tràn đầy sắc ý mục đích của bọn hắn quả nhiên là bên cạnh mình người hiện tại mặt nạ cũng cầm tới hắn chuẩn bị hai ngày này liền đập thủ phong lâm không nói chuyện chỉ là đối người này k h o á t k h o á t tay đa tạng người trung niên này quay đầu khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh biết phong lâm đúng là lân cận liền có thể tiến hành thảm thức lục soát hắn nữ nhân thực lực khẳng định không được chờ bắt đến các nàng phong lâm nhất định sẽ bó tay chịu c h ó i hắn vừa nhảy lên nửa mét liền quẳng xuống đất phần gáy máu me đ ồ n địa để ngươi cười chết cũng coi là ta nhân tử phong lâm bình thản nhìn xem hắn trên thân hai người cũng không có bà bối nhưng phong lâm lại tìm tới mấy ngàn khối tiền hắn đem thi thể giải quyết trực tiếp mở ra không khí xe tiến về lân cận sửa xe cửa hàng cái này mấy ngàn khối vừa vặn đủ đổi hai cái tốt l ố t xe vừa đến một lần ngược lại thua thiệt một chút tiền xăng phong lâm không thích thâm hụt tiền mua bán cái này long điện quả nhiên đáng ghét trở lại mục đích đã là buổi tối tám giờ ba mươi phút đi vào di tích xa xa đèn đường đem lân cận hắc cám xô tan tại phong lâm trước biệt thự một đám người vây tại một chỗ trong đó không chỉ có là từ nhược ảnh bọn người còn bao gồm hoa m â u đơn hạ đông đảo nữ nhân phong lâm đi gần nhìn lại mới phát hiện hồng anh trở về nàng chính ôm tiểu hồ ly một mặt bất đắc dĩ ngồi ở trên đ ô n đá bốn phía đông đảo nữ nhân không phải nữ lấy nàng lỗ t a i chính là dắt lấy nàng cái đôi ta đã sớm nghe trương tiền bồi nói trừ chúng ta nhân tộc bên ngoài còn có chủng tộc khác không nghĩ tới là thật người cái này cái đôi to có thể mặt hướng bên trên đi ngủ sao đột nhiên hồng anh trong ngực tiểu hồ ly phát hiện phong lâm nó tránh ra nhảy đến phong lâm trên bờ vai từ nhược ảnh phát hiện phong lâm trở về đi tới Bấm một cái bên một mềm. thịt tình thế trước vật. cái chính Nói. ngươi nói sai. hông hắn mềm. Nói. Đây là tình huống như thế nào? Đây chính là ngươi lần trước nói sùng Ngậy. Không Đây Đây là là phong lâm ra mặt dạy đến á p ứng. t h i t đ là sùng vật cái ủ của a Anh là thiết đản hạ nhân, kia ta ra mình. mình. mội, tìm Lâm Hồng đạn nhân, nhiên cũng coi như sùng vật của mình. Ngươi. Đừng hồi, ta tìm nhị ra có việc ấp. Phong、lâm、đến thiết hạ là tự vật coi việc có c ấp. nói sang chuyện khác lập tức hướng mạnh trường sinh biệt thự chạy tới mạnh trường sinh đang cùng ngụy vi ngay tại phòng khách nói chuyện t h i ế m xem tv phong lâm cười đi tới đem vật liệu từ không gian chiếc nhẫn lấy ra ngụy tiền bối ngươi nơi này có may và sao vạn năng láo tứ không tại chính hắn cũng làm không được theo thừa lại thêm hắn chuẩn bị lập tức đ ộ n g thủ cũng chờ không được lao tứ trở về chế tác mặt nạ nhà chúng ta lão đại hội ngụy vi vừa cười vừa nói t ố t ta hiện tại gọi điện thoại cho nàng phong lâm vừa mới lấy điện thoại di động ra phát hiện lao thái ra điện thoại đánh tới hắn lập tức kết nối đi ra ngoài lao thái ra nghe nhỏ t r ì n h nói ngươi chuẩn bị giải quyết long điện cơ quảng lăng ở bên k i ế hỏi không sai cũng là bởi vì ngươi nhiệm vụ dẫn đến ta bị để mắt tới cây gai này ta muốn sớm một chút nổ phong lâm bình tĩnh gật đầu cơ quảng lăng trầm giọng nói ra khả năng cây gai này n ổ không được nhanh như vậy chương năm trăm tám mươi lăm chúng ta quen biết sao phong lâm con mắt hiếp thành một đường nguyên nhân ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng trong di tích trận pháp sao cơ quảng lăng hỏi ta đương nhiên nghĩ tới phong lâm thanh â m t r ầ m thấp vô luận là ngươi vẫn là nhỏ trịnh hoặc là tiểu mạnh tiến vào chưa bao giờ thấy qua trong trận pháp tử v o n g tỷ lệ cực lớn cơ quảng lăng bình thản nói, nói ta không hy vọng ngươi mạo hiểm như vậy mạnh trường sinh hút thuốc túi Con m ắ ta liếc Lâm nhìn Phong lâm bên này. t phong lâm nghĩ đến từng tại đảo quốc gặp phải trận pháp có thể phong bế tự thân khí nếu như là loại kia trận pháp làm lao giả nhị ra cùng lao trịnh thậm chí còn không bằng chính mình ý của ngươi là để ta trốn tránh phong lâm thanh â m dần dần sắp bén lao thái ra ngươi quên ta là như thế nào đi đến hiện tại tiểu tử ngươi cơ quảng lăng không lời nào để nói ngươi yên tâm ta xưa nay không là vô nao chiến đấu phong lâm ngừng tạm nói ta còn có lao bà phải nuôi sống chết không được nhanh như vậy nói xong phong lâm liền đưa điện thoại di động cố máy hắn ngồi ở một bên trên ghế salon bắt chéo hai chân trầm tư cơ quảng lăng nói không sai mình cũng không thể quá tự tư nhị ra cùng l á o trịnh nếu như bởi vì việc này chết tại long điện hắn khả năng cả một đời chạy không thoát cái này bóng tối tiểu tử không phải liền là long điện sao không cần thiết khẩn trương mạnh trường sinh nhàn nhạt hút thuốc túi trực tiếp để nhị ra đem bọn hắn diện còn muốn ta làm gì phong lâm cười lên hai tay cắm túi quần đi ra ngoài một cái trên ghế salon tiểu hồ ly lập tức đi theo phong lâm sau lưng cùng nhau rời đi trường sinh ca ca mặc kệ hắn tiểu tử này đã sớm có thể một mình đảm đương một phía mạnh trường sinh đối ngụy vi nhẹ nhàng lắc đầu phong lâm đi vào bên ngoài nhẹ nhàng nhảy lên nhảy đến biệt thự đ ỉ n h hắn ôm cái ốp nằm tại nóc nhà nhìn qua bầu trời đêm minh nguyệt trước mắt tô mễ nhã chỉ có thể tính nửa người ai cũng không biết nàng có thể hay không nửa đường đ ổ i ý nhất định không thể đem hy vọng ký thác vào nàng trên người một người kia、yeah, còn có ai đâu đột nhiên một cái quán thông đỉnh phong khí tức xuất hiện tại trong di tích phong lâm lập tức nhìn lại dưới đèn đường một cái song đẹp tới cực điểm người đứng ở nơi đó dường như chú ý phong lâm ánh mắt tư không cận nhẹ nhàng bước đi bộ pháp nhảy lên nhảy đến phong lâm bên cạnh hắn mặc màu xám hưu nhàn đ ầ u phục tóc tản mát lộn xộn tuyệt mỹ khuôn mặt nhiều mấy đạo vết xẹo lao tứ người trải qua cái gì phong lâm bắt lấy tư không cận thủ đoạn cảm thụ thân thể của hắn thụ trọng thương dần dần tìm về trạng thái càng đánh càng ra sức tư không nhạt ngồi tại phong lâm bên người ta đem kiểu hữu chi địa còn sót lại môn phái tất cả đều diện ta sát đừng như vậy mạnh a phong lâm từ trong không gian giới chỉ xuất g a thảo dược dùng tay nắm lấy tinh luyện đem màu xanh là cây đ bôi lên tại hắn gương mặt trên vết thương người có tâm sự t ư không c ậ n thản như nói long điện người gần đây tìm ta phiền phức phong lâm cẩn thận từng ly từng tí bôi lên tư không cận vết thương vừa cười vừa nói chúng ta đi giết bọn hắn t ư không cận nhìn qua phong lâm nói vạn nhất chết làm sao bây giờ long điện giết là ta không có quan hệ gì với ngươi phong lâm lại lấy ra một viên đan dược c h ữ a thương nhét vào tư không cận trong miệng giết ngươi chính là giết ta ngươi chết rồi ta sống cũng không có ý nghĩa tư không cận đem đan dược nuốt xuống mà không biểu tình nói không nóng này lần này chiến đấu là hai người chúng ta phong lâm lôi kéo tư không cận nhảy xuống cho nên nhiệm vụ của ngươi bây giờ là tính dưỡng tốt thân thể ở đây ngươi có thể an tâm ngủ cái lớn rất thẳng sáng sớm hôm sau phong lâm chậm rãi mở ra mông lung con mắt tối hôm qua hắn làm ác ngộng cảm giác mình bị quái vật khống chế động cũng không động đậy tỉnh lại sau giấc ngủ đồng dạng cảm giác phi thường kiềm chế giống như trên thân có cự thạch nàn cân ép tới hắn thở không nổi nhẹ nhàng lắc hạ thân thể không cách nào động đậy cợt mờ、nở. phong lâm mắng một tiếng chẳng lẽ là trong động mình còn không có tỉnh một cái giật mình để hắn thanh t ỉ n h hắn đi phía trái mắt nhìn d ì n trụ gì thu huệ gối lên hắn cánh tay h ư ớ n g nhìn phải mắt văn mặc gối lên hắn một cái khác cái cánh tay hắn dùng sức mới đưa hai cánh tay rút ra cảm giác chết lặng không thôi đều không còn tri giác vén chăn lên phát hiện suy x ả o x ả o nằm sấp ở trên người hắn ngủ nước b ọ t đều chảy ra phong lâm nhẹ nhàng thở ra chẳng trách mình cảm giác có đồ vật gì đè ép nguyên lai phía trên có người bất quá ngày hôm qua kia một giấc hắn ngủ rất say đang ngủ lấy trước đó hắn nghĩ tới hai người một trong số đó là cha mình nhỏ mê đệ khương vũ cái này đối với trận pháp có chỗ tạo nghệ phương sĩ thứ hai chính là nữ đế suy kinh hồng suy kinh hồng chắc chắn sẽ không bên ngoài giúp mình nhưng mình có thể hơi giả bộ đáng thương qua mấy ngày chữa trị cho nàng thời điểm nói đây cũng là một lần cuối cùng bởi vì lao tử muốn đi diệt long điện hắn cảm thấy cái kia đại đại nữ đế hẳn là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát đem suy x ả o x ả o đ ẩ y tới đến phong lâm mặc quần áo tử tế mở cửa phòng hôm nay hắn chuẩn bị đi khương vũ bên kia thỉnh kinh đi vào lộ một triệu thanh thanh ngay tại làm điểm tâm phong lâm sớm triệu thanh thanh cười chào hỏi chào buổi sáng phong lâm đi vào bên ngoài biệt thự hít thở mới mẻ không khí nơi này so trước đó biệt thự không khí tốt hơn rất nhiều xa xa còn có thể nhìn thấy từ nhược ảnh tiêu một bọn người chính là dọc theo tại lấy dốc núi chạy bộ nơi này quả thật không tệ chờ lúc nào về hưu ta cũng thỉnh cầu cái di tích phong lâm đi trước bên cạnh trong biệt thự tìm tới lao tứ gian phòng đẩy ra về sau phát hiện hắn ngay tại lắp đặt máy tính lao tứ giao cho ngươi cái t h ê h ừ a phong lâm cười đem màu đen vật liệu lấy ra chúng ta muốn chế tác mới mặt nạ được t ư không cận gật gật đầu vật liệu tiết kiệm một chút trước tiên đem n g ư ờ i ta còn có nhị gia lão ngũ mặt nạ làm về phần từ nhược ảnh những người này chờ sau này cùng nhau làm nhiệm vụ lại chế tác cũng không muộn ta trước lắp đặt máy tính trò chơi thật nhiều ngày không có bên trên t ư không cận đáp ứng một tiếng ngươi bận bịu ta không nóng n ả y phong lâm trận mắt chừng một cái liền từ cửa sổ nhảy đi xuống ăn xong điểm tâm sau phong lâm cho khương bắn hạ gọi điện thoại hỏi tham cha nàng ở đâu biết được cha nàng tại nhà hắn công ty phong lâm liền lập tức chạy tới ba tần du thị phong lâm đi xuống đường sắt cao tốc đứng thường ngồi taxi tiến về khương thị tập đoàn nơi này ở vào nàng khu một t ò a mấy chục tầng cao lầu đ ỉ n h treo khương thị tập đoàn vài cái chữ to thật khí phái phong lâm cảm thán một tiếng xuống xe hướng công ty đi đến hắn đi vào lầu một đại sảnh cười đi hướng tiếp tân ngươi tốt ta tìm khương vũ tiên sinh xin hỏi ngươi có hẹn trước không tiếp tân là cái mặt tròn mụi tử nàng mỉm cười mà hỏi không có chẳng qua khương vũ là ta thúc phong lâm vừa cười vừa nói đừng nói dỡn thương vũ tổng giám đốc vẫn là cha ta đâu cái này mặt tròn nội tử cười lắc đầu đúng lúc này từ đại môn đi tới một người mặc tây trang thanh niên hắn một tay cầm hoa tươi một tay cầm gối đầu lớn hộp ngươi tới người thanh niên này mắt nhìn tiếp tân chỗ phong lâm phong lâm hơi kinh ngạc chỉ mình ngươi đang gọi ta sao ngươi làm ắ t ngủ vẫn là kẻ điếc người thanh niên này biểu lộ có chút không vui hắn đem hộp mở ra để dưới đất bên trong tất cả đều là màu đỏ ngọn đến